chương ba trăm hai mươi mốt dẫn xuất nguyên dương thái vi chư thần cướp hồng cơ ơ chương ba trăm hai mươi mốt dẫn xuất nguyên dương thái vi chư thần cướp hồng cơ ơ công phạt ngũ đại thần điện thái vi chư thần đều thu đến huyền khanh thông chi đại gia cơ hồ đều dự liệu được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì thế là vui tơi ư hớn hở hướng lấy thiên ngoại hỗn độn mà đi đáng tiếc thần tinh đạo h ư u thảm t a o độc thủ bởi vậy không thể đến đây cùng chúng ta bắt được hắc thủ sau màn thái vi chư thần đều lộ ra một bộ thương xót chi sắc trên thực tế đại gia trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng đối với đại la trí tôn mà nói sinh tử tử chính là truyền thường tuy nói tổ long lần này nhìn có chút thảm rơi xuống cái thần hồn câu diện hạ tràng nhưng cũng không phải không cứu về được ngược lại là minh hà lộ ra chân tình hắn đối với tổ long chết hay là có hơi tự trách đều tại ta chắc chắn là ta khí v ậ n ảnh hưởng đến thần tinh đạo hưu bằng không thì chết cũng sẽ không là hắn minh hà thở dài nói câu nói này lấy được đại gia tán đồng Bằng không thì các phương đều sẽ ra ngoài ý mớn làm sao lại chỉ có cùng minh hà cùng đi ra tổ long trực tiếp mất so sánh dưới minh hà đó là một điểm thương cũng không có đạo h ư u đường khổ sở không phải liền là bị giết sao không có gì lớn tuế tinh thượng tôn phục hy tiến lên vô vũ minh hà bà vai nói cảnh diệu đạo h ư u có đôi lời nói hay lắm phúc hề họa c h ỗ t h e o trong họa có phúc làm sao ngươi biết thần tinh đạo h ư u lần này chết cũng không phải là chuyện tốt đâu nghe xong lời này minh hà liền biết còn có chuyện cơ hắn vội vàng nhìn về phía phục hy kinh ngạc hỏi tuế tinh đạo h ư u tính tới cái gì phục hy mặt mỉm cười một mặt thần bị nói thiên cơ bất khả lộ hắn cũng không thể buộc tổ long thực chất tử bằng không ngày nào tổ long hay là đang tại hồi phục vị kia thần linh tìm hắn tính số sách vậy coi như phiền t h i vẫn là các vị đạo hữu đến nga cùng hắn đồng hành mà đến c h ấ n tinh thượng tôn c h ấ n nguyên tử giống như là vai phụ cố ý hỏi đạo hữu cao hứng như vậy thế nhưng là có chuyện vui ấy ra ra cái này đều bị đạo hữu xem thấu sao thái thượng mặt mày hớn hở thật ra cũng không thể nói là v i ệ c vui chỉ có điều chém một tôn thái tố đại la mấy k h ỏ a bất hủ đầu người xem như tìm được một chút tuyệt cao tài liệu luyện đàn a phía bên phải trên mặt trời bản tôn thái nhất cũng tương đương phối hợp học c h ấ n nguyên tử ngữ đ i ệ u ra vẻ lớn tiếng nói a là thái tố đại la đầu người a đạo hữu thật lợi hại quá khen quá khen thái thượng lại biểu hiện g i khiêm tốn dạ tử thái vi chư thần đâu còn không biết hai cái này là có ý gì thế là đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau mà tiến lên chúc mừng chúc mừng cảnh diệu đạo hữu tu vi tình tiến chứng đạo thái tố bây giờ thu hoạch tài liệu luyện đan như thế đan đạo tất nhiên tình tiến thật đáng mừng thái thượng liên tục khoác tay đại gia không cần như thế không cần như thế trên thực tế trên mặt của hắn cười n ở hoa khoe miệng đ ẻ đều ép không được trong lòng khỏi phải nói vui vẻ bao nhiêu phú quý không quay lại hương giống như cầm ý dạ hành đ ồ n g dạng đại gia một khối đi ra câu cá liền hắn thu hoạch thái tố cấp bậc cá lấy được chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá chia sẻ sự tính sao thá chờ ta lần sau gặp phải cái k i a ma thần lại bạo sát hắn mấy lần gọp đủ chín k h o a bất hủ đầu người luyện chế một khoả cựu chuyển bất tử hôn nguyên an nhất định cho các vị đạo hưu nếm c h ư ớ n ế m lời vừa nói ra dọa đến thái vi chư thần liên tiếp lui về phía sau vai phụ c h ấ n nguyên tử cùng thái nhất cũng tốc độ ánh sáng rời xa thái thượng chúng ta hảo ý cho ngươi làm vai phụ ngươi không thể lấy hoán trả ơn a thiên đế đi đâu thái vi lên nữ hoa trái xem phải xem không thấy huyền khanh xuất hiện thái thượng cười ha hả nói bổ sung thiên đế đương nhiên là đuổi theo giết chúng ta thái vi tạ phụ thần quân đi thái vi tạp h ụ thần quân chính là huyền khanh lợi dụng phong thần bảng cho chú chi ma thần sách phong thần vị xem như thái vi thiên đế huyền khanh nắm giữ áp chế thái vi chư thần quyền h ạ cho nên hắn mới đang chủ yếu chi ma thần phía dưới nguyền rội nháy mắt lấy lấy kết quả làm nguyên nhân chi vĩ lực đem cái này thần chức á p đặt đến trên người của đối phương bằng không thật đúng là không nhất định khóa chặt được loại này âm thầm đánh lén tồn tại chỉ chốc lát sau la hầu cùng chuẩn đề đến huyền khanh cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện hắn dám người vĩ nạn tóc đen như thác nước rủ xuống đến bên hông thần sắc băng mà cao ngạo, sâu hẳng đáy mắt tràn đầy bình tĩnh tốt đại ra đi theo、ta. chứ thần sừng sốt một chút thiên đế không phải truy sát chú chi ma thần đi sao tất cả mọi người là đại la trí tôn sau khi thái thượng đưa ra nhắc nhở mọi người đều cảm ứng được trong thời không trường hà chạy chối chết chú chi ma thần cùng đ u ổ i sát không vương huyền khanh còn có toàn lực tương hộ hủy diệt ma thần đương nhiên đang đổi u giết chỉ có điều đó là t r ư ớ n g nhãn pháp huyền khanh cũng không có nói tỉ mỉ dù sao cũng không phải tất cả đồng sự đều biết thời không trường hà phía trên người đưa đỏ tồn tại tổ long từng một lần lên độ thế chi chu hãng ngược lại là đối với cái này nhất thanh n h ị sở nhưng mà tổ long đã chết thời gian cấp bách thần tinh đạo hữu liền đến không bằng bò chờ chúng ta trở về bàn lại liên quan xử nghi hảo thái vi chư thần tại huyền khanh dẫn dắt phía dưới hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo bố tê lao đạo nhìn ngươi làm chuyện tốt nhân ra tìm tới cửa vô cực chi địa vốn là k h í định thần nhàn dương mi bỗng nhiên cảm nhận được lớn lao nguy cơ cả kinh hắn trực tiếp đứng lên hồng quân một mặt đ ặ m nhiên vội cái gì cái này đều lật xe ta có thể không hoảng hốt sao dương mi liếc mắt cái gì lật xe có không hồng quân không vội không chầm nói mục đích của ta là dây dưa hung thú diệt vòng tốc độ chờ đợi trật tự ma thần bùng xuống ngươi liền nói bây giờ dây dưa không có dây dưa dương mi im lặng đến cực điểm ngươi liền tại đây mạnh m i ệ n g a h ô n g t h ú diệt vong thời gian là trí hoãn vậy cái này nhân quả bây giờ chuyển đến chúng ta nơi này ngươi giải thích thế nào hồng quân nghẹn lời theo lý thuyết không nên phát giác được a hồng quân hơi nhữ m ẩ y trong lòng của hắn có hơi khó hiểu bất quá người đều nhanh d ế t tới cửa bây giờ cũng không phải trải vớt những thứ này việc nhỏ không đáng kể thời điểm đạo hưu ngươi có chạy hay không hồng quân vấn đạo ta có thể chạy sao dương mi nhìn một chút phía ngoài cung điện cái tia răng khắp nơi thời không không đánh một trận hôm nay chuyện này chắc chắn không xong ân vậy thì nhìn một chút thái vi chư thần có gì thực lực hồng quân vĩnh b i ễ n là bình tĩnh như vậy t h o n g ròng tay phải hắn bấm n i ệ m pháp quyết đỉnh thượng tam hoa lộng lẫy khánh vân kéo dài tới ra vô tận tiên quang p h u n g trào giống như ba ngàn thế giới hắn tính t ọ a đ à i cao nói lần này giảng đạo đến đây là kết thúc các vị đạo hữu tản đi đi đại điện bên trong ba ngàn tiên nhân khoan thai tỉnh lại hướng về hồng quân chắp tay chúng ta bãi b i ệ t đạo tổ từng vị tiên nhân đạp lên tiên quang đi vào ba ngàn thế giới chờ các tiên nhân sau khi biến mất hồng quân lấy ra hôn nguyên kính đấu hắn nhẹ nhàng lay động một đạo tiên quang bay ra hóa thành đế vương thân ảnh nhưng thấy tướng mạo anh tuấn mày như lui sa tà phi nhập tấn m chiếu đến ngàn vạn thần huy chín lưu châu miệng rủ xuống trên c h á n tơ bạc đường biển màu trắng đế bảo tại tinh trong gió phần phật tung bay và áo vân lôi văn dường như vật sống giống như du t ẩ u đây chính là ngày xưa bị hồng quân đạo nhân cứu đi câu trần đại đế gặp qua hai vị đạo hữu câu trần đại đế hướng hồng quân cùng dương mi chắc tay hồng quân nụ cười h ò a á i đạo hữu tiếp xuống ngăn địch cũng cần ngươi một chút sức lực câu trần đại đế khí chất lâm nhiên ánh mắt bên trong sát cơ toái hẹn yên tâm đi đối phó thái vi viên ta câu trần không thể chối tử suýt nữa chết bởiền khanh chi thủ hắn đối với thái vi viên nhưng không có mảy chuyện này hắn cũng giúp chắc rồi câu trần đầy đế quan thiên quang rực rỡ khánh vân kéo dài tới một vị c u n g mặt mũi của hắn có chín phần tương tự thân ảnh đi xuống đây là câu trần tu luyện trạm thi chi pháp sau trôi chém ra ác thi bên trên cung chân nhân gặp qua bản tôn gặp qua hai vị đạo hữu bên trên cung chân nhân đứng lơ lửng trên không quanh thân cựu quang hội tụ nam khí ngưng kết trong tay nắm một kiện tiên tiên linh bảo vạn thần đồ vật này cũng từ đạo hữu c h ấ p t r ư ờ n g hồng quân đem trong tay h u n g u y ê n kim đấu đưa cho câu trần đại đế đa t ạ câu trần đại đế vui vẻ tiếp nhận k h o ả n khắc đem luyện hóa hắn trở tại cái này c đối với cái này rất quen thuộc đem câu trần đại đế triệu hoán đi ra sau đó hồng quân lại giao động tới mấy vị giúp đỡ lao đạo ngươi gọi chúng ta làm gì chúng ta còn tại truy sát hung cờ mờ n ở càng k h ô n tiên nhân ẩm dương tiên nhân điên đảo tiên nhân rơi xuống đất nháy mắt cửa cung điện bị hoanh nhiên đập ra ầm ầm toàn bộ vô cực chi điện một hồi lắc lư hồng quân chúng ta biết ngươi ở bên trong chớ nuốt trốn tàn g tàng, tàng. ngươi đã có năng lực làm phá hư có bản lĩnh liền đi ra a ngươi ngược lại là đi ra a đi ra nghe cung điện phía ngoài gầm thét tam đại tiên nhân một mặt mộng bức đã xảy ra chuyện gì bọn hắn đối với hiện trạng hoàn toàn không rõ ràng cho lắm như các ngươi thấy chúng ta bây giờ có phiền thoái hồng quân cười ha hả nói thái vi chư thần đang ở ngoài cửa khiêu chiến thái vi chư thần tam đại tiên nhân ánh mắt ngưng lại không tệ năm cái đệ nhị cảnh đại la sáu cái đệ nhất cảnh đại la dương mi lấy ra một cây dương liễu nhánh lung lay đem hắn hóa thành một cây p h ấ t t r i n hắn khẽ thở dài một cái chỉ thiếu chút nữa a kém một chút cái gì can k h ô n đạo nhân n g h i hoặc dương mi nói thẳng mảnh này thời không chỉ thiếu chút nữa liền triệt để phong cấm nói như vậy các ngươi cũng không cần đi vào chịu tội tam đại tiên nhân nghe xong sắc mặt tối sầm bọn hắn đối với hồng quân trận mắt nhìn người lao đạo này có chuyện tốt không gọi chúng ta đụng tới phiền phức liền nhớ lại chúng ta tới tam đại tiên nhân ở trong lòng đã đối với hồng quân thăm hỏi một nghìn lượt lao đạo này ngay cả người mình cũng hố không làm người tử chúng ta cũng là t i ệ n làm gì hưởng ứng phải nhanh như vậy việc đã đến nước này trước tiên trải qua cửa này lại nói can khôn ẩm dương điên đạo cùng nhau đẩy một chút nói quan tam đại t i ệ n thi đi xuống khánh vân vậy thì đúng rồi đi hồng quân đạo nhân cười gật đầu sau đó chúng tiên ra cùng nhau mà ra bốn ầm ầm vô cực chi đ i ệ bên ngoài sát khí ngập trời bốn tòa cao lớn kiếm môn phong bế thời không diễn hóa một tòa chu tiên vũ trụ lần này la hầu cầm trong tay trận đ ồ tọa c h ấ n t r u n g khu đông phương kiếm muôn hạ huyền khanh tay đẻ chu tiên kiếm chính nam phương mang theo một ngụm lục tiên kiếm thái thượng sắc mặt trầm tĩnh chính bắc bên trên treo một miệng tuyệt tiên kiếm phục hy một đôi t r ò n g mắt nửa h i ế p nữ hoa cầm trong tay h á m tiên kiếm canh giữ ở đan g tây phương vô biên hồng quan g tỏa ra mặt đẹp của nàng đỏ bừng ngũ đại thái tố đại la xuất động sáu vị quá rất lớn la phụ tá chỉ vì cầm xuống hồng quân hồng quân tại sao còn không đi ra sẽ không phải là chạy a m lúc này vô cực chi địa cung điện hầm vang tan giã hồng quân bọn người đi ra các vị đạo hưu đã lâu không gặp nháy mắt vô biên khánh vân kéo dài tới vô lượng pháp tắc bắt đầu ngưng kết hỗn độn kỳ quang lấp lóe chu thiên vạn tượng luân chuyển vĩnh hằng khí tức bất hủ tràn ngập chúng tiên ra khí thôn hoàng vũ vệ nghệ vạn cổ ý thế làm người ta kinh ngạc mười vị thái tố vọng thư mắt hạnh hơi chừng có hơi giật mình bất quá là chạm thi chi pháp thôi huyền khanh trực tiếp đưa tay chu tiên kiếm ra kinh thiên động địa chu tiên tứ kiếm bên trong duy chu tiên kiếm lợi hại nhất nắm giữ phá diệt vạn pháp chi vĩ lực nhưng thấy thiên địa minh ông có một đạo đen nhánh ánh sáng từ phía chân trời bay tới vô tận chém giết n g ư n g kết toàn bộ chiến trường một cái chớp mắt phản phất huyết tinh đứng lên chỉ cần du ở giữa sát phạt đại triều quần c u ộ n mà đến s á t khí ngang dọc sắt ý gầm thét sắt cơ vô tận một kiếm này đánh trung tiên ra lông mày lạnh hồng quân biết chu tiên tứ kiếm nắm giữ áp chếm hồng quân đỉnh đầu có một cái đĩa ngọc như ảo không phải thật tồn tại ở bên mông đại đạo bên trong nở rộ vô cực quang minh chặn cái này kinh khủng một kiếm tốc chiến tốc thắng hắn vung tay lên rực rỡ tiên quang hội tụ đại đạo pháp tác tạo thành m ộ ư ơ i cái cực lớn ổ quay ngưng tụ ra thôi động vũ trụ vạn vật vận chuyển sức mạnh phân biệt bảo hộ chúng tiên tại những n à y đạo vòng che t r ở cho chu tiên tứ kiếm kinh khủng áp chế lực lấy được ở mức độ rất lớn cắt giảm lão đạo ngươi coi như r ử a vào g i phổ lính giáo qua chu tiên đại trận lợi hại càn k h ô n đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra ở tòa này đại trận bao phủ xuống ba thi chi pháp căn bản không dùng được. còn tốt hồng quân c o i chuẩn bị bọn hắn tốt ác thì cũng không chịu ảnh hưởng vẫn như cũ có thể phát huy thái tố đại la thực lực cái này lao đạo quả nhiên có hậu thủ la hầu hư nhẹ một tiếng hắn tâm niệm k h ẽ động dưới chân chu tiên trận đồ tản mát ra hỗn độn kỳ quang cái k i a hảo quang sáng chói chiếu phá hết thảy nháy mắt vô lượng ma khí ngang dọc trên dưới vô lượng kiếp khí tràn ngập tứ phương chư thiên ma vương sao không quý vị la hầu giận d ữ mắng mỏ một tiếng toàn bộ chu tiên vũ trụ ẩm vàng chấn động vô biên pháp tắc rủ xuống thánh đức thiên đạo hảo quang bao phủ tại chuần đề minh hà Nguyên Hoàng, Vọng Thương, thái nhất. c hắn, tốt tốt tốt, hắn, hắn, hắn phun tử t ra chấm n sáu thấp tâm hiệu chân thân chỉ một thoáng hiện hóa vào hư không vĩ đại thân thể phảng phất là đạo hóa thân hẳn c tòa, tòa này vĩ l sơn nhạc nguy nga treo ngược tại thiên công tại điên đảo pháp tắc bao phủ minh hà sắt kiếm trực tiếp đảo ngược đánh tới thái thượng lan đừng chịu lao tử thái thượng đem tay tháo tử một quyển hạo đám tử khí đông lai ba vạn dặm vô biên dị tượng mới sinh thành hắc hắc thân thủ hận cũ cùng tính một lượn g âm dương đạo nhân cầm trong tay thái cờ đô hóa thành một tòa kim tiểu hướng về phục hy đánh tới đến mà không trả phi lễ vậy càng k h ô n tiên nhân chuyển hướng nữ hoa mở điên đảo tiên nhân thiện thi định hải chân nhân phóng tới tới huyền khanh nhưng thấy hắn trong tay h áo bay ra hai mươi bốn khỏa thần châu tích lũy thành một chuỗi phát ra h à o quan năm mẩu nháy mắt hai mươi bốn chư thiên tại hư không hiển hóa định hải thần châu huyền khanh vạch trần cái này linh bảo lai lịch sắc mặt của hắn bình tĩnh hắn đưa tay vừa nhấc chu tiên kiếm bình trả mà ra liền có mở hoàn vũ tri năng tịch diệt vạn cổ chi uy lúc mở lúc đóng ở giữa đại đạo sinh diệt chi cảnh rung động chư thiên một kiếm đánh lui định hải ch lúc này dương my đạo nhân trong lòng còi báo động đại t á c hắn nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới đại trận bên trong trụ cột la hầu để mặn lại huyền khanh kinh ngạc nhìn dương my một mắt ngẫu nhiên hướng hồng quân đưa ra một kiếm vô thượng kiếm y khám phá văn pháp kinh khủng tuyệt luân vậy mà hồng quân cũng không đối mặt huyền khanh trong tay hắn lôi một cây trúc trượng tiếp lấy một kiếm sau đó hướng thẳng đến la hầu đánh tới la hầu để mặn g lại 36 tiết trúc trượng hào phó Mà trấn ổ thảm tao v â ta nguyên h tử nhìn thấy dương mi thủ đoạn thiên đế mượn thiên đạo kính dùng một chút ta có thể phá hắn thần thông huyền khanh vừa định phóng đi đại trận bên trong trụ cột nghe vậy trực tiếp đem thiên đạo cảnh đưa cho trấn nguyên tử nhìn ta hắn cho mượn huyền khanh thiên đạo kính hướng về đại trận bên trong trụ cột chiếu đi vô gian ân dương mi vừa muốn sử dụng thần thông sau lưng đ ố n g nhiên sáng lên một vệ ánh sáng đem hắn bao lại cấm trấn nguyên tử trực tiếp cắt giữ hắn thì phát giết một thương đánh tới thẳng đến dương mi tim đứng thẳng mà không có bóng dương mi thân hình lập tức tiến vào hư hóa trạng thái vô ảnh vô hình la hầu một thương này rơi vào khoảng không huyền khanh theo sát phía sau lại hướng về hồng quân bổ một kiếm hồng quân trong tay tường quan g l ó e lên đông vương thanh liên bảo sắc kỳ xuất hiện trong tay đây chính là ngày xưa bố trí vạn tiên đại trận tri vật hồng quân từng cấp cho tiếp dẫn bây giờ vừa ra thì thấy đến bạch khí huy không kim quan vạn đạo trặn chu tiên tri kiếm Nguyên, nguyên k hồng, hồng quân biến sắc đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp chấn áp đã thân lù lù bất động nhất kích không tiến công nguyên hoàng lại chỉ hướng âm dương đạo nhân dẫn xuất nguyên dương âm dương đạo nhân đang cùng phục hy khí lực va chạm thình lình bị tập kích quanh thân dương khí tiết ra ngoài hắn khuôn mặt đều tái rồi chấn chương ba trăm hai mươi hai nữ trang phá cục phân bảo nhai hiện t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai nữ trang phá cục phân bảo nhai hiện ta đạo ta đạo ta đạo đạo đạo thái vi cùng tiên đạo đại chiến cái này ngay từ đầu liền lệch ra lầu nguyên hoàng tới tới lui lui liền dùng một chiêu này đem chúng tiên ra khiến cho tâm tính nổ tung hồng quân vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế hắn vốn cho rằng huyền khanh thủ đoạn liền đã đủ đánh bất ngờ không nghĩ tới thái vi viên còn có cao thủ hắn cùng dương mi ngược lại là có tốt tu vi cao thủ đoạn mạnh có thể không nhìn thần thông như vậy càng k h ô n tiên nhân cùng âm dương tiên nhân đều cầm tiên thiên trí bảo cũng không kém bao nhiêu bọn hắn tại ngắn ngủi thất thần sau đó liền ổn định tự thân. thậm ự t â n t h chí thông qua khí vận tương liên quan hệ thiên quan đại đế cùng mạ quan đại đế cũng theo đó thoát ly dẫn xuất nguyên dương ảnh hưởng nhưng mà điên đ ả o tiên nhân cùng câu trần đại đế liền tao đ ư ơ n g hai vị đạo hưu rất khó chịu à nếu không thì chúng ta tiễn đưa hai vị lên đường thái âm cùng thái dương vĩ lực xen lẫn hội tụ ra một đầu trào lên không ngừng thời không trường h ạ vọng thư đứng yên trường hà này bưng quanh thân n g u y ệ t hoa lưu chuyển như tuyên cổ hà đảm thanh lãnh cô tuyệt thái nhất đặt chân bị n g ạ quanh thân kim diễm phần tiên giống như khai thiên hòa tinh bá đạo tuyệt luân trường hà phía trên thái âm tinh treo cao sáng trong nguyện hoa như luyện tiên thi vẩy xuống vô tận thanh huy bị ngạn phần cuối đại nhật mọc lên ở phương đông phủ t ă n g thần thụ hô ứng dâng lên phần thế chân hỏa hai vị trí tôn khí thế giao cảm sắc ý xen lẫn đại đạo pháp tắc như sương mù phiêu m i ể u toàn bộ thời không trường hà cũng vì đó rung động bớt nói nhảm nhìn rết điên đ ả o tiên nhân tay phải năm ngón tay khép lại trong lòng bàn tay phảng phất có vũ trụ sinh diệt tình hà treo ngược vô tận nguyên khí nhận phụ đại đạo pháp tắc như long xà cổ vũ giống như long trời lở đất kinh diễm tuyệt thế hắn xuất trưởng đầy ngang kinh khủng đại đạo hành áp cựu thiên thập địa và đạo chu chéo trọng, trọng điệp điệp hư không như lưu ly giống như từng khúc vỡ nát. b á đạo tuyệt luân sức mạnh nghiền nát hết thể trở ngại thời không trường hà tại hắn dưới t r ư ờ n g vạn vẹo sụp đổ điên đảo đại đạo có một k h ô n g hai cổ kim khiến cho quá khứ cùng tương lai điên đảo thực tế cùng hư giả điên đảo thái âm cùng thái dương điên đảo nháy mắt thiên điệu mất hắn tự nhật nguyệt mất hắn thường điên đảo tiên nhân đại đạo điên đảo đúng sai làm lẫn lộn hát bạch vô l ư ợ n g vạn tượng luân chuyển tựa như thần lao thiên kiếp vạn vật chi lữ quán v õ n g thư cùng thái nhất thân ảnh giống như biện cả thuyền cô độc tại trong ngã tới ngã lui thời không trường hà phiêu diêu thời gian dần qua bọn định chủ hỗn loạn thời khắc thời không trường hà bị n ạ thái nhất lấy kim ô hóa hồng chi thuật nhanh chóng ở giữa thoát ly điên đảo đại đạo ảnh hưởng sau đó đ ố n g nhiên một quyền đánh về phía câu trần đại đế chả lẽ lại sợ ngươi câu trần đại đế một bên ngạnh kháng nguyên hoàng không đứng đắn thần thông một bên tay nâng hôn nguyên kín đấu cùng thái nhất đối với g i ế t thời không trường hà này bừng vọng thư trước người phát ra một mảnh á n h trăng vê anh lãng nguyệt hành o không chiếu khắp h o à n vũ minh nguyệt bảo dám đột phá điên đảo vạn tượng thế giới nhàn nhạt sóng nước trong hư không dạo dựng như cụ hiện hóa thời gian nổi lên vận sóng、Soát. tiếp theo một cái trước mắt vô tận g ợ n sóng diện hóa thành thái âm p h á p tắc p h á p tắc như thác nước thời gian như đao trực trảm mà ra tiến s á t điên đảo nguyên hoàng chờ đúng thời cơ lại đ ố i điên đảo tiên nhân thi pháp dẫn xuất nguyên dương còn đạo điên đảo tiên nhân khỏe miệng giật một cái hắn cũng lại không kèm được bị vọng thư thời gian đao chém chúng sau đó điên đảo tiên nhân cực tốc lui ra phía sau định điên đảo tiên nhân lấy hết sức pháp lực định trụ tự thân nhưng vẫn như cố định không được thể nội rút nhanh chóng dương khí nhất là thái âm đại đạo cũng tại thực hiện ảnh hưởng một chút bóc lột tuổi thọ của hắn điên đảo tiên nhân ba ngàn sợi tóc từng chi h đi cũng được, cũng được. Điên điên. ân gì tình huống nguyên hoàng ánh mắt lỡ lên ngay tại nàng còn muốn xuất thủ thời điểm kinh ngạc phát hiện căn bản khóa chặt không được điên đảo tiên nhân ầm ầ n một trận bao tắp tại chu tiên vũ trụ tạo nên hắc mạch thần quang giống như thái cực chuyển động trí cao vĩ lực lao nhanh ký kết d u n g hợp uy nhất cuối cùng tạo thành đại đạo luân hồi điên đạo âm dương điên đạo tiên nhân gầm thét một tiếng quan g mang trói mắt chiếu khắp hoàn vũ không cần thiết đã nguyên hoàng cùng vọng thư l i ế t nhau các nàng đoán được cái nào đó khả năng trong các nàng kinh hái quái lại đồng thời trên mặt lại lộ ra một chút thần sắc hưng phấn vọng thư tay nâng minh nguyện bảo giám nhắm ngay hư không nào hảo hào quang tán đi chỉ thấy một vị nữ tiên ôm hai đầu gối hoa lệ ngọc bảo che đậy toàn thân ba ngàn tóc bạc đồng bền nàng cái kia ngũ sắc con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra liễu diễm có thể đoạt hồn nhấp phách tú vỡn lên mũi ngọc tinh xào như anh đào môi anh đào có thể c h ả y ra nước cho nhan như ngọc chân mềm r a thịt như băng như tuyết hoàn toàn một bộ ta thấy mà yêu dung mạo điên đào tiên nhân biến thành điên đào tiên tử thái vi chư thần thấy thế hít sâu một hơi bỏ mình chính là nhất thời sự t ì n h thanh danh là vạn cổ sự t ì n h đạo h i ế u ngươi thực sự là ngoan nhân a thái vi chư thần đối với điên đạo tiên nhân không đúng là đối với điên đạo tiên tử biểu đạt từ trong thâm tâm k í n h ý liền hồng quân cùng dương mi mấy người tiên nhân đều hơi kinh ngạc đối với đại la trí tôn tới nói bỏ mình là nhất thời xã hội tính tử vong là vĩnh cựu điên đạo tiên nhân vì thắng lợi cũng là liệu mạng g a thiên khí đung đưa ta đạo ngày t h ị vượng điên đ ả o tiên tử giàn dán ra dáng người thân thể như ngọc một đôi con mắt t ử lẳng lặng nhìn xem nguyên hoàng chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là người khác không chỉ còn là hắn đã biến thành nàng l i ê n điên đ ả o thiện thi định hải chân nhân cũng biến thành đôi mắt sáng liếc nhìn nhìn quanh rực rỡ ngọc nữ chỉ thấy người tư tuyển c h u y ể n không rảnh đôi lông mày khỏe mắt mơ hồ cất dấu thanh tú nghiên tư xào tiếu thanh â m bên trong lộ ra ôn đu tới ngươi đạo à nhờ ngươi đạo hừ nguyên hoàng dẫn xuất nguyên dương thần thông khóa chặt không được các nàng xuất sau một khắc nguyên hoàng đem ánh mắt nhìn về phía câu trần đại đế lộ ra vẻ trờ mong tuấn mỹ chắc tuyệt thái nhất này lúc cũng ngầm hiểu không tiếp tục tiến hành công phạt ngược lại là hai tay ôm ngực một mặt hài hước nhìn về phía câu trần đại đế cùng với hắn ác thi thượng cùng chân nhân đạo hưu tử vong thật ra không có gì đáng sợ thái nhất miệng sừng câu lên cười x ấ u xa câu trần đại đế cắn răng chỉ cần đem các ngươi đều giết rồi vậy thì không có gì có thể sợ hắn quyết định chắc chắn gầm thét ra thiên khí đun g đưa ta đạo ngày thịnh vừa biến câu trần đại đế thân hình huyên hóa thoáng chốc hóa thành một vị làng xương nạo tuyết tuyệt thế t i tử nàng khuôn mặt thanh lãnh khí chất cao quý con mắt như tinh hà á đen đen kết kết kết. thái vi c h g thần thuận tay liền giữ lại thời không mạnh vụn nguyên hoàng lại đem ánh mắt nhìn về phía hồng quân hồng quân mặc không đổi sắc huy động trong tay chúc trượng hướng về huyền khanh đánh tới hắn trợn phát hiện cùng huyền khanh đôi chiến giống như không có như vậy không thể đón nhận giết câu trần tiên tử bề ngoài lạnh lùng như băng trong lòng sát ý nồng đậm nàng đưa tay lay động trong tay hôn nguyên kim đấu hướng về phía minh hà lay động siêu minh hà đang cùng câu trần ác thi bên trên cung tiên tử đối chiến nhìn thấy kim quang đánh tới hắn lúc này dùng gia nghiệp h ỏ a hồng liên hộ thân siêu kim quang lại nhất truyện hướng về nguyên hoàng trùm tới làm hôn đội trung thanh c h ấ n v à t cổ làm vỡ nát hôn nguyên kim đấu kim quang mê hoặc đạo hưu ngươi tiếp tục t h u phát câu trần tiên tử giao cho ta đối phó thái nhất cổ ý đem câu trần tiên tử bốn chữ nhấn mạnh âm tiết đỉnh đầu hắn hôn đội chúng chân đạp kim ô thần diễm dáng người kiên cường như tùng long tương hổ bộ toàn thân tản ra một cỗ u y ê n đình nhạc chỉ khí thế thái dương đốt thiên viêm. t h á i nhất phải trưởng đột nhiên đẩy về trước năm ngón tay nắm quyền máy mắt toàn bộ hư không hướng vào phía trong sụp đổ phát ra chấn vỡ hoàn vũ nổ đùng kim dương chân hỏa phần thiên trừ hại hỗn độn gió lốc xé nát chiều không gian một quyền này như đại nhật lăng không huy hoàng không thể nhìn t h ẳ n g hừ bất quá là ỷ vào trí bảo chi h uy thì sợ gì quá thay câu trần tiên tử trong tay hôn nguyên kim đấu trên không lay động vô tận hư không đổ sụp và mẹo một cái thôn vệ thiên địa thời không hát động trở thành thành hát động chỗ sâu hỗn độn triều tịch quần quận gào thét mỗi một lần lãng lên đều quấn lấy bể tan cảnh đại đạo phát tắc đem vũ thập phương sát phạt chi khí đều lũ câu trần tiên tử nhật quyết hôn nguyên kim đấu đem vô tận sát khí ngưng kết thành một thanh thần kiếm n à y kiếm vừa ra chu thiên chi chít khắp nơi trong n g á y mắt đem huy hoàng đại nhật quyền ấn một phân thành hai gian giác g kiếm thế không giảm trái lại còn tăng thẳng đến thái nhất bài cấp tự tìm đường chết thái nhất s o n g mắt kim diễm t h n g vọt hỗn độn trung t r ậ t treo ngược trung miệng phun mỏng ra khai thiên tích địa lúc hỗn độn thanh khí cùng kiếm mang ầ m vàng chạm vào nhau kèm bốn va chạm dư ba chấn vỡ đầy trời hàng tình ngay cả thời gian trường hạ đều nhấc lên thảo tiên cự lãng câu trần tiên tử tính tình của ngươi coi là câu trần tiên tử răng ngà thầm tắm bộ ngực chập trùng trong tay hôn nguyên kim đấu liên tiếp dùng r a một bộ thế muốn bắt lại thái nhất bộ dáng đáng tiếc thái nhất hôn độn trùng công phòng nhất thể xem như cực phẩm tiên tiên linh bảo hôn nguyên kim đấu tuy mạnh nhưng cũng không làm gì được đối phương ăn ta một chiêu thái dương kim quyền thái nhất chu thân trợt b ộ c phát ra ước vạn đạo thái dương thần mang hư không tại cực hạn dưới nhiệt độ cao vạn b ẹ o biến hình hắn bước ra một bước dưới chân thời không trường hà lại bị bước ra rung nhang một dạng vết rách kim ô pháp tướng tại sau lương cánh viết dài mạng lớn tinh vực tại một quyền này phía dưới xôi trào vô số ng thái dương c h â n hỏa xuyên qua câu trần tiên tử ngực trực tiếp đem hắn trái tim cho đánh nổ giữ tận miệng vết thương bắn tung tóe máu tơi ư hóa thành nước vạn khỏa hỏa lưu tính rết thái nhất thừa thắng truy kích đánh ra vĩnh hằng c h i quyền không lưu tình chút nào thương hương tiếp ngọc bốn chữ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại thái nhất trong tự điện bốn soát hồng quân gặp câu trần dần dần khó mà chống đỡ hắn tay háo tử hất lên hai đầu vàng nóng ánh dao l o n g trên không trung rất gãy như kéo qua lại trên dưới tường vân hộ thể đầu đồng thời đầu như kéo đôi dao hợp như cỗ hướng thẳng đến thái nhất kéo đi đ ạ hữu bọn hắn Cầm thần trong tay phong thần bảng đi lúc ê tiên n tiễn như giới tử hạ xuống trong biển rộng, không hề có động tính gì tiên đạo vào vật, cũng ngươi mạnh. đó đạo có lấy, là l cái có kia kim giới dao vào tử vật, thể hạ hề Thu. gì này dương mi đạo nhân trong tay phất trần hất lên giống như bút vẽ đồng dạng tại trên phong thần bảng lướt qua thuận thế đem kim giao tiễn cướp đi ân huyền khanh ánh mắt ngưng lại dương mi cũng không quay đầu lại nắm kim giao tiễn liền hướng về la hầu đánh tới vật này một khi t ớ i ra thiên địa ở giữa lấp lóe tia sáng pháp tác khắc họa áo nghĩa đi theo mạnh liệt ba động để cho chu tiên vũ trụ đều sinh ra một chút lắc lư cái này kim giao tiễn phá vỡ trọng trọng ma khí đem vô lượng vạn pháp cân nhắc quyết định chỉ nghe răng rắc một tiếng la hầu tay phải ống tay áo bị trực tiếp xé mở la hầu mặt đều đen cái này thân thần trang vừa đổi hắn đem thân nhất chuyển thời không ba động sau một khắc áo bào hoàn hảo không hao tổn la hầu từ một phương hướng khác đánh tới dương mi lao tặc nhận lấy cái chết la hầu đằng đằng sát khí chấn tinh đạo hữu nhìn chằm chằm hắn huyền khanh hướng c h ấ n nguyên tử truyền âm suýt nữa quên mất không gian ma thần dương mi thu lấy linh bảo cũng có một tay được rồi trấn nguyên tử một tay cầm đ i ệ thư một tay cầm thiên đạo kính trấn thủ tại kiếm môn phía dưới thỉnh thoảng đối với dương mi tiến hành quấy nhiêu đạo hữu nếu là chỉ có như vậy vậy các ngươi chỉ sợ chỉ có thể vây khốn t a nhóm còn giết không được chúng ta hồng quân đạo tượng giống như trường tại cổ nhược tôn hồ giờ đây lại như cùng ký thác tại kiếp sau hắn căn bản vốn không cùng huyền khanh chính diện giao phong bây giờ điên đ ả o cùng câu trần nguyện ý biến thân phá cục vậy các nàng liền không có sơ hở hồng quân đang tìm cơ hội ý đồ phá vỡ một đạo kiếm môn hoặc trọng thương c h ấ n thủ đại trận bên trong trụ cột la hầu như thế liền có thể trực tiếp rời đi ai nói mục đích của chúng ta là giết các ngươi huyền khanh cầm trong tay chu tiên kiếm không ngừng tập trung vào hồng quân thân ảnh gia hỏa này quá giả h o ạ rồi lúc nào cũng để phòng hắn chiêu thần kỳ thậm chí ngay cả chính mình bà thi đều không phóng xuất tất nhiên không vì g i ế t chúng ta vậy còn không mau thả chúng ta dương mi quay đầu nói bang huyền khanh đưa tay chính là một kiếm bá đạo lăng lệ dương mi lập tức hóa trở về đều là người sai dương mi hung tận nhìn chằm chằm la hầu người cái lao tặc còn mắng ta la hầu vô cùng phẫn nộ chu tiên trận đồ tế h ra ông tiên địa thời không trường hà hù dọa s ó n g lớn bốn phương pháp thì chấn động m ô n g mội khó hiểu giống như h ô n độn thế giới bao phủ dương mi cờ m ở kích động quá mức dương mi mắt tối xâm lại trong lòng kinh hãi vây thời không lại trấn thì thần thương quét ngang nước ra hư không cái kêu minh mông sát phạt của tới bao phủ mảnh này thế gian mỗi một t ấ t xó a xỉnh dương mi vung ra kim giao tiễn tiễn này rực rỡ trói mắt hung y ngập trời hai cái thần khí giao phong trong nháy mắt đáng sợ sát phạt c h i lực tại tranh đấu dương mi thực lực cường đại lại lấy kim giao tiễn đối cứng công phạt vô song thí thần thương đồ tốt la hầu hai mắt tỏa sáng hắn tự tay đẩy thân quan có kim quan g rơi xuống hiện hình tròn phương khổng đồng tiền hình dáng hai bên trái phải có bay cánh đại đạo minh văn ẩ n hiện bên trên dương mi thấy quả quyết huy động phát trần ước vạn tiên quan bao phủ càng khôn ngang dọc như r ồ n bảo vệ tứ phương trấn nguyên tử hợp thời ra tay lấy thiên đạo kính lại độ đối với dương mi sinh ra q u ấ y nhiêu phá hào quang màu vàng lập lòe mười cực t h i ê n địa, che đậy nhật nguyệt lạc bảo kim tiền vậy mà không nhìn nước vạn tiên quang trực tiếp dán tại trên kim giao tiễn thoáng qua tiêu thất lạc bảo kim tiền có thể rơi tới bảo phía dưới hết thẻ linh bảo trở về dương mi gầm thét trong tay phất trần bay ra trở về la hầu vui tươi hớn hở mà phất tay thu kim giao tiễn lạc bảo kim tiền giống như là ăn quá no trên người sáng chói kim quan rõ ràng ảm đạm rất nhiều nhưng tốc độ cũng không chậm hơn một phần nó trong chớp mắt liền bay đến la hầu trước mặt tranh công cánh nhỏ vô không ngừng từ trên xuống dưới bay múa nhìn lạc bảo kim tiền vô cùng hưng phấn tốt tốt tốt làm được tốt la hầu tiếp nhận kim giao tiễn lộ ra vẻ mừng rỡ hạn trợ tế ra thánh đức thiên đạo lấm tấm màu đen công đức đỉnh đầu bạo phủ lạc bảo kim tiền mừng rỡ như điên mà xông vào trong công đức thiên tề luyện một đôi trắng như tuyết cánh bày ra tại trong khánh vân xuyên t h ẳ n g qua nó một lát sau tựa như cùng một lần nữa tỏa ra sự sống đồng dạng trên dưới quanh người lóng lánh rực rỡ kim quang vốn là lạc bảo kim tiền số lần sử dụng là có hạn chế mỗi dùng da gấp đôi đều biết tiêu hao linh bảo bản thân linh tính cùng với người sử dụng khí vật nhưng mà kể từ huyền khanh khai phá ra công đức loại vật này, la hầu liền không lo lắng khí vận vấn đề dùng hết rồi liền nạp tiền đi đương nhiên vật này cũng không phải gì tình huống đều có thể dùng bởi vì lạc bảo kim tiền chỉ có thể rơi linh bảo không thể rơi thần minh giống như dương mi trong tay phát trần đó là hắn tiện tay dùng bản thể dương liễu nhánh luyện thành thần minh la hầu liền cướp không đi bất quá dù là như thế la hầu vẫn như cũ thật cao hứng đạo hữu đ a tạ ngươi t i ệ n đưa bảo à. la hầu cười tủm tìm nhìn về phía dương mi hắn lo làm dương mi lại đem kim g a o tiễn đoạt lại đi trực tiếp đem hắn đạp vào trong tay á o cái điệu bộ này thấy dương mi thổi hồ từ trứng mắt la hầu lúc nào giống như huyền khanh gian hoạt như thế không đúng là thái vi chư thần đều không bình thường chạm một bên khác huyền khanh cuối cùng là phong tỏa hồng quân hắn tóm lấy chiến cơ đẩy ngang một kiếm chu tiên kiếm trực chỉ hồng quân mi tâm cái k i a hào quang sáng trói chiếu phá hết thạy phản p h ấ t d i ệ t đạo chi quang b ộ c phát ra thê lương vạn cổ sát cơ chớ có quát tháo hồng quân đỉnh đầu khánh vân bày ra một tôn cầm trong tay quải trượng đầu rồng lao đạo rơi xuống hắn hình dạng cũng không tự ái thậm chí rất có uy nghiêm mơ hồ trong đó cũng có đế vương chi khí đây là hồng quân thiện thi đế hồng cho ta lăn huyền khanh giận g ữ mắng mỏ hắn hổ tức ở giữa chu tiên g t r kiếm cắt ra ba ngàn phát tắc không nhìn đạo vực áp chế tách ra đại đạo hoa văn chém ngang mà ra cực kỳ kinh khủng hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điểm sáng lên oanh chu tiên kiếm trực tiếp chém vào ba ngàn đại đạo pháp tắc tạo thành cực lớn ổ quay bên trên thôi động vũ trụ vạn vật vận chuyển sức mạnh trong nháy mắt trì trệ mà ở trong nháy mắt này càng khôn u âm dương điên đạo câu trần bốn người đỉnh đầu đạo luận cũng lắc lư một cái trước mắt tứ đại tiên nhân tốt ác thi thể đột nhiên run lên cơ hội tốt trấn thủ tây phương kiếm môn nữ hoa ánh mắt sáng lên trong tay nàng hãm tiên kiếm tế ra hồng quang nổi lên một phía trên dưới tứ phương có ngập trời huyết khí tán thành mây sương m g vô tận trong thời không có trọng trọng huyết quang để cho người ta mê ly phương v ị khó phân biệt con đường phía trước bị mờ khiến cho vạn tượng trầm luân nhất kiếm chém về phía c ả n không tiên nhân thiện thi thiên quan đại đế đỉnh đầu ổ quay phía trên tạch tạch tạch q u a n huy rực rỡ thoáng qua phát tác đạo luận trực tiếp bằng liệt phốc che chở tiêu thất thiên quan đại đế lập tức hóa thành một vệ sáng bay vào c ả n k h ô n tiên nhân mi tấm giết Phục hy xuất kiếm. tuyệt tiên kiếm chém về phía mà quan đại đế không tốt âm dương đạo nhân biến sắc vội vàng sử dụng thái cửa đồ nhưng mà vẫn là trễ một bước mà quan đại đế trực tiếp bước vào thiên quan đại đế theo gót phục h i nữ hoa tay mắt lanh lẹ còn thuận tay cướp đi thiên quan đại đế c ả n k h ô n đế ấn cùng mà quan đại đế âm dương đế ấn lại nhiều một khối giảng nhân nghĩa bảo vật hai huy ngội h nụ cười rực rỡ đ ạ o hữu đi hảo thái thượng sách theo lục tiên kiếm không chút lưu t ì n h t i ễ n đưa định hải tiên tử lên đường cái này hai mươi bốn khỏa định hải châu vần đạo thu nhận thái thượng tay háo tử một quyển đem định hải châu lấy đi các ngươi vô xỉ đưa bây giờ còn nghĩ linh bảo sự tỉnh có phải hay không chậm minh hà nguyên hoàng trấn nguyên tử trực tiếp xông tới thái nhất anh lui câu trần tiên tử sau đó phi thân mà ra đem trong tay hỗn độn trung đẩy đi ra lên vọng thư ống tay h áo v u n g đầy đại đạo pháp tắc doanh tại chu thiên có một vòng hạo nguyệt từ thời không trường hà bên trong thăng cấp cùng hỗn độn trung đồng xuất chuẩn đề hợp thời xuất kiếm hắn kiếm tỏa sáng cùng nhật n g u y ệ n phúc câu trần ác thi thượng cùng tiên tử tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn bảo bối chạy đi đâu hỗn độn trung trực tiếp bao lại vạn thần đồ cắt đức cùng câu trần liên hệ phúc bàn mệnh linh bảo bị đoạn câu trần tiên tử đôi mắt đẹp hơi chừng lúc này phun ra một ngụm chân huyết ngươi ngươi ngươi nàng chỉ vào thái nhất tức giận đến phát dun thái nhất nhặt nói nóng giận hại đến thân thể đạo hữu nhiều chọc tức một chút không chừng có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử hắn cướp được vạn thần đồ tâm tình rất tốt cái này linh bảo đơn giản cùng bọn hắn thần tiên một mạch là tuyệt hảo phối hợp về sau sắc phong chư thần không cần tiên đế phong thần bảng cũng được a đạo hữu tỉnh táo điên đạo tiên tử nhìn xem vây lại thái vi chư thần nàng mày ngại tao lại lần này chúng ta sắp xong rồi các vị đạo hữu lại nghe ta một lời huyền khanh gọi lại đang muốn thêm một bước động tác thái vi t r ư thần m ệ n hoặc h theo ta cùng một chỗ dùng thiên nhai chỉ xích thần thông nguyên hoàng hai mắt tỏa sáng thiên nhai chỉ xích đúng đánh lửa này g huyền khanh cũng không gặp hồng quân dùng mấy món linh bảo thậm chí ba thi đều chỉ xuất hiện một vị hắn nghiêm trọng hoài nghi hồng quân đ ã thi bản thân thi cũng không tại cái này sớm mang theo linh bảo rời đi huyền khanh khi nhìn đến vô cực c h i địa cung điện lúc đã cảm thấy cảnh tượng này có điểm giống cái nào đó chỗ đặc thủ tử tiêu cung như vậy phân bảo nhai xem như tử tiêu cung tiêu chí phong cảnh có thể hay không liền tại đây p ụ cận hỗn độn bên trong đâu vừa nghĩ đến đây huyền khanh cùng nguyên hoàng sóng vai hai lập gần như đồng thời dùng da thần thông t i ê n nhai trí thước vê anh không gian chấn động kị c h liệt một mặt vách núi từ trên trời giáng xuống chỉ thấy trên vách núi bảo quang t r ù n g thiên một kiện lại một kiện linh bảo lấp lóe bên trong hồng quân cái kia ước vạn năm không đ ổ i bình tĩnh biểu lộ cuối cùng đ ộ n g dung hạn trận to hai mắt lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng thần sắc cờ mở nở chương ba trăm hai mươi ba hồng quân ké ngã đem thắng lợi tiến hành tới cùng chương ba trăm hai mươi ba hồng quân ké ngã đem thắng lợi tiến hành tới cùng thời gian trở lại nửa khắp đồng hồ trước đó vô cực chi đ i ệ một bên khác hai vị đạo nhân đang canh giữ ở trên phân bảo nhai bọn hắn trong đó một cái đầu đội chín thiên đạo quan xuyên vô cực t ử hà c h i háo tay trái nắm nước sạch bình bát hung thần á c sát một vị khác đầu đội như ý đạo quan xuyên không dành tạo hóa c h i háo sau lưng ba ngàn pháp tắc thần quang hiện lên d i ễ n hóa ba ngàn đại thế giới đây chính là hồng quân ác thi quân thiên đạo người bản thân thi hồng nguyên đạo nhân chính như huyền khanh sở liệu hai vị đạo nhân nhận được hồng quân chỉ lệnh canh giữ ở trên phân bảo nhai để tránh lần này hồng quân lật thuyền không có cơ hội đông sơn tái khởi hồng nguyên ngươi nói bản tôn lần này sẽ không cầm a ác thi quân thiên đạo người ngắm nhìn tại chỗ rất xa chu tiên đại trận lòng mang ác ý mà đo lường được bản tôn nếu là không còn chúng ta còn có thể tồn tại sao bản thân thi hồng nguyên đạo nhân khí định thần nhàn nhìn xem hỗn độn bên trong phong cảnh cái này mênh mông hỗn độn ngoại trừ đen vẫn là đen a ác thi quân thiên đạo người cười ha hả nói bản tôn nếu là không còn chúng ta đương nhiên có thể tồn tại tam thi chứng đạo pháp thế nhưng là có thể để cho bản tôn cùng b a thi đều chứng đạo pháp môn chúng ta cùng bản tôn liên hệ là lẫn nhau thống nhất lại độc lập với nhau chúng ta mà chết bản tôn có thể đem chúng ta vớt trở về bản tôn cứu trở về ác thi quân thiên đạo người nói bằng không bản tôn để chúng ta tại cái này trông coi làm gì còn không phải lo lắng thái vi viên xuất kỳ chế thắng đem chúng ta một m ẹ hốt gọn tháng một năm một nghìn sáu t chín mươi chín bảy phần trăm hai nghìn hai trăm năm mươi chín tuy nói bằng vào chúng ta đối với bản tôn hiểu rõ hắn lật t u y ể n khả năng t i n h chất cực kỳ bé nhỏ nhưng mà vênh ba trong chấp nhóm này phân bảo nhai khẽ chấn động tiếp theo một cái trước mắt xoát một vệ thần quang thoáng qua cả tòa phân bảo nhai cùng vô số linh bảo trực tiếp tiêu thất chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì bảo đâu chúng ta linh bảo đâu trên phân bảo nhai hồng quân á p thi quân thiên đạo người bản thân thi hồng nguyên đạo nhân một mặt mộng bức mà nhìn xem tứ phương n ă m chu tiên trong vũ trụ phân bảo nhai từ trên trời giáng xuống sau đó bảo quang trung thiên thái vi chư thần trận cả mắt lên từng cái hô hấp trở nên rồn rập một chút trước đó biết hồng quân linh bảo nhiều không nghĩ tới linh bảo nhiều như vậy a nguyên hoàng tâm niệm vừa động phát giác được một chút hữu duyên tri vật ngũ hỏa thất cầm phiến âm dương nhị khí bình phi y ê n kiếm chiếu thiên ấn vạn quả ấm chuẩn đề gần như trong nháy mắt liền cảm ứng được một chút linh bảo đàng kêu gọi chính mình tiên thiên nhân trùng túi tiên thiên kim bát gấm lan cà xa t i ê ngoài thiên cựu n tích ra còn có hoàng tuyền bạch ngọc khuê thiên thiên triêu hồn thiên nhật nguyệt du hồn lệnh huyết phủ lấy mạng sách thiên cơ sấm phệ linh trâm hóa huyết thần đao tứ tự tháp long hổ như ý nhật nguyệt châu kim hà quan đa bảo tháp túi cá à khôn kim v h ư ợ n g trâm long n o n g tiêu chỉ mệnh bao phong lôi kéo như ý năng mấy ngàn cái linh bảo thái vi chư thần hoặc nhiều hoặc ít đều cảm ứ n g được có linh bảo đàng kêu gọi chính mình những thứ này linh bảo đều cùng chúng ta hữu duyên huyền k h a n h hét lớn một tiếng cầm trong tay phong thần bảng dâng lên vô số kim quang p h u n g trào hướng về phân bảo nhai chùm tới đúng những thứ này linh bảo đều cùng chúng ta hữu duyên thái vi chư thần cực kỳ hưng phấn bọn hắn các hiện thần thông hướng về trên phân bảo nhai linh bảo trộm tới quản hữu duyên vô duyên cướp được chính là duyên la hầu dưới chân diện thế hắc liên phân ra một trăm linh tám cánh hoa giống như từng tòa thế giới đồng dạng bao lại một chút bảo quang thái nhất tế ra hôn đ ộ chung từng trận tiếng chung truyền vang và cổ vọng thư đẩy ra minh n g u y ệ t bảo giám vô tận n g u y ệ t hoa hóa thành lưu quang bay vào phân bảo nhai minh hạ trực tiếp phân hóa một tỷ tám nghìn vạn huyết thần tử cùng nhau liền s ô n g ra ngoài trấn nguyên tử tung ra tay háo tử tụ lý cản k h ô n phát huy đến cực hạ còn có thái thượng phúc hy nữ hoa chuẩn đệ nguyên hoàng nao nhau, nhau ra tay nhiều như vậy linh bảo tại phía trước không cướp nói còn nghe được sao lấy ra a ngươi thái vi chư thần các hiện thần thống an cấp hồng quân bảo khổ không. hồng quân bình tĩnh không thể hắn giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo tới hồng quân vô đ ạ o quan tam quang l ó i ra thủy khí xoay quanh canh giữ ở ngoài trận ác thi quân thiên đạo người bản thân thi hồng nguyên đạo nhân xuất hiện cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện còn có khai thiên tam bảo một trong b ả n cổ phiên chỉ thấy hồng quân bước về phía trước một bước cầm hầm hắn thúc giục b ả n cổ phiên đáng sợ nhất sát phạt thiên địa cùng thường vạn vật cuối cùng b ả n cổ phiên lay động vô thượng kiếm ý phát ra hôn độn kiếm khí ngang dọc cắt chém hôn độn như cắt đậu hũ một phương hôn độn bị cắt cái phá thành mảnh nhỏ khắp nơi thanh trọc phân khắ trong lúc nhất thời xé rách hồng mông hỗn độn sức mạnh nát bấy chư thiên thời không thần ủy triệt để bộc phát chu tiên vũ trụ trong nháy mắt lung lay sắp đổ cùng lúc đó hồng quân ba thi hướng thẳng đến huyền khanh bọn người vào tới nháy mắt đại đạo huyền huyền minh minh pháp tác quan g ảnh c h ố n g chất vô số trong thời không đều xông ra một vị hồng quân đạo nhân bọn hắn xuất hiện sau đó chỉ là một động tác nhiệt quyết tiếp đó tự bạo c ơ t mờ nở lần này đến p h i ê n thái vi chư thần mù cấp hai cái linh bảo trực tiếp chơi tự bạo hồng quân lao đạo này đến rồi dương mi cản thôn âm dương điên đạo câu trần cũng hoảng hốt chạy bờ mà chạy trốn cho tới bây giờ cũng là ta hồng người nào đó cấp người khác các ngươi cũng dám cấp ta chết hết cho ta vô số hồng quân tại thời khắc này khởi động tự bạo chương trình bàn cổ phiên hủy diệt chư thiên sức mạnh cùng hồng quân tự bạo sức mạnh bộc phát vô lượng quang huy nở rộ năng lượng kinh khủng hướng tứ phương phát t i ế t vô tận hôn đ ộ n tạo nên thời không sóng lớn trôn vùi hết thể ở mờ ba nam thời không trường hà bầu trời đen như mực thuyền nhỏ tại trong sóng gợn làm tân chủ quang phiêu đãng sóc con đỉnh đầu mang theo mũ rộng đành phủ lấy một cái tiểu áo c h o n g trong tay nắm một cây dài can đang đứng ở mạn thuyền câu cá hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình can quên t u ế nguyệt không biết xuân thu nhưng vào lúc này thuyền nhỏ bỗng nhiên một hồi lắc lư sóc con vội vàng hấp tấp t h u cán bên trên cá bên trên cá khu khụ bên trên cái gì cá dầm dầm âm thanh một tôn rong chơi ở thời không trường hà tiên thiên thần linh t ử trong bậu đầu nhánh sông đi ra leo lên độ thế chi chu hắn thân mang h u y ề n y vỉa eo buộc đ a i lưng ngọc khuôn mặt tuấn lớn giật anh tư bộ phát chỉ là gương mặt phụ cận mấy sợi sợi tóc có sơ qua lộn xộn h u khanh sóc con ánh mắt ngây ngốc một chút sau đó nổi giận nói lại không câu đi lên t h ằ n cá một bộ bạch tý người đưa đưa đ giống như nhanh nhẹn quân tử mặt mỉm cười mà nhìn xem xuất hiện huyền khanh ta còn tưởng rằng lần này bạn tôn ngươi sẽ lật thuyền đâu lật thuyền cái kia không có khả năng huyền khanh hừ nhẹ một tiếng hắn hơi sửa sang lại một cái dáng vẻ tiếp đó hắn lời nói xoay chuyển bất quá thu hoạch thiếu đi đó là thật nhìn xem lại không có câu lên cá s ó c con huyền khanh lắc đầu tiểu tùng ngươi từ bỏ đi ngươi đang câu cá phương diện này có thể không có gì thiên phú không bằng ta cho ngươi đổi một cái mới trang bị nói xong huyền khanh tiện tay từ trong tay á o lấy ra một mặt vàng óng ánh lưới đánh cá đây là tiên tiên linh bảo sương m ũ lộ lưới cắn khôn ngươi về sau có thể đánh cá sóc con nhìn một chút cần câu trong tay lại nhìn một chút huyền khanh đưa ra sương m ũ lộ lưới cắn khôn cuối cùng nó đem đầu hố néo lấy đi nhanh lấy đi ai cần ngươi lưới thật không muốn huyền khanh cười hỏi không cần kiên quyết không cần sóc con ánh mắt sáng ngời có thần hắn nhìn mình chằm chằm cần câu nghĩa chính từng h i ê m nói ta câu cá là đơn thuần vì cá sao đó là vì hưởng thụ câu cá khoái hoạt cầm lưới bắt cá một điểm kia ý tứ cũng không có ta tình nguyện trông coi khoảng không cắn cũng không cần cái này lưới câu không bên trên một đầu không việc gì ta căn bản vốn không quan tâm gặp sóc con kiên trì như vậy huyền khanh cũng liền đem xương m ũ lộ lưới càn không chuyển giao cho người đưa đỏ người đưa đỏ vui vẻ nhận lấy về sau bắt cá cũng không cần cầm thuyền mái trèo dầm dầm lại một tôn thân ảnh to lớn tắm rửa chu quang bước ra thời không trường h à nhanh sông leo lên độ thế chi c h ú lao đạo này thật cấp nhãn a thái thượng một bộ phong trần phó phó dạ tử thái vi thần trang bên trên tràn đầy dấu vết tháng năm hắn đem trạng thái của mình đổi mới một hồi lâu lúc này mới khôi phục lại huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu đạo hưu không có chuyện gì liền tốt lại chạy chậm một chút xíu liền thật có chuyện thái thượng thổn thức không thôi hồng quân ngang dọc hồng hoang vô số năm tháng cái kia là thực sự một điểm thua thiệt không chịu ăn a lại đi chậm một chút đừng nói cấp người ta bà bối chính mình cũng phải giao phó tại vô cực chi địa tiếp đó bị n h ạ t thi nói như vậy thật sự thua thiệt lớn bất quá lần này vẫn còn có chút thu hoạch không có phi công đi một chuyến thái thượng đem s u ố i quậy sự t ì n h r ứ t bỏ mặt lộ vẻ đủ cười hắn nhìn về phía huyền khanh cười hỏi đạo hữu đoạt bao nhiêu bà bối huyền k h a trả lời so dự tính ít hơn nhiều cũng liền năm sáu mươi kiện a cũng liền năm sáu mươi kiện thái thượng trừng to mắt giống như là nhìn quái vật nhìn về phía huyền khanh hồng quân đều trực tiếp nổ dưới tình huống đó bảo mệnh còn không kịp đây ngươi lại còn có thể cấp được năm sáu mươi kiện linh bảo cũng là tiên thiên thái thượng bất tử tâm địa hỏi một câu trên phân bảo nhai thật ra có không ít hậu thiên tri vật đương nhiên huyền khanh chuyện đương nhiên nói không phải tiên thiên linh bảo ta cấp tới làm gì hắn đưa tay dương lên lên, tay áo t ử bên trong bay ra từng đạo tia sáng hoàng tuyên bạch mặc khuê tiên thiên chiêu hồn tiên nhật nguyện du hồn lệnh u minh tam xoa kích các loại linh bảo dạng lời rực rỡ thái thượng tự bế ngươi đoạt bao nhiêu huyền k h a h ỏ i thái thượng dối ra ba ngón tay ba mươi cái kia còn được a là ba kiện thái thượng thở dài một tiếng một kiện là huyền đô thiên lê chính là hình sát chi khí một kiện là cản không đồ là khốn người chi bảo một kiện là ngọc t ị n h bình vật này công năng cùng ta cái kia hồ lô không sai bị lắm có thể dùng để thu người huyền khanh gật đầu không tệ không tệ cái này ba kiện linh bảo cũng không tệ thái thượng nhìn xem sau lưng huyền khanh đ ồ n g bềnh tiên thiên linh bảo hắn cứ thế không có coi ý tốt đem thu hoạch của mình lấy ra chiến tích quá kém tăng thêm trước đây hai mươi bốn khỏa định hải thần châu cũng mười bốn kiện bộ tính toán không nói cái này chúng ta vẫn là vớt một chút thần tinh đạo hữu a Thái thượng vội vàng đổi chủ đề. Thái chư thần thu rít thu、hoạch. Tổ trực tiếp chủ chư hoạch hơn hoạch. vội đổi vi vàng nữa, cũng long là đề. đó có một ấ t sao là m cái chữ phải vớt, đương nhiên thảm vớt, muốn đương bên người đưa đỏ cười nói hắn cũng đã tới ta cái này độ thế chi chu nhớ kỹ khí tức của hắn chúng ta bây giờ chính là đi vớt thần tinh đạo hưu bất quá trước lúc này ta nhưng phải cho hắn chịu một nồi hoàn hồn canh nói đi người đưa đỏ thuần thục dựng lên loa lấy ra cái t h i ệ sau đó thêm nước châm lửa phóng liệu váy một bộ động tác nước chảy mây trôi không bao lâu sau đó thuyền nhỏ bên trong liền bay ra khỏ từng trận mùi thơm n g ơ i đây là hoàn hồn canh thái thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc m à nhìn xem trong nồi huyền khanh đem hắn kéo đến một bên nói yên tâm đi tại nấu canh một khối này người đưa đỏ là chuyên nghiệp phải không thái thượng bán tín bán nghi ngươi muốn câu cá sao huyền khanh không biết từ chỗ nào lấy ra hai cây cần câu có thể câu đi lên thái thượng như có như không nhìn thoáng qua lại khoảng không câu sóc con chi chi chi sóc con tức giận đến nhảy dựng lên đặt một chút thái thượng mu bàn chân cái này chọc cho đám người cười ha ha thuyền nhỏ tại trên thời không trường hà lại phiêu đãng tới một hồi người đưa đỏ nói đến chỗ rồi thần tinh đạo hữu liền trầm luân ở mảnh này thủy vực bên trong xem các ngươi ai có thể cứu hắn ra vậy tất nhiên là ta hạ sóc con vô ngực một cái tràn đầy tự tin hô hô hô hai người một c h u ộ tan vị tại mạn thuyền chỗ thả câu huyền khanh lần này vây g i ế t hung t h ú tộc xuất hiện chỗ sơ xuất chúng ta lần sau lúc nào mới có thể tìm được thời cơ triệt để đẻ chết bọn hắn cái này khó mà nói huyền khanh trả lời chân thực ma thần mặc dù chết nhưng mà hắn đạo quả còn tại đạo khí cũng còn tại có lẽ thần nịch g h tìm được một vị ma thần người thừa kế kế thừa chân thực ma thần hết thảy cũng không biết vị này người thừa kế cuối cùng là độc lập mà ngưng tụ ra chân thực, đạo quả vẫn là trở thành chân thực ma thần lần nữa hồi phục và dẫn ngược lại hiện nay hắn còn để lại sức mạnh đã phát huy tác dụng ta tại hung t h ú tộc can bài hậu chiêu thật tại bị gạt bỏ lại thêm bọn hắn trải qua cái này một nạn sau đó sẽ hoàn toàn tại hồng hoang đứng vững góc chân đại kiếp ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn không bao lâu nữa ta cũng khó có thể trưởng khống bọn hắn động tĩnh thái thượng nghe vậy gật gật đầu theo lý thuyết còn có thể trưởng khống thôi thần địch đang tại thoát ly cái này trưởng khống phạm vi huyền khanh xem như thừa nhận thái thượng nghe xong nụ cười trên mặt càng lớn xem ra hắn cách cái chết không xa ngữ khí của hắn tương đương chắc chắn lấy thái thượng đối với huyền khanh hiểu rõ đối phương tuyệt sẽ không để cho một cái mất khống chế nhóm người phạm tội tùy ý tại hồng h o a n g toàn bộ khi hung t h u tộc triệt để thoát ly huyền khanh mong muốn bên ngoài một khắc này liền mang ý nghĩa kết thúc trận này đại k i ế p thời điểm đến hồng quân làm sao bây giờ hắn có thể hay không lại cắm một tay một bên tiểu tùng cũng gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ nó có hơi oán giận nói lao đạo này yêu nhất xen vào chuyện bao đồng trước đây ta cũng chỉ là nghĩ tại hồng h o a n g hốn ngay từ kết quả g i a hỏa này thế mà tự mình đến chăn ta cũng chính là ta chạy nhanh bằng không chắc chắn đến thua bởi trong tay hắn hồng quân lại độ q u y nhớ khả năng không lớn huyền k h a phân tích nói hắn mặc dù cùng chúng ta không phải một nhóm nhưng mà tuyệt đối sẽ không đứng ở hung thủ trận doanh cái kia vừa đi mỗi lần xuất thủ ta đoán trừ hồng quân tại hung thủ tộc hoặc hỗn độn ma thần trên người có cái gì mưu đ ổ bằng không không đến mức bước lên đắc tội chúng ta phong hiểm hạ tràng can thiệp ta cũng cảm thấy thái thượng gật gật đầu nếu không phải là có cái gì kế hoạch hồng quân thật không đáng lúc này trêu chọc bọn hắn đương nhiên thật ra lần này nếu không phải huyền khanh trực tiếp tìm được hồng quân giấu ở đâu bọn hắn thái vi viên chắc chắn cũng phải ăn cái này thua thiệt hồng quân đánh hung thủ tộc chú ý làm gì tiểu tùng xem như ngày xưa ngũ hành ma thần đối với hung thủ tộc đám tia đạo h ư u vẫn là thật bội phục đối mặt bản cổ đại phủ sau đó bọn hắn còn có thể nhặt lên lật đổ hồng hoang dũng khí tiểu tùng tự hỏi không làm được đến mức này cho nên hắn trực tiếp nhận rõ thực tế thật sớm lựa chọn n ằ m ngựa nếu như không tất yếu hắn đều không muốn tiến vào hồng hoang chân giới cái này cũng không biết huyền k h a n h lắc đầu không đến cuối cùng ai có thể biết hồng quân dự định làm gì không chừng hắn ghi nhớ những cái kia hỗn độn ma thần di sản không muốn để cho bọn gia hỏa này cuối cùng rơi vào trong tay chúng ta vậy chúng ta thái vi viên kế tiếp có tính toán gì thái thượng hỏi tiếp tục chiến lược v ẫ người là tập h ợ trái rộng nhanh, nhanh, nhanh, đưa đỏ đợi đến tiểu tùng đem một đôi màu vàng thời không cá bơi kéo tới mạn thuyền hắn cơ lấy thuyền mái trèo đột nhiên đập xuống b ả n h cực lớn bọt nước gây nên con cá trực tiếp bị nệ h ô n mê lật lên trắng cánh bụng người đưa đỏ dùng lưới càn không đem hắn vớt đi lên tiếp đó liền đem cái này đôi màu vàng thời khắc cá bơi ném vào chuẩn bị xong trong nồi chờ đã hoàn hồn canh là dùng như vậy thái thượng nhó mắt vội vàng hô biết đến cho là ngươi là cứu người không biết còn tưởng rằng ngươi là ăn cá đ â y này chính là dùng như vậy a người đưa đò nói đạo hữu ngươi không cần chất vấn tính chuyên nghiệp của ta nhị đệ ngươi đừng kích động đi huyền khanh cười ha hả lôi kéo thái thượng ngồi vào một bên chúng ta chờ lấy ăn khu khu chờ lấy thần tinh đạo hữu uống c h é n canh sau đó liền có thể biết có phải hay không đang cứu người thái thượng lúc này mới ngồi xuống tiếp đó hắn liền gặp được người đưa đò bắt đầu cho kim sắc cá bơi lột lân phiến thái thượng kinh ngạc ngươi lột lân phiến làm gì người đưa đỏ g i ả n giải g từ trong thời không trường hà quay về cần thoát thai hoa cốt đây là bình thường giải cứu quá trình nói xong người đưa đỏ liền đem kim sắc cá bơi vạy ngược cho rút thái thượng khỏe miệng giật một cái hắn yên lặng nhìn bên người huyền khanh một mắt chỉ thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần thái thượng lại nhìn một chút trong nồi ca vàng hắn cũng dứt khoát nhắm mắt lại đi qua người đưa đỏ một hồi bận rộn sau đó hắn đ ỗ n g nhiên a nói kim lân há lại là trong nồi vật vừa gặp phong vân biến hoa long thần tinh đạo hữu lúc này không về chờ đến khi nào gian giác thời không trường hà phía trên phong vân hội tụ. một đạo sáng chói kim quang t ừ trong nổi bay ra đ ạ tạ t đạo h ư u tổ long vừa xuất hiện liên hóa thành một vị phong thần tuấn tú tiêu sái đạo nhân tổ long xoay người lại hướng về huyền khanh cùng thái thượng chắc tay đa tạ thiên đế đa tạ cảnh diệu đạo h ư u pv ngươi như thế nào không cần cảm ơn cảm ơn ta đâu tiểu tùng n g ử a đầu bất mãn nói là ta đem ngươi câu lên tới tổ long c ú i đầu xem xét không khỏi mỉm cười hắn ngồi sùng xuống, xuống hướng về tiểu tùng âu quyền cũng đa tạ đạo hữu cái này còn tạm được tiểu tùng cười hì hì nói ngươi nếu có thể cho thêm ta mấy lần cơ hội liền tốt như thế ta sẽ rất vui vẻ t ổ long không biết trả lời như thế nào cũng may huyền khanh vì đó giải vây thần tinh đạo hữu chúng ta về trước thái vi viên a hảo huyền khanh ba người hướng người đưa đỏ cùng tiểu tùng chào từ biệt bắt đầu trở về hưởng hoang tiểu tùng hướng bọn họ phất tay nhớ kỹ thường tới a n a m dọc theo đường đi thái thượng hướng tổ long giới thiệu hắn sau khi chết phát sinh hết thảy tổ long vừa nghe đến đại gia cướp bóc hồng quân hắn lập tức b ó p cổ tay thở dài ai nha cơ hội tốt như vậy ta thế mà không có đi thành thái vi viên bên trong đối với cướp linh bảo loại chuyện này tổ long từ trước đến nay là tích cực nhất mà khi huyền khanh nói cho tổ long là hồng quân đem hắn hố chết sau đó tổ long càng tức giận hơn hồng quân lao tặc ngươi thiếu ta nhiều lắm nha thần tinh đạo h ư u đã về rồi cách đó không xa ma tổ la hầu đâm đầu đi tới luôn luôn cao lanh hắn tựa hồ tâm tình rất tốt trên mặt tràn đầy nụ cười sán g lạn chúc mừng đạo h ư u quay về cùng vui cùng vui tổ long chúc mừng la hầu lấy được bức giết hồng quân chiến quả g ú p hồng quân bảo khố ép hồng quân bảo khố ép hồng quân trực tiếp lấy ba thi tự bạo phá cục cái này cũng không phải chính là bức giết sao quá khen quá khen đây đều là thiên đế cùng mê hoặc công lao la hầu cũng không dành công tự ngạo nếu không phải cuối cùng huyền khanh cùng nguyên hoàng đem hồng quân phân bảo nhai cho triệu hoán đi ra hồng quân thật đúng là không đến mức t ứ c giận cái kia thiên nhai chỉ xích thần thông cũng làm cho đại gia trưởng kiến thức thổ long thán phục nói nên nói không nói không hổ làm ê hoặc ca những thứ này không đ ứ n g đắn nhưng là lại có hiệu quả thần thông là mê hoặc thượng tôn có thể sáng tạo ra thái vi viên sắp tới đạo hưu nhớ ký thay đổi thần trang la hầu đ ố n g nhiên nhắc nhở thổ long quay về sau đó mặc chính là thường phục cũng không biết là đi tìm cái nào một bầu nhược thủy thời điểm đã dùng qua hình tượng hảo tổ long lúc này đổi lại thủy diệu thần tinh thượng tôn thần trang đám người trở lại thái vi viên phục hy nữ hoa thái nhất vọng thư n g minh hà mấy người cũng lần lượt quay về thời khắc cuối cùng tất cả mọi người không lo được lẫn nhau chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn rút đi ngoại trừ phục hy cùng nữ hoa trạng thái tốt đẹp mặt khác mấy vị thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chật vật bất quá đại gia đến thái vi viên sau đó toàn bộ đổi lại chuyên trúc thần trang nhìn qua tinh thần sung mãn cái này khiến la hầu cao hứng phi thường thần tinh đạo hữu trở về thiên đế động tác coi là thật nhanh a đám người gặp tổ long nhanh như vậy liền trở về n h o nhao chúc mừng Tổ Long chương ư ờ i n ì n về phía t h các vị đạo hưu ba n h trăm c chỉ ộ t hai hâm mộ chết ê n t mươi còn bốn la hầu một i đi sứ tiên đình trong ngộng tiên giới suy nghĩ chương ba trăm hai mươi bốn la hầu đi sứ tiên đình trong ngộng tiên h giới suy nghĩ thái vi viên huyền khanh công vừa nói hai câu liền nhìn về phía nữ hoa nữ hoa đạo hữu một đoạn này phải nhớ tại tuế nguyệt trên sử sách ân thái vi lên nữ hoa lấy ra tuế nguyệt xét xử Tại h ồ n g quân đạo nhân từng đóng đạo tội á cao p h í trên, lại tăng thêm một bút. Xem như thái vi Viên như quan, nữ lại Vi h Xem sử a đ ư ơ n giọng n h ê n đứng ở người thắng góc độ trách hồng quân. Phát giác được nữ hoa đang chủ động ghi chép nội dung hội nghị, Huyền Khanh có hơi vui mừng Hán phải Phát chép trách hoa chủ ghi hội hơi giác vui i độ được đầu. cứ góc gật gật ở có Cao giọng nói cho nên vì cứu vãn t r ư thiên vạn giới nguy vong cục diện vì duy trì hồng hoang vạn tộc hòa bình phát triển cũng vì chúng ta thái vi viên lâu dài đại kế chúng ta nhất thiết phải thừa thắng s ô n g lên phát động đối với hung t h ú tộc cuối cùng lấy quét đem thắng lợi tiến hành tới cùng đối với thiên đế cái này đề nghị chúng ta là tán thành trên mặt trời tôn thái nhất nói nói thế nhưng là trận chiến này cũng nói hung t h ú tộc thực lực không thể khinh thường đại la cấp bậc hung thần ma thần viễn siêu tại chúng ta thái vi viên cũng chỉ có một nhà chúng ta đối với hung t h ú tộc t u y ê n chiến cái này cuối cùng vây quét cũng không chắc chắn có thể thành công a cho nên chúng ta cần liên hợp toàn bộ hồng hoang thế lực tới phát động trận này đại quyết chiến huyền khanh thần sắc nghiêm túc mà nói hủy diện hung t h ú không chỉ là chúng ta thái vi viên chuyện một nhà càng là hồng hoang vạn tộc chuyện chỉ có đem hung t h ú tộc tiêu diệt tại trong hồng hoang vạn tộc sinh linh ô n g dương đại hải mới xem như thực sự kết thúc trường hạo k ế t này thiên đế cao kiến nguyên hoàng cùng tổ long đối với cái này rất tán thành xem như một phương thế lực lớn c h i chủ bọn hắn nữa thích bộ này thỏa thuận lời nhất định xưng hưng hoang đi nhất định vì chúng sinh nâng cao đại nghĩa cờ xí mới có thể tốt hơn tuyên dương nhà mình tôn trị a thậm chí hung t h u tộc bộ kia lấy nhất tộc thống ngự vạn tộc lý luận đều là vô cùng tốt tư tưởng vô luận là long tộc vẫn là phượng hoàng tộc đều quyết định hấp thu hung t h u tộc lý luận vì đó sử dụng thống ngự hưng hoang chứng đạo b à n cổ con đường này tất cả mọi người nghĩ thử một lần đại gia mạch suy nghĩ là tốt thế nhưng là như thế nào thi hành đâu thái âm thượng tôn vọng t ư hỏi chúng ta thái vi viên cùng hồng hoang vạn tộc liên hệ cũng không tỉ mỉ rất nhiều thế lực lớn bên trong có thể cùng chúng ta một lòng cũng chỉ có la hầu đạo h ư u ma đạo vô luận là hồng hoang tiên thiên tam tộc vẫn là đông đảo tán tu thế lực chúng ta đều không thể xác nhận bọn hắn có thể hay không hưởng ứng chúng ta kêu gọi còn có chính là tiên đạo c h i tổ hồng quân đạo nhân có thể hay không lần nữa đối với chúng ta kế hoạch tiến hành ngăn cản nếu như tiên đạo bất động vậy chúng ta còn cần phân tâm đối nó tiến hành phong bị bằng không thì bọn hắn lại đến đâm chúng ta một đao đoạt thắng lợi cuối cùng trái cây vậy phải làm thế nào cho phải thái vi chư thần nghe xong khẽ gật đầu thái âm đạo hữu lo nghị không phải không có lý. mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng ánh mắt khẽ nhúc ních trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nhưng mà có một câu nói làm cho hảo hữu hiệu, hiệu câu thông là giải quyết ngờ vực vô căn cứ trọng yếu đường tắt cho nên ta đề nghị trước tiên điều động sứ giả đi cùng các đại thế lực tiến hành liên hệ trung n â n g đại sự chúng ta không đi liên hệ lại như thế nào có thể biết đại gia không muốn cùng chúng ta kết minh đâu thần tinh thượng tôn tổ long ở một bên gật gật đầu mê hoặc đạo hữu nói rất đúng tiên thiên tam tộc cùng tiên đạo có thể ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp định vậy chúng ta liền có thể cùng hồng hoang vạn tộc ký kết hồng hoang vạn tộc đồng minh địa ước chỉ cần kiên trì câu thông kiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý phụ chi lấy đ thế gian này không có nói không thông sự tình tổ long cười ha hả nói ta tự nguyện xem như sứ giả đàm phán đi tới kỳ lân tộc hiệp đàm chuyện này thần tinh đạo hữu vừa mới khôi phục liền n g u y ệ n ý dũng g a n h chức trách lớn đây là thái vi viên may mắn à. đối với tổ long tự tiến cử hành vi huyền khanh giúp cho độ cao tán thành có vị nào đạo hữu n g u y ệ n ý cùng với đồng hành t a t a ta, ta, ta. mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng kích động nhất t a y đi kỳ lân tộc hữu dễ hiệp đàm diều võ dương oai sao có thể thiếu nàng đâu phải đi a nguyên hoàng vỗ bộ n g ư c bảo đàm chứng đạo ta cùng thần tinh đạo hữu cùng nhau đi tới nhất định có thể thuyết phục kỳ lân tộc cải tà quy chính ta tin n g ư ơ i cái quỷ n g ư ơ i cái này còn không có xuất phát đâu liền đem nhân ra kỳ lân tộc định nghĩa là ta chuyện này có thể thành tựu q u á i huyền khanh bất động thanh sắc liếc thái thượng một cái thái thượng lập tức hiểu ý hắn lên tiếng nói mê hoặc đạo h ư u vẫn là để ta cùng thần tinh đạo h ư u cùng đi chứ cảnh diệu đạo h ư u muốn đi nguyên hoàng nhìn một chút đối với ngồi thái thượng nàng nhẹ nhàng ngật đầu cũng được đạo h ư u là thái tố đ ạ i l a nói phán lời nói càng có lời uy hiếp kỳ lân tộc chính là hồng hoàng đại tộc cao thủ nhiều như mây đại năng như mưa nếu là bọn họ nghĩ còn phải cùng chúng ta đạo thủ người đi cũng có thể cho bọn hắn một chút giáo hấn mê hoặc đạo、hưu. nếu không thì ngươi theo ta đi long tộc đàm phán như thế nào thái vi lên nữ hoa cảm thấy chính mình hẳn là cống hiến một phần sức mạnh đương nhiên có thể nguyên hoàng trên mặt lộ ra nụ cười s xá lạ không đi được kỳ lân tộc đi long tộc cũng không tệ à tuế tinh thượng tôn phục hy biểu thị vậy ta đi phượng hoàng tộc a ai muốn cùng ta đồng hành ta đi minh hà cười nói ta còn chưa có đi qua phượng hoàng tộc tổ địa đâu vừa vặn đi được thêm kiến thức bây giờ minh hà đã sớm lớn lên nói dối liền mắt cũng không nháy một cái hắn chưa từng đi thiên nam sao đây tuyệt đối là đi qua hắn lần trước ăn xong chu thiên vấn đạo đan sau đó thế nhưng là tại thiên nam cùng tiên thiên ngô đồng ra tay đánh nhau thái âm thượng tôn vọng thư đưa tay tại hỗn độn trên bàn dài nhẹ nhàng vung lên mây mù quyển trục từ từ mở ra hiện hóa ra một tòa thần sơn chuẩn đế liếc mắt n h ì n ánh mắt khẽ nhúc ních vọng thư nói đây là tây phương đại điệu bên trên gần đây quật khởi một phương thế lực giải lưu sơn kỳ chủ chính là bạch đế thiếu hạo bọn hắn đối với hung t h ú tộc lực độ đã kích mạnh phi thường tuyệt không kém hơn phượng hoàng tộc lần này tây phương trong đại chiến g i i lưu sơn liên quân không thể bỏ qua công lao thực lực cũng coi như không tệ ta cho rằng có thể cùng bọn hắn thêm một bước liên lạc kết thành liên min đạo h ư u nói cái này thiếu hạo ta nghĩ ra rồi đông phương còn có một cái thái hạo trên mặt trời tôn thái nhất phất tay ở giữa mây mù l a n l ộ t hình ảnh lạ i biến chỉ thấy trong bức tranh xuất hiện hơn m ộ ư ơ i vị thần linh thân ảnh những thần linh này đều một phần của thập phương thần điện thập phương thần điện c h i chủ chính là thái hạo thái nhất nói thập phương thần điện cũng là mới quật khởi thế lực hội tụ đông phương đại đ ị a bên trên rất nhiều t n tu thực lực cường đại đáng giá lôi kéo tế u tinh thượng tôn phục hy bất động thanh sắt nói đông phương thái hạo tây phương thiếu hạo hai cái này không phải là cùng một tôn thần kỳ a thứ danh hào đến xem quả thật có chút giống quá trắng thượng tôn chuẩn đề nhìn c h ầ m c h ầ m trong hình thái hạo làm bộ phân tích ra lúc này c h ấ n tinh thượng tôn c h ấ n nguyên tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn hắn p h à n h vô vô hỗn độn bàn dài nói các ngươi nói cái này hai tôn thần linh có khả năng hay không là cái nào đó thần linh hai cái đạo thân hô hô hô chỉ thấy hỗn độn bàn dài mây mù ủ u ủ n cuộn thái hạo cùng thiếu hạo hình tượng xuất hiện tại hình ảnh bên trong bọn hắn bóng tối kéo rất nhiều dài cuối cùng hóa thành một cái thấy không rõ khuôn mặt thần bí nam tử trấn nguyên tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái k i a thần bí nam tử bắt đầu phân tích nói sự tỉnh có khả năng hay không là như thế này hắn có lẽ mới là giải lưu sơn cùng thập phương thần điện sau đó chân chính t r ư ở n g không giả chúng ta tạm thời xưng là hạo hạo là một cái kẻ gia tâm hắn mưu toan xưng bá hồng hoang nhưng mà vẫn không có cơ hội này thẳng đến hung thú đại kết đến để cho hắn thấy được hy vọng h ô n loạn hồng hoang người người cảm thấy bất an đông phương sinh linh tại hung thú trùng k í c h và o nguy như trầm trứng tây p ư ơ n g sinh linh tại hung thú đổ sát phía dưới thê thê thẳm các phương thế lực lớn đều tại không thể ngăn cản hung thú tộc bước chân thúng chi thiên địa ở giữa những tản tu kia đâu nay liền cho hạo một cái cơ hội một cái tổ kiến chính mình thế lực cơ hội trấn nguyên tử càng nghĩ càng thấy phải có lý hắn kích động nói hắn phân hóa ra hai đại đạo thân đồng thời tại đông tây phương thế giới nâng cao chính nghĩa cơ xí đồng thời biểu hiện ra thực lực tuyệt mạnh mà đây đối với những cái kia không nơi nương tựa tán tu tới nói chính là lực hấp dẫn thật lớn kết quả sau cùng đại gia cũng nhìn thấy bây giờ hồng hoang đông phương tuyệt đại đa số tán tu cũng bắt đầu tụ tập tại thập phương thần điện d i ớ i trướng mà g i i lưu sơn thống ngự tây phương đại địa bên trên số nhiều tán tu cái này một đông một tây hai thế lực lớn tại trong bất chi bất giác đã trở thành thiên địa ở giữa lực lượng không thể coi nhẹ trấn nguyên tử nói đến đây thần sắc dần dần nghiêm túc đứng lên nếu như bọn hắn thực sự là một vị nào đó thần linh thủ đoạn vậy thì đại biểu cho đây là hồng hoang đại địa bên trên độc lập với tiên thiên tam tộc h ô n g t h ú tộc bên ngoài thứ ngũ đại thế lực hồng thu ú tộc song đời a đó, bọn hắn chính là lớn là tộc h thế ứ tư Tiên tiên tam t lực. nếu là xong đời sau đó bọn hắn chính là đệ nhất đại thế lực bọn hắn trở thành hồng hoang đại địa bên trên đệ nhất đại thế lực sau đó sẽ nghĩ đến làm gì chứ sẽ muốn hướng chúng ta khởi xướng kiêu chiến trấn nguyên tử bờ môi khai u n hắn phảng p t thấy được lại một hồi đại kết tới trời và đất tranh phong để cho hồng hoang lại độ lâm vào hạo kiếp bên trong hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói đến lúc đó hồng hoang đại chiến lại nổi lên chúng sinh lâm nguyên à. Nhìn xem trách trời thương dân Trấn n trách xem trời g u y tử chuẩn đề khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà giật một cái chính là ta bạch đế thiếu hạo ta như thế nào không biết mình mưu đ ổ lớn như vậy k i ê u chiến thái vi viên đó không phải là ta đánh ta chính mình phục hy cùng nữ hoa yên lặng l i ế n nhau các nàng rất muốn đối với trấn nguyên tử nói một câu ngươi suy nghĩ nhiều nhưng mà phục hy bây giờ là tuế tinh thượng tôn cũng không thể đi lên trực tiếp tự bạo xe tải nói mình chính là thập phương thần điện tri chủ a ngay cả nguyên hoàng cùng tổ lòng trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười tiên tiên tam tộc xong đời sau hạo tán tu liên minh sẽ trở thành hồng hoàng cả vùng đất đệ nhất đại thế lực điều này có thể sao kỳ lân tộc xong đời chúng ta phượng hoàng tộc long tộc cũng sẽ không xong đời đây là hai vị thủy tổ tiếng lòng chỉ có huyền khanh giống như là khám phá trấn tướng trực tiếp hỏi c h ấ n nguyên tử đạo hưu hôm nay vai trò là thân p h ậ n gì ai thiên đế nhanh như vậy liền phát hiện sao c h ấ n nguyên tử một mặt kinh ngạc nhìn về phía huyền khanh nói xong hắn vỗ đầu một cái đỉnh kinh quan thần điện trên mái vòm vĩnh hằng tinh thần hạ xuống q u a n huy trấn nguyên tử soạt một cái đã biến thành một cái tròn vo chim nhỏ thu trấn nguyên tử nhảy tới hỗn độn trên bàn mở ra hai cánh thư giãn dáng người hướng về b á i mọi người tốt ta hôm nay là yêu quý thuyết âm mưu tiểu mập thu mọi người đối với tiểu mập thu vừa rồi phân tích nội dung cảm thấy hài lòng không hài lòng xin cho tiểu mập thu khen thưởng năm viên linh quả cảm giác đồng dạng xin cho ba viên linh quả không hài lòng liền đưa ra một khóa linh quả thái vi chư thần bốn thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi còn nghe nghiêm túc như vậy tiểu mập thu lạ hữu người đối với hết ăn lại uống rất có thủ đoạn a trấn nguyên tử đối với châu ngồi minh hà cảm khải nói hắn cho trấn nguyên tử thưởng ba viên sao trời quả thái hạo cùng thiếu hạo là một người cái suy đoán này ta cảm thấy hợp lý c h ấ nguyên n tử mười phần tung tăng hán cao h ứ n g kêu to chiêm chiếp đa tạ hư diệu đạo hữu khen thưởng ta cho năm viên nữ hoa đem chính mình trao đổi năm ngôi sao thần quả đưa ra ngoài tiểu mập thu đạo hữu ngươi quả thực là thiên tài có âm mưu này bàn về tinh thần không đi viết thoại bản thực sự là đáng tiếc ta cho một quả quyền đương nghe xong một cái cố sự thái nhất cho phụ tăng quả ta cho hai quả vọng thư đưa ra nguyệt quế t ử sinh hoạt không dễ thần linh mãi nghệ ta cho ba viên a ủng hộ một chút đạo hữu huyền khanh đưa ra ba viên thần nào thái vi chư thần lục tục no ngoe đưa ra khen thưởng cuối cùng liền đến phiên phục hy trấn nguyên tử một mặt mong đợi nhìn về phía phục hy t u ế tinh đạo h ư u cho rằng tiểu mập thu ngờ tới chính xác sao phục hy nói cái này cũng khó mà nói đạo h ư u coi không ra trấn nguyên tử hỏi phục hy cười nói thiên cơ hỗn độn ta nơi nào tính ra được ca hắn cho ra ba viên linh quả cái này khiến trấn nguyên tử cảm thấy tiếc m ố i nếu là phục hy khen thưởng năm viên cái kia trên cơ bản chính là chắc chắn rồi ở trong đó có âm mưu đáng tiếc bốn xem ra còn có khác âm mưu ta không có khai quả ra trấn nguyên tử nghĩ như vậy cuối cùng huyền khanh quyết định liên hệ hai cái thế lực này trước tiên mặc kệ thái hạo cùng tiếu hạo là có phải có âm mưu chúng ta trước mắt hàng đầu mâu thuẫn là giải quyết hung thú đ ạ i kiếp những thứ khác cũng là thứ yếu mâu thuẫn cho nên nên liên hợp hay là muốn liên hợp hắn nhìn về phía vọng thư nói khổ cực đạo hữu đi một chuyến dài l ư u sơn không có vấn đề vọng thư nhẹ nhàng gật đầu thập phương thần điện thì từ thái dương đạo hữu đi liên hệ huyền khanh lại nhìn về phía thái nhất là tiên đình bên kia huyền khanh do dự một chút tiên đình bên kia từ để ta đi la hầu chủ động kéo qua đi xứ tiên đình nhiệm vụ hồng quân ăn bị thua thiệt lớn như vậy không đi lên dán khuôn mặt trào phúng đơn giản có lỗi với cơ hội lần này huyền khanh nhìn một chút la hầu hắn nhẹ nhàng gật đầu cũng được vậy thì phiền phức đạo hữu không phiền phức không phiền phức vừa nghĩ tới hồng quân lộ ra ăn phải con rồi một dạng biểu lộ la hầu liền trong lòng mừng thầm trấn nguyên tử lúc này nói đạo hữu cũng phải cẩn thận à chúng ta vừa mới mai phục hồng quân bây giờ đạo hữu tiến đến tiên đ ỉ n h vạn nhất bọn hắn trực tiếp trở mặt nhưng là không xong yêu quý thuyết â m như tiểu mập thu nói tới lời nói này có lý có cứ thái vi chư thần nhau nhau đưa ra tới năm viên linh quả khen thưởng chỉ có la hầu tràn đầy tự tin yên tâm đi hồng quân sẽ không làm gì ta tốt ta trấn nguyên tử đem các đồng nghiệp khen thưởng đều nhận lấy hắn nói vậy ta liền đi khác tiểu tộc q u ầ n đi một chút thuyết phục bọn hắn phái đại biểu tới ai đúng chúng ta cử hành ở nơi nào vạn tộc liên minh đại hội đâu thiên giới thiên giới thái vi chư thần kinh ngạc nhìn về phía huyền khanh thiên đ ế muốn đem chu thiên tinh không khai phóng sao dĩ nhiên không phải huyền khanh nói ta nói không phải trong thực tế thiên giới mà là trong mộng thiên giới đại gia hai mắt tỏa sáng cái này tốt tinh không đại chiến cũng không trôi qua bao lâu nếu là trực tiếp khai phóng tinh không thật nói không chừng có bao nhiêu tồn tại sẽ đục nước béo có tới kiếm chuyện đâu trong n g thiên giới cũng không giống nhau không chỉ có là hư ả o hơn nữa mỗi một cái sinh linh đều có thể đi vào vô cùng bao dung hơn nữa trong n g ọ n g tạo thiên giới độ khó rất nhỏ cơ hội không cần tiêu hao cái gì tài nguyên chỉ cần sức tưởng tượng trong n g ọ n g suy nghĩ chính là thấy huyền khanh cùng đại gia ước định một cái thời gian ba ngàn năm sau thái vi thiên giới đem tổ chức giới thứ nhất hồng hoang vạn tộc đại hội mặc kệ đến lúc đó tới bao nhiêu tồn tại chúng ta đều đem đúng hạn tổ chức hết thẻ vì hồng hoang hòa bình đại gia liền bắt đầu hành động a thái vi chư thần đứng dậy t r a n miệm một lời nói hết thẻ vì hòa bình bốn minh giới quỷ m ư ơ n quan từng từng tại tiến tôn thần tướng sừng hồn minh lớn giải giới. đội đội sai dưới Hai quỷ quỷ quỷ phía pháp các cao áp sức vào ở bên trái o n không, g hư kiểm s t xuất t vạn nhập. Bên quỷ r á thần đồ thân mang b à n lan chiến giáp khuôn mặt uy nghiêm tư thái thần võ tay cầm kim s ắ t chiến kích ư ớ c lũy thì ở vào bên phải cánh cửa bên trên một bộ chiến b ả o màu đen thần sắc lộ ra rảnh rỗi thanh thản hai tay cũng không thần minh chỉ là nhờ ô ra một trưởng nhẹ vô về đứng ngồi tại bên cạnh hắn cực lớn kim nhãn bạch hổ cái này chỉ kim nhãn bạch hổ chính là từ không minh đạo nhân địa hồn biến thành vòng xuyên đem đối phương địa hồn câu tới sau đó căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư trực tiếp liền cho cái này chỉ kim nhãn bạch hổ an bài một cái giữ cửa cương vị nếu là thần đồ ước lũy phát hiện có cái gì không đúng quỷ hồn ý đồ trà trộn vào minh giới cái kia bạch hổ liền sẽ tiến lên đem hắn một ngụm mất lấy cung nên đ ạ i đế huyền khanh sau khi tan họp trực tiếp trở lại minh giới hai vị quỷ thần cung kính hành lễ cái kia kim nhãn bạch hổ cũng không dám lô mãng trực tiếp phụ phục tại hư không không n ú p nhích c h ấ n thủ minh giới m ô n hộ sao có thể không có thần minh huyền khanh gặp ước lũy hai tay chống trơn tay áo từ lắp một cái một đầu tựa như nhuyễn tiên vi tác bay ra rơi vào trong tay đối phương vật này có thể dùng ở tr có ý riêng về sau mang sủng vật đi ra ngoài nhớ kỹ cái chốt dây thường tử đa tạ đại đế nhắc nhở chúng ta nhất định ghi nhớ tại tâm ước lũy lúc này biết do huyền khanh dù ý đây là lo lắng bọn hắn mang cái này chỉ kim nhãn bạch hổ đi ra ngoài bị không minh đạo nhân cảm ứng được đâu ân huyền khanh vượt qua quỷ môn quan tiến vào minh giới bây giờ minh giới xây dựng sự nghiệp chính như h ỏ a như đồ tiến hành lấy c h í n đại quỷ thành cư dân càng ngày càng nhiều vô tận sông núi ở giữa quỷ loại cũng càng ngày càng phong phú thậm chí minh giới tứ phương hỗn nộn trong minh hải cũng có quỷ long tồn tại、hải. đây không phải ta đưa đi đại tư mệnh bên kia thâm tạo huyền khanh đi tới phong đô quỷ thành gặp được đang tại mở quán t r à không lo bên cạnh nàng có một vị ánh mắt thanh tịnh đỉnh đầu một đôi sừng rồng thanh y thiếu niên bận trước bận sau b à i kiến đại đế đàng long nhanh chóng hướng huyền khanh hành lễ đầu này đằng long chính là la phong sơn t ò a nào đó trên đại thế giới một đầu dây leo quỷ biến thành tường gặp chương bốn mươi huyền khanh gặp hắn tư chất không tệ sẽ đưa nó đi đại tư mệnh nơi đó đào tạo sâu đi tiểu đàng long bây giờ cũng có không hủ kim tiên cấp bậc tu vi lại đã đến nghịch phản tiên tiên thành cự thái ất chư thần biên giới mộng không lo nói là ta tìm đại tư mệnh muốn tới chúng ta minh giới hôn đột minh hải không phải đã có quỷ long nhất tộc sao ta muốn đ ẳ n g long cũng là long liền dứt khoát để cho hắn làm một đoạn thời gian long vương thống ngự minh giới tứ hải khí vận cũng có thể để nó đột phá thái ất trở thành long thần thì ra là thế huyền khanh thuận thế tại quán trà bên cạnh ngồi xuống thiếu niên đ ẳ n g long tiến lên bưng trà d ố t nước tiên tiên h n g ộ đạo trà cây nhìn xem ân cần thiếu niên ánh mắt có hơi mở mịt ta cảm giác chính mình thất nghiệp dĩ vãng cũng là tiểu trà tại bưng trà dốc nước bây giờ bỗng nhiên nhiều một cái người cạnh tranh để cho hắn không biết làm sao đi giút ta một lần nữa nấu một bình trà không lo dặn dò được rồi t i ể u tra lập tức mặt mày tỏa sáng hùng hục đi pha trà huyền khanh lắc đầu bật cười không lo ta cái này có một cái hạng mục cần ngươi hỗ trợ hắn đưa ra một cái quần t r ụ c không lo nhìn một chút lập tức hứng thú trong mộng tạo thiên giới chương ba trăm hai mươi lăm vận mệnh bạch long hiện thân tiên đế dịch tan trong k i ế p khí chương ba trăm hai mươi lăm vận mệnh bạch long hiện thân tiên đế dịch tan trong k i ế p khí nếu là sáng tạo trong mộng thiên giới tự nhiên cần tìm mộng đạo đại la ra tay rồi không lo đối với huyền khanh tư tưởng cảm thấy rất hứng thú bọn hắn liền thiên giới kiến tạo trao đổi một chút ý kiến thảo luận liên quan chi tiết cuối cùng lại đem chủ đề quay lại u minh ngươi thiết chí ba mươi sáu thổ hoàng quân chức vụ vị bây giờ đã tìm được mười hai vị người có duyên quảng thành t ử bọn hắn đang tại đối n、no、ó tiến hành bồi dưỡng chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể tới u minh báo cáo ân nhanh như vậy trong lòng huyền khanh kinh ngạc hắn v ộ i ý thức muốn bấm ngón tay tính toán đ ỗ n g nhiên nghĩ đến như hôm nay cơ hỗn đ ộ t coi không ra kết quả đúng à duy nhất một lần tìm được nhiều người có duyên như vậy ta đều cảm thấy thật trùng hợp mộng không lo cảm k h ả i nói chẳng lẽ là bởi vì chúng ta u minh thế giới phát triển quá nhanh cho nên chư thiên vạn giới đều có theo thời thế mà sinh thần linh u minh thế giới tiến hành nhiều lần c bây giờ đang ở tại một cái giếng phương kỳ nắm giữ liên tục không ngừng quỷ t à i là rất hợp lý luôn cảm giác vẫn là thật trùng hợp huyền khanh tính đi tính lại cũng không tính ra ở trong đó có cái gì thai hại mặc dù sự tình thuận lợi đến có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng từ bây giờ kết quả nhìn đây cũng là một chuyện tốt sẽ không phải là ai mưu đồ vừa vặn cùng chúng ta minh giới kế hoạch đụng phải à. huyền khanh mù đoán một chút chính mình cũng cảm thấy lý do này có chút thái quá nhưng mà chính là bởi vì thái quá có độ tin cậy ngược lại cao hơn cũng không biết cái nào đại thiện nhân làm chuyện tốt cái này không bao lâu nữa ba mươi sáu thổ hoàng quân đều có thể g ặ đủ huyền khanh cười cười mấy người đại kiếp đi qua tính ra chân chính người dẫn dây bao nhiêu đều phải cho đối phương bàn phần thưởng chúng ta u minh thế giới đang cần loại này làm việc tốt không lưu danh nhà tài trợ mẫu không lo cũng cười lúc này huyền khanh bỗng nhiên có cảm giác trong hư không có hai đạo thanh quang bay ra một đạo chạy về phía côn l ô n sơn một đạo hướng về u minh chạy nhanh đến thanh điều thanh điều từ mây từ trong rơi xuống tại quỷ môn quan phía trước xoay quanh một hồi đưa ra một phần kim tiếp minh đế bệ hạ vương mẫu phong thư xin ngài tra duyệt huyền khanh đưa tay tiếp nhận đây là cái gì mẫu không lo h ế u kỳ huyền khanh búng tay một cái một phần khác nhìn về phía côn lôn sơn kim thiếp rơi vào mộng không lo trong tay hai người đồng thời mở ra phong thư lập tức vui vẻ đông hoa đế quân sống lại kim thiếp nội dung đại ý là để ăn mừng tiên đế phục sinh giao chỉ kim mẫu dự định tổ chức một hồi bàn đảo thịnh hội đặc biệt chúng tiên ra đi gặp lúc này tổ chức bàn đảo thịnh hội thật là vì chúc mừng đông hoa phục sinh mẫu không lo hơi nghi hoặc một chút nàng xem nhìn thiệp mời trong tay cái này xác định không phải hồng quân có một ít gì mưu đồ cho nên mượn lý do này tìm đại gia tụ một chút có khả năng huyền khanh cười nói bất quá mặc kệ nó chúng ta đi ăn đám liền tốt huyền khanh tr bốn kỳ lân thánh ai tại trong một đám thần quân khách xáo âm thanh tổ long cùng thái thượng rời đi nơi đ ê hay không nghĩ tới kỳ lân tộc đã vậy còn quá thức đại cục không chút do dự đáp ứng a tổ long có hơi tiếp nối nói bọn hắn trào từ biệt thuận lợi đến kỳ lạ đang chứng tỏ ý đồ đến sau đó kỳ lân tộc từ trên xuống dưới nhất trí thông qua được liên minh quyết nghị đây không phải rất bình thường sao thái thượng nói nhân gia vừa mới gặp phải hung t h ú tộc diện tộc thế công bây giờ chắc chắn tập trung tinh thần suy nghĩ như thế nào báo thù a đạo h ư u tiếc m u i như vậy chẳng lẽ còn có cái gì ý khác thái thượng thật sâu liếc tổ long một cái tính thăm dò mà hỏi thăm a đương nhiên không có đương nhiên không có tổ long cười ngượng ngùng vội vàng cười ha h a ta chính là cảm thấy quá thuận lợi ta cảm thấy không nỡ nếu có thể mà nói tổ long đương nhiên hy vọng thủy kỳ l â n đầu đừng như vậy thông minh như vậy liền có thể mượn cơ hội áp chế bọn hắn một tay vì sau này mưu đồ làm chuẩn bị đáng tiếc chuyện này chỉ có thể là vọng tưởng thiên nam phượng hoàng đại phượng hoàng tộc nhiệt tình chiêu đái phục hy cùng minh hà bọn hắn còn đặc biệt mời hai vị thái vi thần linh quan sát ca múa biểu diễn thái vi đạo h ư u các ngươi tới tìm chúng ta phượng hoàng tộc kết minh là được rồi phượng hoàng tộc các trưởng lão đều nói chúng ta phượng hoàng tộc quang minh mà vĩ n g ạ chưa từng sợ hy sinh yêu quý nhất hòa bình vì hồng hoang chúng sinh cho dù là bỏ mình di tộc chúng ta cũng không thể chối tử cái này thấy chết không sờn tinh thần để cho minh hà rất là cảm xúc hắn cảm khái nói dĩ vãng chỉ nghe nói phượng hoàng tộc nhân nghĩa vô song vì chúng sinh ca nguyện hy sinh bản thân hôm nay gặp mặt mới biết được chuyển ngôn không phải là giả ta nghĩ có các vị đạo hữu tr chúng ta tất nhiên có thể triệt để hủy diện hung t h u tộc phượng hoàng tộc các trưởng lão gặp minh hà lộ ra chân tình trong lúc nhất thời cũng nhao nhao tỏ thái độ hết thệ vì hồng hoang hòa bình minh hà cũng nghiêm nghị nói hết thệ vì hồng hoang hòa bình trận này đàm phán vô cùng thuận lợi toàn trình cũng là minh hà đang cùng phượng hoàng tộc các trưởng lão n h i ệ t t ì n h giao lưu phục hy trên cơ bản không nói lời gì chỉ là tập trung tinh thần nhìn xem ca múa biểu diễn đạo hưu dễ nhìn à chúng ta tộc trưởng tự mình tập luyện bạch hạc trưởng lão cười nói trước đây ma giới ma vương tới chúng ta thiên nam đều phải nhảy xong hai đoạn mới đi đâu xem xong một hồi sau khi biểu diễn cùng người khác trưởng lao trò chuyện vui vẻ minh hà lúc này mới đưa ra c h à o từ biệt đạo hưu chúng ta ba ngàn năm sau tài kiến ba ngàn năm sau gặp bọn hắn cách khai thiên năm sau minh hà vừa vận nhận được huyền khanh truyền tin tiên đế sống lại minh hà bấm ngón tay tính toán hội bàn đạo mở thời gian cũng không dài không chậm trễ sau đó vạn tộc đại hội thế là hắn vui vẻ quyết định đi tới tiên giới ăn nhờ ở đầu đạo hưu chúng ta có chút việc ngươi về trước thái vi hảo phục hy cùng minh hà liền như vậy phân biệt đông hải long cung nữ hoa cùng Nguyên hoàng gặp được một vị ngoài ý liệu thần linh ngươi chính là long tộc đệ tứ thụy tổ bạch long chính là vận mệnh thần đ i ệ n bên trong một vị tuyệt mỹ xuất trần thần nữ yên tĩnh đứng s ư ớ n g s ư ớ nàng g n đứng ở đám mây mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước rủ xuống cặp kia màu hổ phách t h ụ đồng giống như hòa tan kim phách đôi mắt suýt lấy hai mảnh chân trâu bạch long vậy ánh mắt lưu chuyển lúc phảng phất có tinh hà chạy xuôi thần nữ khí chất như không cốc cú lan một bộ váy dài theo gió chập t r ở n phiêu riêu này như gió cuộn tuyết l ợ n lờ bạch long nhìn về phía hai vị khách đến thăm ôn nu cởi nói hai vị tới không khéo đại ca nhị ca tam tỷ đều có việc bên ngoài kết minh sự nghi để ta tới phụ trách nữ hoa cùng nguyên hoàng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo thân bạch đế thiếu hạo đứng sóng v a i bọn hắn nhìn xem đi x a một đạo nguyệt quang tại đỉnh núi ngừng chân thật lâu cuối cùng đi tiếp dẫn khinh suất một hơi hắn nghi ngờ nói những thứ này thái âm đạo hưu tựa hồ đối với chúng ta giải lưu sơn có hơi hoài nghi chẳng lẽ nàng nhìn ra được gì không phải bạch đế thiếu hạo giải thích một chút thái vi viên có thần linh đưa ra tới một cái ngờ tới đoán chừng thái âm đạo hưu mang theo cái suy đoán này đến tìm đáp án muốn dò xét một chút bạch đế đem bản tôn truyền về nội dung hội nghị cho tiếp dẫn nhìn một chút tiếp dẫn lập tức dợ khóc dở cười đây cũng quá có thể liên tưởng. có sao nói vậy nếu không phải là biết thiếu hạo chính là sư đệ áo lót hắn cũng biết cảm thấy cái này cùng thái hạo tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó tiếp dẫn lắc đầu đổi lại đổ thạch tiên nhân hình tượng hắn nhìn về phía bạch đế thiếu hạo nói d à i lưu sơn bên này đạo hưu xem trước lấy à, ta đi một chuyến tiên liên giới d đông phương đại địa thập phương thần điện ngọc thần đạo quân đem thái nhất t i ễ n đưa sau khi đi cùng mạnh trương lên tiếng c h à o trực tiếp đi đến t i ê n giới hắn không biết là thái nhất từ rời đi nơi này sau thay đổi tiên nhân sao trang gạt cái phương hướng cũng hướng về tiên giới đi bốn tiên đạo k i u tiên tiên giới hội bàn đào đúng hạn tổ chức chứ thiên vạn giới các tiên g i a thông qua phi thăng đài tiến nhập tiên đ ỉ n h có mấy vị mới tới tiên nhân vừa đến tiên giới liền hướng tiếp dẫn sứ giả nghe nóng tình huống vị đạo hữu này chúng ta là lần đầu tiên tới tiên đ ỉ n h không biết quy củ xin hỏi năm nay hội bản đảo đều mời a i tiếp dẫn sứ giả lắc đầu mấy vị đạo hữu hỏi l ầ m người ta cũng không biết năm nay hội bản đảo quy củ vừa mới phi thăng c á c tiên nhân không hiểu hỏi chẳng lẽ đạo hữu cũng là mới tới cũng không phải là như thế mà là tiên giới bản đảo thịnh hội là lần đầu tiên mở còn không có c ự lệ có thể tham thảo tiếp dẫn sứ giả các người nếu là muốn biết chi tiết phải liền phải hỏi thanh điệu tiên tử Lúc này,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 kim tiên một mạch tây phương sáng linh hoàng lao đổ thạch tiên nhân chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn h u y ề n tiên một mạch phương bắc ngũ linh huyền lao đổ nướng tiên nhân nam hoa chân nhân còn có phương nam đan linh thật lao thai nạn xe cộ khu khụ là chiến xa tiên nhân đây là chúng ta tiên giới ngũ phương ngũ lão thanh điệu tiếp tục nói ngoài ra có thần tiên một mạch phúc lợi tiên nhân quỷ tiên một mạch lưu minh đại đế thiên tiên một mạch tam thanh tiên tôn mười châu ba đ ả o cùng tây côn luân tám tu đây đều là tiên đế cùng vương mẫu bộ hạ cũ chính là chân tiên một mạch thiên quan đại đế càn không tiên nhân mà quan đại đế âm dương tiên nhân thủy quan đại đế quy xả tiên nhân đây đều là đại la tiên gia không thể không thỉnh thanh điệu đem tiên giới đại tiên nhất nhất giới thiệu song tất tân tấn các tiên nhân thế mới biết tiên giới thực lực hùng hậu đến nước này trong lúc nhất thời bọn hắn người người hồng quang đầy mặt nội tâm sinh ra hào t ì n h v à trượng phản phất cùng có vinh yên đúng chúng ta tiên đạo hai vị thủy tổ có thể hay không tới các tiên nhân thừa nhiệt đã thiết truy vấn thanh điệu trả lời cái này khó mà nói tiên đạo thủy tổ hành tung phiêu miểu cho dù là tới chúng ta tu vi không đủ cũng không thấy được này ngược lại là các tiên nhân k h á thở dài một cái nếu là có thể nhìn thấy đạo tổ chúng ta đợi này cũng không tiếc tiếp dẫn sứ giả cười nói t ố t chư vị cùng ta đi giao đài tiền cung a không chừng đến lúc đó thật có thể nhìn thấy đạo tổ đ â u vừa vào hội trường có b ố i khuyết châu cung ngàn ngàn t o ạ n quỳnh lâu ngọc các vạn vạn ở giữa quỳnh hương lượn lờ t h ủ y ai r ự t rỡ giao đài phô màu kết bảo các tán mờ mịt phượng chứ loan đằng hình mờ mịt kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi ngũ thải mạ và n g bàn ngàn hoa bích ngọc bùn xem không tận chân tu c r a n vị phẩm không xong ngọc d ị c quỳnh tương một lát sau long kỳ loan lộ tường q u a n ái bảo tiết tràng phiên thủy khí phiêu tiên nhạc huyền ca âm vật đẹp tiêu ngọc ngọc quản tiếng vân tại một đám tiên nhân tha thiết trở đợi phía dưới giao chỉ kim mẫu đông hoa đế quân xuất hiện trong đại điện phía bên phải đế tọa phía trên giao chỉ kim mẫu cũng là đầu đội đế quan ung dung hoa quý đoan trang trang nhã ánh mắt của nàng bình tĩnh nu h ò a để cho quần tiên có như một xuân phong cảm giác bên trái đế tọa phía trên đông hoa đế quân đầu đội đế quan nụ cười hiền hòa không mang theo mảy may cảm giác áp bách không bao lâu kim trung tự minh ngọc khánh âm thanh có t i ê n quan tới báo chúng tiên ra đến nhưng thấy nam thiên môn bên ngoài tiên cảnh loan dư cựu quan bảo cái âm thanh tấu huyền ca diệu nhạc vị nga vô lượng thần trường tán bảo hoa phun thằng ngũ vương ngũ lão ba quan đại đế tam thanh thiên tôn các đại tiên nhân gần như đồng thời có mặt ta chúng ta bái kiến tiên đế vương mẫu chúng tiên nhân hành lễ chúng tiên khanh không cần đa lễ mau mau nhập t o ạ n đông hoa đế quân vừa mới phục sinh tâm tình khỏi phải nói thật tốt chúc mừng tiên đế quay về đây là ta tam thanh chuẩn bị một điểm hạ lễ huyền khanh lấy ra một cái khay ngọc khay ngọc phía trên sắp hàng m ộ ư ơ i hai viên óng ánh trong suốt t i ê n hạnh cái này tiên hạnh phía trên k h ắ c rõ t ừ n g đạo phong lồi phát tắc lần này ngọc thần đạo quân bên ngoài du lịch tìm được một khóa tiên tiên linh căn tiến cây, cây này mặc dù không phải t ự c phẩm linh căn nhưng cũng coi như là không tệ linh cách chi tiên hạnh tự nhiên ẩn chứa gió lôi hai loại đại đạo quả nhiên kỳ diệu vô cùng đ ạ tạ t tam thanh đạo hữu đông hoa đế quân nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ trước đây đăng cơ cũng là tam thanh trước tiên biểu thị ủng hộ đồng thời đưa lên mũ miệng đế bảo đế ấn chính mình chết cũng là rất biết điều hữu hao tâm tổn c h í phí sức đem hắn vất trở về bây giờ hắn phục sinh trở về lại là tam thanh đưa lên c h ú c phúc đưa ra lễ vật vừa nghĩ tới tam thanh đối với chính mình ủng hộ như thế đông hoa đế quân có hơi cảm động mạng hắn tiên quan nhận lấy lễ vật một đám đại tiên gặp tam thanh đưa tới hạ lễ thế là cũng n h o nhào khảng khá thái nhất cùng đế tuấn đưa tới cho đông hoa hai cái cá vàng t ú i may mắn tiên đế đây là chúng ta phúc lợi tiên nhân mới nghiên cứu ra được chuyển vận chi vật cá chép t ú i may mắn chỉ cần trường kỳ đem hắn đeo ở trên người liền có thể mang đến hảo vận đông hoa nghe xong lập tức h ứ n g thú đối với đại la kim tiên cũng hữu dụng sao đương nhiên đế tuấn lời thề son sắt nói đây chính là vì tiên đế lượng thân chế tác riêng hảo hảo hảo. đông hoa đế quân nói liên tục ba cái hảo chữ hắn thật cố gắng cần cái này t ú i may mắn dù sao mình chính xác xui xẻo bằng không tinh không đại chiến như thế nào tất cả mọi người là trọng thương liền hắn trực tiếp xong đời đâu t i ê n đế đây là phố đánh cược đá bên trong có giá trị nhất bảo vật cựu khiếu linh lung tiên thạch tiếp dẫn lấy ra chính mình một kiện chân tàng đưa cho đông hoa vật này nắm giữ một cái cường đại công hiệu chính là chuyển hóa ra một bộ cùng bản thể hoàn toàn nhất trí thân thể là tị tử diên sinh hảo bảo vật còn có ta còn có ta thủy quan đại đế c h â n vũ tiến lên đưa ra một cái hồ lô đây là chính ta luyện chế quy xà bàn kết đan ăn có thể bằng ệ n h đông hoa kinh ngạc nhìn xem trần vũ đạo hữu tự mình luật chế đương nhiên trần vũ cười văn nói chúng ta tiên đình không phải mở ra tàng kinh các sao ra h côn g về phía rất bằng nói nếu là đem rơi tại trên thi thể có thể bảo trì thi thể tươi sống độ cho dù là bị đại la tri tôn đại đạo ăn mòn phá hủy thân thể ô nhiễm thi thể chỉ cần giải lên những hương liệu này cũng có thể cấp tốc khôi phục đông hoa nghe xong trong lòng luôn cảm thấy quái l ạ chỗ nào nhưng mà nói không ra chúng ta địa tiên không có gì tốt nhiều đồ nếu không thì ta tiễn đưa tiên đế một cái tiếp địa khí lễ vật ta nói xong nhân sâm quả thụ lấy ra một khối không có chữ mộ biên nếu như tiên đế là chết bởi bên trên đại địa như vậy tấm biên này liền có tác dụng cái tác dụng gì đông hoa tò mò hỏi tấm biên này có thể tại chỗ tạo thành một cái đại mộ bí cảnh đem ngươi trôn ở trong đó tiên đế đây là ta minh giới hoa bị ngạn loại t ử cùng hoàng tuyển thủy minh hà đưa ra một hộp hoa bị n g ạ loại từ cùng một bình hoàng tuyển thủy cho đông hoa tiên đế nếu là lần nữa gặp phải nguy cơ sinh tử có thể dùng hoàng thuyền thủy tống phục n u ố t vào những thứ này loại tử uống xong đó ta liền có thể đi minh giới t r u y ề n sinh đông hoa hỏi không thể minh hà nói uống xong đó đạo hữu sau khi chết trên thân liền có thể mọc đầy tươi đẹp hoa bị ngạn chết như vậy đúng ngược mặt một điểm cái này thể d i ệ n sao đông hoa đế quân nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nhận lễ vật này tóm lại là minh giới đặc sản vạn nhất có thể nghiên cứu ra được một điểm sinh tử huyền ý đâu đạo hữu ta thân vô trường vật sẽ đưa ngươi một cái phi gủ tốt nữ hoa đưa cho đông hoa đế quân một cái tiểu bị lệ chân nhân phi gủ tiên đế cùng mô hình này thiết lập liên hệ sau đó cái này có thể chết thay đông hoa nghe xong trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười lễ vật cuối cùng bình thường đương nhiên có cái khuyết điểm cần thiết phải chú ý chính là mô hình này nhất thiết phải giữ gìn kỹ nữ hoa nhắc nhở nếu là mô hình này sớm bị hủy mà nói đạo hữu liền phải thay phỉ gủ chết đi、3. đông hoa đế quân chừng tóm ắ t cái quá i gì cái này chết thay chi vật lại là hai triệu đông hoa đế quân bỗng nhiên có chút không muốn đây nếu là cùng chính mình liên quan d ậ y rồi đây chẳng phải là cho mình tăng thêm một cái tử h u ệ n lúc này huyền khanh cười nói vật này thật ra cũng có thể cho địch nhân dùng câu nói này lập tức để tỉnh đông hoa đúng nga cho địch nhân dùng tốt nhất xem ai khó chịu liền liên quan ai tiếp đó bóp nát mô hình này không phải tốt đạo hữu thực sự là đại tài thế này sao lại là chết thay phi củ đây là đùa dỡn phi củ đông hoa vừa lòng thỏa ý nhận lấy lễ vật nữ hoa cũng đã nhận được gợi ý dạng này dùng mà nói còn giống như thực sự là chính xác cách dùng đây là lễ vật của ta chạy trốn kim xe chạy nhưng nhanh lắm khi hòa hưng phấn mà nói chỉ cần tiên đế nắm giữ nó liền có thể trở thành một đời mới xe thần đây là lễ vật của ta còn có ta tiên đế lễ vật này ngươi nhất định ưa thích các đại tiên đều chân tâm thật ý mà đưa tới hạ lễ phần lớn là có thể đồ vật bảo mệnh có những vật này tiên đế đều đủ chết đến mười mấy lần chúng ta cũng không tin kế tiếp hung thú đại kiếp bên trong tiên đế còn có thể lật xe dù sao đây là đại gia tuyển gia tới tiên đế cũng không thể tùy tiện đụng tới một cái đại kiếp liền chết và không về sau ai cho bọn h ắ n đ ỉ n h hắc qua đâu mà các đại tiên tùy ý như vậy g i ả tử để cho khác tiểu tiên nhóm có chút n g ộ n g chúng ta tiên đ ỉ n h tặng quà cũng là như thế tặng sao không có chút nào dùng thị húy đây cũng quá t r ự tiếp a tiểu tiên nhóm cũng không biết thiên tôn giáo chủ nhóm như thế nào tặng cũng là bảo mệnh chuyển vận đồ vật tiên đế còn cao hứng như vậy mà nhận lấy chẳng lẽ tiên đế đặc biệt xui xẻo đã đến dịch tan trong tiếp khí bên trong t ì n h cảnh sao điểm này tiểu tiên nhóm bây giờ là không chiếm được đáp án nhưng mà tất cả mọi người đem cái này ghi t ạ c trong lòng từ chuyện này có thể thấy được tại trong tiên đình không có cái gì đồ kiên kỵ như thế trang trọng nơi đại tiên nhân nhóm cũng rất hiền hòa cũng không có quá nhiều quy củ bầu không khí như vậy còn rất khá ta cái này có một ngụm chung muốn tặng cho tiên đế chương ba trăm hai mươi sáu thần địch xâm nhập vào hồng hoang vạn tộc đại hội ba trăm hai mươi sáu thần lịch xâm nhập vào hồng hoang vạn tộc đại hội ma tổ la hầu đến để cho hội bàn đảo bằng thêm vận sóng toàn bộ tiên giới đều tràn ngập khẩn trương không khí một đám tiên gia đều nhìn từng bước đi vào giao đài tiên cung la hầu cùng với phía sau hắn trừ thiên ma vương cảnh tượng như vậy rất khó nói tinh tường hắn là tới đi gặp vẫn là tới pha quán tử các ngươi không cần như thế để phòng hạ nhìn xem ta la hầu cười nói tiên giới tổ chức thịnh hội ta mang một đám ma vương tới cổ động náo nhiệt một chút cái này rất bình thường a náo nhiệt một chút âm dương đạo nhân âm dương quái khí nói đạo hữu là tới diêu võ dương oai thuận tiện ăn nhờ ở đậu a đạo h ư u nghĩ hiểu như vậy cũng không thành vấn đề la hầu trực tiếp thừa nhận hắn thuận tay tiên tiên h linh bảo cảnh vấn trung đưa cho một vị tiên quan sau đó cùng đạo tổ hồng quân cùng một chỗ ngồi xuống hồng quân mặt mỉm cười nhìn về phía chúng tiên gia nói ở xa tới là khách la hầu đạo h ư u hiếm thấy làm khách tiên liên giới đại gia không cần thiết khẩn trương như vậy nên ăn một chút nên uống một chút xin n g h e đạo tổ pháp chỉ đại lão đều lên tiếng chúng tiên gia cũng sẽ không tự tìm không thoải mái rất nhanh trong tiên cung bầu không khí liền hài hòa đứng lên thiên ma cùng thiên tiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ địa ma cùng đ i ệ tiên nâng ly cạn chén nhân ma tàn p i ế m nhân tiên nói thần ma thần tiên hoàn thành tiêu ngữ bên này âm ma dương ma vừa ca vừa nhảy múa bên tiêu huyền tiên chân tiên vừa múa vừa hát Quỷ quái quỷ tiên cùng ngồi làm đạo bệnh ma kim tiên giảng kinh thuyết pháp trong lúc nhất thời tiên ma hai đạo vui vẻ hòa thuận thật không khoái h o ạ t â m dương đạo hữu tới tới tới lại uống chén này b a n vương lão tổ cùng âm dương đạo nhân liền nhau h ắ n cười ha hả nhìn về phía â m dương nói đến chúng ta vẫn là lao bằng hữu nếu không phải cuối cùng cùng tiên giới vô duyên ta bây giờ chính là một vị tiên nhân rồi ẩm dương đạo nhân nói tiên giới đại môn vĩnh viên vì đạo hữu rộng mở nếu là đạo hữu một ngày t u y thời có thể trở thành cổ tiên không thể không thể ban vương lão tổ hiếp mắt cười nói một ngày vì ma tôn sau này cũng là người trong ma đạo sao có thể tùy ý chuyển đổi môn đình đâu c à n khôn đạo nhân đã tính trước nói đạo hữu sẽ có cơ hội này a phải không hóa thành linh thiên ma vương quang minh ma thần cùng c à n khôn tiên nhân lân cận tọa hắn cười hỏi c à n khôn đạo hữu nguyện ý gia nhập vào ta ma giáo sao đương nhiên nguyện ý a c à n khôn đạo nhân hai mắt tỏa sáng còn có cái này chuyện tốt linh thiên đạo hữu nguyện ý giới thiệu ta nhập giáo sao linh thiên ma vương quang minh ma thần hơi x ư n g sau đó nói gia nhập vào ta ma giáo cũng phải cần thông qua ma đạo khảo hạch đạo hữu có thể tiếp nhận có thể tiếp nhận chúng ta đều có thể tiếp nhận âm dương đạo nhân cùng điên đạo đạo nhân đều vỗ bộ ngực c a m đoan chỉ cần ma giáo nguyện ý tiếp nhận chúng ta chúng ta bây giờ liền đầu nhập ma giáo tiên đạo bây giờ đang lo không có cơ hội đánh vào ma đạo nội bộ đâu cái này quang minh ma thần trầm âm tam đại tiên nhân quá trực tiếp ngược lại là đem hắn cho không biết làm gì đạo tổ ngay tại cách đó không xa ngồi đâu các người lớn mật như thế mà tỏ vẻ muốn làm phản cái này thật tốt sao cuối cùng vẫn là không phải thiên ma vương hắc cá ma đứng ra nói mấy vị đạo hữu nếu là gia nhập vào chúng ta ma giáo tùy thời hoan nghênh ta bây giờ thậm chí có thể cho các ngươi trước tiến hành hai mục khảo hạch cái nào hai hạng tam đại tiên nhân hiếu kỳ không phải thiên ma vương hắc cá ma thần nói ta cùng linh thiên đạo hữu cũng là quan chủ khảo ta khảo sát chúng sinh tội nghiệp linh thiên đạo hữu khảo sát chúng sinh c h i công đức ba vị đạo hữu có muốn thử một chút hay không hắc cá ma thần vẻ mặt tươi cười nhìn về phía tam đại tiên nhân âm dương đạo nhân trầm ngâm chốc lát hỏi như thế nào khảo sát cái này đơn giản hai vị đạo hữu tại trong ma kính này chiếu chiếu một cái liên tốt hắc cá ma thần từ trong tay áo lấy ra một mặt ma kính nói đây là tội nghiệt ma kính các ngươi chỉ cần hướng về phía mặt này kính tử niệm động chú ngữ ma kính ma kính nói cho ta biết tội lỗi của ta có bao nhiêu như vậy thì có thể nhìn đến tội lỗi của mình chỉ đơn giản như vậy tam đại tiên nhân hai mặt nhìn nhau đúng chính là đơn giản như vậy linh thiên ma vương quang minh ma thần lúc này cười hắc hắc cũng lấy ra một mặt ma kính mặt này kính tử chính là công đức ma kính nhìn chính là chúng sinh công đức mấy vị đạo hưu muốn thử một lần hay không à. chỉ cần thông qua cái này hai mục khảo hạch những thứ khác khảo hạch đối với các ngươi tới nói cũng sẽ không đang nói xuống quan minh ma thần lời nói mang theo nồng nặc mê hoặc ý vị ta đi thử một chút âm dương đạo nhân tiến lên nhận lấy hắc cá ma thần trong tay tội nghiệt ma kính hắn hướng về phía kính tử n i ệ m động chú n g n ữ ma kính ma kính nói cho ta biết tội lỗi của ta có bao nhiêu ông long kính tử k h ẽ chấn động sau đó lại không hề có động tĩnh gì âm dương đạo nhân hơi như mày cái này kính tử hỏng hắc cá ma thần g i ả n giải đạo hữu là đại la trí tôn cần xử lý lượng tin tức khổng lồ chờ tiếng nói rơi âm dương đạo nhân trong tay kính tử run dậy dữ dội đứng lên chỉ nghe thấy hắn trợt quắt to một tiếng a giật mình chết ta đấy giật mình chết ta đấy âm dương đạo nhân tội n g h i ệ t trầm trọng tội n g h i ệ t trầm trọng a t h a n h âm to lớn chuyển khắp toàn bộ giao đài tiên cung ngồi lầy kinh ngạc toàn bộ tiên cung đều xa vào đến trong yên tĩnh vô luận là tiên làm a đều không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía âm dương đạo nhân âm dương đạo nhân bắp thịt trên mặt có chút co lại hắn nắm chặt kính từ tay bất giác dùng mấy phần lực q u c t k ế ta ta muốn nước mở rồi ta muốn nước mở rồi âm dương đạo nhân muốn diệt khẩu âm dương đạo nhân muốn diệt khẩu tội nghiệt ma kính kính là to khoa trương đến cực điểm a i nhà đạo hữu không cần như thế không cần như thế h á c ma thần vội vàng tiến lên giải cứu tội nghiệt ma kính hát kho kho kho như như cá ma thần một mặt đáng tiếc nhìn về phía âm dương đạo nhân đương nhiên đạo hữu cũng không cần vì vậy mà nhụt trí chỉ cần ngươi sau này thật tốt cải tạo làm nhiều chuyện tốt góp nhặt công đức vẫn có cơ hội thi vào chúng ta ma giáo đúng đúng đúng chúng ta ma giáo hoan nên hối cải để làm người mới một lần nữa làm nhân giáo đồ quan minh ma thần biểu lộ nghiêm túc không giống làm bộ hử âm dương đạo nhân mặt đen thui hắn đâu còn không biết mình đây là bị trước mắt mấy tên bừa bỡn hát cá ma thần ngược lại nhìn về phía càng k h ô n đạo nhân điên đảo đạo nhân hai vị đạo hữu các ngươi muốn thử một lần hay không a không cần càng k h ô n cùng điên đảo liên tục khoát tay quan minh ma thần cầm công đức ma kính cũng hỏi hai vị đạo hữu thật không thử xem ta cái này công đức ma kính có thể đem âm thanh giảm nhỏ thật không tất chúng ta đối với ma giáo bỗng nhiên không còn cảm thấy hứng thú một bên khác ma tổ la hầu cùng đạo tổ hồng quân độc mở một bản ta thái vi viên dự định lãnh đạo vạn tộc thành lập liên minh trung phạt hông thú đạo hữu cho là chuyện này như thế nào la hầu hỏi như thế đạo trung phạt hông thú đây là chuyện tốt ta ta đương nhiên tán thành hồng quân không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý chỉ là sau đó hồng quân lời nói xoay chuyện chỉ là cái gì la hầu truy vấn hồng quân cười t ụ m tìm nhìn về phía la hầu chỉ là từ thái vi lãnh đạo vạn tộc có chút không ổn à? a la hầu hỏi lại có gì không thích hợp hồng quân nói nếu là kết minh tự nhiên từ chư thần đồng mưu đại sự vạn tộc cùng nâng đại kỳ như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ra chư thần cùng vạn tộc liên hợp sức mạnh hồng quân cầm lấy c h á i ngọc c h ậ m g ã i uống một ly quỳnh tương ngọc dịch sau đó c h ậ m g ã i nói chuyện này cũng không thể thiên vị tại một nhà a ân la hầu nhẹ nhàng gật đầu đạo hữu nói có đạo lý nhưng mà chuyện này từ ta thái vi viên đệ sướng chúng ta đến cung cấp sân bãi dùng tại vạn tộc hội minh điểm này đạo hữu không có ý kiến chớ hồng quân hỏi thái vi tuyển ở nơi nào hội minh la hầu mỉm cười nói ra hai chữ trong ngậu trong ngậu hồng quân ánh mắt lóe lên hơi kinh ngạc không thể không thừa nhận thái vi viên suy nghĩ chú đáo trong ngậu đúng là t u y ể n cao hội minh chi điểm vừa có thể thuận tiện chứa mười ngàn tộc sinh linh cùng chư thiên thần linh còn có thể miễn ở b n ba đại gia chỉ cần ngồi ở trong động phủ liền có thể hảo chúng ta tiên giới tất nhiên đến nơi hẹn hồng quân đáp ứng sạc khoái la hầu cười nói ba ngàn năm sau ta thái vi viên đem phát tới mời đến lúc đó xin đợi các vị đạo hữu đại giá chính sự quyết định la hầu cũng không đi vội vã hắn giống như là thật sự tới ăn đám đối với tiên giới mỹ vị món ngon lưu liên q u ê n về hồng quân cũng không hạ lệnh trục khách ngược lại là cùng la hầu cười cười nói nói nói đến hương khởi lúc la hầu còn đặc biệt lấy ra một chút linh bảo thần khí đi ra thỉnh hồng quân đánh giá hồng quân không hổ là thâm niên người thu thập ánh mắt rất là độc đáo thuộc như lòng bàn tay giống như mà đối với những thứ này thần khí linh bảo đưa một cái ra đánh giá la hầu cười nói hồng quân đạo hữu kiến thức rộng rãi để cho ta bội p h ụ a hồng quân cũng cười la hầu đạo hữu cất giữ không tệ để cho ta hâm mộ a hai người chuyện trò vui vẻ dạng tử hoàn toàn không giống như là đối thủ ngược lại giống như nhiều năm không gặp lão hữu có chuyện nói không hết đề tam thanh nhìn xem ở c h u n g hòa hợp hai người khẽ lắc đầu thái thượng truyền đông nói tam đệ ta dám cá với ngươi hai người này trong lòng không chắc đã cho đối phương phán quyết tám trăm lần tử hình có sao nói vậy hồng quân thật đúng là nặng đến s u ấ t khí ngọc thần đạo quân vừa rồi đã nghe nói thái vi viên hành động vĩ đại đ ổ i vị trí suy tính một chút ngọc thần cho rằng lúc này chính mình là hồng quân mà nói tuyệt đối làm không được bình tĩnh như thế đã sớm hướng về phía la hầu rút kiếm tương hướng hắn nếu là không giữ được bình tĩnh cũng không phải là hồng quân huyền khanh trái xem phải xem không nhìn thấy dương mi đạo nhân thân ảnh hắn còn đặc biệt cho dương mi đưa tin nhưng mà cũng không có nhận được trả lời kỳ quái l i ê u đại gia đi đâu bốn cùng lúc đó bình tĩnh không bao lâu sau hung t h ú tộc lại độ xuất hiện ở hồng hoàng các nơi lần này bọn hắn cũng không có trực tiếp nhắc lên náo độc lớn mà là tiếp tục tuyên dương hung t h ú có đạo thần dữ đạo đồng tư tưởng đầu hàng hồng hoàng các thần linh tại các tộc ở giữa bút đầu lại thật sự thuyết phục không thiếu tộc đàn đi nương nhờ hung t h ú tộc bởi vì trước đây đại chiến các tộc đều tại quan sát thiên địa các phương lớn như vậy thanh thế, thế mà không có chơi chết thần địch vậy nói rõ hung t h ú tộc là thực sự có cái gì a hơn nữa ở trên không minh đạo người sau đó lại có một vị thần linh tấn cấp trở thành đại la trí tôn vị này đại la kế thừa chân thực ma thần đạo quả tại hung t h ú trong tộc phát huy hết sức quan trọng tác dụng cái này càng thêm cổ vũ thái ớt t r ư thần theo bọn hắn nghĩ hung t h ú tộc đúng là một cái chứng đạo hy vọng cơ hội này nếu là bỏ lỡ sau này nghĩ chứng đạo nói nghe thì dễ đại đạo chi tranh không tiến tắc tối mắt thấy đại la thời đại đến ai không muốn ngưng kết đạo quả trở thành siêu thoát thời không cười nhìn vạn cổ trí tôn liều một phen thái ớt biến lớn la đánh cược một e o lên mở chứng nhận b ằ n cổ. chỉ cần chứng đạo thành công qua lại hết thể đều là phủ vân đi nương nhờ hung thú lại như thế nào nếu như ta thành công đó chính là lúc tới lộ tại b ự c này tâm tư ảnh hưởng dưới càng ngày càng nhiều thần linh gia nhập vào hung t h ú tộc lại thêm còn có tân nhiệm chân thực ma thần tồn tại h ắ n thông qua không ngừng thành trừ hung t h ú tộc bên trong nội ứng lưu lại chân chính quy hẳn giả hơn nữa còn lợi dụng đạo q u ả sức mạnh cải thiện chúng sinh đối với hung t h ú tộc nhận thức cái này khiến hung thu tộc thế lực không chỉ không có co vào ngược lại là dần dần to lớn lên thậm chí cứ vô tổn tinh sau đó hung thu tộc càng thêm cường đại mà các ma thần cũng càng cẩn thận bên trong hư không thường tôn ma thần hư ảnh cũng cho rằng tình thế một mảnh tốt đẹp tinh thần bọn họ phân chấn b ả n cổ chúng ta nhất định sẽ thắng người hai mươi bốn khai sáng núi vu thần tổ chức lại một lần nữa cử hành gặp gỡ đế giang thần n ị c h chủ trì lần này đại hội trên đại hội đế giang thần n ị c h lo lắng mà tỏ vẻ bây giờ ta bị hỗn độn ma thần nhóm quân lấy hướng về phía trước khiến hung t h ú tộc càng ngày càng mở rộng hồng hoang chúng sinh nguy như t r n g trứng toàn bộ chân giới hơi vô ý liền đem c ó lật út nguy hiểm đại gia có biện pháp gì không thần n ị c h bây giờ làm hai cái thế lực lão đại một bên treo lên thú hoàng danh hào muốn hủy diện hồng hoàng một bên treo lên đế giang danh hào muốn cứu vớt hồng hoàng hãn thỉnh thoảng liền muốn giống như vậy hai bên họp cũng chính là thần vu thần nhóm thở dài nói không nghĩ tới trong hỗn độn ma thần còn có trí tuệ ma thần chân thực ma thần vận mệnh ma thần loại tồn tại này bọn hắn phối hợp phía dưới vậy mà sinh ra hiệu quả không tưởng được một cái nho nhỏ hung t h ú tộc bây giờ thật trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc đúng vậy a nhất là cái kia chân thực ma thần vốn cho là hắn bị lộng chết chúng ta liền an toàn không nghĩ tới lại tới một cái tân nhiệm chân thực ma thần t r ú c cửu âm t r ú c long lòng vẫn còn sợ h a i nói còn muốn tân nhiệm ma thần là mới vừa dung hợp chân thực đạo quả chỉ là đệ nhất cảnh đại la cũng không có trở thành đệ nhị cảnh đại la bằng không thì chúng ta ở trước mặt hắn tuyệt đối không chỗ chét hơn thật ra các ngươi đã bại lộ xa bị thi nhìn nhau bất động thanh sắc liếc trúc lòng một cái chân thực ma thần đạo quả tự nhiên khắc chế hết thể hư hào giả căn cứ nhìn nhau biết hiện nay hung t h ú tộc bên trong tất cả nội ứng đều bị tân nhiệm chân thực ma thần nguyên cực chân người đánh lên tiêu ký nếu không phải là cuối cùng nguyên cực chân người theo vu thần sợi dây này t r a được thần l ị c h trên đầu tiếp đó không dám tra xét vu thần nhóm sớm đã bị dọn dẹp ra đi ngược lại lúc đó nguyên cực chân người cũng rất mậm ức thú hoàng bệ hạ là nội ứng cái này sao có thể nguyên cực chân người một trận hoài nghi chính mình có phải là không có hoàn mỹ dung hợp chân thực đạo quả dẫn đến ra xóa tử khi ô n hoàng trên g làm sao tra có được c thể thú đầu đâu. u ố cùng, vùng vây bảy ngày bảy bảy đó ê nguyên nguyên m tìm mang tâm chân người tìm được thần nịch. Hắn an tình nhìn nhau đến nay đều nhớ kỹ nguyên cực chân người biểu tình thật trọng. câu biểu đều biểu cực được lúc cực hỏi thật Khi đi bất đặt đ sợ lo lộ, kỹ thần lịch cũng không nghĩ đến hắn thật t r a ra được thế là hắn chỉ có thể biểu thị vụ thần nhóm đó là người mình không cần đi quản lúc này mới không có để cho vụ thần nhóm bị thanh lý xuất cục đương nhiên thật ra có một bộ phận nội ứng là không có bại lộ đó chính là p ư ợ n g hoàng tộc bởi vì bọn hắn vốn chính là hùng thú người sáng lập từ một loại nào đó trình độ tới nói bọn hắn chính là hùng thú t â n nhiệm chân thực ma thần muốn đem bọn hắn điều tra ra thì tương đương với có đó không nhận toàn bộ hung t h ú tộc tồn tại cái đồ chơi này như thế nào cha căn bản cha không được tốt ta nguyện ý của chúng ta là nội ứng hung t h ú tộc đợi đến thời cơ phù hợp liền đem nó là đồ nếu có thể lời nói còn có thể kế thừa một chút ma thần di sản nhưng mà bây giờ đến xem tại sao ta cảm giác hung t h ú tộc muốn thắng a vu thần thiên ngô nói nếu như hung t h ú tộc thắng vậy chúng ta có phải hay không cần tiếp tục nốt dung nhập bọn hắn trở thành hung thủ tộc một phần tử không thể nào chúc dung n ấ t trí ta không tin hung thủ tộc có thể thắng vì cái gì sao bị thi nhìn nhau hỏi ta tin tưởng b ả n cổ đại thần trúc dung nói chúng ta không phải có một cái kịch bản sao chúng ta vu thần thế nhưng là b ả n cổ chính tông sao có thể đứng tại hung t h ú tộc trên lập trường cân nhắc đâu cho nên bọn hắn nhất định phải thua cộng công cũng gật đầu nói đúng đúng đúng hung t h ú tộc có thể thắng s á t suất rất lớn nhưng mà người thắng cuối cùng là hung t h ú tộc không có khả năng hậu thổ nghe vậy mỉm cười b ả n cổ chính tông chỉ là chúng ta trong kế hoạch một bộ phận hơn nữa cái kịch bản này còn không có luyện giả thành thật đâu nhưng mà hỗn độn ma thần di sản người thừa kế cái kịch bản này sắp thực hiện nếu như từ đại đạo góc độ cân nhắc chúng ta bây giờ tiếp tục chạm một đợt hung t h u tộc thật ra cũng không lỗ vô luận hung t h u tộc thắng hay thua chúng ta cũng có thể tranh thủ được ma thần di sản dù sao chúng ta bây giờ đều hôn đến các phương hung thần điện người đứng thứ hai vị trí nghe được câu nói sau cùng vu thần nhóm đ ề u cười nếu như hung t h u tộc hủy diệt bọn hắn thật đúng là có thể thu được không tệ lợi tức đế giang thần n ị c h thở dài nói xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục mai phục yên lặng theo dõi k ỳ biến cái này cũng là chuyện không có cách nào khác vu la nói ai bảo chúng ta không có thực lực tuyệt đối đi nghiền ép hết thầy đâu vu thần nhóm nghe xong lại là một hồi thở dài thờ ngắn lúc này khai sáng ngoài núi truyền đến một tiếng kêu gọi trên núi có thần ở nhà không ai đây là ai vu thần nhóm nao h nhao nhau hướng về ngoài núi nhìn lại ngoài sân môn trấn nguyên tử cầm trong tay địa thư hướng về khai sáng trong núi trông mong nóng nhìn kỳ quái ta nhớ rõ ràng hung thú đại tiếp mở ra phía trước vùng này tồn tại một cái đả kích hung thú tổ chức ca lúc đó vẫn rất xúng động bây giờ tại sao không thấy chẳng lẽ là bọn hắn sợ bị hung thú tộc trả thủ đổi đạo trường trấn nguyên tử đợi một hồi cũng không nhìn thấy có thần linh qua lại thế là tại trên địa thư đánh một cái xiên dự định đi tới một chỗ đạo hưu xin dừng bước đế giang thần lịch đem người tới đón trấn nguyên tử nhìn xem dáng vẻ đường đường thần địch hỏi ngươi là thần địch cười sang sảng nói ta là vu thần tổ chức thủ lĩnh đế giang đạo h ư u là ai đi tới ta khai sáng núi cần làm chuyện gì thần địch phản hỏi trấn nguyên tử nói ta là thái vi viên sứ giả trấn tinh thượng tôn đến chỗ này là vì cùng các vị đạo h ư u thường nghĩ một chuyện thần địch hiếu kỳ chuyện gì trấn nguyên tử thần sắc trang trọng tổ kiến liên minh cùng chống chọi với hung t h ú a thần địch đáy mắt thoáng qua một nụ cười hắn nói đạo hữu tới thật đúng lúc chúng ta đối với hung thú căm thủ căm thù đến tận sương thủy liền đang chờ một cái phản kháng thời cơ thật sao trấn nguyên tử cười ở đây thật đến đúng đương nhiên t h â n địch nụ cười rực rỡ nơi đây không phải nói chuyện chỗ chúng ta lên núi trò chuyện t h â n địch n h i ệ tình t cực kỳ trấn nguyên tử vui vẻ đồng hành hắn không có chú ý tới chính là có mấy vị vu thần nhìn hắn ánh mắt không thích hợp chương ba trăm hai mươi bảy hội minh phục hy liệu mình tế tiên h chương ba trăm hai mươi bảy hội minh phục hy liệu mình tế tiên h minh giới huyền khanh cùng mộng không lo đồng thời n h ậ p mộng đi tới một mảnh quang hải phía trên ở mảnh này quang hải phía trên vô cùng vô tận hào quang che mất tất cả nơi đây trừ bọ quang vẫn là quang không có vật gì khác nữa l ớ những đến k này là đủ loại sinh linh một đời từ sinh ra lên chết từng ly từng tí vô cùng chân thực những thứ này cũng là hồng hoang chúng sinh mộng đại mộng chi quang rực rỡ mà huy hoàng mộng không lo nhìn xem những điểm sáng này nhẹ nói đại mộng hồng hoàng dĩ vãng không thể làm hôm nay cũng có thể thử một chút vậy thì thử xem thôi huyền khanh mặt nợ nụ cười ta cho ngươi hộ pháp ân mộng không lo mặt mũi mỉm cười nàng nhẹ nhàng gật đầu không có cự tuyệt một lát sau mộng không lo vào hư không ngồi xếp bằng một vòng lại một vòng vầng sáng từ nàng sau đầu dâng lên huyền khanh tại bên người nàng đứng yên rất lâu thằng đến không lo một g i ấ c chiêm bao vặt cổ đại n g c h ư giới bắt đầu bao phủ toàn bộ hồng hoàng cũng không thể lắm huyền khanh miệng lên nụ cười n g ư ợ n nhờ cơ hội lần này không lo có thể bước vào thái tố tri cảnh sau đó huyền khanh phân tâm hóa niệm một điểm linh quang phi không mà đi đi tới một chỗ khác ngộng cảnh các phương vị chú ý các phương vị chú ý trong ngộng tiên giới sắp bắt đầu chế tạo trong ngộng tiên giới sắp bắt đầu chế tạo thu đến xin trả lời huyền khanh thân mang đ ế phục đầu đội mũ miệng dáng vẻ trang nghiêm thần thánh quang minh hắn sừng sững ở thiên tri mộng cảnh hướng thái vi chư thần phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt từng vị thần linh chuyển đến đáp lại thu đến thu đến thu đến hô hô hô ba n g ộ n cảnh thế giới tầm tầm mây mù đầy ra thái vi chư thần nhau nhau bước vào n g ộ n cảnh thế giới theo bọn hàn đến thái vi quần tinh lấp lóe vô lượng quang huy lấp lóe hóa thành ngân hà tầm thường hào quang nữ hoa cầm trong tay sơn hà xã t á c đ ổ tô điểm vô hạn sơn hà thái nhất cùng vọng thư đứng sau vai thái dương c h i đức cùng thái âm c h i đức chiếu dọi thiên địa nhật nguyệt thay đổi ở giữa vô tận vĩ lực tại trong lúc vô hình thu hẹp lấy thiên địa chúng sinh mộng tường c h i quang thái thượng cùng phục hy nhìn nhau lập tức thi triển thủ đoạn vô lượng trận pháp định c ả n khôn cựu cung bắt quái vào cơ chế bọn hắn đúng không đánh gây hình thành mộng cảnh thế giới bắt đầu tiến hành gia cố chuẩn đề nguyên hoàng tổ long mấy người cũng không có nhằng ỗ i bọn ngao nhau đậu thủ tạo hóa đại thi hai bên bảy mấy chục viên trấn thiên nguyên soái một thành viên viên xả nhà dựa vào trụ cầm tiện đ ù n bao bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân từng cái chấp kích treo roi cầm đao cầm kiếm phòng ngoài còn có thể đi vào kinh người bên trong bên có mấy cây đại trụ trụ thượng quấn quanh lấy kim lân rượu nhật dâu đỏ long lại có vài tòa trường tiểu trên cầu lượn vòng lấy m à u vũ lăng không đan định phượng minh hà màn trướng màn trướng chiếu ánh sáng của bầu trời bích vụ mịt mở c h e tranh cãi bầu trời này có ba mươi ba tọa thiên cung chính là phái vật cung t ỷ sát cung ngũ minh cung thái dương cung hóa nhạc cung nhất cung cung sống lưng nuốt vàng hồ thú lại có tầng bảy mươi hai bảo điện chính là triều hội điện lăng hư điện bảo quang điện thiên vương điện linh quang điện điện cột cung điện liệt ngọc kỳ lân sau đó là trời đông môn bắc thiên môn t â y thiên môn bốn kim k u y ế t ngân loan đồng thời tự phủ ký hoa cổ ngọc kỵ Từng ngàn ngàn vạn vạn t lát h sau công kiến phu một toàn rộng lớn thiên giới liền kiến tạo hoàn thành huyền khanh nhập chủ lăng tiêu điện tại đế tọa phía trên ngồi xem tâm giới quan sát vạn đạo thái vi chư thần chia nhóm hai bên theo thứ tự ýt kiến ta chúng ta bái kiến thiên đế trung ái khanh bình thân chư thần cung kính hữu lễ huyền khanh uy nghiêm vô xong trường hợp như vậy không có duy trì bao lâu chư thần liền cởi dài nghiêm túc như vậy quá không quen thuộc tổ long t i ệ n tay bóp một cái đám mây ngồi xếp bằng đúng gì đúng gì. minh h à làm cái bá khí vương tọa cùng huyền khanh đều bằng nhau phục hy c ư ờ i nói chỉ mấy người chúng ta chắc chắn không có ý nghĩa đợi đến thái vi càn quét bắt h o a n g lục hợp chân chính thiết lập thống ngự chư thiên thiên đ ì n h lúc tràn g diện kia tải khí phái đâu lời này không giả v õ n g thư ngắm nghĩa đế tọa phía trên huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu thiên đế vẫn rất có uy nghi ta vẫn rất muốn thấy được thống nhất chân giới sau đó tại thiên đế chỉ hạ hồng hoàng lại là cỡ nào q u a n cảnh một bên thái nhất cởi nói vậy chúng ta thiên đế nhưng phải cố gắng một chút bằng không nhiệm kỳ kết thúc h đằng sau liền phải tiện nghi chúng ta đi thật đúng là thái thượng bấm ngón tay tính toán thái vi thiên đế mỗi ba trăm nguyên hội trực luân thiên gấp đôi huyền khanh nhiệm kỳ đã đi đến vượt qua một nửa tổ long cũng t r e o kẹo nói các ngươi nói có hay không một loại khả năng thiên đế không đợi đến nhận chức kỳ kết thúc liền băng hà ba huyền khanh đế kiếm ra khỏi vỏ ba một cái đập vào tổ lòng trên lòng bàn tay ha ha ha t r e o đến đám người cười to thần tinh đạo hữu ngươi đi ở thiên đế trước mặt khả năng rõ ràng muốn càng lớn a tốt tốt không nói cười chuẩn đế nói chúng ta là không phải nên liên thông thực tế cùng một cảnh ba ngàn năm thời gian sắp tới chính xác chư thần thu hồi nói đùa t â m tính chăm chỉ làm việc trấn nguyên t ử hỏi dùng cái gì xem như cầu nối phù hợp một điểm đâu đáp án này không phải có sát sao đế tọa phía trên h u y ề n khanh khoác tay chỉ hướng hồng hoang trong thế giới hiện thực đỉnh thiên lập địa không chu toàn thần sơn núi bất chu tất nhiên có thể kết nối thiên địa cùng vạn giới vậy chúng ta ở trong giấc mộng tạo một tòa núi bất chu lại mượn lực lượng của nó kết nối vô lượng mộng cảnh cái này rất hợp lý à. núi bất chu chư thần nhìn về phía trụ trời trên mặt dần dần lộ ra nụ cười hợp lý cái này quá hợp lý đ ộ n thủ thái vi chư thần cũng là hành động phái nói làm liền làm một lát sau bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chính là không chu toàn thần sơn bá đạo bất hủ vĩnh hằng trí cao đủ loại không thể tưởng tượng nổi không thể nói nói khái niệm để cho hội minh vạn tộc sinh linh cảm nhận được rung động thật lớn trong m ộ n g có núi bất chu điên rồi đi đại gia kinh hãi tại thái vi viên thủ b ư ớ c ngoài ngước đầu nhìn lên tự trùng ba mươi ba trọng thiên giới treo cao tại núi bất chu chi đỉnh các vị đạo hưu thỉnh vô cùng uy nghiêm âm thanh tự cao thiên rủ xuống nháy mắt kim quan g ướp vạn thụy khí rực rỡ vô số quan g ảnh hóa thành hình người bay vào thiên giới bên trong đây chính là mộng cảnh thiên giới long tộc đại biểu không là người khác chính là bật long dung nhan của nàng tiến mỹ dáng người ở điệu đường cong lê lùng một bộ áo trắng như tuyết lụa mỏng l ư ợ lờ giống như mây mủ giống như phiêu g i n theo gió nhẹ khẽ đung đưa tại phía sau của nàng rất nhiều long thần huyền kiếm chấp kích tốt nhiên nhi lập long tộc kỳ lân tộc một đám thần quân cũng lần lượt ra trận thủy kỳ lân cũng không tới dẫn đội là mạc ngọc kỳ lân cùng bạch hổ thần quân bọn hắn xa xa nhìn về phía bạch long trong đôi mắt đều loẹ lên một tia kinh ngạc các vị đạo hữu các ngươi khỏe a cách đó không xa phượng hoàng tộc các trưởng lão cười đi tới cầm đầu không phải là chu tức thần quân cũng không phải ngô đồng thần thụ mà là một vị tuấn mỹ chắc tuyệt nam tử chỉ thấy thân hình kiên tưởng như thanh tùng đứng ngạo nghễ kiếm my tả phi và dâu hai con ngươi thâm thúy giống như tinh đồng ánh mắt lưu chuyển lúc thanh tịnh không chứa một tia tạp chất một bộ áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế trong lúc giơ tay nhấc chân có vô tận ưu nhã ngươi là các phương thần linh kinh nghi bất định nam tử mở miệng cười ta chính là nguyễn phượng nguyễn phượng vô luận là hồng hoang vạn tộc tộc trưởng vẫn là chư thiên vạn giới thần linh giờ khác này đều kinh ngạc vô cùng trước đó phượng hoàng tộc chỉ nghe nói qua nguyên phượng c h i danh nhưng mà căn bản chưa thấy qua vị cường giả thần bí này không nghĩ tới lần này vạn tộc đại hội hắn vậy mà đi ra tam tộc sau đó tiên đỉnh quần tiên n h o nhao hiện thân đông hoa đế quân cùng giao chỉ kim mẫu mang theo ngàn vạn tiên nhân ra trận, trong lúc nhất thời tiền quang tường vân đồng bền húy vi tráng quan tiên đạo bằng hữu thật khí phai a tây phương tiên môn vô lượng ma khí quần quận chư thiên ma vương ra trận thanh thế hùng vĩ ngũ đại thế lực đồng thời hiện thân c h i ế a cứ lăng tiêu điện trọng yếu nhất khu vực ngọc thần đạo quân đại biểu thập phương thần điện có mặt hội nghị phía sau hắn có vài chục vị thần linh đi theo đạo hình chúng ta muốn hay không hướng phía trước một điểm vân dương chân nhân hỏi không cần triển khai cuộc họp mà thôi không cần nghiêm túc như vậy ngọc thần đạo quân mang theo mọi người tại một cái góc ngồi xuống chúng ta qua bên tiên g ồ i tiếp dẫn đạo nhân nhìn thấy ngọc thần đạo quân hắn trực tiếp mang theo giải lưu sơn thần chúng cùng th chư k i ề n quý n h ư u phí di vọng n u y ễ n tề thôn thiên dây leo huyết phong lang kim giác con kiến quan g minh sư tử tử tất phương thần điều các loại hồng hoang tộc quần tộc trưởng mang theo tộc nhân ngồi trên mặt đất thanh khâu sơn thiên ngư sơn động đình núi đan huệ sơn dương giáp sơn các loại vĩnh hằng thần sơn chi chủ đứng yên vào hư không thái hoàng hoàng tăng vũ trụ quá minh ngọc song vũ trụ thanh minh hà trọng vũ trụ nguyên minh văn cử vũ trụ thất diệu ma di vũ trụ các loại chư thiên vũ trụ chi chủ không sợ hãi không nhiễu toàn bộ hồng hoang thiên địa chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số phản đối u n g thu tộc thế lực đều có mặt ta mẹn ó cái này thái vi viên lực hiệu triệu cũng quá đáng sợ à. tại lăng tiêu điện trong góc đế giang thần nịch cùng xa bị thi nhìn nhau nhìn qua đầy trời thần linh có hơi tê cả ra đầu thần nịch ngươi nói chúng ta thật có thể thắng sao nhìn nhau nhìn xem tràng diện này trong lòng cũng không nhịn được lật lên nói thầm có thể đương nhiên có thể thần nịch trong lòng rung động không thua gì nhìn nhau nhưng mà hắn vẫn như cũ thái độ kiên quyết chúng ta bây giờ không phải là đã đánh vào nội bộ bọn họ hội nghị sao bọn hắn thế lực khổng lồ hơn nữa lại như thế nào chỉ cần rõ ràng an bài chiến lược của bọn hắn chúng ta liền có thể đối với mấy cái này thế lực từng cái đánh tan đây chính là chúng ta cơ hội cũng đúng nhìn nhau chi thi gật gật đầu nghĩ tới đây hắn đều có chút mớ u cười ai có thể nghĩ tới thái vi viên kéo nhóm có thể đem bọn hắn kéo vào được bây giờ bọn hắn quang minh chính đại ngồi ở trong hội trường vô luận vạn tộc có cái gì mưu đồ bọn hắn cũng có thể nghe nhất thanh nhị s ở đến lúc đó chỉ cần đồng bộ cho trí tuệ ma thần trời sập cũng không sợ h i chờ đã nhìn nhau chi thi giống như là phát hiện cái gì đ ỗ n g nhiên truyền â m nói thần địch ngươi có phát hiện hay không chúng ta bây giờ là cùng ngăn cách ngoại giới truyền không được tin tức ân thần địch thử nghiệm cùng chính mình bản tôn liên lạc một chút thật đúng là không được yên tâm vấn đề không lớn thần địch nửa điểm không hoảng hốt hắn chấn định bình thường nói đoán trừng thái vi viên cũng muốn hậu chiêu để phòng nội gian đưa tin đâu chắc hẳn sau khi hội nghị kết thúc chờ chúng ta lúc trở lại chúng ta mới có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc đợi đến tan họp là được rồi vậy thì chờ một chút nhìn nhau trong lòng một mực quanh quẩn nguy cơ vô hình cảm giác nhưng mà nghe được thần l ị c h ngờ tới hắn cũng chỉ có thể trước tiên quyết tâm bên trong nghi hoặc yên lặng chờ đại hội kết thúc ngược lại việc đã đến nước này chỉ có thể yên lặng chờ đại hội kết thúc các vị đã ạ hưu chúng ta lần này hội minh chỉ vì ba chuyện trong hội trường huyền k h a cao giọng nói rất hung thú rất hung thú vẫn là rất hung thú bây giờ thú hoàng làm loạn hung thú làm kiếp Hồng cái này từng sợi tổ khí đại biểu chính là hội minh chư thần chúng sinh cơ bản tin tức bọn chúng từ tứ đại thiên môn tràn vào tràn qua ngàn vạn ở giữa quỳnh vũ cung viết tại trong lăng tiêu điện xe lẫn tạo thành một tấm kim quang sáng trói bảng danh sách huyền khanh chỉ vào vàng nóng ánh bảng danh sách nói ký kết này minh ước sau đó chúng ta liền cùng lên b a m binh phát động cuộc chiến cuối cùng triệt để hủy diệt h u n g thú nhất tộc chúng thần nhìn qua bên trong đại điện cái tia t r ư ờ n g kim bảng tâm linh thần hội dơ lên tay của mình nháy mắt một đạo đạo tổ khí lấy được kiểm chứng tại t r ư ơ n g này bảng danh sách phía trên ngân câu thiết họa viết từng cái t ụ c danh vô luận tiên t i ê n vẫn là hậu tiên p h à m hội minh sinh linh đều ở đ â y trên bảng hảo sau khi đại gia ký kết minh ước huyền khanh rút ra đ ể kiếm vậy ta ngay ở chỗ này xác định kế hoạch tác chiến mới nói hồng hoang chư thần biểu l ậ nghiêm túc đạo hữu xin chờ một chút một chút lúc này đông hoa đế quân đ Huyền thân huyết hỏi đông n hoa hỏi, tại xác định kế hoạch c dài phía trước, chẳng trước, cần lẽ đầy ị địch n nhân phương hướng h chút một sau. b trời thiên cơ lập tức thanh minh cờ mờ n ba thấy tình cảnh này ngồi đầy kinh ngạc la thiên chư thần dạng gì tràn diện chưa thấy qua cái này bắt đầu tế thiên tràng diện chưa từng thấy qua vừa mới đặt câu hỏi đông hoa đế quân c ũ n g mộng một lời không hợp liền tự sát thái vi đây đều là cái gì ngoan nhân a chương ba trăm hai mươi tám không đứng đắn tử kỳ quan h u n g thú đại quyết chiến chương ba trăm hai mươi tám không đứng đắn tử kỳ quan h u n g thú đại quyết chiến mộng chi thiên giới lớn nhỏ thần linh nhìn xem phục hy trực tiếp đem chính mình hiến thế bọn hắn đều rất mộng để cho bọn hắn càng khó hiểu chính là thái vi chư thần phản ứng không có chân kinh không có sợ hãi không có bi thương có chỉ là biểu tình bình tĩ ui ui ui các ngươi chết một cái thành viên a không nói ngăn hắn tự sát tốt xấu cứu a đây cũng quá lạnh lùng cứ như vậy đi tuế tinh đạo hưu không cứu nổi huyền khanh trách trời thương dân thở dài một tiếng ta thái vi viên thần linh chính là như thế ưa thích xả thân lấy nghĩa đại gia không cần lo lắng chúng ta tiếp tục họp tất nhiên thái vi thiên đế đều nói như vậy hồng hoang chúng thần chỉ có thể ép buộc chính mình không thèm nghĩ nữa chuyện này nên nói không nói thái vi viên xử lý chuyện hiệu suất chính là cao tuế tinh thượng tôn hiến tế sau đó hồng hoang thiên cơ lập tức sáng sửa lên trấn nguyên tử lấy ra địa thư bày ra sau đó trực tiếp dấu hiệu hung thu tộc các nơi xảo huyện nhìn xem hồng hoang bên trên đại địa kia từng cái màu đỏ nhỏ chút thiên địa chư thần đều hít sâu một hơi đây cũng quá nhiều a toàn bộ hồng hoang thế giới danh sơn đại xuyên phụ cận đều có hung thú xào h u y ệ t đặc biệt là không chu toàn thần sơn phụ cận đây là ngũ phương hung thần điện mặc ngọc kỳ lân c ọ một chút liền đứng lên ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp núi bất chu phụ cận năm cái đỏ chốt điểm hung t h ú tộc chủ lực gần núp sau đó thế mà đem ngũ đại hung thần điện đều đem đến kỳ lân tộc tổ địa phụ cận mà bọn hắn vậy mà không có phát hiện trong chốc nhóm này tất cả kỳ lân tộc thành viên phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh nhao nhau ngồi chúng ta kỳ lân tộc tự tuyệt mạc ngọc kỳ lân vội và nói bên trên một trận chiến chúng ta kỳ lân tộc tổ địa chính là trung tâm chiến trường lần này quyết chiến nếu là lại đem chiến trường đặt ở núi bất chu chúng ta kỳ lân tộc còn có sống hay không huyền khánh hỏi hát i cá ma thần cười tủm tỉm nhìn về phía mặc ngọc kỳ lân nói đạo hữu đây là muốn đem chúng ta núi tu di xem như lần này trung tâm chiến trường đi ta cũng không có nói như vậy mặc ngọc kỳ lân nói không cho phép chúng ta ở trên nửa đường liền đem hung thú nhất tộc đoàn diện nữa nha đạo hữu đừng nóng vội chúng ta cũng không phải không đồng ý ma tổ la hầu cười nói l i ê n đem chiến trường định tại tan núi tu di phía dưới nhất cử tiêu d i ệ t hung t h ú tộc mặt khác còn muốn thỉnh chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm cố gắng nhiều hơn tại chúng ta để lại hung t h ú tộc đại bộ phận chủ lực thời điểm các vị đạo hữu nhất định muốn thanh trừ hung t h ú tộc tại chư thiên vạn giới tất cả sắp đặt không thể để cho hắn nắm giữ cho t à n lại cháy cơ hội yên tâm đi chư thiên vạn giới vũ trụ chúa tể nhóm ma quyền sát trưởng cuối cùng huyền khanh làm ra tổng kết phân c h â n như vậy bắt đầu quyết chiến cái gì cái gì chiến lược của các ngươi liền nói xong cái này liền muốn bắt đầu đại quyết chiến lăng tiêu điện trong góc đế giang thần n ị c h cùng xa bị thi nhìn nhau một mặt mặt mặt m từ vừa rồi phục hy tự sát bạo tất cả hung thú xào huyệt địa b ị đến bây giờ huyền khanh tuyên bố quyết chiến trước sau bất quá phút chốc công phu bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng cờ m ở nờ phải mau trở về thông chi đại gia hai vị vu thần vừa định chạy trốn trước mắt của bọn hắn hình ảnh đ ỗ n g nhiên bắt đầu trở nên bật mẹo mơ hồ một gốc hoa bị nạn g trong hư không nở rộ tiên diễm bất cát hoa bị nạn g trong nháy mắt tụ thành vô ngần b i ể n hoa t ừ n g trận dị hương chọc người mê ly không tốt đế giang thần lịch lúc này lấy ra lượng tiên xích trên không gạch một cái phá thoái hư không nhưng mà tại hắn phá thoái hư không n h y mắt một cái trong suốt bàn tay đánh tới đem hắn ngăn trở một đầu đại đạo trường hà không bị ràng buộc trong ngộng cành tạo ra gọn sóng ôn nhu chập trùng một chiếc thuyền con giống như bao la thiên địa ở giữa một điểm thanh tinh thanh tao lịch sự nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó nàng đôi mắt sáng l ư ớ t nhìn thân như tu trúc mặc màu vàng nhạt váy dài trong tay chấp nhất cái chén ngọc nhẹ nhàng thường t r à động tác kia chầm rãi rất là y ê u nhã hai vị đạo hữu uống một chén t r à lại đi thôi đế giang thần địch lạnh lùng nhìn về phía m g ộ không lo trả không phải trả n g n g ộ n g không lo cười tủm tỉm nhìn về phía hai vị vu thần thần không phải thật là thần nàng đem chén trà lộ đạo trà thủy phi không mà ra tại ưu ám trong sương ngủ, hóa thành một đạo cầu v ò n g l ă n g không mông lung không ngừng biến hóa chiếu sáng một vực hai vị đạo hữu m ờ i bốn thế giới hiện thực hồng hoang vạn tộc đại biểu quay về sau đó căn cứ vào địa thư tiêu ký lân cận mai phục trực tiếp phát động đối với hung thu tộc đại phản công trong lúc nhất thời thiên nam địa bắc hồng hoang bên trong bên ngoài phản đối hung thu thủy chiều sóng sau cao hơn sóng trước hung thu tộc hung thần nhóm cực kỳ chấn kinh chúng ta là như thế nào bại lộ vô luận là tiên đạo ma đạo vẫn là tiên thiên tam tộc thái ất chư thần các phương đều giống như bậc đối bọn hắn đủ loại sắp đặt tiến hành tinh chuẩn đà kích cái này khiến bọn hắn vô cùng nghi hoặc nội ứng không có dọn dẹp sạch sẽ sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ chân thực đạo quả nguyên cực đạo người vô cùng xác định nói hung t h ú tộc trong trong ngoài ngoài đều bị chúng ta t r a rõ qua một lần lại một lần nào còn có cái gì nội ứng chính là chính là hung thần thái huyên đứng ở một bên ủng hộ nguyên cực đạo người chúng ta phải tin tưởng nguyên cực đạo hữu năng lực không minh đạo nhân cũng nói bây giờ không phải là tự t r a thời điểm chúng ta việc cấp bách là thế nào ứng đối cục diện này còn có thể như thế nào ứng đối phá hư ma thần cùng hủy diệt ma thần cười lạnh nói giết chẳng phải xong dựa theo trước đây dự án trước hết giết xuyên kỳ lân tộc đem bọn hắn toàn bộ biến thành hung thú đúng độc chi ma thần tướng l i ê u lộ ra nụ cười tàn n h ẫ n chúng ta đại trận đã sớm chuẩn bị xong là thời điểm để cho hồng hoàng đám dân bản xứ kiến thức một chút cái gì là chân chính vô lượng đại kiếp một mực tại t r ầ m mặt thú hoàng thần nghịch đang liên lạc không đến chính mình đạo thân sau đó trong con ngươi của hắn cũng thoáng qua một tia ưu quan vậy thì giết một cái lòng trời l ở đất sau một khắc thú hoàng thần nghịch chậm dãi đứng lên hắn tự tay một chiều một cây vạn thú vô cương p i ê n xuất hiện trong tay vạn thú vô cương đại trận lên ẩm ẩm hồng hoàng thiên địa tr tây trí lưu xa bắc đạt minh chỉ nam chống đỡ núi lửa tứ cực bát hoang đồng thời bắn ra vô lượng thần quang ước vạn mặt hỗn độn thần phiên phá không dựng lên những thứ này thần phiên trong hư không sen lẫn thành lưới phiên mặt k h ắ p gió khai thiên phía trước hồng mông đạo văn phiên cán c u ố n quanh lấy bể tan thành pháp t ắ c xiển xích phiên đôi u tha duệ động lại thời không vợ sóng mỗi một mặt thần phiên phía trên đều phóng ra ước vạn vạn đạo quang huy những thứ này quang huy giống như sáng trói tinh hà răng khắp nơi ở trong hư không bọn chúng vượt qua chư thiên vạn giới những nơi đi qua phản phất tại trong hư không mở ra từng cái lóng lánh pháp tác chi lực chạm đến hồng hoang thời không mỗi một cái xó xỉnh cùng lúc đó đầy trời sát khí giống như lạnh thấu sương hàn phong từ bốn p h ư ơ n g tám hướng c ủ a tới vô cùng vô tận hỗn độn triều tịch lũ lượt mà tới mỗi một đạo triều tịch đều giống như một toàn ú i nhỏ di động mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếp khí cũng như t r ă m s ô n g đổ về một biển giống như t ụ đến tùy ý phóng túng mà lan tràn lấy một loại không thể ngăn trở khí thế bao phủ chư thiên r o n g rồi tại hỗn độn thời đại các bá chủ a ta thú hoàng thần n ị c h lấy hòa bình chi danh kêu gọi các ngươi xin hàng lâm a thời đại này cần các ngươi tới cứu vớt gian giác thiên điệm trầm mây đen hội t gió lốc g à o c hét tiếng nổ thật to từ núi bất chu dưới chân chuyền ra nam đạo thông thiên đạo trùm sáng bay đ ô n g phương thanh phiên dẫn động hỗn độn triều tịch tây phương cờ trắng xé mở thời không k ẻ n ư ớ c phương bắc cờ đen đóng băng vạn đạo phát t á c phương nam đỏ phiên t i ê u tận chư thiên tình đấu trung ương hoàng phiên chiếu vào bên trong hư không dẫn động tứ phương thần thiên tạo thành một tòa cánh cửa khổng lộ đứng sừng ở phía chân trời ẩm ẩm đứng sững ở phía chân trời môn hộ mở rộng mênh mông thời không hỗn loạn n g h lên thiên đ i ệ một mảnh đỏ sợm không biết tại đông vẫn là tại tây tràn đ â không có quy luật vòng xo vô tận diễn sinh vị diện vô lượng rực rỡ văn minh vô số thời không song song đều bị hỗn độn ma thần sức mạnh bao phủ một tôn giống như thần sơn cự nhạc giống như khổng lồ hỗn độn ma thần tận lực tránh thoát thời không gò bó hắn ngôi tiến lên trước một bước đều lộ ra vô cùng cực kỳ gian khổ cuối cùng một bàn tay cực kỳ lớn đào tại trên cánh cửa thời gian dần qua mọc ra một đôi sừng trâu đầu người đưa ra ngoài hắn c á i k i a một đôi to lớn con mắt sáng chói để cho nhật nguyệt đều tại ảm đạm phai mờ quá trói mắt giống như là hai vòng đại nhật treo trên cao tại thiên cung vẹn vẹn tiết lộ một tia khí t ư c liền để thiên không binh chủ pháp tung phất đao trẻ hướng kỳ lân thánh nhai làm càn kỳ lân tổ địa thủy kỳ lân hất tay háo một cái bảo thư không khép mở ở giữa chính là một tòa rộng rãi đại trận rơi xuống t ư ơ n g vân từng trận lăn lên hạo đ n g cắt bụi bóng mặt trời ưu tiên ánh trăng tán loạn hắn đứng thẳng ở hư không đầu đầu đại đạo lập tức hiển hóa phát ra long âm tam sơn ngũ nhạc vô hạn cẩm tú biến hóa ngàn vạn vô biên pháp tác chi lực chấn động không gian sụp đổ linh khí bạo động còn giống như thế giới hủy diệt đồng dạng tập t r ư ở n g để cho ta đi chiếu cố hắn hoàn vũ ở giữa lôi quan đại tác tử vân thần quân tay cầm một kích ngang tàng đánh tới nghĩ ra được hỏi qua bản tôn không có trong triệu hoán chi môn truyền ra một tiếng vang thật lớn lại một tôn ma thần vượt qua thời không hạn ch ngập trời sát phạt chi khí lấp đầy t h i ê n địa, đem tử vân thần quân đẻ ép trở về nhà s á t lục đạo h ư u ngươi thế mà đi theo ta đằng sau binh chủ nhìn về phía sau lưng ma thần s á t lục ma thần ánh mắt t h i ê n tĩnh như nước một đôi con mắt tử vô cùng tâm h thúy trật tự đạo h ư u cũng tại đằng sau chúng ta trước tiên phối hợp với dết xuyên núi bất chu hừ t ử vân thần quân cười lạnh hai cái con mắt tử phản g phất có thể xem thấu hư thực trong con mắt phù hiệu màu tím xen lẫn lạnh lùng mà khiếp người thật coi cái gì a miêu a cậu đều có thể đá ta kỳ lần tộc một t ư c sao dám đến hồng hoang làm loạn vậy thì làm tốt rơi xuống chuẩuẩn bị Nghe nói như thế. s á t lục ma thần nếp h miệng lên nụ cười q u ỷ dị hắn khẽ cười một tiếng để chúng ta vỡ lạc chỉ là nhất cảnh đại la ngươi thực sự là đối với tuyệt đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả chúng ta nếu là giết ngươi giống như giết chó tiếng nói vừa ra thư không sáng lên một mảnh cầu vồng lộng lẫy vô cùng định nhãn xem xét lại là một mảnh túc s á t thử vân coi chừng thụy kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng chấn vỡ không gian vạ n ư ớ c ư ớ c cho bàn toa chết s á t lục ma thần đứng tại đại đạo đầu mườn toàn thân tản ra vô tận đại đạo khí t ứ c lớn lao kinh khủng mang đến vô biên quy tắc biến hóa kinh khủng sắt lục chi kiếm đâm ra vô luận từ góc độ nào nhìn cũng là trực chỉ t ử vân thần quân mi tâm để cho hắn khó lòng phòng bị càn rỡ trong lúc này một tiếng hổ khiếu t r u y ề n đến như c u ồ n g phong gào thét lại như sóng lớn vô bờ kinh khủng tuyệt luân thần uy giúp t ử vân thần quân ngăn trở một kiếm Vâng vân phân quân không thành không muốn thần tính mệnh, còn muốn đánh xuyên lân Lan. Bạch hổ thần quân rộng lớn tay háo một quyển, thần quang giảm, giới. Sát pháp háo thế một tử tay một lục lấy chi chỉ có Bạch rực cu hai, hổ kiếm đi kỳ rỡ, thiên nam một tiếng t vô vô kích, kích, bay ra từng đạo thần quang thanh loan thủy tổ hồng hộc thủy tổ huyền điệu thủy tổ đại bằng thủy tổ bạch hạc thủy tổ bốn từng vị phượng hoàng tộc các trưởng lão trực tiếp vây giết tới cùng những thứ này ma thần nói cái gì vào đức giết phượng hoàng tộc liên quân trong nháy mắt đem ma thần cựu phượng bao bọc vây quanh liền người gọi cựu phượng đúng không hôm nay chúng ta liền để người xóa tên làm cản thiên chủ dương chủ nhập chủ lập tức đến giúp t r ợ vạn thú vô cương thần thiên huy động hung uy ngập trời sắt khí tràn ngập chỗ cất giấu từng đôi huyết tinh con mắt tiếng thu giống gừ gừ khí tức kinh khủng hỗn loạn á c nhiệm để cho người ta tương đương khó chịu tới tốt lắm phượng hoàng tộc một đám trưởng lao hét lớn phượng vũ cựu thiên đại trận lên vô số phượng hoàng nhao nhao vô cánh bay cao tựa như từng đạo sáng lạng hỏa cầu vồng đạnh phá bầu trời mỗi m những cái kia hung hãn vô cùng hung thú tại cái này hỏa gió lốc trùng kích vào nao nao phát ra đau đớn kêu gen thân thể cao lớn bị hất tung ở mặt đất cuốn lên từng trận bùi đất phương hoàng nhóm tại đại trận bên trong nhẹ nhàng ngày múa mỗi một lần vũ cánh đều mang theo một mảnh hỏa vũ cái kia hỏa vũ như là cỗ sao trồi rơi xuống tinh chuẩn đánh vào hung thú trên thân đem hắn thiêu đến ra chóc thì bong toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đã biến thành một cái biển lửa liệt diễm hương h ự c sóng nhiệt cuồn cuộn phản phất muốn đem hết thạy đều đốt cháy hầu như không còn lúc này đại địa đều đang run g rẩy phản phất không chịu nổi trận pháp này vì lực hướng tây hướng tây kỳ lân thánh ai ba mươi sáu thần quân cùng nhau xuất hiện khi bọn hắn nhìn xem phượng hoàng tộc tế ra đại trận sau đó cuốn quýt hô ầm ầm kinh khủng sát trận lúc này mới di động bức bách hung thu tộc hướng về tây phương mà đi giống một hồi trầm thấp mà kéo dài gạo thét thanh âm này giống như hỗn độn thời đại lôi minh xuyên qua thời không hàng rào làm cho cả thế giới hiện thực vì đó rung động trong chốc lát thiên long kết trận vạn long thổ thủy từng tòa đại trận vận chuyển lại bầu trời trận trở nên ăng trầm mây đen dày đặc sấm xét giống như rắn tại tầng mây bên trong quân vũ hư không sóng lớn máy liệt không vũ bên trong nếu có thiên hà chút xuống tạo thành một tòa bảng bạc vô biên đại trận một đầu ước vạn trượng bạch long bị m ê n h mông x ư ơ n g mù bao phủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đỉnh đầu nàng sừng rồng bạch quang lập lòe chư thiên mở ra mắt rồng xem thấu ba ngàn tương lai bạch long một t r ư ờ n g đánh ra phi tuyết đời trời tuyết rơi cùng gió á c chiến đạo và pháp quẩn hứng giao thiên địa một mảnh trắng xóa thời gian phảng phất đều bị đừng lại nhục ngươi thế nào nàng trực tiếp đem vừa mới lũ đầu binh chủ phách trở về cảm tạng phương nam hư không nguyên phượng cười ha hạ nhìn về phía bạch long tiên đạo liên quân theo ta giết phương bắc đại địa thủy quan lớn đế chân vũ thần thái trang nghiêm pháp tướng trang nghiêm khi thế không giận tự uy cầm một đầu l ệ c h trời sẹt qua bầu trời l ệ c h trời qua hung thú quy về hư vô đông hoa giao chỉ côn bằng cản khôn âm dương điên đảo một vị lại một vị đại tiên nhân xuất hiện nên chiến núi bất chu phụ cận hỗn độn ma thần bàn cổ thế giới thực sự là rất tốt s á t lục ma thần hắn liếm liếm đôi môi khô khốc trong mắt có không che giấu được hưng phấn h ắ n toàn thân đằng đằng sát khí dựng lên một khỏa sát tâm tự hạ lầm một khắc kia trở đi đã nhảy lên không ngừng giới này bất giới giết đại đạo đều ở giết này tới chỉ vì giết sắp sắp sắp giết s á t lục ma thần liên tiếp nói bốn cái rết một cỗ thảm thiết huyết tinh chi khí phân tán bốn phía trong n g á y mắt lại có núi thây huyết hải một dạng cảnh tượng hiện lên kinh khủng mà quỷ dị ha ha ha ha hán dục huyết phân chiến cùng rất nhiều kỳ lân thần quân giao thủ giống như điên dại nghệ trướng giết cái gì rết đông nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ chuyển đến sát đạo muôn t r ư ớ c t ử chính mình dết lên ngươi biết hay không à. một đạo tử quang từ trên trời giang xuống hóa thành một đỉnh tử kim quan bao lại s á t lục ma thần ân sắt lục ma thần một cái hoảng hốt đông nhiên rút kiếm phốc phốc tử kim quan nhìn rất đẹp khiến cho ta đầu bay lượn hải này liền đúng rồi nhìn xem nửa mặt ngã xuống ma thần trên chín tầng trời minh hà có hơi vui mừng lộ ra một bộ trẻ con tử có thể dạy biểu lộ s á t lục ma thần biết cái gì s á t đạo thử kim quan thử kim quan đeo lên này quan khoảnh khắc tự vợ dùng tốt rất nhiều chương ba trăm hai mươi chín bệnh tiêu hh ắ c ắ c trắng bạch hổ hải chương ba trăm hai mươi chín bệnh tiêu hh ắ c ắ c trắng bạch hổ hải đầu tới đầu tới núi bất chu chiến trường mỗi khi s á t lục ma thần đứng dậy trên chín tầng trời tử kim quan liền sẽ bay bên trên đỉnh đầu của hắn sắt lục ma thần chỉ có thể một lần lại một lần bị thúc ép tự vận ma thần đầu người trên không trung l ă n qua lan lại nhiệt huyết d i ả i đ ầ y chiến trường thấm vào vô hạn cương thổ dòng giống, giống vô số hung t h ú liếm lắp sắt lục ma thần máu tươi sau đó hai con ngươi tinh hồng trở nên càng điên cuồng bọn chúng tựa như thủy triều giống như sông lên kỳ lân thánh sườn núi cùng thần hiệu đôi chiến cùng thương lang c h é m giết cùng sư tử từ đ ấ u s ư ớ c cùng bạch h ổ tranh phong cùng kỳ lân ác chiến bốn bàn cổ hắn đại gia đầu từ bỏ sắt lục ma thần gấp đôi lại một lần chém xuống đầu lâu của mình, mình hai xuống trực tiếp đem hắn như t ế dẫn nổ toàn bộ chiến trường sát ý không có nao sát lục ma thần b ả y ra thần uy càng khủng bố hơn màu máu đỏ sóng lớn loạn xị b ắ t nháo vô cùng vô tận sát ý ép kỳ lân tộc một đám thần quân cũng bắt đầu nổi điên làm thịt hắn từ vân thần quân m ặ c ngọc kỳ lân mấy người thần quân cùng nhau đánh tới ui ui ui các ngươi không cần cùng ta c ư ớ p có hay không hảo cựu tiên tri thượng trong mắt minh hà lấp lóe nóng bỏng thần quang hắn đang hưng phấn mỗi một tia mỗi một tia linh hồn đều đang hưng phấn hắn sát kiếm như thế hắn đải sen cũng là như thế mỡ mịt kỳ tượng nổi lên một phía huyết xác thần quang trong gia thập nhị phẩm cá hắn bắn lên sát kiếm hướng về sát lục ma thần mà đi vây công ta cũng không sợ sát lục ma thần hoàn toàn không sợ trong tay hắn sát lục thanh kiếm diện hóa lấy cực kỳ đáng sợ sát phạt thiên địa vô cực ngũ hành hạo đảng n a m tôn kỳ lân vương vây d í c tới giống như năm tòa bất hủ thần sơn rơi xuống ngũ hành pháp tắc thần liên hoa hoa tác hưởng không ngừng co vào không gian tùy theo chậm dai thu nhỏ người có bệnh hắn có bệnh ta cũng có bệnh tất cả mọi người có bệnh ha ha ha ha ba bệnh chi ma thần nụ cười l i n cuồng hắn hóa thành ba đầu sáu tay cự nhân quanh thân còn có hai mươi bốn thanh ôn dịch dù tản lấy đáng sợi bệnh phàm la bị dịch bệnh người vô luận là tiên thiên thần thánh vẫn là sinh linh đều biết bắt trước bệnh chi ma thần động tác thần s ắ c trở nên điên cuồng cử chỉ trở nên q u ỷ dị đại gia cẩn thận tận lực rời cái này cái điên lão xa một chút bạch h ổ thần quân sừng sững ở trong cuồng phong c h â n ý ba ngàn pháp tắc theo niệm m à động diễn hóa vô lượng vũ trụ che chở thương sinh hắn có thô giáp cái cằm đường cong thâm thúy màu nâu trong đôi mắt tràn đầy tỉnh táo cùng tự tin nội liêm khí thế bên trong ẩn chứa kinh khủng đ a u ý ân ta đây là thế nào kỳ lân tộc vân lộc thần quân bị dịch bệnh ảnh hưởng trong lúc nhất thời choáng mắt nổi đom đóm hắn nhìn cách đó không xa bạch h vân lộc thần quân sắc mặt nổi lên đường hồng hắn nhìn chằm chằm bạch hổ che lấp vẻ mặt lộ ra bệnh trạng điên cuồng vân lộc đột nhiên cảm giác được vị này cùng mình ở chung vô số năm tháng đồng sự trở nên tú sắc khả san nhưng mà rất nhanh vân lộc thần quân liền bị tiếng lỏng của mình sợ hết hồn không đúng ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy vân lộc thần quân điên cuồng lắc đầu thanh tình phút chốc vội vàng túi đầu không nhìn tới bạch hổ vân lộc người làm sao phát giác vân lộc dị t h ư ờ n g bạch h ổ thần quân ân cần hỏi trắng bạch h ổ đạo hữu ta ta thật vân lộc nói nhỏ yếu ớt môi âm thanh nhân ngươi thế nào bạch h ổ không nghe rõ tiến lên một bước ta thật sự nhịn không được vân lộc t r ợ n ngừng đầu lấy cực nhanh mà trong hư không vặn b ẹ o b ỏ không chút do dự hướng bạch h ổ nào tới ngươi lên rồi bạch h ổ thần quân biến sắc đem kim đao đ ư a n g a n g trước người vân lộc thần quân lấy như quỷ mị tốc độ né tránh sau đó hướng về bạch hồ cái cổ tắc tới bang một đạo kim quan văn qua bạch hồ lấy kim đao che lại tự thân vân lộc thần quân trực tiếp cắn lấy trên lưới đao vân l bạch hổ thần quân trầm mặt giống giận một tiếng hổ khiếu trấn tiên h đem vân lộc thần quân đánh lui nhưng không có đem hắn tỉnh lại ha ha ha ta thật muốn cắn xuống thịt của ngươi hắn thần sắc bệnh trạng điên cuồng cười to bạch hổ để cho ta nếm một n g ụ m liền một n g ụ m vân lộc thần quân biểu lộ dần dần âm u hắn thét lên và ạ mẹo lên cả người thần t r í đều hướng về một cái bệnh trạng phương hướng phát triển ba trong hư không đ ỗ n g nhiên có một, đạo thân ảnh xuất hiện, một cái tắt vùng đến vân lộc thần quân trên mặt thanh thúy cái tắt đem vân lộc thần quân đều phiến m ộ n bạch trạch cho ta tính toán trí tuệ ma thần ở đâu đem vân lộc ném qua ăn nàng mấy cái hạng xuất hiện kêu gọi xa xa bạch trạch thần quân được rồi vô cực đại ca thiếu niên bạch trạch nhìn thấy phục hy đi ra trên mặt lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ bạch hổ thần quân cũng nhẹ nhàng thở ra vô cực vẫn là người chịu hạ thủ a có cái gì không hạ thủ được nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình vô cực thần quân phục hy nhìn xem vân lộc thần quân nhanh tỉnh hắn lột lên tay áo tử đi ra phía trước loạn x o ả n g chính là hai quyền b à n h b à n h cũng đúng bạch hổ cũng không khắc khí hướng về phía vân lộc đạp mới cướp cái này liền đả mang đạp vân lộc thiếu chút nữa bị đánh chết cuối cùng không điên vô cực đại ca tìm được bạch trạch chỉ vào một cái phương hướng trí tuệ ma thần ở đó hảo vô cực thần quân phúc hy bắt được vân lộc một cái chân đem hắn xem như vũ khí đồng dạng mà huy động ta khuyên các ngươi đều đừng tới đây trong tay ta thần binh phát điên nhưng là sẽ tán người đại la trí tôn lục thân biết bao đáng sợ hắn cường độ không thua gì tầm thường tiên thiên linh bảo vô cực thần quân phúc hy cầm trong tay vân lộc thần quân tả sung hữu đ ồ vân lộc đầu đỉnh một đôi sừng hữu giống như đao vô cùng sắc bén lưới đao chém vỡ bát phương hư không thú vương hung thần đụ chi t ứ thương đập bên trong tức t phục hy rất nhanh liền quét ra một con đường hắn nhìn thấy trí tuệ ma thần không nói hai lời liền đem trong tay vân lộc thần quân ném ra ngoài trí tuệ ma thần ngươi cái này thối bít trí tuệ ma thần nghe vậy trong lòng tức giận nàng n ổ i giận nói vô lễ nhìn qua đánh g i ế t mà đến vân lộc thần quân trí tuệ ma thần ngọc trưởng nâng lên một hơi vung ra trên trăm tầng hàng trí q u a n hoàn vân ba vân lộc thần quân bay ngược ra ngoài lần này hắn thật không điên cuồng ngược lại lộ ra thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt vô cực đây là đâu đầu của ta như thế nào có đau một chút n ư ợ c ta cái dấu chân này bốn người cầm miệm cho ta phục hy cắt đ ứ t vân lộc thần quân hắn lạnh lùng nói từ giờ trở đi ngươi nghe ta ta nhường ngươi hướng về đông ngươi không thể hướng tây hảo vân lộc thần quân nhìn qua khí thế hung hăng phục hy không dám thở mạnh liên tục gật đầu giống một cái ngoan ngoan con gà con hoàn toàn không có vừa rồi bị điên cảm giác bốn n g à đ á n g t i ế c một cái hảo mầm nội tâm biến thái như vậy thần linh không nhiều lắm Bệnh chi ma thần cảm ứng được cùng vân lộc thần quân liên hệ cắt đ ứ t có chút tiếc lối h ắ n quay đầu nhìn về phía đang cùng kỳ lân đại trận so tại phá hư ma thần cười nói đạo hữu ngươi được hay không a muốn giúp đỡ liền đến không giúp đỡ liền lăn phá hư ma thần đưa tay từ trong hư không rút ra một cây t r ư ờ n g thương không tận trừng bệnh chi ma thần một mắt bệnh chi ma thần không khách khí chút nào trừng trở về hướng về phía phá hư ma thần n h e răng trận mắt vông vông g â u g â u g â u người bốn phá hư ma thần hàm chứa giận quay người hướng về kỳ lân thánh sườn núi đánh tới giết hắn ngang tàng xuất kích sắc cơ vô biên cuộn cuộn vô lượng sát ý chìm nổi vô tận sát phạt kinh thế phá hư cùng sát lục cùng tồn tại một thương trực tiếp đánh vào kỳ lân phía trên đại trận càn k h ô n đảo n ư ợ c thủy kỳ lân đứng tại trên thánh ngai n ô ra một cái đại thủ bàn tay của hắn vượt qua vũ trụ chiều không g thoát thực thiên toàn khỏi hư hào chân thực giới hạ, áp sập cản không áp giới giới cùng cản sập địa, đều đào bộ thế giới đều đảo lột, một đạo lại ộ một t đ o l ạ một đạo lưu u q a nhìn g bay ra, lưu truyền lưu n ê mông khí tức cổ xưa. Lại nhìn lúc hư không xuất hiện một cái cổ phát huyền nào chấn áp thiên địa hoàng kim đại ấn chỉ thấy hắn vàng l ó n g ánh bề ngoài k h ắ p dấu lấy huyền ảo khó tả không thể nghị luận đại đạo minh văn rõ ràng thần quang ngưng kết thành vô biên tường vân kéo dài tới ước vạn vạn thời không kinh hãi mười cực thiên địa xông lên kỳ lân thánh sườn núi cách tận bàn cổ lý lẽ nhìn thấy bàn cổ đại đạo thủy kỳ lân tay áo c u ố n lên thổi hết hỗn độn huyết sắc cựu thiên mây t ầ n g c h ợ t phải mở thiên quang diệu thế giống như từng đoá từng đoá tường vân rủ xuống nháy mắt phương hoa vô tận ầm ầm ba thiên đang run rẩy mà đang run rẩy thiên địa ở giữa ma thần cũng tại run rẩy cút xuống cho ta thủy kỳ lân vung lên một đôi kim truy hướng về ma thần đập tới thiên địa ở giữa một đầu đại đạo trường hà từ hư không trào lên mà đến bằng bạc đại đạo uy áp thiên vũ cũng đệ hướng về phía khổ lộ ma thần phá hư ma thần tức giận từ xưa tới nay không có người có thể ép ta. t h ầ m thúy kinh khủng đôi mắt nhìn về phía thủy kỳ lân phá hư ma thần n g ư n g hơi thở p h u n một cái giết hai tôn thân ảnh bay về phía cao tiên h bày ra kịch chiến hư không tại dạ ã n nước vô biên quy tắc nổ tung đại đạo trật tự tại đất đoạn đạo văn cấp tốc g i ậ p t á t phá hư ma thần tướng thủy kỳ lân dẫn sau khi đi lại một tôn ma thần giết tới thánh n g a i để cho ta tới cho các ngươi kỳ lân tộc gõ vang trung t ă n g a tử vong ma thần phá thời không mà đến mỗi một bước đều làm vạn đạo chu chéo hắn tay n â m chiếc kia đen như mực trung tàng trên thân trung khắc g i ba ngàn thế giới trung mặt tranh cảnh trung hữu chiếm cứ chín đầu ngậm đôi đích t r ú n g khẩu treo ngược lấy bể tan cảnh luân hồi vòng xoáy t r u n g tăng vì người vang lên tiếng thứ nhất chiến binh vô lượng sơn hà mờ nhạt màu sắc tiếng thứ hai q u a n quẩn chư thiên sinh linh hồn hỏa chập trờn tiếng thứ ba không lên trên thánh nhai thời không đã bắt đầu đục nát tiếng thứ tư tiếng thứ năm đệ lục âm thành bốn thời không tại này cổ sức mạnh trùng kích vào trở nên hỗn loạn không chịu nổi đại đạo trật tự cũng giống là bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý k h u ấ y động nguyên bản ổn định quy tắc giống như nến tàn trong gió lấp l o é không yên kỳ lân thánh s ư n núi phía trên một đông hoa một cọt cỏ một cây một cây vô số thế giới đều theo thế giới mảnh vụn trong hư không b a y múa giống như tận thế bốc tuyết mà trước kia t r u n g t ă n g lại tại trong h ố n loạn tương bừng này lộ ra càng ngày càng băng lãnh trầm trọng phảng phất nó là đây hết thể hủy diệt đầu mườn là tử vong trung cực tượng t r ư n g cái này một t r ố n g t ă n g ngươi toàn tộc khí v ậ n tử vong ma thần cùng tiếu giơ lên t r u n g t ă n g trung khẩu đối với c h u ẩ n thánh sườn núi đạo h ư u ngươi qua trường sinh đại đế thần tàng ma thần t ừ hạo đãng tưởng quang bên trong đi ra chỉ thấy hắn quanh thân vờn quanh ngũ thải hà quang hào quang bên trong ẩ n hiện vô số thiên h ạ linh lộc thần u y các loại dị tượng hắn khuôn mặt đi nghiêm đầu đội tử vân quan mang lên kh diễn hóa v ô l ư ợ n g chư thiên người khoác cẩm tú trường b à o vào bên trên có theo tường vần t h ủ y ai một thân khí thế m ê n h mông đến cực điểm phảng phất cùng thiên địa đồng thọ tỏa sáng cùng nhật n g u y ệ n ta tưởng là ai nguyên lai là chó nhà có t ă n g tử vong ma thần gặp được trường sinh đại đế sau đó không chút lưu tình trào phúng hắn nghe lục ba thiên chủ bọn người nói tinh không đại chiến trường sinh đại đế chẳng qua là bị thanh lý xuất cục kẻ thất bại mà thôi đối mặt cái chết ma thần k h i thị trường sinh đại đế thần tàng ma thần cũng không nóng giận hắn cười nhặt nói ta hiện t h ấ ngươi ngươi không thấy thánh ai tiếng nói rơi huyền rượu khó giải thích đại đạo trân ý trải dọc ra thần tàng ma thần đạo quả phát huy tác dụng. chỉ có điều lần này hắn không phải giấu chính mình mà là giấu đi toàn bộ kỳ lân thánh s ư n núi tử vong ma thần đại đạo chính xác đáng sợ thế nhưng lại như thế nào ngươi không đụng tới cũng sợ không tới nhìn ngươi tại sao thua ra có ý tứ ngươi để cho ta nghĩ tới cho là cố nhân tử vong ma thần hai mắt như điện hắn gắt gao nhìn chằm chằm trường sinh đại đế thần tàng ma thần phản phát hiểu rõ chân tướng dạng gì cố nhân trường sinh đại đế thần tàng ma thần cười t ủ n g tìm nhìn về phía đối phương cố nhân đi tự nhiên là qua đời người tử vong ma thần bỗng nhiên bạo khởi nhấc lên h ắ cám triều dâng trường sinh hẳn phải chết một quyển đen như mực thư quyển ghi chép tử vong chân ý hắn đem trường sinh hẳn phải chết nhập trong sách vỡ một đạo quan g mang đen kịt xuyên thấu trọng trọng thời không không nhìn tất cả phòng ngự giống như cố định c h i nhân quả đem thần tàng ma thần bao lại oanh ba thần tàng ma thần trực tiếp bạo thể mà chết s ù y tử vong ma thần khỏe miệng cong lên như vậy thì càng giống hơn như cái gì bất thình lình e m thanh vang lên tử vong biến sắc một cây kim giản phụ đầu rơi xuống tử vong ma thần hiểm lại càng hiểm mà tránh đi không có khả năng ngươi thế nào không chết tử vong ma thần chừng to mắt trường sinh đại đế thần tàng ma thần không phát hiện chút tổn hao nào đi ra hư không hắn có hơi khinh bị nhìn về phía tử vong ma thần ngươi có phải hay không đốc ngươi cũng bảo ta trường sinh ta làm sao có thể chết tử vong ma thần năm c á c ngươi những thứ này ở m ứ t sinh chứng hóa hạng người chết hết cho ta binh chủ mắt h ổ t r ợ n tròn hắn ma thần chân thân không ngừng bành trướng khí huyết bành trướng tràn đầy trời cao dẫn tới chư thiên chấn động thương thương thương lưới mắt thanh âm vang vọng b ắ t phương đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành ngàn vạn binh khí không ngừng chạm kích mà ra từng đầu phượng hoàng v â lạc từng cái thần điệu n i t bàn len c a n lang chín cái vòng đồng vang dội binh tay phải cầm đại đao trực tiếp chém ra thiên đ i ệ chấn động vạn binh t giết giết b i n h t r ư ở n g can qua thanh em vang vọng t h i ê n địa, thiết huyết sát phạt chi khí ồn ào náo động khắp nơi kinh khủng sát ý để cho sơn hà biến sắc phượng hoàng tộc một đám trưởng lão cảm giác tự thân phản phất đưa thân vào một phương thần binh sát dưới bên trong bọn hắn dương mắt mà trông có trọng trọng cao tiên h thế nhưng là cái này cao thiên trọng trọng sát cơ cũng trọng trọng hắn túi người mà quan là vô tận đại địa nhưng mà cái này đại địa vô tận tử ý cũng không tận thấy lạnh cả người từ đáy lòng dựng lên sông thẳng linh đài tất cả trưởng lão lại có run dậy cảm giác ngoan cố chống cự ma thần thôi vậy mà có thể làm cho mình cảm thấy sợ binh chủ đưa tay đánh tới ngàn vạn chiến binh giống như thủy triều phun trào mang theo giả vô tận sát ý tự ý ép thanh loan thủy tổ chật vật không chịu nổi rõ ràng lạc hồng hộc tộc trưởng một trưởng nhanh chóng rơi xuống thế như trời như nổ c ự trưởng ở giữa từng cái từng cái đường vân đều do phép tắt chế tạo bây giờ đánh tới một cái chớp mắt liền đem vô ngần không gian đều đặt đi vào trọng trọng điệp điệp không gian chi lực cực kỳ trầm trọng trảm sau đó binh chủ đánh lui rõ ràng lạc bày ra chân thân ước c h ừ n g ước vạn vạn trượng c h i cự uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa binh chủ ngang tàng diễn ra đại đạo vĩ lực tại lúc này nhảy lên tới cực h ạ n chu thiên phía trên một thanh ngang dọc trên d ọ ư ớ i cựu h o à n đao tấn công về phía hồng h ộ tộc trường anh trời nghiêng một trưởng bị chém vỡ binh chủ cách không nhất chỉ vạn binh t â phát hồng h ộ tộc trưởng tránh chi không đội hồng hộp tộc trưởng mất mạng hung thần thái hồng tinh thần đ ố n g nhiên chấn hưng ơ các huynh đệ phải làm việc hắn chào hỏi một đám hung t h ú tộc nội ứng để cho bọn hắn xem cái gì là nội tung nghệ thuật hảo trong lúc nhất thời hung thần quá hồng hung thần thái h uyên hung thần thái huyền các loại hung t h ú tộc cao tầng n h a u n h a u tìm được ngày thường giao tình thâm hậu nhất hảo hiu nguyên cực chân người không minh chân nhân đầu hàng tiên thiên thần linh là chú ý trọng điểm không minh cẩn thận cựu tiên tri thượng bạch long rơi xuống một trường giết hướng không minh chân nhân hung thần thái hồng giút hắn ngăn trở phốc thái hến huyết không ngừng không minh chân nhân nhanh ch ta không sao thái hồng nắm thật chặt không minh tay hắn khỏe môi hơi hơi rung động ta không sao nhưng mà ngươi phải có chuyện không minh đạo nhân lập tức giật mình nhưng đã không k ị p bạo nội ứng nhóm trực tiếp tự bạo bản nguyên kinh khủng nổ tung tại hung t h ú tộc nội bộ bộ c phát tầm ầm ba thiên chủ âm chủ dương chủ bọn người bị tạc lên trời binh chủ muốn rách cả mỹ mắt đạo hữu hắn lúc này phát điên dũng manh phi thường vô địch trực tiếp g i ế t xuyên qua phượng vũ cựu thiên đại trận ngươi cái này ma thần còn dám quát tháo cựu thiên tri thượng thái thượng từ trong tay nào lây ra một tòa hoàng kim bồi dưỡng linh lung tháp chỉ thấy tường vân lượn lờ xương m xoay quanh b ạ n đạo hào quang tấu c ử u trọng chỉ thấy tháp này ánh vàng rực rỡ s á n g loáng linh lung tiên quang diệu bắt phương thu thiên địa s ắ c khí nhưng lại phun ra thần hòa tới che khuất bầu trời quả thực do người thái thượng đem bảo tháp nhắm ngay binh chủ mắt có huyền ý trong miệng tụng c h ú thu sâu xa thăm thẳm huyền khí ổng nhưng m à tử đại đạo c h ấ n vũ minh khoảng không binh chủ không tránh thoát trong tay thần binh vỏ chăn đi đưa ta thần binh binh chủ mau chóng đuổi trả lại ngươi thần binh cựu thiên tri thượng đang cùng hủy diệt ma thần giao chiến huyền khanh quan sát đại đ i ệ h ắ n tay h á o hất lên hàng trăm hàng ngàn bảo quang bay ra tiếp lấy một tôn quái vật khổng lồ rất phá tầng mây rơi vào đại địa cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được ca chương ba trăm ba mươi trật tự bung ô xuống ngươi cự vật rơi mất chương ba trăm ba mươi trật tự bung ô xuống ngươi cự vật rơi mất chuyện gì xảy ra nổ tung ở đâu ra ai đột phá chúng ta nội bộ đông phương đại trận xuất hiện lỗ hổng phía đông nam cũng là còn có phương bắc bàn cổ hắn đại gia đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì phương hoàng tế đạo quét ngang hết thảy liên tiếp nổ tung để cho bao phủ hồng hoàng tứ phương vạn thú vô cương đại trận lung lay sắp đổ phương hoàng tộc nằm vùng tồn tại vượt ra khỏi hung thần nhóm đó trước Bọn hắn tập thể hiến thế, càng làm cho hung thần ậ p t ể h i lịch lạnh à o lùng nhìn xem ma tổ trong tay hỗn độn quan tài dựng thắng lên chặng cái này kinh khủng sát phạt là đại gia ngươi la hầu vung tay lên hủy thiên diệt điệu mang theo t h í thần thương khí thế lại lần nữa đẻ xuống muốn hủy cánh cửa truyền thống thần địch không hề nhượng bộ chút nào hỗn độn quan tài chấn áp một phương cùng la hầu chống đỡ lực chém giết la hầu ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi thần địch trong tay vạn thú vô cương kỳ một quyển thiên địa lờ mờ vạn vật chấm luân công phòng nhất thể vậy thì lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự tới la hầu trong tay h áo bay ra bốn đạo kỳ quang giết lục hãm tuyệt bốn kiếm đồng x u ấ t đại đạo huyền quang tràn trề mang theo mạnh mẽ sắc cơ như đánh tan đạn diệt vô lượng ma khí trực tiếp chém về phía thần địch xoẹt trên thân thần địch lập tức xuất hiện từng đạo vết rách phun ra giọt giọt vàng nhã huyết dịch mỗi một giọt bên trong đều cất dấu mê tương cố chi thi trúc long huyền minh cộng công trúc dung các loại hóa thành hung thú vu thần trước tiên đến lên rút chu tiên đại trận kinh khủng tự dưng bọn hắn trước tiên đều bị trọng thương nhưng không đủ để trí mạng các vị đạo hữu phá t r ậ n một chiếc thanh đăng sáng lên chiếu s á n g c ử u thiên thập địa định chủ thời không chớp mắt thần địch một tay nâng hỗn độn q u n t à i một tay n ắ m thanh đăng đỉnh đầu có vạn thú vô cương kỳ tại phiêu đãng đông đảo vu thần tương trợ đại la uy áp khiến cho thiên đ i ệ biến sắc ma tổ đại nhân chúng ta tới a lôi trạch đại thần bàn vương lao tổ hát cám ma thần quang minh ma thần bước vào đại trận giữ vững tứ phương kiếm môn la hậu cầm trong tay trận đồ toại trấn trung khu hắn k h o á t tay bạch quang rực rỡ biến hóa vô tận tuyệt tiên c h i kiếm bao phủ kiếm quang trắng xóa mới nhìn một mảnh trắng xóa là vâu ngần băng tuyết băng phong thiên địa tuyết hoa phiêu phiêu hắn uy khó khăn cản lại nhìn nó là thao thiên cự lãng bọn nước từng đoá từng đoá đoá, đoá có thể giết người lại nhìn kiếm quang vô cùng thanh khiết như có t ử bi vô lược t ạ i để cho người ta nhịn không được thả xuống sát tâm quên đi tất cả uy tịch tại thiên địa mượn nhờ chu tiên kiếm trận uy thế còn dư áp chế k h o ả n khắc chấn áp một đám vô thần thậm chí bao gồm v u la sợ t r ư ở n g hóa hung thú vương giả ở bên trong các vị đạo hưu phá trận thú hoàng thần n ị c h hai mắt đỏ thấm lâm vào liên cuồng hãn đạo quả từ chỗ mi tâm bay ra cùng hôn đ ộ n quan tài hợp nhất giết vết thương trồng chất tương cố chi thi cầm trong tay trường qua càng giết càng hang đông đảo v u thần liên thủ đánh ra trí cao sát phạt vê anh tiếng vang truyền vang thời không chu tiên trận kịch liệt lắc lư phốc trấn thủ đại trận tứ đại trí tôn cùng nhau phun ra một ngụm màu tươi thậm chí tọa trấn trung khu la hầu đều lắc lư thân hình đây không phải v u thần nhóm phá trận mà là đại trận ngoại giới chuyển đến đáng sợ đến cực điểm áp lực Lại một tôn ma thần vừa giới. cái này thiên địa trật tự vì cái gì hỗn loạn thành dạng này tựa như hồng chung một dạng âm thanh truyền vang hư không khổng lồ ma thần thân ảnh bao phủ h ư n g hoang vô biên âm u buông xuống chúng sinh sợ hãi đến cực điểm trật tự ma thần buông xuống sự xuất hiện của hắn cải thiện toàn bộ chiến cuộc đang tại sụp đổ hung t h ú tộc chiến tuyến hướng tới ổn định tiên đạo ma đạo tiên thiên tam tộc các loại tạo thành vạn tộc liên quân vậy mà bắt đầu trở nên hỗn loạn lên đắng giận lại tới một cái hội cường khống kỳ lân tộc thần quân cũng bắt đầu hướng tây đẩy vào bây giờ trật tự ma thần triệt để đảo loạn đây hết thạy hồng hoang đại đ ị a bên trên nguyên bản cùng chung mối thủ đại quân đã xuất hiện quay ráo tấn công t á n sát lẫn nhau cảnh tượng ma kỳ lân tộc kẹp ở giữa đang bị các phương thế lực vây đánh lại là chúng ta xui xẻo nhất bạch hổ thần quân giận không kìm được tất nhiên là có ma thần tại đối với chúng ta k h í vận xuống người liền rủa bạch trạch tìm ra hắn tới được rồi bạch trạch thần quân đi theo bên cạnh phục hy phục hy ở phía trước một trận loạt giết hắn cùng với vân lộc thần quân hai người từ bên cạnh phụ trợ vậy phần tại sao không phải phục hy cái này treo thần p ụ trách h ó a chặt được nhân xin lỗi không phù hợp thiết lập nhân vật kỳ lân tộc tu luyện thiên cơ đại đạo đệ nhất thần linh chẳng lẽ không phải bạch trạch sao vô cực thần quân phúc hy tại kỳ lân tộc từ trước đến nay lấy tinh thông bạo lực mỹ học nhi nổi tiếng hắn chỉ phụ trách c h é m chém giết giết tìm được thật là có một cái nguyền rủa ma thần bạch trạch thần quân thủ đoạn cũng không kém rất nhanh liền tìm được nguyền rủa ma thần tồn tại huyền khanh đem nguyền rủa ma thần đánh chết nhưng mà chỉ cần thần n ị c h cái này đại triệu hoán sư còn tại sẽ không ngại, ngại đối phương trợ giút n g u y n rủa ma thần mượn sắc hoàn hồn tiểu bạch dẫn đường phúc hy không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc đùa lớn hắn k i ê n cự truy liền đi tìm sớm làm đập chết tốt hơn hơn đây cũng là một nhân vật lợi hại trật tự ma thần l i ế n phục hy một cái cũng không truy kích mà là xoay người đi giúp thần địch thú hoàng bất tử hung thú bất diệt chỉ cần bảo trụ thần địch hung thú tộc liền không diệt được tiện tay đem trật tự biến thành hỗn loạn đem hôn loạn biến thành trật tự trật tự ma thần phản g phất cái này phương thiên địa chúa t ể tiện tay khuấy động lấy hồng hoang hết thảy long tộc vạn long đại trận tản lại tụ tụ lại tán phượng hoàng tộc phượng vũ cựu thiên đại trận lúc đứt lúc nối cũng chính là kỳ lân tộc tổ địa bị thần tàng ma thần cho giấu đi Bằng không trật h thánh nhai bây giờ đã bị công phá kỳ lần công t giờ bây bị đã n dẫn pháp, khéo leo d ắ tự h e o luật là quá trật bất mà động, cũng ma ộ t thể hiện mà thôi. Trật loại hiện mà m tự ma thần đứng tại chu tiên đại trận bên ngoài ánh mắt của hắn bình tĩnh không kinh không giận vô hỉ vô bi hắn nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay đột một điểm vào tất cả kiếm quan g khía cạnh ưu á m quyết trương hỗn độn như biển lấy vô thượng trật tự chi lực đem chu tiên lục tiên tuyệt tiên hãm tiên sức mạnh đều bao dùng thậm chí đồng hóa hắn không có phá vỡ chu tiên đại trận mà là thuận theo lấy đại đạo trật tự đồng hóa trận địa lớn sức mạnh trực tiếp đem thần l ị c thậm chí vu thần nhóm vớt ra ha, ha ha ha trật tự đạo hữu đa t ạ thú hoàng thần lịch thoát thân mà ra điên cuồng cười to thế cục n g ị c h chuyển có thể nào không vui s á t s á t s á t bốn một bên khác trật tự xuất hiện tạo thành trật tự cùng hỗn loạn điên đảo cũng tại khía cạnh tăng cường hủy diệt ma thần lực lượng âm dương cùng vạn vật luân chuyển trật tự cùng hủy diệt cùng ở tại đẹp hay đẹp hay hủy diệt ma thần cười ha ha hãn đảo qua bị huyền khanh áp chế phiên muộn trong lòng sinh ra vô cùng thư sướng cảm giác vạn vật cuối cùng giết ầm ầm bao phủ chu thiên huyết sắt đại ma chuyển động vô cùng ảo diệu huyết sắc quang trạch tràn đầy q u ỳ n tiêu đáng sợ đạo tượng trải rộng ra Hồng、hoang ồ n g h chân giới vô số sinh linh bị bao phủ căn bản là không có cách tránh thoát bị sinh sinh ma diện vạn vật quy tịch thương sinh chịu kiếp d i ệ t thế hai h ư ơ n g bộ phát cho dù là huyền khanh cùng với giao chiến cũng không có thể hoàn toàn đem tất cả d i ệ t thế thần uy n g ă n lại oanh một tiếng thiên băng đ ị a l i ệ t hoàn vũ l ậ t úc huyền khanh cùng hủy diệt từ hồng hoang chân giới chiến đấu đến trừ thiên vạn giới từ trong hiện thực g i ế t tới t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà đại đạo quy tắc đốt cháy trật tự pháp tắc đất đoạn vạn vật bắt đầu khó khăn không biết bao nhiêu vũ trụ đang ảm đạm đi giải thể đồng thời vỡ ra vô luận là long vượng vẫn, vẫn là ma đạo đều không thể lẫn vào đến bọn hắn trong chiến đấu ai tới gần ai liền chết đáng giận cái này hủy diệt đại đạo coi là thật kinh khủng mê ệ hoặc thượng tôn nguyên hoàng bị đại đạo sức mạnh tác động đến không ngừng lùi lại thần tinh thượng tôn tổ long l ẹ n vào thời gian trường h ạ cũng bị hủy diệt sức mạnh bước đi ra mắt thấy hủy diệt đại đạo tàn phá bờ bãi vô biên huyền khanh đột nhiên hét lớn một tiếng phúc sinh vô lượng tiên tôn theo hồng đại đạo âm vang lên thiên địa chư thần trị cảm thấy hoàn vũ bỗng nhiên chấn động nhưng thấy trong một mảnh sáng lạng tiên quang huyền khanh sừng sững ở hư không dáng vẻ trang nghiêm trên đỉnh đầu của hắn đại biểu đại đạo quả to tam hoa hồng hoang bên trong bên ngoài công đức thiên đạo chỗ tiêu tán phúc phận nguyên khí khắp thấu thời không sau lưng huyền khanh ba mươi sáu cái thiên đạo chi luân trồng lên nhau công đức chi quang lập lòe vô lượng thanh quang chiếu lộ ra có bên trong chi không không bên trong chi có rộng không thể lượng lo sợ không yên chi uy không chỗ không đến thái vi chư thần thấy đều cười ha hả muốn hủy diệt hồng hoang hỏi qua chúng ta không có bọn hắn n h a o n h a o tế ra chính mình thiên đạo kim hoa đ đò o á đ o á nhiễm huyền hoàng t ử khí phúc sâu phản phất hào quang sóng nước nhuật r ạ c h thanh n ư c cận sóng tầng tầng công đức vĩ lực chiếu dọi cựu thiên c ù ngay n h u chấn Mênh thời không, ấ động. Ngông dần mờ mịt dần, dần l thiên địa vạn tượng luân chuyển không ngừng, vô cùng vô tận linh khí triều tịch lũ lượt mà tới, thanh tứ chuyển không hôn linh khí phúc phận thanh khí như tứ hải Mênh đại vạn luân ngừng, độn cùng dương Ngông. địa Ngay vô vô lũ mà sau đó thái vi chư thần ngưng tụ ra thiên đạo công đức hóa thành một gốc công đức thần thụ kỳ quan g mang bên trên đạt ba mươi ba trọng cao tiên h phía dưới chống đỡ một ư ơ i tám tầng đại địa nó mỗi một cây trạc cây đều kết nối lấy một cái thế giới vạn diệp thiên nhanh chính là ngàn vạn thế giới mà lúc này ngàn vạn thế giới có ước vạn thần triệt lưu truyền có vô lượng thanh quan rực rỡ t hồng, hồng i hoàng thần liên thánh i tri i ê n tứ g thiên ma tất cả đều cười to bọn hắn người người chặt tay cùng kêu lên tụng tên phúc sinh vô lượng tiên h tôn tiếp dẫn vụ trộm niệm một câu nam vô á di đạo phật m ê n h ngông trên bầu trời t ừ n g tòa bị phúc phận bao phủ thế giới rực rỡ ngàn vạn diễn lại đại đạo hà quang đều dâng lên phúc phận thanh khí vô cực có cho náu thân thiên đ ị a diệt ma phúc sinh vòng đi vòng lại chư thiên và giới phúc phận vô lượng vô lượng phúc phận lan tràn thiên đ ị a cân bằng lấy hủy diệt cùng trật tự sức mạnh hồng hoang thật có thiên đạo hôn đột ma thần nhóm cũng kinh nghi chưa định quản hắn có hay không giết t r ậ n một thanh thời gian chi kiếm sẹt qua thời không vô tận pháp tác chi lực hội tụ mở tối thiên đ i ệ một cái chớp mắt bạo minh là vô ngần biệt cả cuồn cuộn sóng biết bên trong có một tòa phiêu m i ệ u đạo cung lúc này đứng yên thật lâu ngọc thần đạo quân đống nhiên mở mắt nháy mắt hỗn độn bên trong thanh khí hạo đáng đạo quân giới chân sinh ra điểm điểm đạo tấm hắn đi lại bình sóng vượt qua chư thiên thế giới đi tới hỗn độn thời không ngọc thần ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thời gian chi kiếm hắn phất ống tay náo một cái thanh bình kiếm ra bá đạo lăng lệ tạo ý n g a n g dọc thượng thanh nguyên khí lấp đầy càn khôn bất hủ kiếm ý ngăn dọc hỗn độn xé mở khe hở lại la chi uy từ trong da ngoài bao phụ da ép tới thời gian trường h một kiếm tiệt thiên tiệt chính là đại la sát phạt cũng là đại la đại đạo thảo đệ nhị cảnh đại la mới vừa từ trong chư thiên vạn giới bước ra tới thời gian ma thần kinh ngạc không thôi hắn quay người xông vào thời không trường hà bên trong đám giận đây cũng là ai muốn giết ta chú chi ma thần phát giác phục hy tới gần trong tay hắn v ớ n dài mở ra hư không vĩ đ ạ i thân hình tại hồng hoang bên trong lòng đất xuyên thẳng qua như s ấ m đ ộ t ảnh nhanh đến cực hạn chạy đi đâu phục hy truy kích hắn huy động cự truy xanh biết lôi long gà ghét cực lớn nổ vang chấn kinh vạn cổ trường hà hôn đột bị xé mở gào thét gió lốc giống như là hỗn độn phát ra từng tiếng kêu rên người truy rời mất chú chi ma thần bỗng nhiên quay đầu phát động n g y ờ n r ù a phục hy cự truy rời khỏi tay máy mắt t r ự c đ ỉ n h đ ỉ n h nện xuống đất ngươi cái này âm ú ra hỏa chạy đi đâu bạch trạch bổ túc một kiếm lông còn chưa m ọ c đủ liền đến đùa nghịch kiếm ngươi đùa nghịch hiểu chưa chú chi ma thần há mồm liền ra bạch trạch nhất kiếm c h ạ m lệnh ta phục diệu vân lộc thần quân bước ra hư không đỉnh đầu song rác như dao giết hướng chú chi ma thần ngươi đỉnh cái pha trà trà vân lộc thần quân lúc này hóa thành một vệ sáng sông vào âm phủ b ị một trút nh đình lật ra không lo mở quán trà cờ mờ nở ngươi là ai vậy n ộ đạo trà cây một mặt mộng bức nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi vân lộc thần quân ngoa nhân đúng không ngươi có phải hay không ngoa nhân phương bắc t h ờ i không ma thần tướng liêu ra tay Trắng đoán không biết thần sơn xuất hiện một s á t na hồng hoang đại địa phương bắt trật tự pháp tắc liền bắt đầu phát sinh sụp đổ vô tận hỗn độn khí lưu p h u n g trào năng lượng kinh khủng để cho ngàn vạn vũ trụ không gian phá t o a i ai hà tất phải như vậy đâu quái dày ta ngủ chỉ ngay ba ngàn thần liên rầm rầm văn động một cái cực lớn thần quy bỗng nhiên lộ ra mênh mông biện cả vừa mới xuất hiện liền trấn áp phương b ma thần tướng l i ê u không cách nào lại thêm một bước từ đ â u tới về đâu đi thủy quan lớn đế chân vũ vung lên kiếm bản rộng phóng đại r a che khuất bầu trời Chật, kiếm bản rộng trong nháy mắt v u a xuống ma thần tướng l i ê u bị ngăn cản sau một khắc hắn sát ý ngốc trời ánh mắt khé động liễm tận thần hoa hắn cũng là đưa tay một t r ư ờ n g giết nhau mà ra vây anh chân vũ không ngừng lui ra phía sau đạo hữu cẩn thận cái này chỉ xả thế nhưng là đệ nhị cảnh đại la ngươi hàng không được càng k h ô n đạo nhân lật ra chính mình đại đình bịnh một chút đập tới chính là chính là đối với loại phách lối này ma thần chúng ta liền phải vây đánh âm dương đạo nhân tung ra thái cơ đô hóa thành kim kiểu hướng về tướng liêu chấn áp tới bốn người chúng ta đại la kim tiên đánh một cái đệ nhị cảnh đại la hẳn là rất miễn cựa à. điên đảo tiên nhân làm bộ gian khổ ngăn cản hai cái sau đó liền quăng ra một tòa đảo huyền sơn đem ma thần tướng liêu đánh bay ba vị trạm thi đại la giả mạo quá rất lớn la đem ma thần tướng liêu đánh chết đi sống lại các ngươi bọn này h u n trướng ma thần tướng liêu lên cơn giận dữ hắn cũng phản ứng lại trước mắt ba tên này là đang giả heo an hổ thế là xoay người chạy vận mệnh đạo hữu cứu ta chương ba trăm ba mươi mốt ha ha chết đều đã chết chương ba trăm ba mươi mốt ha chết đều đã chết vận mệnh chỉ dẫn vận mệnh ma thần đánh ra một vệ thần quang ma thần tướng liêu theo đạo ánh sáng này vọt ra khỏi tứ đại tiên nhân vòng vây nghiêng xúc chạy đi đâu âm dương đạo nhân gầm t h é t một tiếng âm dương c ắ t nhau nháy mắt thái cực đồ hành không đ u ổ i theo thiên đ ị a hỗn độn n h ậ t nguyện vô quang một đạo bình t r ư ớ n g vô hình cắt đứt ma thần tướng l i ê u đường đi c à n khôn đạo nhân vung tay áo vỗ cự t r ư ờ n g quét ngang mà ra c à n khôn ma l ộ một tòa hồn nhiên thế giới khoảnh khắc tạo thành thiên đ i ệ nhận nguyện tuyên cổ tinh thần còn tại c à n k h ô n đạo nhân trong bàn tay xoay quanh cái này c à n k h ô n thiên đ i ệ giống như lồng giam đồng dạ hắn đ i ê n đảo vận mệnh vận mệnh thần quang thoát ly cố định quy tích trên không trung rẽ ngoặt một cái qua trong dây lát lại trở về chiến trường ma thần tướng liêu tại chỗ bị càn k h ô n đạo nhân lồng giam bắt được kiếm ra hoàn vũ chảm trần vũ huy kiếm kinh khủng sát phạt để cho thiên không chấn động đến không hết càn k h ô n thiên đ ị a bên trong tinh thần hóa thành cát sỏi ở trên bầu trời lay động theo trần vũ một kiếm điểm ra trong một chất mắt kiếm quan g phân hóa từng k h o a cắt sỏi đều hóa thành từng nơi thế giới hư hảo lộ ra có vô ngân tinh không có trời cho nất vông chống chất đều có kiếm quan soi sáng ra vô số kiếm quan xuyên thấu trọng trọng vũ trụ không ngừng phân hóa, không chỗ không đến. không nhìn khoảng cách xa gần không trở nên mạnh mẽ yếu chiếu hướng mỗi một chỗ một k í c h này phân hóa không có không đến lấy vô địch chi tư chém về phía ma thần tướng liệu a、em、ở càn k h ô n trong thế giới ma thần tướng l i ê u phát ra đ a o đớn tiêu dên hắn chín quả đầu người bị cùng nhau chém xuống toàn bộ thân hình bị chém chết sau đó vừa trọng tổ sau đó lại lần nữa bị chém chết trần vũ một kiếm này chém không chỉ có là thân thể của hắn cũng tại không ngừng ma d i ệ t hắn vô số ý niệm đại la trí tôn có thể nhất niệm mà sinh chư thiên nhất niệm mà tồn bạc ổ nhưng nếu là đem hết thể ý niệm đều chém chết đâu người muốn giết ta người có thể giết ta ma thần tướng liêu cảm nhận được tự thân sinh cơ đang trôi qua hắn phát ra điên cùng tiếng cười ha ha ha chỉ là nhất cảnh đại la ngươi vậy mà muốn giết ta trần vũ bình tĩnh nhìn đối phương nói đại la tức là đạo đại biểu cho vô số khả năng nhưng mà đại la cũng không đại biểu vô địch đại la nhị cảnh lại như thế nào ta hôm nay chém ngươi tại chỗ chứng đạo đập vào hôn nguyên tri lộ trần vũ sừng sững ở bên trong hư không hắn đối với c ả n k h ô n đám người nói thỉnh các vị đạo hư giúp ta l ậ c trận không thể để cho độc chi ma thần chạy ta lại suất cuối cùng một kiếm nhưng nếu không thể giết địch các vị đạo hưu tại động thủ không mượn trần vũ cũng không phải cổ hủ hàng người tam đại tiên nhân vui vẻ đáp ứng ở một bên lược trận chắc chắn trở thành đợi làm t h i ệ n chi cứu non ma thần tướng liêu thổ tức thanh trạch màu xanh lá cây độc sắt cực tốc lan tràn mùi vị làm cho người ác tâm khổ tâm khó ngửi chín song thụ đồng l o à ánh sáng âm lãnh độc chi pháp t ắ c trải rộng ra vô tận mục nát ma thần sát khí bao phủ bên trong thế giới càng là lan d i ệ p sung x ê bách thảo bộc phát thiên địa xanh biết tốt tốt tốt vậy ta thì nhìn ngươi như thế nào chẳng ta thanh âm khàn khàn chuyển ra c à n k h ô n thế giới như vạn xa nói nhỏ vang xào sạc để cho người ta dùng mình thần hồn giày giống tướng liêu thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái chín quả cự thân rắn to lớn chầm rãi chiếm cứ dựng lên lại c u ộ n thành núi bất chu hình dáng cái kia quanh có thân rắn giống như cổ lao sơn mạnh xuống lưng thân rắn phía trên mỗi một tấm vẩy đều lập lõe pháp tắc ánh sáng quan mang kia giống như đại đạo ân ký thần bí thâm thúy phản p h ấ t tẩn chứa vũ trụ sinh ra mới bắt đầu sức mạnh tướng liêu mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra ra đ ộ c nước bọt đ ộ c kia nước bọt vừa ra trong nháy m ắ t hóa thành chín đầu ô u chọc trường hạ cái này mát hóa thành chín đầu âu chọc trường hạ hướng về chân vũ gào thét mà đi cái này chín đầu trường h à tại rơi xuống quá trình bên trong tựa hồ liền c h ú n g quanh thời không đều bị hắn ăn mòn đại đạo pháp tắc tại độc này nước bọt tan mòn phảng phất cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt chân vũ sừng sững ở hư không thanh bào đung đưa vĩ đại dáng người tại ngàn vạn độc tố xâm nhập phía dưới sừng sững bất động tiệt thiên thứ thất kiếm chân vũ đại đế kiếm bảng to trong tay sáng lên quang huy rực rỡ chiếu sáng ô chọc thiên địa đạo diện đạo sinh kiếm quan bắn ra bao phủ hết thảy tất cả c h ị tượng khái niệm cũng bắt đầu vỡ món này phảng phất kỷ nguyên kết thúc đại đạo b a n g diệt vạn sự vạn vật lại không tồn tại tại kiếm quang phạm vi bên trong chín đầu đại đạo trường hạ bị ngọn lửa vô hình tiêu đốt bị vô số kiếm man g xoắn nát ma thần tướng liêu thân thể giống như bị hổ phách đông con môi ấy, khó mà chuyển động chỉ có thể từng khúc tan giã sau đó vạn vật đã diệt đại đạo đã diệt khổng lồ ma thần thân thể ẩm vang tan ra giống ma thần ý chí lại lần nữa khôi phục thái tố bản chất trong hư không lưu chuyển tướng liêu từ hư hóa thực từ thời không tái sinh nhưng mà trần vũ đại đế một kiếm này cũng không có kết thúc chỉ thấy kiếm quang đột một chuyển âm thầm phát quang chết bên trong lu âm dương phân hóa sinh tử lại thành đại đạo sinh diệt ở giữa đang tại hồi phục ma thần tướng l i ế u lại lần nữa bị chém trúng kinh khủng kiếm quan g ma diệt lấy hết thẻ của hắn đồng thời hóa giải hắn đại đạo chuyển hóa thành chân vũ c h i đạo vô c ă n thụ hoa chính kiểu thiên ứng tinh này mà ứng triều đồ long kiếm chói hổ thao vận chuyển thiên cương loát đ ấ u tiêu nu n g một lò thật n h ậ n nguyện quét hết ba n g h n sáu trăm đầu bước vân tiêu mặc cho tiêu dao tội cấu phạm trần một bút tiêu tan trần vũ đạp thiên cất cao giọng hát mi tâm của hắn nhanh chóng bay ra một cái đạo quả hóa thành chân đạp quy xả tiên nhân hình tượng ta lâu cùng huyền quy làm bạn hôm nay giết người con rắn này. nhưng k h ngược lại ma thần tướng liêu sinh mệnh chi quang trở nên cực kỳ á m đạm hắn nhìn qua từng bước cao thăng trần võ đại đế ánh mắt bên trong lòe âm độc hận ý bằng vào ta làm bậc thang leo lên cửu tiêu vậy ngươi sợ là phải thất vọng ta trong tay ngươi có thể chết một trăm lần một vạn lần mà ngươi trong tay ta chỉ có thể chết gấp đôi ma thần tướng liêu từng lần từng lần một chết đi lại một lần l ư ợ n phục sinh thái ớt khó giết đại la vĩnh hằng chứ đ ừ nhưng g ngộ nói là ngộ ra t á i Đại Tiệt Thiên Chi kiếm Tố chất thần. Trần rất thần bản hốn độn mạnh, mạnh đến Đế ma ma Vũ ớ Liêu lần lần thiết phải kinh nghiệm cũng nhất từng lần, từng lần một tử vong. Nhưng một tử quá rất lớn la chính là quá rất lớn la muốn vượt qua đại đạo khoảng cách n g h ị c h phạt thái tố hàng c h i triệt để chấn áp đóng đinh vách q u a n t à i cái kia cơ hồ không có khả năng đại đạo cao m i ể u ngươi lại hiểu bao nhiêu chuyển hóa của ta đạo cho mình dùng ngươi cũng không sợ đem chính mình cho ă n bệ bụng ma thần tướng liêu sinh mệnh chi quang ảm đạm tới cực điểm thậm chí đến dập tắt biên giới nhưng mà hắn không có triệt để chết đi thương thế trên người cũng tại cực tốc khôi phục ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao ma thần tướng liêu nhìn chằm chặp chân vũ đại đế giết t r â n vũ đại đế nhìn thấy ma thần tướng liêu lần lượt từ trong tử vong trở về còn dũng mạnh phi thường như thế hắn khẽ thở dài một hơi quả nhân a đại đạo chi tranh kém hơn một chút cũng là khác nhau một trời một vực bất quá cái này cũng đủ t r â n vũ đã tìm được con đường phía trước không cần thiết cùng ma thần tướng liêu cùng chết mấy vị đạo hưu thỉnh t r â n vũ đại đế không chút do dự lui ra phía sau đem chiến trường giao cho tam đại tiên nhân ngươi trở lại cho ta ma thần tướng liêu tức sủi bọt mép cái kia tiếng giống phảng phất từ sâu trong thời không chuyển đến chấn động đến mức không khí c u n g quanh đều nổi lên tầng tầng t p h ả n phất muốn đem một phen này tiên địa thời không trật tự đều đ ả o loạn muốn liều mạng một lần sau tam đại tiên nhân tiến lên ngăn cản ma thần tướng liêu càng không đạo nhân cười nói đạo hữu tin tưởng ta chết ở trong tay của chúng ta còn có thể thể diện một điểm đừng nói nhảm với hắn t i ế n hắn lên đường âm dương tiên nhân trong tay thái cực đô tung ra thái cực kim tiểu hướng về ma thần tướng liêu c h ấ n áp tới chết đều chết cho ta ma thần tướng liêu phi không dựng lên chín quả đầu lâu to lớn treo ở cựu tiên t r i thượng nếu tiên cổ như sao trời rực rỡ cờ mờ nở hắn muốn tự bạo càng không đạo nhân biến sắc trong tay hắn cổ pháp đại đình tế g a càng k h ô n đỉnh chìm nổi ngàn vạn đại đạo dòng lũ bên trong tiên tiên c h i tức bao phủ b ắ t phương tạo hóa thần quang ngang dọc trên giới tuyên cổ khí tức bất hủ chiếu dọi ra thế giới ma thần tướng liêu xông lên phía trước đại đạo anh minh không nớt g hồng hoàng phương bắc bạo phát ra thâm trầm nhất sát ý tam đại tiên nhân cùng chân vũ quả quyết dùng đạo khí bảo vệ tự thân tiếp đó l i ê u chết đánh một trận ma thần tướng liêu đáy mắt thoáng qua vẻ g i o hoạt hắn vốn không muốn tự bạo mà là đổi một cái phương hướng trực tiếp chuẩn đi ngươi cái hỗn độn ma thần còn chơi thượng binh pháp thế mà lửa chúng ta có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đủ. truy cảm nhận được sau lưng truy sát ma thần tướng liêu cười nhạo trước đây khai thiên c h i chiến ta chính là bởi vì không có chạy trốn mới bị bản cổ giết các ngươi cảm thấy chuyện giống vậy phát sinh ta sẽ lại một lần nữa đi đến đen sao hồng hoang thần thánh mệnh làm ệ n h chúng ta hỗn độn ma thần mệnh cũng không phải là mạng thật vất vả có một lần cơ hội làm lại ai nghĩ chết thảm vận mệnh cứu ta ma thần tướng liêu lại lần nữa cầu viện một đạo sáng trói vận mệnh chùm sáng chiếu tới tiếp g i n hắn rời đi phương bắc đại địa các ngươi có bản lánh liền truy a ma thần tướng liêu mượn cơ hội thoát đi vận mệnh tiên triết đ ỗ n g nhiên một đạo âm thanh trong trẹo lạnh lùng từ ma thần tướng liêu bên thai vang lên long tộc đệ tứ thủy tổ bạch long quấy nhiêu vận mệnh ma thần thần thông nhận trướng chạy đi đâu g ầ m lên một tiếng chuyển đến ma thần tướng liêu ngầm đầu chỉ thấy một vị đạo n h â n tay nâng linh lung tháp phi không mà đến đi thái thượng lao quân trong tay lô tử hoành kích mà ra đem ma thần tướng liêu đánh bay ra ngoài cực lớn ma thần thân thể bàn g phải một chút đánh lên không chu toàn thần sơn đạo hưu đây là chúng ta con mồi tam đại tiên nhân đuổi theo mấy vị đạo hưu giút ta cùng một chỗ giết hắn chờ luyện thành k thái thượng lao quân nói như vậy càng khôn đạo nhân nhãn t ỉ n h sáng lên một lời đã định thái tố cấp bậc kim đan suy nghĩ một chút đều kích động a t i ệ n hắn lên đường âm dương đạo nhân càng thêm tích cực t i ệ n hắn lên đường điên đảo đạo nhân cười ha ha thái thượng lao quân cũng cười t i ệ n hắn lên đường bốn vị thái tố đại la ra tay ma thần tướng liêu thực sự là lên trời không đường xuống đất không cửa tướng liễu đạo hữu vận mệnh ma thần tà chi ma thần túy chi ma thần ác chi ma thần tội chi ma thần tiến lên đây cứu viện cứu giúp hắn hỏi qua chúng ta không có bạch long nguyên p ư ợ n g đông hoa côn bằng hồng vân cùng nhau tiến lên đem ngũ đại ma thần ngăn lại độc chi ma thần mặc dù thương bất tử lúc này t â n nhiệm chân thực ma thần không minh đạo nhân từ một tòa trong thần điện trong phế tích bỏ ra hắn lấy chân thực đạo quả ý đồ cải thiện thực tế nha thế mà không chết một đạo kính quang đánh tới mang theo thời gian chi lực thời gian trường hà lưu chiếu hư không liếc nhìn lại khó biết h ắ nguyên n duy gặp sát phạt không ngừng giao chỉ kim m ẫ u cắt đức không minh đạo nhân chân thực phán định tiện tay còn cho ma thần tướng liêu bổ túc một đao độc chi ma thần chết o a n chết u ồ n g xem như chân tiên một mạch người khai sáng tu giả thành thật luyện thật là giả chờ thần thông dùng đơn giản không cần quá thuận tay ng bị côn Chờ luân kính đánh lui. Chờ hắn nhìn lui. thấy giao chỉ kim trong t i ế tay tố sắc vân giới kỳ bày ra trong lúc nhất thời kỳ tượng mờ mịt thiên địa giai minh vậy ta muốn nhìn một chút ngươi cái này chân tiên thủ đoạn như thế nào không minh đạo nhân đưa tay tại hư không quan sát vậy mà cũng lấy ra một cây t ố sắc vân g i ớ i kỳ người linh bảo l à giả, ta cái này mới l à thật không minh đạo nhân trong tay cờ x í b à y r a thiên địa ở giữa có kỳ tượng ngàn v ạ n t h ủ y ai r ư ỡ n g ỡ mà đ a n g k h i hắn lấy ra cái này linh bảo sau đó giao chi trong tay vân g i ớ i kỳ đ ỗ n g nhiên mở đi một cái t r ư ớ c mắt hắn vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng cực phẩm tiên tiên h linh bảo g i ế t không minh đạo nhân đem thân biến đổi hóa thành một đầu t h a n h sắc cự l o n g bay lên cử t i ê n dưng anh mua vớt long huy hạ đẳng lần giáp rượu dương sắc khi ngập chơi chân hoàng ũ hắn treo lên vân dưới kỳ hướng thẳng đến giao chi đẳng tới hai người gặp chiêu pha chiêu người này cũng không thể làm gì được người kia mạnh t r ư ờ n g đạo h ư u đó là ngươi huynh đệ sinh đôi thập phương thần điện trong đội ngũ thần sông băng di gặp được không minh đạo nhân đã biến thành thanh long bộ g á n g lập tức tò mò nhìn về phía một bên đa bảo phổ hiền văn thủ từ hàng tứ đại đệ tử tò mò nhìn về phía bên người thanh long không minh đạo nhân biến hóa cự long cùng thanh long đơn giản giống nhau như lúc thậm chí khí tức đều như thế hắn không quan hệ với ta thanh long nhìn thấy không minh biến thành chính mình mặt đều đen bởi vì chân thực đại đạo tại xuyên tạc thực tế huyền diệu khó giải thích đại đạo chân ý tại thanh long bên thai v a n lên phán định là giả thanh long đây quả thực là đảo ngược thi thời không chấn động đại kích quanh ngang nước ra hư không thanh long trực tiếp tiến lên liều mình chém giết hải hải hải đạo hữu đây là ta về ca giao chỉ tượng trưng mà hô hai tiếng thanh long hoàn toàn nghe không vào có thể thấy được không minh đạo nhân thật đem thanh long áp tâm hỏng tính toán hai người các ngươi thủ lớn hơn một chút có người ở phía trước kháng tổn thương giao chỉ cũng vui vẻ thanh nhàn không minh nếu là đem chính mình tu thành chân long thanh long vậy thì thật thành giả long cái này ai chịu nổi nàng trực tiếp lấy thật tiên đạo quả ở một bên đánh cho thanh long phụ trợ định tìm đúng thời cơ cho không minh đạo nhân mang đến nhất kích mất mạng ở m ba lúc này núi bất chu chiến trường truyền đến tiếng vang hôm nay ta dù chết nhưng vẫn là độc chi ma thần ma thần tướng liêu trước khi chết gầm thét chỉ cần độc đạo không dứt ta cuối cùng rồi sẽ trở về ngươi trước tiên về ta trong tháng ba thái thượng lao quân đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tế ra triệt để giết chết ma thần tướng l i ê u độc chi ma thần đại đạo thân thể bản nguyên các loại tất cả đều được thu vào trong tháp đem ngươi luyện thành kim đan ngươi chính là ta đan đạo đan độc nhìn ngươi như thế nào xoay người thái thượng đã nghĩ kỹ như thế nào đ ể chết đối phương vách quan tài tướng l i ê u đạo hưu hỗn độn ma thần nhóm bi thương không thôi độc chi ma thần chết giống như là lên phản ứng dây chuyền thời không trường hà bên trong thời gian ma thần bị ngọc thần đạo quân cùng tổ long liên thủ g i o sát chết không thể chết lại cái này ma thần thân thể về ngươi đạo quả về ta như thế nào Giết cùng giúp cái đại chết một cái cùng mình đại đạo có giúp ích mình đạo ba thầy phương liên hải phật đa tiếng tụng kinh vang lên đoá đoá hoa sen nở rộ mỗi một đoá hoa sen thượng đâu ngồi một tôn phật phật đa tụng kinh phật quang phổ chiếu một phương tịnh thổ tiếp dẫn bất hủ kim thân xuất hiện tại tinh không mịt mùng lưu ly thần quang rực rỡ hào quang hán thể nội xá lợi t ử rõ ràng sáng tỏ tròn trịa sáng long lanh hai mươi bốn bài cùng tụng chú mười tám tay đều cầm thất bảo diệu thụ lục căn thanh tịnh trúc hàng ma sử tuệ kiếm giới đao viết bữa ngân câu đồng truy một đám sắt khí uy thế vô cùng vô lượng phật quang a di đà phật Thí chủ, quay đầu là bờ. tiếp h dẫn dáng vẻ trực n nghiêm. Hán một bên giảng thuật lòng dạ từ bi phật pháp, một bên động g thuật Phật Pháp, thủ h bi một một từ t dạ tiếp ễ n vãng sinh chân lý ngươi con này. Lục ba thiên chủ mang to, muốn siêu i độ g chọc lý lửa Lục to, ba chủ t ta, t i ế qua A. một năm、à. Một năm. Tốt. Tiếp dẫn trực tiếp vạn vạn dẫn đem bà xa thế giới thời gian gia tốc khoảnh khắc qua một vạn năm đạo hữu mời lên lộ tiếp dẫn biến thành phật đà đầy ra một trường một cái vàng óng ánh vạn chữ lanh tới bao quát càn k h ô n t r ư ờ n g pháp kinh tiên động địa trí cương trí cường trực tiếp đem lục ba thiên chủ hành sát đạo hữu dân chủ dài thừa bi vẫn không thôi ngươi trước tiên quản tốt chính mình a ấ nguyên n tử cầm trong tay địa thư lấy mẫu thổ đại trận đem hắn gắt gao vây khốn thái dương đạo hưu tới hỗn độn trung văn lên thái nhất đánh ra thiên địa không hai thái dương kim quyền nóng bỏng thái dương kim quyền giống như bàn cổ chân nhân nhìn chăm chú dương chủ dài thừa hủy diệt dưới một quyền này chết đều đã chết ha ha ha ha ba thử vong ma thần điên cuồng cười to khoe mắt của hắn mang theo nước mắt thế nhưng là biểu lộ lại cực kỳ phấn khởi sát sát sát sát lục ma thần ánh mắt huyết hỏng bọn hắn hai người liên thủ bày ra sát phạt kinh hại ra thế phước kỳ lân tộc tử vân thần quân một chiêu vô ý bị đánh rơi cựu tiêu chết, đi chết đi. Tử vong ba trăm h n t ự c ba mươi hai thiên điệu huyền, huyền hoàng bên ngoài hồng hoàng thần thánh liều chết tương bác hôn đội ma thần thể sống chết khốn kiếp giết thiên điệu bên trong bên ngoài hoàn vũ c h i thiên chém giết vô tận tử thương rất nhiều ta không cứu được đồng bạn ngươi cũng không cứu được thời không trường hà phía trên hủy diệt ma thần chân đạp diệt thế l ạ i ma hắn ngửa mặt lên trời thét dài chúng ta có sống hay không không quan trọng các ngươi phải chết ha ha ha, ha. hủy diệt ma thần đối diện là một tòa vô hạn sạch minh thế giới t o à này n thế giới cùng hủy diệt đại đạo tạo thành cân bằng để cho hủy diệt ma thần thần uy không cách nào thêm một bước quyết tán ảnh hưởng chư thiên v n giới một tôn thân ảnh to lớn đứng sừng ở ầm ầm sóng dậy thời không trường hà phía trên thân ảnh này chính là hư vô tri tượng đại đạo tri căn phúc phận gốc rễ thiên điệu t i nguyên to lớn không bên ngoài rất nhỏ không bên trong hạ bỏ tự dưng thời i ưu mị ắ c có mà minh tâm mà phẩm lớn xuống quang, đến tính vô tâm mà phẩm vật có phương、pháp. Trung trung hôn độn điệp điệp, pháp. phủ h rủ bao vật t vô không tạo thành giá thiên Thời đại chiều. Thời không giá phía trên thanh quan g vô tận tường vân hạo đáng ta hồng hoàng chư thần như bại còn có chuyển thế cơ hội mà các ngươi nếu là bại đem không có gì cả huyền khanh hai mắt nửa mở nửa khép quanh thân phúc phận thanh quan g cùng huyền hoàng công đức hòa lẫn ngưng ra vĩnh hằng trí cao chi niệm phát tán tại bên ngoài mặn vào hư không câu thông lấy thế giới khác nhau khác biệt vũ trụ ước vạn vạn hồn linh hướng hắn chiều bái hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều dẫn động tới ước vạn vạn hồn linh tiếng lòng đi thôi đi thôi tức khắc người lai tưởng rằng bản cổ rét sạch chúng ta ba ngàn hỗn độn ma thần sau đó sẽ sáng tạo vĩ đại biết bao thế giới kết quả hắn hy sinh chính mình cũng bất quá đổi lấy các ngươi đám này đồ vô dụng người trước tiên mầm miệng trong tay huyền khanh bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại phủ hủy diệt ma thần há mồm trào phúng anh anh anh ba âm thanh vừa ra hủy diệt trường lớn mắt anh anh anh anh hủy diệt ma thần giận dữ hắn chỉ vào huyền khanh phát ra dịu rít quái khiếu mắng có thể khó nghe đi chớ kêu ta tiễn ngươi lên đường huyền khanh trong tay đại phủ lại nhất c h u y ệ n đã biến thành một cái ngọc chất đại phủ siêu hôn đ ộ n bên trong đống nhiên có một đạo thanh quan g thoáng hiện thanh l i ê n ngay tại huyền khanh muốn vung lên đại phủ thời điểm tạo hóa thanh l i ê n xuất hiện ở dưới chân của hắn một trăm linh tám cánh hoa sen dạng người rực rỡ cũng tốt huyền k h a chân đạp thanh niên huy động ngọc hư khai thiên phủ anh hủy diệt ma thần vô ý thức dịu rít quái khiếu sau đó hắn phản ứng lại đối phương cầm không phải rơi anh thần phủ là khai thiên phủ à khai thiên phủ hủy diệt ma thần biến sắc nâng lên diện thế đại ma liền đẩy đi ra ầm ầm trên giới minh ngông thời không thất sắc huyền khanh huy động đại phủ hủy diệt ma thần bị ánh sáng vô tận bao phủ ở bên trong、Trật. một đạo lưỡi búa từ hỗn độn bên trong chém ra phản vất toàn bộ thời không đều bị bạo ngược ý chí bao phủ vô tận chém giết ngưng ở một búa gió tanh mưa máu tùy theo mà đến hỗn độn sôi trào sát khí sát khí như quần quận h chiều tiếp trời lật tuân gia oanh một búa rơi xuống diện thế đại ma suýt nữa bị mẹ bay hào h hủy diệt ma thần từng bước lui lại cả kinh thời không trường hà gợn sóng từng trận lại đến hủy diệt ma thần nổi giận hắn cư nhiên bị một cái giả khai thiên phủ h ù đến đồng thời đánh lui tại hủy diệt xem ra chỉ có bản cổ phủ mới là khai thiên phủ ngọc hư khai thiên phủ một cái đồ chơi thôi hủy diệt ma thần tinh thần phân chấn nhanh chóng thoát ly phủ quang bao phủ đưa tay đại mang đi chuyển ngưng tụ ra một thanh hỗn độn k i ế m khí gia thế thành trần vạn vật sinh chỗ này thời không trường hà bên trong bay ra từng khóa cắt sỏi hóa nhật nguyện tinh thần bày ra đại địa diễn giang hà sơn nhạc hủy diệt ma thần không chỉ có nắm giữ lấy di thiên địa vạn tượng đốt sáng lên toàn bộ thời không trường hà ẩm ẩm đại phủ cùng đại ma đụng nhau chém giết cùng sinh cơ tranh hùng đúa có rơi hủy diệt làm bạn mài chuyển lúc vạn vật sinh huy giờ k h ắ c này huyền khanh càng giống là thi t r ư ở n g hắc cám quân vương ma hủy diệt ma thần giống như quang minh c h i chủ làm thịt hoang đường như vậy mà huyền bí một màn cứ như vậy tại thời không trường hà diễn ra cuối cùng huyền khanh chém bay thiên địa vạn tượng hủy diệt ma thần hôn đ ộ n kiếm khí cũng bổ ra thiên điệm ớ i bắt đầu hắc á m hắn nhìn thẳng huyền khanh giống như nhìn thẳng tôn kia tuyên cổ duy nhất cự nhân ngươi cuối cùng không phải hắn hủy diệt ma thần cười lạnh tay hắn nắ lại lần nữa đem hắn đẩy ra đạo thứ hai hỗn độn kiếm khí tạo ra một tượng trưng hủy diệt một tượng trưng tân sinh huyền khanh cuối cùng coi trọng hơn đối thủ này hủy diệt ma thần đại đạo đã đi ra rất xa đi hủy diệt ma thần chém ra sinh cơ rồi rào m ộ t kiếm từ xưa đến nay chưa hề có sát phạt bộc phát hỗn độn phong bạo tạo nên vâu ngần hư không bị thổi làm phá thành mảnh nhỏ toàn bộ không gian xé rách thành từng cái miệng tử mỗi cái miệng tử bên trong cũng làm ộ t phương không nhìn thấy giới hạn vũ trụ mênh n ô n g hàng tinh hủy diệt tinh hà tràn ra một kiếm này đưa ra phản phất để sinh đến chết biên giới bị phá vỡ không ngừng có không gian vỡ n hôn đ ộ n phong bạo bao phủ trường hà huyền khanh đứng tại trong gió lốc vững như bất hủ thần sân hử thời không trường hà bầu trời vang lên hử lạnh đây là khai thiên đệ nhất â m tứ phương khói đen giả tiền thư không buồn bã thời không điệu h i ể u không biết rõ chỗ tiếp theo một cái trước mắt cự phủ từ thương khung mà rơi âm dương phân phán thiên thanh mà chọc kiếm ra ba ngàn đ ú a diệt ba ngàn nếu là bàn về sát phạt huyền khanh còn không có từng sợ ai bàn cổ đạo mạnh lại lớn hán đạo lớn lại mạnh ngày xưa bàn cổ có thể phá diệt ba ngàn quét hết ma thần hôm nay ta còn ném lăn không được ngươi huyền khanh đứng ở thời không bên trên hắn ánh mắt rủ xuống như thiên đạo quan sát lạnh lùng bên trong tích chứa uy nghiêm vô thượng chê cười một tiếng rơi xuống giống như cổn lôi vang r ộ i thời không trường hà bầu trời phong vân giao hội thanh l i ê n chập trờn khai thiên phủ hàng lưỡi búa ư ớ c và trượng thời không b a động không thôi ẩn chứa vô tận sát cơ đại phủ xoắn nát vô số sinh cơ chi kiếm chỉ nghe soạt một tiếng giống như l ụ i là xe rách một tòa hùng vĩ thế giới bị đánh mở hủy diệt ma thần một đầu tay tháo tử nổ tung giữ tận vết thương từ hắn trong lòng bàn tay lan tràn đến dưới nách cả cánh tay máu tươi chảy lòng địa sâu đủ thấy xương ào h o h ủ y diệt ma th huyền khanh tay h á o c u ố n lên thổi hết hỗn độn huyết sắc c i u thiên mây tầng chợt phải mở ánh sáng của bầu trời diệu thế giống như từng đoá từng đoá thanh l i ê n nở rộ nháy mắt phương hoa vô tận ầm ầm ba chả lẽ lại sợ ngươi bang hủy diệt ma thần ý thiên rút kiếm kiếm quan g vạn vạn ngàn ngàn b a n g bạc đại đạo huy áp thiên vũ cũng đẻ hướng về phía huyền khanh huyền khanh cái kia thâm t h ú y kinh khủng đôi mắt nhìn về phía hủy diệt ma thần hắn ngưng hơi thợ phun một cái cha khai thiên đệ tam ầm diệt thần giết hồn hủy diệt ma thần linh đại ở giữa đột nhiên buộc phát ra phá diệt hết thể sức mạnh thiên địa vạn vật tựa như tận cái này tại một búa ở giữa phai mở b à ảnh vạn vật phương sinh phương chết c h ư giới phương chết phương sinh hủy diệt ma thần khỏe miệng tràn ra máu tươi hắn gần như đạo diệt ngươi giết không được ta hắn nhìn c h ầ m c h ầ m huyền khanh thân ảnh lĩnh ngộ sống cùng chết hủy diệt ma thần đã hoàn thành đạo thăng hoa đã cường đại đến cực hạ dù là đối đầu huyền khanh khai thiên phủ hắn vẫn như cũ có thừa lực chưa từng bị thua một búa không đủ vậy chúng ta liền lại đến huyền khanh chân đạp thanh liền trong tay cự phủ từ thương khung mà rơi một bú toàn bộ thời không trường hà đều bị quang mang này bao trùm mãi đến hủy diệt ma thần thân ảnh bị triệt để trôn vùi ba hôn đ ộ n vô cực chi điệm một vị đạo nhân sừng sững ở một tòa trước đại điện tinh quan hồng hoang đại chiến chư thế chìm nổi dương mi lão tổ gặp được trật tự ma thần hạ xuống đại phát thần uy cũng nhìn được hủy diệt ma thần ra tay kém chút lật t u n g chư thiên thế giới mang theo vô số chúng sinh hướng đi m ặ t tiếp dương mi quay đầu nhìn lại trên đài cao có một cái trống không bồ đoàn lão đạo này cũng thật là lúc nào bế quan không tốt hết lần này tới lần khác giờ phút quan trọng này bế quan dương mi đạo nhân trong giọng nói có hơi v ắ n trách h ồ n quân đã bế quan đã lâu. từ thái vi viên tới ăn cướp đồng thời thành công chạy trốn sau đó hồng quân liền bắt đầu bế quan cho tới bây giờ cái kêu bàn đào trên đại hội hồng quân là ai đây đương nhiên là dương mi già trang dương mi cùng hồng quân từ hỗn độn thời đại liền hiểu nhau quen biết b ư ớ c lên dùng hồng quân thân phận dĩ giả loạn chân đơn giản không cần quá nhẹ nhõm điểm này liền ngồi đối diện hắn la hầu cũng không có phát hiện huyền khanh phát hiện không hợp lý cũng chỉ là nhặt b ạ cổ là dương mi biến mất không nghĩ tới chân chính biến mất là hồng quân lao đạo lâu như vậy không xuất hiện sẽ không phải là bởi vì linh bảo bị cướp tự bế đi dương mi trước đại điện vừa đi vừa nghỉ ánh mắt liên tiếp nhìn về phía hồng hoang phương hướng hắn mấy lần muốn hạ giới đều sinh s i nhịn n h được thằng đến hắn nhìn thấy hỗn độn ma thần cùng hồng hoang thần thánh lục tục no g ngoe chết trận mà toàn bộ chiến trường hạch o tâm cũng cuối cùng đẩy tới núi tu di phía dưới thằng đến hắn nhìn thấy thời không trường hà phía trên thân ảnh quăng lên khai thiên phủ dương mi cuối cùng nhịn không được vẫn nói l ã o đạo chúng ta còn không xuống tại sao la hầu đã lần thứ hai bảy ra chu tiên đại trận ngươi liền không lo lắng trật tự ma thần bị l ậ mất nhân ra thái vi viên thế nhưng là đem thiên đạo sức mạnh đều đã vận dụng thái vi thiên đế đều vung lên đại phụ tử、Hồ. không biết là dương mi lời nói nhắc nhở hồng quân vẫn là hồng quân trùng hợp xuất quan giống t u y ế t trên bộ đoàn dần dần xuất hiện một thân ảnh tình hình chiến đấu như thế nào hồng quân đạo nhân chậm rãi mở mắt nhìn về phía lúc đến khoảng không trường hạ bầu trời thân ảnh ở n h nha, còn kém chúng ta dương mi đầu tiên là kinh h ị sau đó vội vàng thúc giục ngươi nếu là chậm một chút nữa trật tự ma thần chính là người khác món ăn trong âm lần này đại chiến chúng ta nếu là lại không xuống n à i ngươi tin hay không thái vi viên dám đến lần thứ hai ăn cướp gấp cái gì đây không phải còn không có kết thúc sao hồng quân liếc mắt nhìn hồng hoang bên trong bên ngoài tình hình chiến đấu sau đó trong tay hắn lôi một cây trúc trượng không nhanh không chậm đứng dậy đi thôi đi gặp một hồi hỗn độn thời đại các lao bằng hưu ải vậy thì đúng rồi dương mi láo tổ mặt mày hớn hở hắn n ắ m p h ấ t trần nhẹ nhàng vung lên mở ra một đầu thời không thông đạo trực tiếp cùng hồng hoang tương liên thông đạo một chỗ khác chính là phá hư ma thần ai phá hư ma thần phát giác nguy cơ lập tức dùng mình ngươi đưa t ă n giả g một cây p h ấ t trần rút tới bán ra vô tận đại đạo chi uy đột nhiên quất vào phá hư ma thần chê lưng lập tức ra chóc thịt o n g chân huyết như chú phá hư ma thần nổi dẫn ta biết ngươi cấp bách nhưng ngươi được nội dương mi đạo nhân xoể bàn tay ra che đ ậ y thiên cung cùng trời màn đối với hợp tân phá hư ma thần còn chưa kịp phản ứng oanh một tiếng chỉ cảm thấy não hải hôn hôn n ộ n n ộ n tâm thần lại có trở nên yên đáng hiện tượng ý thức cùng nhục thân phảng phất rời đi vật chất cùng thế giới tinh thần bị kéo vào thần bí quỷ dị một cái k h á c trọng tiên h địa vô gian xem như khi xưa không gian ma thần dương mi dùng hết chiêu bài của mình thần thông ở đây đáng vô gian thân vô gian lúc vô gian hình vô gian bị kéo vào vô gian chi mà ma thần thân ảnh bắt đầu vặn vẹo biến hóa cũng dẫn đến nhục thân cùng ý thức đều tựa hồ tại xuyên thấu bệ khổ trải qua trọng trọng luân hồi sắp bị đầu n h ậ p một loại trong đó biến hóa dị thường hắn giao cho ngươi hồng quân nhìn cũng chưa từng nhìn phá hư ma thần một mắt hắn bước chân c h ầ m c h ầ m hướng về núi tu di đi đến ai n h a như h i ngươi đoạt vô cực đạo hữu địch nhân dân rồi một bên trong hư không nhân s â m quả cùng hoàng trung lý vây quanh chú chi ma thần thi thể tha ă thở h i hỏa cưỡi chiến xa nắm dây cương ở một bên giảng giải ta nhìn hắn không nói một lời ngồi x ồ m ở trong bóng tối toàn thân đen như mực không lúc ních cái này rõ ràng là chúng đập đi hy hòa nói dối thời điểm liền con mắt đều không cần nháy một cái nàng nói lúc đó ta liền xuất thủ cứu đỡ đáng tiếc Cái nhân à y ma t chúng sâm quả á ngửa mặt lên trời thở dài ngươi cứu người so chú chi ma thần hạ chú còn đáng sợ hơn cái này ma thần làm sao bây giờ hi hòa nhìn chằm chằm ma thần chi thi trên mặt còn kém viết phân thây hai chữ nhân sâm quả nói chúng ta chia cắt đạo quả thi thể phân cho vô cực đạo hữu a dù sao không có bọn hắn truy sát chúng ta cũng nhặt không đến cái này lỗ hổng nhân s â m quả vẫn là có khuynh ê ư ớ n g chú chi ma thần là bị phục hy làm được còn lại một hơi kết quả bị h y hòa nhặt thi h ải đạo tổ hoàng trung lý chú ý tới trong chiến trường nhàn nhã tản bộ hồng quân nhân s â m quả cùng h y hòa đều thấy đi qua các ngươi vội vàng các ngươi hồng quân lắc cung dung hướng đi về trước đi sau đó hắn run lên tay h á o tử lấy đi phụ cận chư thần cùng ma thần thất lạc thần minh linh bảo nhân xâm quả hoàng trung lý cùng hi hòa nhanh trong túi đầu chúng ta cái gì cũng không trông thấy bốn núi tu di phía dưới nhờ vào ngọc thần đạo quân ngăn cản t r ậ t tự ma thần la hầu g i à n h tay dùng chu tiên trận lại độ đem thần địch nhìn nhau cùng một đám vu thần bao hết sủi cào tử bọn hắn trái sông lại đụng hoành thụ đều rét không đi ra đường uống phí sức lực ngoan ngoãn chịu chết đi la hầu cầm trong tay thí thần t h ư ờ n g bước vào đại trận trước tiên đâm chết vu la đạo hữu t r ú c dung cùng cộng công hai mắt đỏ thấm bọn hắn liên thủ đánh tới vô tình thủy hỏa phô thiên cái địa tấu vang lên một khúc thủy cùng hỏa chi ca toàn bộ chu tiên vũ trụ một nửa xanh thảm một nửa đỏ thấm đây là ngập trời hồng thủy cùng nóng bỏng biển lửa tổ hợp đây hai người các ngươi gục xuống cho ta la hầu dưới chân trận đồ đè ép hai tôn vu thần ẩm v a n g hạ xuống tứ phương kiếm môn bên trong tôn gia vô số tia sáng đem hai người chấn áp g i ế t cú mang vung roi đánh tới thiên địa vạn vật từ hắn hiệu lệnh sát ý vô cùng vô tận hắn khoác tay gió xuân hơi h ẩ y giả dích đ u nhu các loại húc húc quấn quấn quanh nhiễu giống như một tấm tính bền dẻo m ư ờ i phần người lớn muốn bao lại la hầu ngươi cũng cho ta đi chết la hầu ánh mắt không có một tia nhiệt độ hắn chấp trưởng chu tiên trận đồ có thể xuất hiện ở trong trận bất kỳ ngóc ngách nào cú mang bị đa tiến vào đông phương chu tiên kiếm môn m b à bà, đầy trời thần lôi trong nháy mắt x ô i chào ha ha ha tới việc lôi trạch đại thần đưa tay một kiếm đem chu tiên kiếm đâm vào cú mang mi tâm sau đó huy động cự truy ước vạn đạo lôi đỉnh giống như ngân xà của vũ từ cựu thiên tri thượng c h ú t xuống đem cú mang đập chết ngoại giới phục hy một truy đánh trúng vận mệnh ma thần hậu tâm đem hắn chơi ngã đang muốn bổ túc một truy lúc hắn đ ỗ n g nhiên che lấy cái chán đến hít một mụm khí lạnh tê vô cực đại ca người làm sao bạch trạch kinh hoàng không thôi chú chi ma thần không phải là bị người khác làm chết k ô sao chẳng lẽ còn có vận mệnh ma thần xoay người trốn thời không trường hà không có chuyện gì ta không sao phục hy quay đầu nhìn núi tu di phương hướng nghĩ nghĩ hắn vẫn là lựa chọn đuổi theo vận mệnh ma thần bạch trạch ngươi đi trước cho chú chi ma thần nhặt xác hảo phục hy chỉ cái nào bạch trạch đi cái nào nửa điểm không bất t r ụ bốn đạo h ư u ngươi nhất định phải ngăn đón ta sao trật tự đại đỉnh trấn áp bên trong thiên trật tự ma thần đứng trên không trung hắn hình tượng càng ngày càng cao lớn đứng lên to lớn như thiên cùng so sánh dưới một bộ đồ đen ngọc thần đạo quân giống như sâu kiến băng lãnh n ư ơ n g thị vô tình thẩm phán giờ khác này trật tự ma thần chính là phép tắt bản thân hắn thật sự tại lấy thương thiên quan sát sâu kiến thái độ bệ n g h ệ ngọc thần đạo quân khiêu chiến trật tự ngươi chú định trở thành cái này đại kết bên trong bụi trần đáp lại trật tự ma thần chính là ngọc thần đạo quân mỉm cười hắn lắc đầu đạo h ư u cứ việc ra tay ta tiếp theo chính là hảo thanh như lôi c h ấ n một trường nhanh chóng rơi xuống thế như trời nghiêng tre hơi trường ở giữa từng cái từng cái đường vân đều do phép tắc chế tạo bây giờ đánh tới một cái c h ư ớ c mắt liền đem ngàn tỷ lớp không gian đều đặt đi vào trọng trọng điệp điệp không gian chi lực cực kỳ trầm trọng ép tới toàn bộ chiến trường bên trong chư thần đều khó mà thở dốc thật đúng là bá đạo một tiếng cười khét trên không trung đẩy ra ngọc thần đạo quân cao ngất thân thể giống như một thanh sắc bén bảo kiếm hắn giơ tay kiếm quang ngút trời đột nhiên phân hóa phân thành một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo những thứ này kiếm quang lẫn nhau lấy ba sáu bảy chín m ư ơ i hai đẳng số lượng hợp thành nhỏ bé trận pháp mà đông đảo nhỏ bé trận pháp tạo thành càng rộng lớn kinh khủng hơn kiếm trận cuối cùng tầng tầng trật h h kinh khủng n tự t trùm c đại trận ma đ thần động, thừa n n dịp khoảng cách lại độ đem thần lịch một đoàn người vớt ra thần lịch đạo hưu đại thế đã mất các ngươi đi trước trật tự ma thần đã chú ý tới cái kia trên chiến trường nhặt rác rưởi lao đạo hảo chúc trượng phá không ẩn ẩn sức sức điểm vào trật tự ma thần chỗ mi tâm một k í c h này phảng phất phá vỡ trật tự cùng vô t ự cân bằng ma thần hình thể cùng nguyên thần ẩm vang tán loạn ngươi là trật tự ma thần khởi tử hoàn sinh hắn nhìn chằm chằm hồng quân một đôi thâm thuy đôi mắt thoáng qua tinh quang tiên đạo thủy tổ hồng quân trúc trượng l ạ i x u ấ t bất hủ kiếm y trong hư không xé mở k h ẽ hở vô thượng thần uy từ trong ra ngoài bao p h ủ ra ép tới trật tự trường hạ không ngừng rung động tiên đạo hồng quân ha ha ha trật tự ma thần cao giọng cười to hắn đưa tay dâng lên trật tự quyển trụ quét ra trúc trượng nhìn lên trước mắt đạo nhân trật tự ma thần hỏi đây chính là lựa chọn của ngươi sao cân đối đạo hữu cu cân đối nữ hoa cùng ngọc thần đạo quân hai mặt nhìn nhau đạo tổ hồng quân lại là cân đối ma thần hồng quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người vung tay h á o tử ngăn cách thiên địa bên trong bên ngoài nữ hoa cùng ngọc thần trong chớp mắt liền xuất hiện ở hỗn độn bên trong đưa đi người không liên quan hồng quân lúc này mới nhìn về phía trật tự ma thần đạo hữu mộng tưởng không phải tạo dựng một tòa hoàn mỹ trật tự thế giới sao ta bây giờ đang hướng về cái phương hướng này cố gắng nhu cầu cấp bách đạo hữu trợ giút hồng quân ánh mắt chân thành nhìn về phía trật tự ma thần tạo dựng hoàn mỹ trật tự thế giới gặp hồng quân không còn ý định ra tay tiếp nữa trật tạo bây giờ hồng quân nói cái này cũng là tiên h đạo lý niệm trật tự ma thần căn bản không tin ta nói đều là thật đạo hưu vì cái gì không tin ta hồng quân thở dài nói đạo hữu không nói thật chúng ta liền không có cơ hội hợp tác trật tự ma thần n ắ m q u y ề n trục liền muốn đánh tốt ta hồng quân tay cầm trúc trượng chỉ hướng thương thiên ngày xưa bản cổ đỉnh đầu tròn thiên chân đạp phương đ ị a dưỡng dục v ậ n vật tại hồng hoang thế giới tạo dựng thiên đạo liền như là n ắ m trong tay bản cổ ý chí mà n ắ m trong tay bản cổ ý chí liền có thể đứng ở thế bất bại lời nói thật trật tự ma thần gật gật đầu trên mặt lộ ra vẻ trầm tư lúc này hồng quân hỏi đạo hữu vì cái gì nguyện ý bông xuống hồng hoang hoàn thành lý tưởng của ta trật tự ma thần ăn ngay nói thật mượn hung thú trí thủ mượn hung thú trí thủ hồng quân cười hỏi có thể được không các n g ư ơ i tiên đạo nếu là không p h ả i dối tất thành trật tự ma thần vô cùng tự tin tiên đạo bên trong đông đảo cường giả hơn nữa còn có không thiếu hỗn độn thời đại lao bằng hưu có bọn hắn hạ tràng cực đại tăng lên hung t h ú tổng thống nhất hồng hoang độ khó nhưng mà các ngươi đã thất bại hồng quân chỉ vào không ngừng bại lui hỗn độn ma thần nhóm nhất là thu hoàng thần lịch một b ằ n người sau khi hồng quân ngăn cản trật tự ma thần cái này tuyệt định tồn tại thần lịch bọn hắn đã lần thứ ba bị ma tổ la hầu bắt ngươi đ ừ n g cà ta trật tự ma thần thân thể lấp liệt một đôi con mắt tử xạ hàn tinh chi quang hai lông mi con hoàn toàn giống sơn màu mực hô hấp thổ nột ở giữa, hắn nâng lên tinh thần thì đi sông chu tiên đại trận ai cũng có thể chết thần địch tuyệt đối không thể chết thần địch bất tử hết thảy còn có cơ hội trật tự đạo hữu ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ sao hồng q u â nghiêm n nghị quát lớn hùng thú đã thua người câm miệng cho ta quát to một tiếng cái kia vĩ đại thân thể phảng phất c h ố n g lên toàn bộ thiên địa đấm ra một quyền dường như phá vỡ thời không công xiềng trong chốc lát thư không giống như bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặc hồ trở nên chấn động kịch liệt từng đạo gợn xóng hướng về vô tận phương xa lan tràn mà đi phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều quấn vào trong cái này dùng truyền đạo hữu mọi ngươi bình tĩnh một chút. hồng quân đầy đạo quan khánh vân kéo dài tới đế hồng quân tiên h hồng nguyên ba thi xuất hiện bốn vị đạo nhân cùng nhau mà đi chân đạp đầy trời nở rộ đại đạo c h i hoa thân hình đứng nặng nễ diễn hóa địa hỏa thủy gió tứ đại kết giới trong chốc lát tứ đại nguyên tố c h i lực tại vô tận thời không các ngõ ngách lao nhanh hội tụ ầm ầm thời không chấn động cổ kim tương lai hết thể quy tắc cùng trật tự đều tại trước mặt bốn vị đạo nhân run dày hồng quân đối với trật tự ma thần nói đạo hữu hông thú đã thua lý niệm của ngươi nếu làm muốn thực hiện liền phải thay đổi địa vị, thay đổi địa vị. trật tự ma thần dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hồng quân chúng ta bại ngươi có thể thực hiện được đương nhiên hồng quân tràn đầy tự tin chỉ cần đạo hữu giúp ta tạo dựng ra thiên đạo hết thể đều có khả năng trật tự ma thần nhìn một chút hồng quân lại nhìn về phía núi tu di ở dưới chu tiên đại trận hắn xúc động nói ta chỉ có hai cái yêu cầu mời nói gặp trật tự ma thần có ý định n h ả ra bốn vị đạo nhân thần sắc hỏa hoang thứ nhất thần lịch không thể chết nhất định không khả năng hồng quân không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt hung thú bị thua đã trở thành kết cục đã định đại kiếp sau đó thanh toán nhân quả ai cũng có thể chạy duy trì có thu hoàng thần lịch chạy không được thần địch phải chết hồng quân đạo nhân thái độ kiên quyết trật tự ma thần trầm mặc thật lâu cuối cùng hắn lắc đầu cũng được k i ế p nạn này kết quả cuối cùng như thế nào thì nhìn hắn tạo hóa đạo hữu yêu cầu thứ hai là cái gì hồng quân hỏi trật tự ma thần nâng lên trong tay quần trục ta muốn nhìn xem bỏ qua ma thần c h i thân nhìn về phía bản cổ ông bắp ngươi có thể mạnh đến cái tình trạng gì yêu cầu này chúng ta đáp ứng bốn vị đạo nhân trang miệng một lời g i ế t đầy trời hồng quang sắc khí dày gặp ma diễm bảo hảo ước vạn khí thế rủ xuống rơi một tia thần uy tiết lộ cũng có thể làm cho hoàn vũ đại thiên sụp đổ thành cát sỏi vô lượng vân khí ứng với đại đạo pháp lệnh từ bốn phương tám hướng quận trào mãnh liệt mà đến kinh k h ủ n g đại đạo ý chí tàn phá bừa bãi hướng về hồng quân đạo nhân gào thét mà đi những nơi đi qua không gian bị đè ép đến v ặ n vẹo biến hình thời gian phảng phất cũng bị cố lực lượng này lôi kéo đến hôn loạn không chịu nổi hợp vô tận trong thời không đại đạo c h i hoan ở rộ hồng quân đạo nhân cùng tam thi hợp nhất hắn nhẹ nhàng nâng tay trợ lên trợ rơi trật tự triệt để tan g ã ma thần ánh mắt tàng đạo hắn nhìn xem thân lập phía chân trời đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu dường như tán thưởng ra hai chữ rất tốt hồng quân chắc tay đạo hữu thỉnh thỉnh khổng lồ ma thần thân ảnh hóa thành điểm điểm ánh sáng trói lọi tiêu tan hồng quân lấy ra tạo hóa ngọc điệp thu hẹp tất cả trật tự q u a n huy trật tự ma thần vẫn bốn trật tự tán loạn thương thiên c ấ p huyết thiên địa các phương hồng hoang bên trong bên ngoài hung thu tộc cường g i ả t h ế thế trong lòng đều bi thương bại đều thua hung thần thế t h ế ma thần thẳng thảm, thảm vô số hung thú ngựa mặt lên trời kêu trên bọn hắn gặp được trật tự ma thần vẫn lạc gặp được hủy diệt ma thần thất bại cũng nhìn được thú hoàng thần n ị c h m ạ lộ các vị đã hưu rút lui a vận mệnh ma thần bị phục hy đánh ngã hắn lần nữa bỏ lên đối mặt hung thu tộc bị thù hắn cũng không có bi thương cũng không có tuyệt vọng có chỉ là quỷ dị bình tĩnh trí tuệ đạo hưu còn lại liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể mang theo đại gia đổi một cái cách sống hồng hoàng không thể địch bản cổ không thể địch nhớ lấy nhớ lấy hắn mặc nghiệm hai tiếng sau đó giang hai cánh tay lựa chọn đạo hóa vận mệnh chỉ dẫn vận mệnh ma thần hiến tế tự thân cho tất cả thú vương hung thần ma thần chỉ dẫn phương hướng vô tận trùm sáng s ô n g ra hồng hoàng hướng chư thiên và giới vô lượng thời không chạy trốn đạo hưu đi hảo trí tuệ ma thần đưa tay tiếp nhận một vệt sáng đây là vận mệnh viên đá bên trên sớm viết u n g thu tập kết cục bại biết do không thể làm đông đảo ma thần vẫn như cũng nguyện ý vì đó vì cái gì đại đạo hưng ớ thiên cũng là tranh độ trí tuệ ma thần khe khẽ thở dài nàng lấy mệnh vận phiến đã làm thuẫn tay phải nắm chặt c h i ế n phủ thu hẹp rất nhiều ma thần di vận theo vận mệnh chỉ dẫn giết ra khỏi t r ù n g vây trốn chỗ nào c â n bằng lão tổ hai cánh cùng chấn đuổi theo trước mắt liền biến mất với thiên cấp ta đi hỗ trợ đông hoa đế quân nhấc lên thuần dương kiếm thì đi truy kích người cút cho ta chém giết thanh kiếm bộ tới gió thanh m ư a máu trong nháy mắt đem đông hoa đế quân ba phủ chém giết ma thần c ắ t đứt đông hoa đế quân đường đi cũng cắt đứt đông hoa đế quân sinh cơ ta đông hoa đế quân ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thoải mái ta liền biết hắn bị đánh chết trong nháy mắt nữ hoa cho chết thay phỉ gủ kích hoạt còn tốt còn tốt phong đạo hưu vẫn là rất đáng tin cậy đông hoa đế quân tránh thoát một kiếp may mắn không thôi hắn tung ra di thiên đồ bảo vệ tự thân lại lần nữa phóng tới hỗn độn truy kích trí tuệ ma thần không chết ngăn lại hắn đông đạo đoạn hậu ma thần nhao nhao ra tay t à vĩnh hằng chấm luân túy không thấy ánh mặt trời tội gia hành dai đắng ác vạn cổ tàn lụi vong thập tử vô sinh trọng trọng đại đạo sát phạt tựa như dòng lũ đánh tới đem đông hoa đế quân triệt để c h ố n vùi tiên đạo các đại nam thấy vội vàng tiến đến cứu viện đông hoa đạo hữu ngươi đừng c h ế t ta tuyệt đối đừng c h ế t ta bốn đạo hữu chúng ta cũng đi thôi Âm chủ cựu phượng nhìn qua trí tuệ ma thần rời đi phương hướng nàng biết vận mệnh bọn người an bài hậu chiêu đạo hữu đi trước c a binh tay phải cầm cựu hòn nao chém bay một cái màu xanh thảm đại đ ỉ n h sau đó t r ở tay trục ra đánh ra hư không phốc một cái cực lớn thần quy rơi vào đông hải rết binh chủ tự thân khí huyết bành trướng uy thế càng là bàng bạc vô cùng một thanh đại đao k h o á động hư không liên tục bổ mang trạm vô thượng thần uy tựa như như thủy lại một đoá hoa máu nở rộ long tộc hư không kình nhất tộc tộc trưởng vẫn lạc làm c à n vài tiếng giận dữ mắng mỏ chuyển đến binh chủ nhìn lại t h ủ y kỳ lân n g u y ê n vượng bạch long ứng long đều xông tới đạo hữu ngươi đi chưa đi nếu ngươi không đi sẽ không đi được binh chủ nhìn về phía cựu phượng c ư ờ i nói chúng ta nguyện vọng không phải lên bờ sao đáng tiếc bể khổ không bờ ta đã không bay đầu lại được ngươi mang theo chúng ta bảy người nguyện vọng đi thôi binh chủ tướng trong tay thần binh giao cho cựu p ư ợ n g có cơ hội đem hắn giao đến luân hồi đạo hữu trong tay không có cơ hội lời nói liền đem nó đầu nhập luân hồi a hy vọng của chúng ta trong tương lai binh chủ tướng cựu phượng đ ầ y ra h n g hoang sau đó hắn q u a n người nụ cười trên mặt tiêu thất trong mắt s á t y vô tận sôi trào hắn giết chết tam tộc đại năng cũng không ít đi đâu đi không bằng lưu lại nhiều đổi mười cái tới binh chủ hét lớn t i ế n g như p h á p lệnh toàn bộ chiến trường bên trong binh khí đều nghe thuận theo triệu hoán phóng lên trời bây giờ để các ngươi xem chỗ nào gọi là binh chủ ha ha ha bốn ha. không đầu chém giết ma thần cuối cùng cũng chạy trốn thật không phải là hắn sợ thái vi thiên đế thật sự mánh liệt a hủy diệt đều bị thua hắn giết chóc có thể g i hay đạo hữu đừng nóng nội à đối mặt khai thiên phủ cơ hội cũng không nhiều bỏ lỡ lần này cũng không biết lần sau nói là lúc nào tử vong trong mắt ma thần lấp lóe nóng bỏng thần quang hắn đang hưng phấn mỗi một k i a mỗi một k i a linh hồn đều đang hưng phấn tử vong là nơi trở về của hắn giết chết người khác hoặc bị người khác giết chết cái này cũng không đáng kể ầm ầm phong v â n động tiếng xâm l o n g mở chi bữa lại rơi sát phạt rủ x u ố n g rơi trí cương trí cường tử vong ma thần đứng yên ở tại chỗ không n ú c đ í c h hắn vẫn như cũ ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào thời không trường hà phía trên cự nhân hắn chủ động nên tiếp huyền khanh một bữa như tử chém g i ế t ma thần đánh giá như thế không điên cuồng không sống a bệnh chi ma thần đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại chém g i ế t ma thần bên cạnh thân hắn nhìn về phía tử vong ma thần phương hướng có hơi tán thưởng lúc này mới giống là có bệnh dạng tử ta phát hiện tại cái này h ư n g hoang chỉ có phát bệnh mới có đường sống bệnh chi ma thần cười tủm tỉm nói có ý tứ gì chém g i ế t ma thần không hiểu ý tứ chính là đa tạ đạo hữu giúp ta cả thai bản t ô n đi a bệnh chi ma thần đột nhiên biến mất nhà chém rết ma thần chém rết ma thần quay người vô cực thân phục hy mang theo đại truy xuất hiện chém rết ngắn mũi thất thần đi qua chém giết ma thần lớn tiếng chửi rủa cờ m ở n ở bệnh nặng người tên nghiệp chứng này chém giết ma thần đâu còn không biết đây là bệnh chi ma thần dẫn tới địch nhân chém giết chạy đâu minh hà cũng đuổi đi theo đạo hữu đây là ta kỳ lần tộc con mồi vô cực thần quân phục hy cường điệu ta thêm tiền minh hà nói giết hắn đạo quả về ta thân thể về ngươi mặt khác ta tiến đưa đạo hữu một cái liên tử thành giao vô cực thần quân phục hy tại chỗ đáp ứng bốn núi tu di phía dưới la hầu giết cộng công giết trúc dung giết huyền minh giết đục thu giết thiên ngô giết trúc long cường lương minh hà h ắ c t ư huyền khanh đều bị ma tổ đại nhân thống hạ sát thủ toàn bộ đại trận sát khí n g ậ p trời chỉ còn lại hậu thổ thần địch nhìn nhau đạo hữu một kiếp này chúng ta là không độ qua được hậu thổ thăng nhỏ mặc dù vu thần tổ chức đã sớm viết kịch bản như vậy nhưng đã đến thật dựa theo trên kịch bản viết vu thần nhóm từng cái chết thảm lúc cảm giác kia là hoàn toàn không giống nhau bất quá là một chút phong sơn thôi thần địch nhìn xem từng vị đồng bạn chết đi ánh mắt hắn bên trong không có một tia bi thương tử vong không phải điểm kết thúc sinh mạng của chúng ta còn có một phen khác truyền kỳ nhìn nhau chi thi không có đạo tàu hắn lựa chọn cùng vu thần nhóm đồng sinh cộng tử bọn hắn sớm đã viết xuống thần n ị c h cùng nhìn nhau sứ mệnh kết thúc đế giang cùng xa bị thi sẽ lấy được tân sinh hỗn độn m à thần ý chí người thừa kế bàn cổ chân nhân tinh huyết biến thành chuyện xưa của chúng ta còn chưa kết thúc thần n ị c h cùng nhìn nhau chi thi khẳng khái chịu chết vụ t r o n g mong đạo hưu giúp chúng ta nhạt xác cá thần n ị c h nói như thế tốt đế giang l ã o đại hậu thổ sau đó chết bởi chu tiên kiếm phía dưới chương ba trăm ba mươi b ố huyền khanh thiên đạo ra đời phí bản quyền giao một chút chương ba trăm ba mươi b ố huyền khanh thiên đạo ra đời phí bản quyền giao một chút thời không trường hà phía trên khai thiên phủ quang dần dần tiêu tan huyền khanh sừng sững ở hư không đôi mắt như ngôi sao rực rỡ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ưu nhã hắn phát giác hồng hoang thiên địa biến hóa toàn bộ chiến trường đều tại hắn chuyên chú phía dưới đương nhiên còn có hồng quân đạo nhân xuất hiện cùng với hồng quân cùng trật tự ma thần tương tác huyền khanh ngược lại là một điểm không đội thậm chí có tâm tư cùng hủy diệt ma thần cho chuyện ngươi đạo rất không tệ hắn ngược lại nhìn về phía sắp đèn cạn dầu đối thủ nghiêm túc nói dùng ngươi đại đạo đi lấp bổ tứ đại quy h ư ta tin tưởng rất nhiều ma thần đều g i không được ngươi là hảo ma thần vượt qua hai cái thời đại đều phải tới chợ giút hồng hoang chân giới xây、dự. ta sẽ nhớ kỹ ngươi phẩm hạnh thiên địa cũng biết khen ngợi chiến công của ngươi ta phẩm hạnh cùng chiến công hủy diệt ma thần cười nạo h sát thần chu tâm là hồng hoang thần thánh thiết yếu kỹ năng sao ta hủy diệt là dạng gì ma thần ta nhạc giả là thế giới hủy diệt ta vì thế giả là chúng sinh tất cả chết ta muốn cái này thiên địa hướng đi m ặ t tiếp ta nguyện thế gian này lại không người sống ngươi lại còn nói ta có phẩm hạnh cùng chiến công chê cười hủy diệt ma thần mặt lộ vẻ vẻ hung ác ta chỉ hận tại trong đại k ế p này không có hủy diệt hồng hoang a huyền khánh hỏi nếu là đạo hưu thật muốn một con đường đi đến e n vì cái gì lại từ trong hủy diệt nộ g được tân sinh khẩu thị tâm phi cũng không phải hảo ma thần a người biết cái gì hủy diệt ma thần nói hủy diệt niềm vui thú không ở chỗ duy nhất một lần phá hủy tất cả mà là có thể cầm tục phát triển hủy diệt thiên địa sau đó nếu là lưu lại một khỏa hy vọng loại tử nhìn xem chúng sinh ra sức d â y ruộng đợi cho sinh cơ tại hết i lúc ta lại đứng ra một lần nữa hủy diệt gấp đôi thế giới cái tiên n ê n cỡ nào tuyệt vời sự t ì n h hủy diệt ma thần miêu tả chính mình hành vi lam đồ hắn thần tình kích động thân thể bởi vì hưng phấn nhịn không được r u n động ánh mắt bên trong đầy toát ra vẻ mơ ước bản cổ là thế nào thành công hắn không phải liền là hủy diệt hỗn độn thời đại mới thành tựu bây giờ hồng hoang thời đại sao hắn đứng tại hai cái thời đại giao điểm kết thúc đi qua khai sáng tương lai lần lượt hủy diệt cùng tần sinh s e n lẫn c ỏ sát ra thế gian tốt đẹp nhất đại đạo hòa hoa cảm giác như vậy ngươi sẽ không biết được hủy diệt trong mắt ma thần lập lòe nước mắt hắn kích động nhìn xem huyền khanh ngươi sẽ không hiểu chỉ có ta hiểu ta mới hiểu b ả n cổ ta cùng b ả n cổ bất đồng duy nhất chính là hắn hủy diệt hỗn độn mà ta muốn hủy diệt hồng hoang hồng hoang là tâm huyết bàn cổ chỉ cần hủy nó chẳng khác nào hủy diệt bàn cổ một lần lại một lần mà hủy diệt bàn cổ sẽ để cho ta một lần lại một lần cảm nhận được khoái hoạt hủy diệt ma thần giang hai cánh tay lớn tiếng nói ở thế giới lần lượt hủy diệt bên trong tại chúng sinh lần lượt đau đớn trong giấy ruộng tại vạn sự vạn vật lần lượt khởi động lại ở trong tại trong lần lượt đối với bản cổ t r a đạp ta hủy diệt ma thần nhất định đem đi đến đại đạo cực đ ỉ n h ha ha ha ha ba hủy diệt ma thần ngửa mặt lên trời thét dài huyền khanh t h ấ y thế lắc đầu là đủ điên vốn là hắn còn dự định xem có thể hay không đem giá hỏa này lộng đi quy khư làm tai tù dùng đúng vương đại đạo sức mạnh đi chấn áp khát ma thần hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết loại ma thần này sống sót hồng hoang liền không thể sống yên ổn chém chết hắn chính là đối với hắn lớn nhất tôn trọng sau khi hủy diệt ma thần phát ra đời này cuối cùng cũng là đặc sắc nhất mặc sức tưởng tượng huyền khanh đi ra phía trước đưa tay đùa rơi hủy diệt ma thần tiếng cười im bặt mà rừng thời không trường h ạ bầu trời tạo nên phong bạo huyền khanh hoàn thành đối với hủy diệt ma thần cuối cùng p h ụ chính nhường ngươi tại trong vô tận mặc sức tưởng tượng chết đi lưu lại đời này bên trong tối hào phóng di nôn cũng coi như là chết không đau huyền khanh nhìn xem theo gió tiêu tán ma thần hư ảnh hắn tự trách nói ta vẫn quá thiệt lương nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. khoan dung cũng muốn phân thời điểm mới đúng tạo hóa thanh l i ê n chậm trờn giống như là đối với huyền khanh lời nói biểu thị tán đồng có cái ma thần xông lại tạo hóa thanh l i ê n nhắc nhở hồng hoang bên trong tử vong ma thần phóng lên trời chủ động tiến lên đón ai vì cái gì nghĩ không ra như vậy đâu huyền khanh t h u ậ n tay cho ra một cái p h ụ chính lần này hắn hoàn thành bản thân kiểm điểm không có cho tử vong ma thần lưu lại di ngôn cơ hội p h ú c tử vong ma thần mỉm cười mà kết thúc giải quyết hai vị ma thần huyền khanh thu hẹp bọn hắn đạo quả cùng đạo khí diễn thế đại ma muốn chạy nó hóa thành một vệ ánh sáng trốn vào thời không t r ư n g hạ tiếp đó bị huyền khanh mỏ trở về nghĩ như thế nào đâu ta luyện khí tiên nhân danh hào là gọi không sao có thể để ngươi chạy gấp đôi còn có thể nhường ngươi chạy lần thứ hai huyền khanh đem diệt thế đại ma hóa thành một khối cục gạch lớn nhỏ món trí bảo này thần linh run lẩy bẩy yên tâm linh bảo linh bảo có linh mới gọi linh bảo sẽ không gạt bỏ ngươi huyền khanh nụ cười ôn hòa tới cho ngươi chuyển sang nơi k h á c đợi xoay tay một cái huyền khanh đem diệt thế đại ma đưa đến đại đạo chân cảnh bên trong d a n h quá thủy thanh thiên tầng cao nhất ước vạn kiếp khí sôi trào một trong tam đại thiên tôn linh bảo thiên tôn đột nhiên mở mắt án ậ ta giật thân thể ự như muốn sống tới đồng dạng an tâm chớ đổi, còn chớ tâm tới vội, không phải thời là bị huyền khanh nhẹ nhàng nhìn một chút không minh đạo nhân lông tơ dựng thẳng không phải cũng là huyền khanh đưa tay ngọc hư khai thiên phụ ra tiến đưa đối phương lên đường đạo hữu thanh long cùng giao chỉ muốn nói lại thôi yên tâm sẽ không lấy không chiến lợi phẩm của các ngươi huyền khanh khẽ vươn tay hướng bộ vào không khí chính đang chạy trốn bệnh chi ma thần bị bắt trở về gâu gâu bệnh chi ma thần nhìn thấy huyền khanh nháy mắt trong nháy mắt không điên hắn quay người muốn chạy bị huyền khanh chế trụ không thể động đậy đạo hữu không phải nghiên cứu t i ê n dược sao huyền k h a n h nhìn về phía giao trì đây là bệnh chi ma thần có thể ngươi nghiên cứu một hồi lâu bệnh chi ma thần còn nghĩ d â y rủa sau một khắc mắt tôi s ầ m lại đi được c ă n tường lưu lại còn tại choáng váng thanh long cùng hưng phấn không tôi giao trì huyền k h a từng bước đi ra đi tới núi tu di phía dưới và anh phương nam đại địa chuyển đến một tiếng vang thật lớn huyền khanh nhìn lại binh chủ thân thể cao lớn ngã xuống bên cạnh hắn tam tộc đại năng thi thể trồng chất như núi hồng hoang chư thần không gì hơn cái này ha ha ha ha binh chủ âm thanh quanh quần tại hư không kéo dài không t u y ệ t nói lời tạm biệt nói đầy như vậy huyền khanh trong tay h áo bay ra một đạo h ư n minh tiếp dẫn thần t h i ê n hắn trên không lắc lắc đem binh chủ cuối cùng một tia tàn hồn bắt trở về ba binh chủ tàn hồn mông lung cũng tại tiêu tán danh giới nhưng mà vẫn như cũng bị cưỡng ép tụ ở cùng một chỗ cứ thế mà chết đi quá tiện nghi ngươi huyền khanh hơi vung tay đem hắn đầu nhập vào phương nam quy khư bên trong ngươi cũng cho ta đi làm công nhân a thiên đế đây là chém giết thanh kiếm cựu thiên tri thượng minh hà thoải mái cưới to đem một cái đỏ tươi trường kiếm đánh xuống tới huyền khanh gật đầu không tệ hình cụ hắn tự tay một điểm chém giết thanh kiếm bay vào tây phương quy khư trở thành ma diện hỗn độn ma thần hình cụ một trong ta ác tội t ý chờ ma thần đạo quả cùng thi thể đều bị tiên ma hai đạo cùng vạn tộc chia cắt căn tư d i ệ t cỏ tận gốc tư tưởng đào t ẩ u hung thần thú vương đều bị truy sát nhất là phượng hoàng tộc đuổi đến hung nhất đại kiếp hỏa diễm vẫn chưa hoàn toàn dập tắt chúng sinh còn muốn cần chúng ta nguyên p ư ợ n g mang theo còn sót lại các trưởng lao sát nhập vào chư thiên và giới long tộc kỳ lân t cũng cắn răng truy sát đi lên cũng là tiên thiên tam tộc phượng tộc l i ề u mạng như vậy bọn hắn cũng không thể mất mặt ta tiên ma hai đạo vạn tộc liên quân trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p truy kích muốn kết thúc trận này lại kiếp hô hô hô hư không mở rộng hỗn độn gió nổi lên dương mi lão tổ đi ra vô g i a n chi địa mang theo một cây phá hư chi thương đi tới núi tu di phía dưới đạo h ư u là t ặ n g q u à huyền khanh cười hỏi dương mi lão tổ con mắt tử t r ừ n g một cái n g a y cả ta cũng muốn cướp cướp không thể sao chu tiên kiếm trận tắn đi hoàn thành mười ba rết la hầu vạn mèo hô neo cái cổ tử tiếp đó hướng về phía dương mi lộ ra một nụ cười sán lạn đạo hưu. hồng quân đi đâu hắn chẳng phải đang dương mi đưa tay chỉ hướng ở bên sau đó ngón tay của hắn cứng lại chỉ thấy trật tự thế giới tan r ã sau đó hồng quân cùng trật tự ma thần thân ảnh đều biến mất không thấy bên trong dông tuyết lão đạo sĩ này dương mi lưng phát lạnh hắn bay người liền muốn chạy huyền khanh cùng la hầu một trái một phải đem hắn đệ lại trở đi đạo hữu huyền khanh cười ha hả nói cùng chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi nhìn cái gì dương mi giả vờ ngây ngốc trong lòng của hắn tính toán như thế nào chuẩn đi nhìn khí trời a huyền khanh hướng về bầu trời chỉ, chỉ nhìn khí trời ha ha hôm nay có gì đáng xem dương mi gượng cười hai tiếng hắn đã có dự cảm không tốt trời phải thay đổi rồi la hầu nói thẳng dương mi nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút t m ầm tiếng sấm vang r i n thiên tượng kịch biến ta chính là thiên đạo c h i tổ hồng quân hiện có cảm giác thiên đ ị a hỗn loạn trật tự không còn chúng sinh kinh hoàng nguyên nhân trải vớt ba ngàn đại đạo vì thiên đ ị a lập tâm lấy thành thiên đạo hồng quân nói lời k i người h n tất cả thần linh nao n h a o có cảm giác hoặc ngẩng đầu nhìn trời hoặc nhìn lại hồng h o a n g hồng quân thiên đạo cái này thực sự là thiên đạo hồng hoàng thật có thiên đạo đại kiếp đi qua thiên đạo làm ra ta mẹ nó đây là có chuyện gì thiên đạo không phải đã sớm xuất hiện sao đại kiếp vừa mới kết thúc thiên điệu thanh minh một mảnh mọi người đối với đạo biến hóa cảm giác vô cùng nhạy cảm thiên đạo vô hình cũng không chất vô thượng cũng không phía dưới là đạo tụ tập là trật tự thể hiện tất cả mọi người không nhìn thấy cũng sờ không tới nhưng nó ngay tại cái kia chân chân thiết thiết xuất hiện chư thần đều cảm thấy tương đương ma h u y ễ n tiếp đó đại gia trong lòng đồng thời dâng lên một cái nghi vấn thiên đạo không phải từ thái vi viên nắm trong tay sao đúng a thiên đạo người đại diện chẳng lẽ không phải thái vi viên sao lúc nào biến thành h ư n g quân dương mi một mặt không nói nhìn bên người hai người vừa rồi huyền khanh cùng la hầu trực tiếp kêu lên t r ư thần tiếng lòng huyền khanh biến hoa thanh tuyến hướng về phía bầu trời hô to thái vi viên mới là chúng vọng sở quy hồng quân muốn giả mạo thiên đạo người đại diện quá đáng xấu hổ la hầu cũng lần nữa đ ổ i thanh tuyến lớn tiếng nói không tệ không tệ thái vi viên mang theo chúng ta đánh hung thú lấy được đại chiến đội hoàn toàn thắng lợi tiên h đạo thủy tổ thế mà muốn hái đào tử đơn giản không biết xấu hổ huyền khanh thiên đạo quyết định thái vi viên la hầu thắng lợi thuộc về thái vi viên đại gia tuyệt đối không nên bị hắn lửa gạt rồi hai vị trí tôn bắt trước c h ú thần tiếng lòng thấy dương mi sửng sốt một chút mẫ rất nhiều thần linh vẫn thật là làm muốn như vậy tinh không đại k i ế p kết thúc về sau thái vi t h ư ở n g phạt đã xâm nhập thần tâm cái hồng quân thiên đạo này là giả thiên đạo không phải giả hắn là giả a hắn dựa vào cái gì trở thành thiên đạo người phát ngôn đây là một cái vấn đề thái vi có đức thiên đạo có cái gì cái này thiên đạo bảo đảm thật sao sẽ không phải là thiên đạo thiên đạo giả mạo a nghe nói thiên tiên cũng rất am hiểu tạo ra thiên đạo thiên đạo c h i tổ tạo ra một cái rất bình thường từng cái nghi vấn từ chư thần trong lòng xúc ra mà thái vi chư thần thật giống như đang đáp lại nghi ngờ của bọn hắn lúc này sử dụng chính mình công đức đạo quả huyền khanh công đức la hầu t h á n h đức thái nhất dương đức vọng thư âm đức thái thượng đạo đức minh hà thất đức bốn đông đảo công đức đạo quả xuất hiện để cho hồng hoang bên trong bên ngoài huy hoàng một mảnh lúc này mới giống thiên đạo chư thần cùng chúng sinh nhìn thấy màn này trong lòng trong nháy mắt thư thái thế này mới đúng thiên đạo liền nên là cái này giả tử vô cực chi địa hồng quân khuôn mặt có chút đen hắn cảm thấy thiên ý ưu tiên không phải hướng về chính mình mà là hướng về thái vi viên dựa sắp vào không đúng chuẩn sắc mà nói là chạy vội giống như là bị bắt cóc hải tử bỗng nhiên tìm được ba mẹ ruột thịt vô xỉ hồng quân ngồi không yên Hắn án lấy k h i ê u đ ộ n g t ạ o hóa Ngọc Điệp, đ ỉ n h đ ầ u Khánh â n bày r a ba n g à n t r ư ờ n g hà c h y x i ế t ba n g à n thần l i n h hiện xuất chúc mừng đạo tổ hồng quân trở thành thiên đạo chấp t r ở n g giả chúc mừng đạo tổ hồng quân trở thành thiên đạo chấp t r ở n g giả chúc mừng đạo tổ hồng quân trở thành thiên đạo chấp t r ở n g giả thần linh nhóm hướng hồng quân chấp tay âm thanh sóng sâu cao hơn sóng trước tiên đạo các tiên nhân cũng phản ứng lại nao nhao hướng tiên chúc mừng chúc mừng đạo tổ hồng quân trở thành thiên đạo chấp trừng giả dương mi cũng muốn chấp tay lại bị huyền khanh cùng la hầu để lại dương mi hô to chúc mừng đạo tổ anh anh anh ba huyền khanh móc ra cấm l ô n thần khí rơi anh thần phủ một đu một đu dương mi lão tổ không ngoại lệ thiên đạo rất tốt huyền khanh bình luận bây giờ phải thuộc về chúng ta hắn hướng thiên la lên thiên đạo quy lai hề thái vi chư thần cùng nhau la lên thiên đạo quy lai hề ong long thiên khung chấn động thiên đạo quy lai hề giang g i á c sấm xét vang dội thiên đạo quy lai hề siêu một vệ sáng từ trên trời giáng xuống đã rơi vào huyền khanh trong ngực huyền khanh túi đầu xem xét c ư ờ i vô cùng rực rỡ tạo hóa ngọc điệp dương mi trận to hai mắt đơn giản khó có thể tin la hầu lắc đầu thở dài đáng tiếc chỉ có nửa khối nửa khối cũng đủ rồi huyền khanh vuốt u ố t trong tay nửa mảnh nghĩa ngọc hết sức vui mừng ầm ầm ba cựu tiêu lôi minh hồng quân một lần nữa hiện thần với thiên cấp hắn ở trên cao nhìn xuống áo bào đung đ ư a dùng đánh đạm nhìn xem huyền khanh x u ề bàn tay ra c ò n tới bang thí thần thương chĩa vào dương mi hàm dưới khai thiên phủ treo ở dương mi đỉnh đầu huyền khanh hỏi muốn nghĩa ngọc hay là muốn huynh đệ chương ba trăm ba mươi lăm thái thủy đại la chương ba trăm ba mươi lăm thái thủy đại la thử tiêu thần lôi từ vô cực mà đến cuồn vô biên lực lượng kinh khủng dần dần lan tràn ra trực tiếp lơ lửng trên bầu trời phản phất t i ê n đạo sau đó một khắc liền muốn khuynh tả l ử a giận của mình hồng quân đạo h ư u ta khuyên ngươi chớ làm loạn nếu không chúng ta không cách nào cam đoan dương mi đạo h ư u an toàn huyền khanh nhìn qua hồng quân nói khai thiên phủ huy lực ngươi cũng là thấy qua cái này một đua xuống ngươi liền phải cùng huynh đệ của mình nói t ạ m biệt tiên đạo đại nghiệp cùng sinh tử chi giao cái gì nhẹ cái gì nặng đạo h ư u cân nhắc một chút ta không tệ la hầu cười t ủ n g tìm nhìn về phía hồng quân ta t h í thần thương đã liên sát mười ba vị đại la cũng không kém lại mang lên cái này một vị dương mi đây rốt cuộc phát sinh cái gì ta đường đường tiên đạo thủy tổ đại la trí tôn đảo mắt liền thành con tin cái này đúng sao hai vị đạo hữu các ngươi là nói đùa à? dương mi chấn định tự nhiên trên mặt mang ôn hòa mỉm cười huyền khanh cũng cười có phải là nói đùa hay không thì nhìn hồng quân đạo hữu lựa chọn la hầu âm thanh mang theo đặc hữu mê hoặc ý vị dương mi đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết mình tại hồng quân trong lòng đến cùng là địa vị gì sao không muốn dương mi trả lời rất quả quyết xem như hồng quân tối hợp p h é p cộng tác hắn có thể không biết hồng quân dạng gì thần linh đó căn bản không cần thăm dò là hắn biết hồng quân sẽ chọn cái gì đem dương mi đạo hữu thả、A. ba dương mi đột nhiên ngầm đầu quan sát tỉ mỉ lấy phía chân trời thân ảnh khiếp sợ không ngậm m i ệ n g được ngươi thực sự là hồng quân huyền khanh cùng la hầu nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt đã nhìn ra vẻ kinh ngạc ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì tử tiêu thần lôi trong hư không xoay quanh giống như cự long đồng dạng tản ra đáng sợ áp lực hồng quân đạp tại vân tiêu ở giữa ánh mắt bình tĩnh nói hồng hoang thiên đạo ra đời đã trở thành sự thật mà thiên đạo chính xác xuất phát từ ta trí thủ vô luận các ngươi như thế nào sắp đặt đều không cải biến được sự thật này ta hồng quân chính là thiên đạo người phát ngôn hồng quân tiếng nói rơi xuống thiên không phát ra hùng vận động phản phất tại đáp lại lời của hắn đúng dị ta thái vi cũng là thiên đạo người phát ngôn huyền khanh đem trong tay nửa mảnh tạo hóa ngọc điệp dơ lên đầy trời lôi quang tiêu tan ma tổ la hầu thuận tay nhận lấy tạo hóa ngọc điệp cười nói ta ma đạo cũng có thể là thiên đạo người phát ngôn ầm ầm chân trời ma vân quân quận phản chiếu hồng quân sắc mặt biến thành màu đen bị c ư ơ n g ép dương mi đạo nhân nhìn trời một chút tế hồng quân lại nhìn một chút bên người hai người h ắ n đột nhiên cảm giác được hồng hoang thiên đạo vẫn rất khó khăn vừa ra đời liền có ba cái cha mẹ một cái thiên đạo ba cái người phát ngôn các ngươi không cảm thấy đây là đối với bản cổ đại thần phản b ộ sao dương mi đạo nhân vì bản cổ nói câu lời c ô n g nói bản cổ đại thần ý chí cũng không thể như thế chia tại ta chúng sinh đều nói thiên ý t r i a người nhưng mà các ngươi chơi như vậy lộng thiên ý thích hợp sao cái này không thích hợp ta cũng cảm thấy không thích hợp huyền khanh gật gật đầu ngươi nhanh chóng khuyên nủ hồng quân để cho hắn bung tha thiên đạo quyền bồi dưỡng a không phải là thiên đạo đại ngôn quyền hồng hoang thiên đạo nhất thống sắp đến không thể hủy ở trong tay hắn ngươi nói đúng không cái này đúng không dương mi đạo nhân nhìn xem vừa ăn cướp vừa la làng huyền khanh hắn xem như biết rõ đối phương vì cái gì có thể làm thái vi thiên đế liền cái miệng này liền đến ra mặt dày trình độ cũng liền hồng quân có thể so sánh được với hồng quân la hầu chỉ vào thiên cung lớn tiếng nói nếu không phải hung thú đại kiếp vừa mới kết thúc không nên làm to chuyện ta nhất định đi ngươi tiên đ ỉ n h bày xuống chu tiên kiếm trận lấy quyết định thiên đạo cần phải chi phối tại ai nhưng hôm nay ngươi tất nhiên tuyển huynh đệ cũng coi như là lấy đại cục làm trọng vậy thì tạm thời tha cho ngươi các ngươi đi thôi la hầu thu hồi thí thần thường đem dương mi đẩy về phía trước dương mi hóa thành hồng q u a n nhảy lên đám mây can khôn ấm dương điên đảo chờ tiên nhân tiến lên vây quanh ở hồng quân bên cạnh nhìn xem núi tu di hỏi lão đạo vì sao không thừa dịp bây giờ cầm xuống núi tu di đúng thừa này cơ hội tốt bắt sống ma tổ cầm xuống núi tu di đ ế tuấn giao chỉ tiếp dẫn t r â n vũ hy h ò a hồng vân trong gió hy nữ hoa tiểu h ả o tam thanh thiên tôn các loại tiên đạo tiên nhân cùng nhau x u ố n g tới lúc này dương mi chỉ vào thái vi chư thần cho thấy vô lượng công đức hắn nói h u n g thú đại kiếp kết thúc thiên địa chính là t h à n h toán hết thể nhân quả thời điểm ai làm to chuyện áp gặp vô lượng k i ế p số thiên đạo nơi tay con sâu không phát ra được công đức ấm dương đạo nhân nói một chút nghiệp đ ư ợ tôi chỉ cần công đức nhiều hoàn toàn có thể kháng trụ có hay không một loại khả năng đạo tổ bây giờ không phát ra được công đức tam thanh thiên tôn lên tiếng nói chúng ta là thiên tiên đối với thiên đạo trưởng k h ố n g vẫn là rất bén nhạy bây giờ thiên đạo quyền hành một phân thành hai tất cả mọi người là thiên đạo trận doanh nhưng mà đạo tổ trong tay quyền hành bị chia cắt sau đó giống như không có cầm tới thường thiện phát tác một khối này công năng chúng tiên g i a nhao nhao ư ớ n g sở tại chỗ gì chúng ta bắt được thiên đạo còn không thể phát công đức cái thiệu cái này thiên đạo có có tác dụng gì các tiên nhân không hiểu lĩnh hội đại đạo giúp ngươi tu luyện cứ việc lúc này hồng quân trong lòng cũng tương đương p h i muộn nhưng mà hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt biểu lộn chính là la hầu đ nhìn qua đầy trời tiên nhân nói lời không phục các ngươi có thể thay đổi mấy ngày gần đây ta núi tu di lý luận lý luận a chọn ngày không bằng đụng này bây giờ ta chỉ muốn thỉnh giáo một chút đạo hưu cao chiêu hô hô hô thái cực đầu nên không phát phối hóa một tòa kim tiểu lập tức có hào quang năm màu chiếu giỏi sơn hà đại địa soát tuyệt tiên kiếm ra biến hóa vô tận một kiếm này tiểu nhược cầu vồng phiên nhược du long điểm vào thái cực đổ bên trên rơi âm dương đạo nhân vung tay lên hắc bạch huyền quang đâm ra như bàng bạc mưa to ỷ thiên mà rơi nhiều xe rách càn không chi thế vây anh hỗn độn vì triệu quân quận tuyệt kiếm chi kiếm cùng âm dương chi kiếm phát ra và chạm kịch liệt đánh chủ q u a n pha thoái thời gian cũng vì đó ngưng trệ hoa lạc ma tổ đứng trên không trung xé ra c ẩ m tú thiên địa hàng rào thiên địa bị một đầu c u ầ n c u ộ n huyết sắc trường hà hoàn toàn lấp đầy mỗi một giọt nước đều có thể làm hao mòn đạo lực phân giải âm dương pháp tắc tự tìm cái chết la hầu đột nhiên ra quyền hư không chấn động trời đất quay cuồng phanh thái cực đồ tia sáng mở đi một cái trước mắt kim tiểu bên trên âm dương đạo nhân thân ảnh lung lay không phải nói không nên làm to chuyện sao chúng tiên ra nhìn về phía hồng quân hồng quân lạnh nhạt nói âm dương đạo hữu hướng liên quân minh hữu thỉnh giáo đại đạo sao có thể tính là, là làm to chuyện đâu chảm âm dương đạo nhân lại lần nữa ra tay vô tận đại đạo phương hoa lại lần nữa lấp đầy chư tiền một thanh lại một thanh thần kiếm ngầm âm dương ở giữa phun ra nuốt vào lấy sát cơ ngập trời hử la hầu tụ tử hất lên ánh sáng đỏ ngầu tựa như huyết hải đem tất cả sát chiêu đều rơi vào trong đó cũng đem âm dương đạo nhân thân ảnh b a o lại chu tiên kiếm lợi lục tiên kiếm vong hãm tiên bốn phía lên hồng quang hãm tiên kiếm đặc điểm chính là ở vây k h ố n định âm dương đạo nhân đem thái cực đố lắp một cái định trụ đầy trời hồng quang vật này chính là khai thiên tích địa chi bảo nhất định địa hòa thủy phòng phân biệt thanh trọc định trụ một thanh hãm tiên kiếm thật đúng là không phải việc khó gì la hầu nhìn đánh điên đạo tiên nhân hô lớn một tiếng tiếp đó đối với mình đánh một m a tổ thân thể đột nhiên chấn động vê anh k i ế m quang chiếu xuống đã tới ma tổ đ ỉ n h đầu đông nhiên một đoá đen như mực hoa sen đột một hiện lên vừa vặn ngăn tại k i ế m quang phía trước làm ma khí quần quận k i ế m quang giải rác chiếu sáng ma tổ gương mặt hắn s ắ c mặt kiên nghị hai con ngươi vẫn như cũ thâm thúy nhìn đánh điên đảo đạo nhân huy quyền thẳng đến chính mình mặt chiêu chiêu không lưu tình đối ứng la hầu bộ mặt cơ bắp một quất lại rút hắn mặt đều đen đi la hầu nhấn một ngón tay chân chợi hết hồng tia sáng chuyển thành màu đen t ị t vô tận sát lục chi khí tàn phá bờ bãi tựa như đại chiều quân quận ngang dọc t r ê n dưới đem điên đảo đạo nhân bước lui đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g đường. xoay tròn từng đạo kiếm quang đánh rớt n g a y mắt mà tới nối góp chạy tới tất cả công một chỗ mà ma liên không ngừng phát hiện khi thì trái khi thì phải tựa hồ đồng thời ở vào không cùng vị trí cực kỳ nguy cấp mà chặn lại tất cả kiếm quang oanh càng k h ô n kết tú chặn vô tận sát cơ đạo hữu xin chỉ giáo càng k h ô n đạo nhân cũng xuống chàng điên đảo đạo nhân lấy được cơ hội t h ở dốc hắn chiêu chiêu không lưu t ì n h nhắm ngay mình mặt một trận gọi la hầu cái tên vương bắt đả ngươi ta đánh chết ngươi súc sinh ăn một quyền của ta ta đánh ta đánh ta đánh, ta đánh đánh điên đ ả o đạo nhân vận dụng chính mình điên đ ả o đạo quả đem đối với thương tổn của mình đều chuyển đến la hầu trên thân cái này đã thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm thủ đoạn để cho c h à n g diện một trận huyết tinh nhưng mà ba vị đạo nhân bên trong liền đến điên đ ả o đạo nhân đối với la hầu thu phát nhiều nhất hữu hiệu, hiệu nhất huyền khanh không nhìn nổi hảo tâm khuyên can các ngươi đ ừ n g đánh nữa đ ừ n g đánh nữa tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra chuyện rồi hô hô nháy mắt vân hải nổi sóng đế tuấn vung tay háo ở giữa như có chén nhỏ chén nhỏ kim đang thắp sáng lại như ức vạn kim lên tầng tầng nở rộ một cái chớp mắt thiên điệu g i minh vạn pháp tất cả rõ ràng nghe qua thái vi thiên đế chi danh hôm nay nhìn thấy chuyên tới để tỉnh h giáo đế tuấn cầm trong tay kim đăng chiếu sáng một tấm hưng phấn khuôn mặt trong con ngươi của hắn lõe không h i ể u tia sáng vậy đánh tiên h đế a cơ hội khó đ ư ợ c cũng không thể bỏ lỡ huyền khanh lông mày mau vặn một cái ngươi xác định đương nhiên đế tuấn vô tới kim hà sinh mây tầng nóng bỏng thiên hỏa phát tiết vô tận vô tuyệt một chiếc kim đăng mở chín cánh liệt diễm chi hoa đế tuấn lật tay đem ném ra ngoài kim đăng diễm hỏa cũng một mạch tuần hướng huyền k h n h phản phất muốn đem huyền k h n h đốt chết tươi tà tới giút ngươi hồng Vân nhất thời ngưỡng cũng xuống tràng thiên địa bảo giám hắn vung ra một kiện linh bảo vân lai thiên địa ở giữa nguyên khí tụ vô biên vân hải dậy sóng nguyên khí cuồn cuộn thiên địa bảo giám sinh tứ tượng thay đổi thông ngũ hành số diễn bắt q u á i cơ hội đảo ngược thiên địa nguyên khí bao hàm thế gian chư đạo làm một khí chi thủy vạn đạo c h i tông hai vị đi hảo huyền khanh đưa tay lưới b ư ớ phá không âm như căn quà ánh sáng vô hạn như tuyết rơi nhau nhau che mất toàn bộ hoàng vũ vợn quanh tại đế tuấn bên cạnh từng chiếc từng chiếc kim đang p h á diện hư không phát ra trận trận chú chéo và anh đế tuấn hoàn toàn không phải là đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài hồng vân thiên địa bảo dám bị chặt một búa trong nháy mắt tạm đạm tối tam mà đây vẫn là hồng quân xuất thủ kết quả một cây trúc trượng chống đỡ hai thiên phủ hồng quân đi xuống trong đây quần áo lam lũ đế tuấn cùng hồng vân bị dương mi dùng phất trần v ứ t đi hai vị đạo hưu thật là trí khí dương mi khen một câu t r ê n lệch lớn như vậy đế tuấn nhưng là hít sâu một hơi hắn một thân đạo bảo bị chặt trở thành vải rách đầu lộ ra trắng bóng b ắ p thịt hồng vân che lấy linh bảo đau lòng không thôi dương mi nhìn một chút phía dưới núi tu di ý nghĩa lời nói minh s ắ nói lệ tam cảnh đại là người nói xem vanh ba ba người các ngươi đều cút cho ta bị tam đại tiên nhân tập kích quấy dối la hầu sinh giận thật sự quyết tâm thi thần c h i thương phát ra kinh thiên c h i n ộ m ì n h chết đi ma tổ một tiếng hát đoạn mênh mông thời không cuốn ngược sát khí sôi trào tứ tán sát cơ nhảy lên tới cực điểm diệt thế sát phạt gặp nhau thế giới hủy diệt sát cơ lợi ú p sát khí cuốn ngược hôn đ ộ n loạn lưu cắt đứt thiên địa kinh khủng sát phạt như tinh thần vạch phá bầu trời vẫn lạc đại điện thi thần thương uy lực ngưng luyện cực điểm phá diệt hết thảy làm tiếng vang trầm nặng c à n khôn đỉnh bị đánh bay c à n khôn đạo nhân lồng ngực bị xuyên thủng trực tiếp nhanh lự lại bang thái cực kim tiểu vỡ nát Thái cực đổ ba ị một âm kiếm thương trưởng nhân dương bức lui âm dương đạo đ n thanh bên trong g gào kêu âm điên ứ t đoạn đánh hắn gãy,、Hán、cầm k ế m mẫn toàn tay diệt. cánh bộ bị i đ đảo đạo nhân một cái t á c quất đến giòn vang tê một t r ư ở n g này rắn rắn chắc chắc mà rút ra tổn thương đưa hết cho chính mình khiêng nhà điên đảo hám i ệ n g ra phun ra hai khỏa mang huyết t o i nhà cảnh tượng này thấy vừa muốn kết quả trong gió hy giao chỉ chân vũ hy hỏa bọn người n h a u n h a u dừng bước nguy hiểm thật mấy vị tiên nhân trong lòng đồng thời sợ hai thán phục hai vị đạo hữu giấu đi rất xấu a hồng quân đạo nhân trong tay xanh biết trúc trượng trên không dương lên giúp tam đại tiên nhân chặn thí thần thương y thế còn dư cũng vậy huyền khanh nắm khai thiên phủ cười ha hả nhìn về phía hồng quân đạo nhân ta còn tưởng rằng đạo h ư u sẽ v ữ n vàng bất động đâu luận bàn mà thôi chạm đến là thôi hồng quân lui về phía sau một bước chủ động tỏ ra yếu kém cười hỏi xin hỏi đạo h ư u cái này nhất cảnh đều cái gì thái thủy đ ạ i la huyền khanh cũng hỏi đạo h ư u đâu hồng quân nói hai thi đ ạ i la đạo h ư u đi một đầu thật không tệ con đường hồng quân trên mặt lộ vẻ cười huyền khanh cũng tán dương đạo h ư u đi được cũng là thông tin chi lộ các ngươi như thế nào không hỏi ta la hầu chen vào một câu ma đạo sau này có đường sao hồng quân hỏi la hầu mặt t ố i sầm ngươi đây là đối với ta ma đạo vũ n h ụ đạo hữu đệ tam cảnh là cái gì huyền khanh tỏ mò hỏi la hầu lộ cùng hắn không giống nhau phía trước không có hỏi qua bây giờ vừa vặn hỏi một chút ta ma đạo đệ tam cảnh gọi là c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh huyền khanh cùng hồng quân đều nhìn lại như thế nào các ngươi có cái gì nghi vấn sao la hầu khó chịu chúng ta ma đạo từ trước đến nay quang minh chính đại thánh đức sáng tỏ ba cảnh đại la còn tại truy tìm đại đạo hướng về thánh trên đường gọi là trần thánh có gì không thể hồng quân gật đầu ta thu hồi lời nói mới rồi chúng ta tiên đạo đại la kim tiên cảnh giới thứ ba gọi là hai thi trần thánh l chương u g ba trăm ba mươi sáu đạo tranh vừa mới bắt đầu chương ba trăm ba mươi sáu đạo tranh vừa mới bắt đầu đại tiếp sau đó thiên địa chúng sinh khi hưởng vô lượng thanh tĩnh vô lượng phúc phận vô lượng khí vật tranh đoạt thiên đạo quyền khống chế sau đó huyền khanh làm chuyện thứ nhất chính là cho hồng hoang chân giới cùng chư thiên vạn giới sinh linh phát phúc lợi nhất là tham gia hồng hoang vạn tộc đại hội hơn nữa thành công vượt qua đại kiếp sinh linh huyền hoàng công đức tại các đại thời không phiêu đãng rất nhiều vô số sinh linh vì đó được lợi tiếp đó đại đa số sinh linh đều phát hiện một cái vô cùng đáng giá vui sướng sự t ì n h trên người ta kiếp khí chuyển hóa thành khí v ậ n giờ khác này v ô luận là chủ động nhập kiếp vẫn là bị động nhập kiếp sinh linh đều mừng rỡ thái vi viên không chỉ có luận công hành thưởng còn hỗ trợ thanh trừ đại kiếp mang tới ảnh hướng trái chiều không hổ là thiên đạo đại hành giả chính là công bình công chính vi quá thay thái vi thiên đế nai、nice、sở hồng hoang thiên đạo trong lúc nhất thời hoàn vũ chúng sinh từ đ ấ y lòng mong ước cái này chính là ta đại đạo phương h ư ớ n g a giết chết chém giết ma thần sau đó minh hà hai tay chống n ạ n h thần thanh khí sản g cảm nhận được tự thân vô số kiếp khí chuyển hóa làm khí vận minh hà cười nói ứng kiếp mà động phá kiếp mà ra kiếp khí vô tận khí vận vô lương kiếp nạn này đi qua ta cũng có thể trở thành thái tố đại la sảng khoái đạo hữu ngươi trước tiên đ ư n g nhìn lấy trước mắt sảng khoái thoải mái hơn còn tại phía sau đâu trấn nguyên tử cười hắc, hắc. nói chúng ta thái vi thiên đạo không chỉ có riêng là thường tốt còn có phản tác đâu a đúng đúng đúng minh hà cười ha ha hắn tâm niệm khẽ động hồng hoang bên trong bên ngoài lôi vân quần quận đáng t i ế c thiếu đi t h y ế tinh phục hy đạo hưu nếu không có thể càng thêm tinh chuẩn định vị minh hà phi thân lên ngắm nhìn một phía không bao lâu liền trở tới ngọc thần đạo quân không biết có phải là h ảo giác hay không minh hà tại ngọc thần đạo quân trên thân cảm nhận được đậm đà kết khí thế giới cuối cùng sức mạnh để cho hắn kinh hãi đạo hưu ngươi không có lĩnh đến phúc phận sao minh hà tò mò hỏi đương nhiên dẫn tới ngọc thần đạo quân cười nhạt một tiế đỉnh đầu hiện lên một mảnh công đức thanh vân vậy ngươi đây là minh hà chỉ chỉ ngọc thần ngọc thần đạo còn nói đạo h ư u có thể nhìn một chút đại đạo chân cảnh nói như vậy ngươi liền hiểu rồi minh hà lúc này phân ra một điểm chân linh liếc mắt nhìn bắt đầu thanh c h i thiên tiếp đó hắn liền thấy tổ kiếp hóa thân linh bảo thiên tôn tay nâng một cái diện thế đại ma tam đại thiên tôn thần vị đồng khí liên c h i giờ khác này ba loại sức mạnh tại trong chân cảnh diện hóa ra vô lượng đại đạo nguyên thủy đại biểu khai sáng đạo đức chính là tổ thế linh bảo nằm trong tay mặc tiếp mấu chốt hơn là linh bảo thiên tôn nhiều một chút không bình thường hình như có cái này tiên tiên trí bảo sau đó hắn càng thêm linh động lên thật giống như sống. sau một khắc liền sẽ đi xuống thần đại khá lắm minh hà trận to hai mắt hắn không hoàn toàn xem hiểu nhưng mà rất là rung động hắn cảm giác cái này ba tôn tượng thần phản phất đi qua bây giờ tương lai nhưng lại có khác biệt địa thấp địa thấp ngọc thần đạo quân mỉm cười hắn biến hóa thân hình hóa thành t i trưởng thiên phạt thiên tôn đến đây đi nên làm việc có hơi, sinh linh hưởng thụ lấy phúc lợi, có hơi sinh linh phải tiếp nhận thẩm phán dạng gì sinh linh cần tiếp nhận thẩm phán đương nhiên là hồng hoang chư thần bên trong những cái kia quỳ hàng giả bọn hắn cũng không hề hoàn toàn chết mất thậm chí có không ít mở tiểu hào hạ tràng chân thân chạy trốn đại kiếp sau đó còn kiếp khí chuyển hôn đến đến khí hóa khí kiếp mà v ậ n Nhưng mà c á i này khí vận không không. n khí phải cầm ê n tính t o á n sổ sách vẫn là p h ả i t í n h t o á nghĩa i ố n n g ư quang minh hung ạ c thủ n tộc lạc tại ác ác cám điểm này đem theo sau cùng thanh toán mà thật sâu khắc vào thời không trường hà bên trong ta cũng nên làm việc nữ hoa cơ cơ thế nào hoạt động một chút sau đó trực tiếp bước vào thời không trường hà bên trong dương mi không thanh thanh, vừa trở lại bạch ngọc kinh liền nghe được cục trưởng đại nhân triệu hoán phải lại không phải nghỉ ngơi đại chiến vừa kết thúc thời không trường hà tất nhiên sẽ loạn lên một hồi bọn hắn cục quản lý thời không phải đi duy trì trị an thuận tiện rửa sạch bốn lăng quang thiên địa loạn lạc vừa mới kết thúc chứ thiên vạn giới mặc dù lấy được vô tận phúc phận nhưng mà bởi vì đại kiếp phóng xạ ảnh hưởng vẫn như không thế cũ có không ít thế giới ít đương i diện. về phía bên bờ g ờ i sinh cấp tốc tổ chức tộc cứu chúng cờ tổ vất nhân đánh ra nhiên nếu là chúng sinh cảm n i ệ m ân tình của chúng ta nguyện ý quy thuận chúng ta phượng hoàng tộc cái kia cũng không nên từ chối tiếp thu chính là phượng hoàng trên đ ạ i nguyên hoàng anh tư bộc phát thần thái sáng láng nàng không có cũng không có đắm chìm tại đại thắng vui sướng ở trong cũng không có lâm vào tộc nhân chết đi vô tận trong bị thương mà là một lần nữa nâng lên phượng hoàng tộc phát triển đại kỳ nàng nói chúng ta phát triển tôn trị cùng lịch sử sứ mệnh không cho phép chúng ta thỏa mãn hiện trạng dừng bước không tiến bây giờ hung t h ú đại kiếp mặc dù kết thúc nhưng mà chân chính đại đạo chi tranh vừa mới bắt đầu chúng ta không có thời gian bi thương cũng không cần vì tự thân tử thương mà khổ sở thiên địa chúng sinh kinh nghiệm cực khổ so với chúng ta muốn nhiều bọn hắn còn muốn cần chúng ta cứu vớt lúc này bạch hạc tộc thiên kiêu cao giọng nói vì có hy sinh nhiều trí khí dám dạy nhật nguyệt thay mới thiên chúng ta tộc trưởng mặc dù chết trận nhưng mà ý chí của hắn tự có chúng ta cái này tuổi trẻ một đời kế thừa phượng hoàng tộc vẻ đẹp ngày mai thiên địa chúng sinh vẻ đẹp tương lai cần chúng ta đi thủ hộ nghe được vị này tiên kiêu lên tiếng phượng hoàng tộc đông đạo thiên kiêu n h o nhao hò、hét. vì có hy sinh nhiều trí khí dám dạy nhật nguyệt thay mới tiên c u n g phượng hoàng tộc có giống nhau động tác còn có long tộc tổ long tại vạn thần điện tổ chức chiến hậu tổng kết đại hội cùng tộc đàn phát triển đại hội tại trong hội nghị tổ long sâu sắc tưởng nhớ vì đại kiếp mà hy sinh tộc nhân thừa tướng những thứ này tộc nhân trợ cấp việc làm tổ long còn chưa nói xong liền có long thần nhắc nhở bệ hạ thừa tướng tại trong đại kiếp bị thương nặng bây giờ còn tại hóa long chỉ d ư ỡ n g thương tổ long lúc này mới hồi phục tinh thần lại hắn nhìn về phía bạch long thứ muội vậy những này việc làm liền giao cho ngươi đại ca yên tâm đi những công việc này chúng ta vận mệnh thần điện cũng tại làm bạch long lần đầu có mặt long tộc đại hội n à người n g mặc một bộ t ô y y, mang theo mạng che mặt toàn thân trên giới lộ ra khí tức trong trèo lạnh lùng long tộc chư thần đối với vị này đệ tứ thủy tổ cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ đại tư mệnh thanh y long thần đứng tại sau l ư n g bạch long hắn là vận mệnh thần điện long thần bạch long không có xuất hiện thời điểm hắn chính là thần điện trên danh nghĩa lao đại thanh nhàn vô cùng bạch long sau khi đi ra hắn gái này mò cá ước vạn nam đại tư mệnh nhưng có bận rộn hung thú đại kiếp đã kết thúc nhưng mà chúng ta tiên thiên tam tộc đấu tranh vừa mới bắt đầu tổ long vô cùng thanh tình hắn biết không hung thú tộc cái này ngoại địch sau、đó. tiên tiên h tam tộc ở giữa hòa hoãn chỗ trống sẽ càng ngày càng nhỏ đến lúc đó buộc phát một hồi đại chiến không thể tránh được chúng ta bây giờ cần phải làm là củng cố lần này đại chiến đạt được tiếp đó tranh thủ phát triển lớn hơn tổ long nói hung t h ú tộc mặc dù cho hồng hoang chân giới mang đến cực lớn gặp nạn nhưng mà lý luận của bọn hắn lại là một đầu không tệ con đường lấy nhất tộc mà thống và tộc ngưng kết bàn cổ đã quả cái này cũng là chúng ta phải đi lộ lúc này có long thần hỏi thế nhưng là hung t h ú tộc thanh thế hùng vĩ t ư ở n g giả như mây bọn hắn đi đường này đều thất bại chúng ta lại như thế nào có thể thành công đâu cung ký lân tộc phượng hoàng tộc tranh đấu chúng ta ngược lại là không có áp lực quá lớn nhưng mà cùng với những cái khác thế lực đâu thời gian giao nhất tộc tộc trưởng nói lần này vạn tộc liên minh đông đảo thế lực lên đài nhất là lấy thái vi viên tiên đạo ma đạo ba nhà thế lực mạnh nhất chúng ta muốn nhất thống hồng hoang tất phải cùng những thế lực này phát sinh tranh đấu nếu là đến lúc đó thái vi viên giống đối phó hung t h ú tộc tới đối phó chúng ta kêu gọi hồng hoang chúng sinh lật đổ chúng ta thống trị vậy phải làm thế nào cho phải vậy hạ nga o quang nói cực phải đông đảo long thần thông qua lần này đại chiến cũng thấy được các phương thế lực nhất là thái vi viên thực lực bây giờ hồng hoang tiên đạo đều nằm ở trong tay thái vi thiên đế tiên đạo thủy tổ hồng quân đạo nhân đều dưới tay đối phương ăn phải cái lô vốn bọn hắn long tộc làm được hạ giờ k h ắ c này rất nhiều long thần ở sâu trong nội tâm sinh ra sâu đậm sầu lo đại ca cùng p h ư ợ n g hoàng tộc kỳ lân tộc tranh đoạt đại địa quyền k h ố n g chế c h u i cái này không thành vấn đề nhưng muốn nhất thống hồng hoàng độ khó này có phải hay không quá lớn liên thanh long ứng long cũng tại cân nhắc thống nhất hồng hoàng khả thi thanh long nói cũng không phải thần đệ nói s u ố i q u ỏ e lời nói nhưng mà thái vi thiên đế cùng đạo tổ hồng quân thực lực mạnh mẽ không phải chúng ta có khả năng lực địch chúng ta nếu là công nhân hô lên thống nhất hồng hoàng khẩu hiệu có thể thật đúng là sẽ dẫm vào hung thu tộc vết xe đổ ứng long cũng nói chúng ta long tộc bây giờ còn chưa có kêu gào toàn bộ hồng hoang t ứ bản tùy tiện hành động chỉ sợ gặp bất chắc chỉ có vận mệnh bạch long lẳng lặng mà ngồi ở một bên không nói một lời cũng không biểu thị ủng hộ cũng không biểu hiện phản đối tổ long nhìn xem lo lắng các tộc nhân hán cười ha h a các ngươi sầu lo ta đều biết rõ các ngươi cố kỵ ta cũng hiểu nhưng mà nếu như ta nói thái vi viên không phải địch nhân của chúng ta thậm chí có cơ hội còn có thể là chúng ta thống nhất hồng hoang trợ lực đâu À, Long Tộc th chư chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là thống nhất đại địa mà thái vi viên tuyệt đối sẽ không đánh gãy kế hoạch của chúng ta vậy là được tổ long lời thề son sắc như thế đông đảo long thần tuy có n g h i hoặc nhưng mà cũng lựa chọn tin tưởng xem như t ộ c trưởng bệ hạ có càng sâu xa hơn như đ ồ cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường lớn sao chúng ta nghe không hiểu không hiểu trong đó nguyên do vậy chỉ có thể nói chúng ta đạo hạnh còn chưa đủ bệ hạ chúng ta khuyết trương từ cái kia phương hướng bắt đầu đương nhiên là kỳ lân tộc bốn hc tại long tộc tính toán kỳ lân tộc thời điểm thủy kỳ lân cũng tại tính toán tiếp xuống hồng hoang đại thế thái vi viên trong khoảng thời gian ngắn là khó mà lực địch cho nên đón lấy bên trong mục tiêu chỉ có thể để trước tại long tộc cùng phượng hoàng tộc trên thân kỳ lân đại hội trưởng lão bên trên thủy kỳ lân một lần nữa định rõ mục tiêu đem nắm giữ thiên đạo thái vi viên quy nạp đến không thể địch lại khu vực thái vi viên cũng không phải là không có định nhân thiên đạo chi tranh cũng đủ để cho bọn hắn cùng tiên đạo tiêu hao rất lâu không có thời gian bận tâm chúng ta lần này ngoại trừ kỳ lân tộc một đám hoàng giả trường sinh đại đế thần tàng ma thần tổ kỳ lân cản k h ô n đạo nhân c ó mặt hội nghị lần này ngày xưa tổ long giả mạo tổ kỳ lân chi danh bây giờ bị cản k h ô n đạo nhân thuận thế cho tu giả thành thật đại kiếp sau đó thiên điệu thanh tính cũng vắng vẻ có thật nhiều cương vực cần chúng ta đi chiếm lĩnh chứ thiên vạn giới bên trong cũng có rất nhiều thế giới chờ lấy chúng ta đi đ ó n thu chúng ta bây giờ nhất thiết phải dành thời gian quyết trường đổi tại long tộc phượng hoàng tộc phía trước tận khả năng mà tuyển nhận càng mạnh hơn giả bổ túc chiến l ư ợ c chống không nếu nói hung t h ú đại k i ế p bên trong tử thương nhiều nhất là một tộc kia vậy tất nhiên là tối liệu mạng phượng hoàng tộc nhưng mà phượng hoàng tộc nắm giữ lấy niết bàn đại đạo có thể dục hỏa chúng sinh cho nên thực tế thiệt hại cũng không tính lớn chân chính chiến tổn nhiều nhất vẫn là kỳ lân tộc không vì bất cứ nguyên do gì cũng bởi vì trước sau hai lần đại chiến khu vực hạch tâm đều tại phụ cận kỳ lân tổ điện nếu không phải là quyết chiến thời đ i ể m vạn tộc đại quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem chiến trường không ngừng hướng tây tiến lên kỳ lân tộc thiệt hại còn có thể càng lớn thủy kỳ lân nhìn xem một ba chống chỗ vị trí thật sâu thở dài một tiếng hắn quay đầu nhìn về phía một bên vô cực thần quân phúc hy vô cực tộc ta liên quan tới thừa thiên tái địa diễn sinh kế hoạch bây giờ phát triển được như thế nào có chỗ phát triển nhưng mà còn chưa đủ phúc hy biết thủy kỳ lân hỏi là cái gì trước đây chấn nguyên tử đ i ệ tiên đại đạo tại kỳ lân tộc bên này mở rộng phúc hy vì khai thiên cho nữ hoa kế hoạch kéo nhà tài trợ mượn cơ hội này l ử a không thiếu kỳ lân vương đi lấp bổ thế giới bây giờ kỳ lân tộc cao tầng thiệt hại không nhỏ thủy kỳ lân đương nhiên muốn hỏi một chút kế hoạch này tiến triển như thế nào tình huống cụ thể là thế nào phúc hy trả lời đông đảo tộc nhân ở trong hóa thành đại thiên thế giới cũng có tấn thăng làm đại thiên hoàn vũ cũng có nhưng là từ thái ấ t vượt qua đến đại la thành t ự u vĩnh hằng tộc nhân cơ hồ không có cơ hồ không có thủy kỳ lân nhìn lại ý của ngươi là vẫn có thành công một đám thần quân cũng nhìn lại ánh mắt bên trong đều mang hiếu ký ân đúng là có thành công án lệ nhưng mà cũng không hề hoàn toàn thành công phục hy nghĩ nghĩ vung tay lên h ư không xuất hiện từng bức họa những hình ảnh này chính là có hoàn chỉnh thế giới chính là có một tòa đơn độc s ơ n nhạc có tôn u trào không ngừng đều dòng sông chính là có rực rỡ vô cùng tinh thần ngọn núi này là sơn hải thế giới trụ trời phục hy chỉ vào một tòa nguy nga thần sơn nói theo sơn hải thế giới c h i chủ chứng đạo sau đó sơn hải thế giới hoàn thành tấn thăng từ đại thiên hoàn vũ lột vào thành đại la vũ trụ tương ứng thủ hành kỳ lân đạo hưu biến thành trụ trời cũng thành công thể biến n ư n g tụ vĩnh hằng bất diệt t u ộ c tính phải không bạch hổ thần quân hai mắt tỏa sáng vỗ tay cười to Vậy chương á i này k ô n g đ ợ c hay Không, sao đi? n g ư ta nói hết. Phục tiếp ba t thu diệt thuộc tính s trăm ba mươi bảy bàn cổ trái tim hậu thổ và ưu minh chương ba trăm ba mươi bảy bàn cổ trái tim hậu thổ và o ưu minh dựa theo phục hy ban sơ suy nghĩ kỳ lân nhóm cần phải đi chịu tại t h i ê n địa, cuối cùng hóa thành đại la đạo quả một bộ phận từ đó mượn cơ hội đụng chạm đến đại la thời cơ chứng đạo siêu thoát trước mắt đến xem kế hoạch này hoàn thành một nửa ngũ hành kỳ lân vương nhóm thật sự theo nữ hoa trưởng thành mà thực hiện thuế biến trở thành đại la đạo quả một bộ phận nhưng mà bọn hắn còn không có triệt để đi ra nữ hoa đại đạo ảnh hưởng cũng không thể từ sơn hải trong thế giới triệt để siêu thoát đi ra điều này sẽ đưa đến bây giờ cục diện khó xử thối lui ra lời nói tiền kỳ đầu nhập liền trí mất không rời khỏi lời nói cái này chứng đạo siêu thoát còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu có lẽ chúng ta có thể cùng nữ hoa hợp tác bạch hổ thần quân suy xét sau một lát nói đại la vũ trụ vốn là đại la đạo quả một trong đại năng tự thành một giới tiểu có thể nạp tại giới t ử có thiên biến vạn hóa c h i năng thổ hành kỳ lân đám người thành quả mang không ra không việc gì có thể để toàn bộ thế giới mang theo bọn hắn trở về chỉ cần nữ hoa nguyện ý cùng chúng ta kỳ lân tổ hợp tác chúng ta liền có thể hướng sơn hải thế giới ưu tiên một chút tài nguyên trợ lực sơn hải thế giới tiếp tục thuế biến từ đó thêm một bước nâng lên thổ hành kỳ lân đám người tiến bạch trạch gật đầu một cái nói thật ra còn có thể thử một chút có thể hay không lôi kéo nữ hoa đạo h ư u ngũ hành kỳ lân tại sơn hải thế giới là đại la trí tôn cái kia từ mức độ nào đó d ạ n g sơn hải thế giới chính là bọn hắn đại đạo lĩnh vực chỉ cần nữ hoa đạo h ư u có thể thả ra một chút quyền hạn hoặc là đem sơn hải thế giới mang đến hồng hoang tại toàn bộ chiến trường toàn bộ lục tới địch nhân liền đem nó thu vào trong thế giới sau đó để ngũ hành kỳ lân nhóm hoàn thành đối với địch nhân v ò n g đá dạng này cũng có thể lợi dụng được đại la chiến l ư c chỉ cần tư tưởng không đất l ợ phương pháp dù sao cũng do、so、khó khăn nhiều vây quanh kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành kỳ lân nhóm chiến lược phát huy cùng siêu thoát vấn đề kỳ lân tộc thần quân nhóm ngươi một lời ta một lời triển khai giàu có khai sáng tính chất thảo luận trừ bỏ cái này năm vị đạo hữu chúng ta còn có đạo hữu khác tại tu luyện thủ một đại đạo hóa thành một phương đại thiên thế giới chúng ta còn cần thảo luận một chút như thế nào t r ợ bọn hắn hoàn thành mấu chốt nhất siêu thoát kỳ lân tộc bây giờ thiếu đi một bộ phận tầng cao nhất chiến lược bây giờ tự nhiên cần không ngừng bổ sung mò mới lôi kéo tán tu là một mặt đem chính mình người bồi dưỡng lên cũng là một phương diện nói tới điểm này một đám thần quân đều đem ánh mắt nhìn về phía xem như thổ mộc đại đạo người sáng lập trường sinh thần quân trấn nguyên tử có quyền lên tiếng nhất thổ mộc đại đạo cuối cùng hoàn thiện còn cần một chút thời gian thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại trấn nguyên tử không nhanh không chầm nói đại gia yên tâm đi ta gần đây dự định đi sơn hải thế giới khảo sát một chút đem ngũ hành kỳ lân vương nhóm trạng thái nghiên cứu triệt đ ể trở về liền có thể thôi diễn xuất sau này con đường không nói thật có thể để cho ta kỳ lân tộc nhất phi t r ù n g tiên h nhưng ít ra có thể nuôi dưỡng được mấy vị cao tầng đi ra liền vào chỗ trống vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thụy kỳ lân bọn người đối với cái này rất hài lòng trên thực tế trấn nguyên tử trước mắt thật sự không biết chứng đạo siêu thoát chi p h á p sao dĩ nhiên không phải điệu tiên đại đạo vốn là thổ mộc đại đạo tiến giai bản điệu tiên như thế nào chứng đạo đại la tại kỳ lân tộc bên này phục khắc gấp đôi là được nhưng mà như vậy trấn nguyên tử chẳng phải trực tiếp chắc chắn chính mình là tiên đạo nằm vùng sự t ì n h sao mặc dù điệu tiên xuất hiện có thể đưa tới bộ phận kỳ lân cao tầng hoài nghi nhưng chỉ cần không có thực truy cái kia liền có thể tại hai bên tiếp tục hướng à y sớm tự buộc thân phận đối với trấn nguyên tử tới nói cũng không có gì chỗ tốt trước tiên kéo dài một chút cái này đ i ệ tiên đại đạo bất có thể bất truyền nhưng lại không thể trực tiếp、chuyển. phải nghiên cứu một chút cải tiến sách lược trấn nguyên tử nghĩ như vậy giúp kỳ lân tộc bồi dưỡng cường giả chuyện này chắc chắn là muốn rút dù sao bây giờ giúp kỳ lân tộc chính là đang giúp tương lai địa tiên một mạch càng là đang giúp trấn nguyên tử chính mình đại đạo độc hành cũng không phải hồng hoang đặc sắc chỉ có càng ngày càng nhiều đạo hữu cùng một chỗ tìm kiếm đại đạo thực hiện cùng có lợi mới có thể kéo dài phát triển a trấn nguyên tử cái này điệu tiên tri tổ muốn là tương lai có càng nhiều đ i ệ tiên đạp vào con đường này đến nơi ai là đ i ệ tiên cũng không trọng yếu ba hồng hoang tri tây khai sắn núi hậu thổ lên mười hai tỏa tế đàn trên hậu thổ hóa thành thân người đôi rắn trí tướng sau lưng mọc b ả y tay chấp trưởng b ả y sắc pháp khí trước người hai tay dâng một cái địa nguyên tri đ ỉ n h trí thai khôn nguyên vạn vật tư sinh du dương mà thê lương ngữ điệu tại khai sáng trong núi vang vọng hậu thổ nâng lên địa nguyên tri đ ỉ n h tiếp dẫn lấy đến từ mênh mông trong thời không hào quang bảy mẫu những ánh sáng này như lưu hình xuyên không tụ đến rơi vào trong đ ỉ n h dần dần ngưng tụ ra một khỏa trong suốt trái tim bộ dáng nhìn xem cái này trong suốt trái tim hậu thổ mỉm cười cười vô cùng rực rỡ tới phía sau nàng bẩy con cánh tay đong đưa Nếu không ngảy tức một ú a tòa trong tế đàn riêng phần mình bay ra trong tế riêng đàn phần mình khỏi m giọt trong tinh huyết, Một nhập đỉnh phù phù. Phù phù. Phù phù. sắp vào lát sau mạnh mẽ đánh thép trái tim nhảy lên thanh âm tựa như nổi trống phản phất là đại địa mạch đập khi hậu thổ đem tinh huyết của mình cũng sắp nhập vào trong tim quả tim này liền do trong s u ố t hóa thành chân thực nhảy lên cũng càng thêm có lực rất tốt rất tốt hậu thổ nhìn xem trong đỉnh bận tại hữu lực nhịp đập trong nội tâm nàng dễ dàng khẩu khí đây chính là nàng biết thần thoại kịch bản đến nay làm qua là bình tĩnh nhắc lại tối kinh tâm động phách một sự kiện giả tạo bản cổ trái tim vu thần đã trở thành quá khứ bây giờ muốn đăng tràng chính là từ bản cổ tinh huyết biến thành một ư ơ i hai tổ vu hậu thổ không dám lộ ra chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm nhưng dù là như thế nàng vẫn còn có chút cho dạng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn thiên cung không có lôi phạt hàng thế thiên ngoại cũng không có bay tới bản cổ đại phụ rất tốt l ờ i thuyết minh bản cổ phụ thần đã chấp nhận hậu thổ mặc dù áp lực rất lớn nhưng mà chỉ có thể muốn như vậy nàng cần cho mình tăng thêm lòng dũng cảm gan từ không lớn là làm không được đại sự không đội một chút tới tiếp lấy cần cho mấy vị đạo hữu chiêu hồn hậu thổ thở một hơi thật dài để cho chính mình bảo trì chấn định t h i ê nàng bây giờ làm sự tình có thể đều không giống như tam thanh muốn nhẹ nhõm làm không tốt thực sự bị bản cổ đại thần đánh chết đại thần ngài dơ cao đánh khẽ dù xem như muốn chém ta c ũ n g phải để ta đem một đám đạo h ư u cứu trở về ngài lại đem chúng ta cùng một chỗ c h ặ t chắc hơn một cái không sức lực a chúng ta thành đoàn đi cho ngài lao tìm giờ vui vẻ ta làm sự tình thật không phải là mạ o phạm đây là đối với bản cổ đại đạo sùng bái là đối với bản cổ sinh mệnh kéo dài chúng ta kế thừa chính là ý chí của ngài đương nhiên có cơ hội cũng biết thuận tay vớt chút hôn đ ộ n ma thần chốt tốt bản cổ đại thần ngài nhưng tuyệt đối đừng trách m ó c a hậu thổ giống như là tâm lý an ủi giống như mà lẩm bẩm một hồi tiếp đó hai mắt nhắm lại bắt đầu chiêu hồn bụi về với bụi đất về với đất linh hồn về hậu thổ ẩm ba khai sáng trong núi phong v địa nguyên trong đỉnh thần quang bảy màu phóng lên trời hóa thành từng cái khang trang đại đạo thông hướng các đại thời không linh linh hậu thổ sau lưng một cái tay lung lay một cái linh đang nàng phân hóa ra mười hai bản tôn đạo thần dọc theo bảy sắc đại đạo đi vào các đại thời không hồn quy lai hề bốn u minh thế giới phong đô đại điện ngàn vạn quỷ thần quỷ tiên hội tụ quảng thành tử xích tinh tử hoàng long mười lớn diêm quân đang tại hướng huyền khanh báo cáo công tác bệ hạ bây giờ u minh thế giới chín lũy trong minh thổ đã có mười tám vị thổ hoàng quân quý vị còn lại người có duyên chúng ta cũng đều tìm được đến thời cơ thích hợp bọn hắn liền sẽ phi thắng tới tạ địa phủ g thập đại diêm quân sau lúc ư n g này mậu không lo thân mang một bộ đỏ thâm thần trang cầm trong tay ngọc hốt ra khỏi hàng khởi bẩm bệ hạ trước đây chúng sinh chuyển tiếp ngàn vạn quỷ hồn vào ta địa phủ tràn đầy minh giới đi qua ta minh giới quần thần không ngừng cố gắng bây giờ đông đảo hồn phách hoặc đã vào chư thiên luân hồi hoặc chuyển hóa làm quỷ tộc chỉ có bốn vị đại la chân linh không tăng không giảm bất hủ bất d i ệ t mặc dù kỳ thần trí tạm chưa giác tỉnh nhưng đều không muốn phối hợp ta địa phủ việc làm không biết nên xử trí như thế nào tất nhiên không muốn phối hợp ta địa phủ việc làm đó chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàng người đối với bực này tồn tại chúng ta địa phủ liền cần một chút thủ đoạn tranh thủ cảm hóa bọn hắn huyền khanh ánh mắt thâm thúy nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đạo hưu thường xuyên mời hắn nhóm uống một chút chúng ta địa phủ đặc sản đại bộ canh tiếp đó tiễn đưa hắn nhóm đi thái sát thiệt cùng căn cứ vào bọn hắn yêu thích vì đó an bài bốn tỏa động thiên phúc địa không thể quá kém muốn th là cực, là cực. quản thành tử các loại diêm quân nghe xong khoe miệng bất giác khơi gợi lên một cái đường cong đẻ đều ép không được đều an bài ngươi ở chúng ta địa phủ hào hoa phòng phong đô đại đế có thể bất nhân nước phải biết giáp tự hào vũ trụ bọn hắn muốn đi ở đều không cơ hội đi đâu thật là làm cho quỷ hâm mộ thập điện diêm quân tử trong thâm tâm nghĩ đến đinh linh lúc này một hồi thanh thúy linh đang văng lên hậu thổ theo dẫn hồn chi lộ đi tới minh giới ân đế giang đại ca hồn phách chạy thế nào nơi này hậu thổ nhìn qua cao lớn mà đen như mực quỷ m ô n q u a n trong lòng nổi lên nói thẩm quỷ đế sẽ thả người sao chương ba trăm ba mươi tám huyền khanh sáo lộ sâu hậu thổ hoàng đ i ệ chương ba trăm ba mươi tám huyền khanh sáo lộ sâu hậu thổ hoàng đ ị ệ chấm đã quỷ môn quan phía trước hai tôn khổng lồ quỷ thần xuất hiện s ừ n g sững ở bên trong hư không đạo hưu vì cái gì mà đến thần đồ cầm trong tay kim s ắ t c h i ế n kích tư thái thần võ một mặt uy nghiêm nhìn xem người đến u minh t r o n g địa không thể tự tiện xung vào thỉnh đạo hưu nói do ý đồ đến cho ta chờ bẩm báo úc lũy một tay nắm trường tiên một tay sờ lấy kim nhãn bạch hồ đầu hậu thổ gặp được ngồi s ồ m ở quỷ môn quan phía trước kim nhãn bạch hồ ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc đây là đâu bản tôn xui xẹo đại la cứ nhân bị bắt được minh giới đến xem đại môn thỉnh hai vị đạo hữu bẩm báo minh đế liền nói thoại bản tiên nhân tới ch v luận luận ông luật ti phán quân một là u ậ tóc bạc mắc bạc thân mang một bộ tội ý ỉa tướng mạo tuấn mỹ tay dơ cao răng hốt chân đạp một đôi giày bạc trèo lên mây gấp rút sương ngủ tường q u ă n quanh quẩn hậu thổ tiến lên quan sát tỉ mỉ lấy vị này phán quan trong một đôi linh mô bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng thanh thanh vị tiên nhân này ngư nhận sai quỷ ta là ư u minh thế giới âm luật ty phản quan nữ thanh sụ mặt thần sáp nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ âm luật ty phản quan thanh thanh hậu thổ hai con n g ư ô i mỉm cười thôi ngọc nữ thanh thuận miệng viện một cái tên tốt ta thôi đạo hữu lại dẫn đường a hậu thổ tại địa phủ gặp phải người quen không đúng là gặp một vị quân quỷ tâm tình lập tức trầm t ĩ n h lại t ỉ n h nữ thanh làm bộ cùng hậu thổ không quen bày ra một bộ công sự công bạn thái độ tiếp dẫn quỷ sứ chống đỡ thần phiên bảo cái vây quanh hai vị thần nữ tiến vào minh giới được không quá nhiều lúc thì thấy đến vòng bệnh vạn điện thải hà chồng ẩn, ẩn ngàn đầu xương đỏ hiện một t o a rộng lớn quỷ thành xuất hiện tại hậu thổ trước mắt phong đô quỷ thành hậu thổ vào tới quỷ thành đặt vào vong linh đường phố trực tiếp đi tới phong đô trước đại điện chỉ thấy ban công cao ngất tiếp thanh tiêu lang vũ bình sắp xếp liền bảo vệ i n thú đỉnh hương vân tập kích ngự a ý đi ỉa dáng trao đèn bằng vải lụa hỏa minh quả cung bên trái mánh liệt bày lầu trâu phải phía dưới tranh vanh r ồ n mặt tiếp vong t i ễ n đưa quỷ chuyển kim bài dẫn phách chiêu hồn dù xuống làm luyện nữ thanh mang theo hậu thổ vượt qua từng đội từng đội quỷ thần thẳng tới trong đại điện bệ hạ thoại bản tiên nhân dẫn tới nữ thanh giao ý chỉ trở về ban hậu thổ lưu tâm một phía mắt nhìn phía trước nàng nhìn qua ngự tọa phía trên vĩ nạn thân ảnh chắp tay nói gặp qua phong đô đạo hữu vu trông mong đạo hữu tới u minh thế giới cần làm chuyện gì huyền k h á c h hỏi hậu thổ nói rõ điểm chính nói thẳng ta tới minh giới chính là vì tìm mấy vị ưu hồn t i ệ n đưa hắn hoàng、Hàng、dương a ra sao ưu hồn vì cái gì hoàng dương huyền k h á c h nói đạo hữu phải biết ta minh giới nhưng không có cầu sai ưu hồn hậu thổ vội và nói không phải là minh giới tri trách là vu thần tổ chức có mấy vị đạo hữu không cẩn thận làm mất không biết sao phải lạc đường đến u minh thế giới Vạn đạo mong hậu thổ. Hậu, thổ hậu thổ nói một là đế giang hai là hấp tư ba là cường lương bốn là xa bị thi huyền khanh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn về phía một bên nữ thanh bốn vị này đạo hữu nhưng tại sách trong danh sách trong lòng hậu thổ vui mừng bất quá nữ thanh lời nói xoay chuyển hậu thổ truy vấn tuy nhiên làm sao nữ thanh lật ra quỷ luật nói bốn vị này đạo hữu nhân quả quá nặng nghiệp lực không nhỏ theo luật cần phải uống xong mạnh b à t h a n g không thể luân hồi phân biệt đánh vào thạch ma địa ngục nhiệt g kính địa ngục núi lao địa ngục biển lửa địa ngục thủ hình không thể luân hồi hậu thổ bắt lấy đến từ mấu chốt thở dài ra một hơi chui vào luân hồi liền tốt chui vào luân hồi liền tốt đánh vào luân hồi muốn đem bọn hắn vất trở về lời nói vậy coi như khó khăn chớ đừng nói chi là tu luyện trở về cảnh giới bây giờ tất nhiên không vào luân hồi không biết phong đô đô hậu thổ hỏi lần nữa huyền khanh từ chối cho ý kiến chỉ nói ưu minh có ưu minh trật tự vạn linh vào ta ưu minh tất cả cần phân đánh gây công tội theo luật thường phạt không được sai sót nhận phạt đương nhiên nhật phạt hậu thổ phất tay lấy ra hơn mười kiện linh bảo vật nào cũng là tiền thiên tri vật đây là ta đại bốn vị đạo hữu nhận giao nộp phạt tiền không biết có thể để tội hậu thổ một hơi lấy ra nhiều như vậy linh bảo m ặ t không đổi sắc tuyệt không đau lòng ngược lại đây đều là mười hai vị vu thần khi còn sống bộ phận di vật không phải từ trong chính mình tiểu kim khố lấy ra nhưng mà quỷ thần quỷ tiên nhóm không biết điểm này chỉ coi hậu thổ hào khí vô cùng trực tiếp móc ra mười mấy món tiên thiên linh bảo tới khảo nghiệm chúng ta minh giới quỷ thần cái nào quỷ thần không nhịn được loại này khảo nghiệm huyền khanh còn lắc đầu không dối gạt đạo hữu chúng ta minh giới không có lấy phạt tiền đền tội tiền lệ cái này không thì có sao hậu thổ mặt mỉm cười bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan ta đây mở một cái đầu về sau bằng vào phạt tiền đền tội liền không khó đi huyền khanh trầm mặc không nói hậu thổ thấy hắn không có trực tiếp c ự tuyển lúc này cảm thấy có hy vọng vì vậy tiếp tục nói ta vô cùng tôn trọng minh giới cũng không muốn phá hư nơi đầy trật tự bốn vị đạo hữu phạm vào chuyện gì theo luật nên xử như thế nào hay là thế nào phán chỉ là hy vọng đạo h ư u xem ở chúng ta v u thần thái độ đoan chính phân thượng tại phương diện cân nhắc mức hình phạt lại châm trước châm trước huyền khanh trầm ngâm chốc lát nói tất nhiên đạo h ư u đều nói như vậy cái kia cái kia đạo h ư u muốn hay không cân nhắc tham gia một hồi chúng ta minh giới một hồi khảo hạch khảo hạch cái gì khảo hạch huyền khanh bỗng nhiên tới như thế một cái lớn truyền n m ạ n để cho hậu thổ không có phản ứng kịp không có gì chính là chúng ta trong minh giới bộ một cái thông báo tuyển dụng khảo hạch huyền khanh nói khảo hạch thông qua giả có thể thu được ủy tịch tới địa phủ ghi chép trách nhiệm cái này cùng chúng ta dưới mắt nói chuyện sự tình có liên quan sao hậu thổ không hiểu huyền khanh cười không nói lúc này quảng thành tử ra khỏi hàng nói v ũ trông mong đạo hữu ngươi có chỗ không biết chúng ta minh giới không có giao nạp phạt tiền đ ế n tội tiền lệ nhưng mà đối với người mình có rộng lớn chính sách cùng với tương đối khá phúc lợi lãnh ngộ nếu là đạo hữu có thể thông qua chúng ta thông báo tuyển dụng khảo hạch vậy coi như là chúng ta minh giới người mình không biết ta nói như vậy ngươi rõ chưa hậu thổ nhìn một chút tâm luật t h phán quan nữ thanh nữ mắt xanh con núi núi nhìn miệm miệm nhìn tâm một bộ suy nghĩ viện vùng bộ g á n g hậu thổ cho nàng truyền âm nàng cũng làm không nghe thấy thanh tiêu thần nữ sự t ì n h cùng ta ư u minh phán quan có quan hệ gì chớ tới dính dáng hậu thổ đành phải thôi ghi chép trách nhiệm minh giới đây là nàng chưa cân nhắc qua sự t ì n h nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem nếu là không tham gia cái khảo hẹp này cái kia đế giang lao đại bọn người liền vất không trở lại bọn hắn vất không trở lại bàn cổ trái tim liền không cách nào hoàn thành thổ v u kế hoạch khẳng định muốn tuyên cáo thất bại mà cái này còn đem ảnh hưởng đến tiếp nhận bản cổ chính tông cơ duyên cùng với hao hỗn độn ma thần lông dê sự tỉnh nếu như ta nhậm chức c u minh thế gi cần chân thân đến nước này sao hậu thổ hỏi quảng thành từ nói ta ư u minh thế giới làm theo hiệu suất trên hết nguyên tắc nếu là đạo hưu có thể dưới tình huống bản tôn không tới vẫn như cũ có thể bảo chứng công tác thuận lợi hoàn thành cái kia cho dù là đạo thân hóa thân đến nước này cũng là có thể là thế này phải không hậu thổ nhìn một chút nữ thanh nữ thanh như có như không gật đầu hậu thổ lúc này mới c ư ờ i nói cái kia minh giới cái này thông báo tuyển dụng khảo hạch ta tham gia lựa chọn sáng suốt huyền khách nhẹ nhàng gật đầu mười hai miệ lưu che mặt bảng nhìn không ra biểu lộ tỉnh vu trông mong đạo hưu theo bình đảng vương đi một chuyến quảng thanh tử tiến thêm một bước về phía trước không biết có thể từ âm luật ti phán quan thôi ngọc cùng đi vì ta giảng giải khảo hạch tương quan chi tiết hậu thổ chỉ hướng nữ thanh có thể một chữ rơi xuống phong đô trong đại điện tràng cảnh đột nhiên biến hóa hậu thổ phát hiện mình xuất hiện ở trên một cái quảng trường bên cạnh cũng là ô hương ô hương đến từ thế giới khác nhau khác biệt chủng tộc sinh linh lập tức liền cuộc thi thật khẩn trương thật khẩn trương bình tĩnh bình tĩnh n g ư ơ i cái này đều ba trận chiến còn khẩn trương cái gì cũng là bởi vì ba trận chiến cho nên mới khẩn trương a bên cạnh hậu thổ mấy vị sinh linh đang tham khảo khảo hạch sự nghi a y địa phủ khảo hạch cũng qu ta cảm hậu thổ nghe nghị luận của mọi người quay đầu nhìn về phía bên người nữ thanh thanh thanh cái thông báo tuyển dụng khảo hạch này là chuyện gì xảy ra ta gọi thôi ngọc nữ thanh cường điệu tốt thanh thanh hậu thổ khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nữ thanh mặt không thay đổi trả lời minh giới thông báo tuyển dụng khảo hạch đối mặt là chư thiên vạn giới vô số hữu duyên c h ú n g sinh chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể căn cứ địa đạo ý chí ước định từ đó thu hoạch được tương ứng chức vị cụ thể nội dung khảo hạch tùy từng người mà khác nhau bởi vì khi tỉ h dị tốt nhất là không cần gian lận nữ thanh lời ít mà ý nhiều nói rõ khảo hạch trước tiên q u a n sự nghi này liền không còn hậu thổ nháy n h á y mắt không còn nữ điểm xanh gật đầu ngươi có thể gặp được cái gì nội dung khảo hạch ta đều không biết muốn biết chuyện gì xảy ra vẫn là mình đi thể nghiệm thể nghiệm a một lát sau trong sân rộng hạ xuống tia sáng đông đảo sinh linh lần lượn tiêu thất ngại như thế nào ngủ thiếp đi khi hậu thổ khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở tại một chỗ đại điện bên trong nàng nhìn bốn phía nhìn hoàn cảnh này như thế nào cùng u minh địa phủ giống như nương nương ngài đang nói mơ sao chúng ta đây không phải là u minh địa phủ sao đương nhiên giống như hậu thổ bên cạnh thân đứng một vị áo đỏ phán q u a n cùng một vị áo đen phán q u a n nương nương đây là gần nhất cần xử lý công văn áo đỏ phán q u a n lấy ra một chồng ngọc giản hậu thổ tiện tay lấy ra một quyển thiên đ ì n h quan hệ hữu nghị hoạt động hậu thổ tò mò nhìn qua nguyện lao muốn cùng mạnh bà đạt tới hợp tác nghiên cứu một cái vong tình, thủy, cứu sai lầm tình yêu, yêu. nhưng đã quên hậu thổ khi nhìn đến công văn thời điểm trong đầu một cách tự nhiên đối ứng nguyệt l a o cùng mạnh bà chức vị phạm vi nàng trực tiếp làm ra trả lời bác bỏ nguyệt lao sự tình h á có thể từ quỷ thần để ý tới sai lầm tình yêu là loại nào đạo lý trước đây hà tất giật dây thăng thêm phiền não nguyệt lao nhất thiết phải xứng đáng chính mình dắt qua mỗi một cây dây đỏ để cho thế gian không còn một cọc tình yêu cần cứu rỗi nguyễn thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành người nhà hậu thổ viết xong phê văn tiếp tục xem quyển kế tiếp ngọc giản nhân giới vân trung thành giá phòng lên nhanh có một quỹ đạo tu sĩ bởi vì cố gắng nhiều năm mà mua không nổi phòng cuối cùng cam chịu tươi sống thất chết cuối cùng này tu sĩ hướng chết mà sinh hóa thành quỷ tiên bây giờ thỉnh cầu vào ta địa phủ người hầu thỉnh nương nương phê chuẩn hậu thổ thấy lắc đầu nàng phất tay viết xuống bản án thượng đốc đường đường quỷ đạo tu sĩ vậy mà sống được bất thức như thế còn không bằng đi cấp cao khu dân cư cửa ra vào treo cổ hướng chết mà sinh vì bình đức giá phòng góp một viên lệch áo đen phán quan cùng áo đỏ phán quan thấy thế nhìn nhau muốn cười lại không dám cười chúng ta tiếp tục hậu thổ nhiệt tình mười phần một quyền này quyền văn thư đối với nàng tới nói không có áp lực chút nào xử lý đơn giản thuận bồn xôi do bốn cũng không lâu lắm hậu thổ liền thông qua minh giới thông báo tuyển dụng thảo hạch nàng được đến một khối thần bài trên đó viết chín cái chữ lớn thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng m ạ kỳ hậu thổ lập tức trận to hai mắt cái này cái này cái này đúng không trong lòng hậu thổ nhấc lên sóng to nàng từ đầu đến cuối cũng không có báo qua tên thật cái này thần bài là cố ý hay không cẩn thận một chút còn có chính là cái này chín chữ tôn hiệu nhìn qua cũng không giống là cái gì đơn giản c h ứ c vị à? c h ứ c vị này cụ thể là làm cái gì hậu thổ nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện huyền k h n h cũng không có gì đ ạ sự huyền khanh cười nói chính là làm một chút cùng luân hồi chuyện liên q u a n vật chỉ bất quá bây giờ u minh địa phủ lớn luân hồi còn không có tạo dựng hoàn thành cho nên đạo hưu bây giờ không có việc làm thật sự huyền khanh một mặt chân thành đương nhiên là thật sự hậu thổ nhìn một chút trong tay thân bài lại nhìn một chút huyền khanh theo lý thuyết ta có thể trực tiếp đi đương nhiên chúng ta minh giới là có gián việc làm chế không có làm việc có thể trực tiếp tan tầm cho mình nghỉ ngơi huyền khanh nói như vậy cái kia mặt khác bốn vị đạo hưu hậu thổ tính thăm dò hỏi đạo hưu có thể đi cầu nại hà bên cạnh tìm được mạch bà tìm nàng nhận lấy u hồn huyền khanh chỉ điểm chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy hậu thổ nửa tin nửa ngờ cất thần bài đi tới cầu đại hà bên cạnh đạo h ư u luôn uống canh sao mộng không lo cười nói chúc mừng ngươi thông qua được chúng ta u minh thế giới thông báo tuyển dụng thảo hạnh thu được mới chức vị bởi vì ngươi biểu hiện hữu dị có thể hưởng thụ được một hạng u minh đặc hữu phúc lợi cái gì phúc lợi hậu thổ hỏi không lo nói mạnh bà thang cả đời miễn phí đặc quyền đây là đặc quyền hậu thổ nhữu mày đương nhiên mộng không lo cười nói đối với phổ thông vong linh tới nói mạnh bà thang một đời chỉ có thể uống gấp đôi đạo hữu có thể vô hạn uống cái này còn không phải là đặc quyền hậu thổ bất lực tr nàng thở dài nói tới một phần a muốn ba phần đường thêm đá cảm tạ không lo chương ba trăm ba mươi chín huyền khanh minh hà người muốn giết ta chương ba trăm ba mươi chín huyền khanh minh hà người muốn giết ta ngài muốn mạnh bà thang đã tốt ba phần đường thêm đá mậu không lo bưng một bát đen như mực canh đưa tới hậu thổ trước mặt hậu thổ cúi đầu liếc mắt nhìn nàng đông nhiên lui lại hai bước a cảm tạ ta nghĩ ra rồi ta không ăn kẹo mậu không sầu tay dừng tại giữ không trung nàng cùng hậu thổ bốn mắt nhìn nhau vậy quá đáng tiếc mậu không lo có chút tiếp với nàng còn nghĩ xem hậu thổ một bên ăn canh một bên quên mất c h à n g diện đâu nhiệt g kính đều chuẩn bị xong liền đợi đến lấy ra thời không đoạn ngắn đạo h ư u ưu hồn tại lúc nào có thể c ứ u lĩnh hậu thổ hỏi nhận lấy ưu hồn bây giờ liền có thể a mậu không lo tiện tay biến ra một đoá tươi đẹp hoa bị nạn g nào hảo sau khi canh trong đ ỉ n h qua gấp đôi t ừ n g sợi ưu hồn bắt đầu quanh quẩn tại hoa bị nạn g bên trên đây chính là đạo h ư u muốn tìm người mậu không lo đem hoa bị nạn g đưa ra hậu thổ nhận lấy sau đó hỏi vì sao muốn qua gấp đôi cái này mạnh bà thang bởi vì muốn đem bọn hắn từ trong canh v hậu thổ nghe vậy mắt hạnh trợn tròn miệng nhỏ khẽ nết t r ò nên n vừa rồi n g ư ơ i định cho ta u ố n g là mạnh ba tháng a không lo gặp hậu thổ một bộ giật mình không nhỏ giả tử an ủi bình tĩnh bình tĩnh không phải một n g ụ m đỉnh đấu n g ư ơ i cái kia là địa phủ phúc lợi của nhân viên cơm đây là cơm tủ không giống nhau hậu thổ mí môi không nói một lời xoay người rời đi cái này địa phủ đen đáng sợ lưu lại nữa ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì vu trông mong đạo hữu đừng nóng n ộ i a ta để cho thôi ngọc phán quan đưa t i ế n ngươi ngậm không lo kêu không được không được bốn vị đạo hữu cần hoảng dương thời gian không chờ ta hậu thổ bước chân càng nhanh có dành liền đến địa phủ ngồi một chút về sau chúng ta chính là đồng nghiệp mộng không lo phất tay lần sau nhất định hậu thổ cũng như chạy trốn rời đi minh giới bốn phán phán tiên nhân chơi thật vui nhìn qua hậu thổ bóng lưng chạy t r ố i chết mộng không lo cười không ngậm mồm vào được không lo hà tất đùa nàng đâu huyền khanh xuất hiện tại mộng không lo bên cạnh thần l ặ n g lặng nhìn xem hậu thổ rời đi ngươi thật giống như cũng không buông tha nàng a minh hà thân ảnh cũng theo đó xuất hiện đối với sáo lộ hậu thổ minh hà vẫn còn có chút cảm giác tội lỗi dù sao xem như vu thần cường lương hắn đối với hậu thổ cái này vu thần trong tổ chức chân chính lao đại vẫn là rất có hào cảm ít nhất phán phán tiên nhân làm trò năng lực tại hồng hoàng chân giới cũng coi như là nhân tài xuất chúng minh hà đối với hậu thổ biểu thị r a chắc chắn vô luận là những cái kia luyện giả thành thật thần thoại k ị c bản vẫn là bây giờ tổ vu kế hoạch đều rất không tệ toàn bộ hồng hoàng ai sẽ nghĩ đến đi tạo một cái giả bản cổ trái tim đâu hơn nữa kế hoạch này độ khả thi thành công còn không nhỏ đại gia nhớ kỹ tiếp xúc nhiều một chút lẫn nhau làm quen một chút về sau cũng là đồng nghiệp cùng làm việc với nhau thời gian dài đây n g ộ n không lo vừa nghĩ tới phán phán tiên nhân bận trước bận sau cuối cùng vẫn phải nhảy vào huyền khanh đào s o n g trong hố nàng liền muốn cười huyền khanh ngươi quyết định ai lúc nào kiến tạo lớn luân hồi minh hà hỏi không đ ổ i tất nhiên nhà tài trợ đã tìm xong vậy chúng ta từ từ tới huyền khanh trên mặt lộ vẽ cười hắn nói bây giờ chúng ta muốn làm chính là đem hủy diệt ma thần chém giết ma thần tử vong ma thần chân thực ma thần chờ đại la đạo quả lợi dụng huyền khanh nói đến đây minh hà bỗng nhiên mặt mày hớn hở nói yên tâm, yên tâm chém giết ma thần đạo quả liền sắp dùng dạy rồi hắn là sát đạo đạo chủ chém giết ma thần đại đạo với hắn mà nói vô cùng phù、hợp. tìm chút thời giờ tiêu hóa một chút minh hà liền có thể đột phá thái tố đ ạ i l a thử vong ma thần đạo quả đang tiêu hóa cầu lại hà phía dưới vong xuyên vui dạo d ự c mà từ làm gì chi cảnh bên trong chui ra toàn bộ hung thú đ ạ i kiếp vong xuyên không có đi chính diện chiến trường hắn một mực dẫn theo minh giới quỷ thần quỷ tiên khắp nơi c â u hồn đồng thời phụ trách tiễn đưa vong linh đi chư thiên vạn giới chuyển thế có t ử vong ma thần đạo quả ta liền có thể thêm một bước đột phá để cho hồn hà chạy qua chư thiên vạn giới vì địa phủ khai biến chư thiên vạn giới làm tốt làm nền vong xuyên cảm xúc bành t r tràn đầy tự tin cũng dẫn đến hoàng tuyền sông đều trong khoảng thời gian này lắng động một chút chính mình không cần phải gấp gáp đột phá thuận thế mà làm liền tốt huyền khanh nhìn qua hồng hoang đại địa hắn nói chúng ta minh giới quỷ thần từ trước đến nay trân quý sinh mệnh yêu thích hòa bình chém chém g i ế t g i ế t cũng không phải mục đích của chúng ta cho hồng hoang vạn linh tạo dựng một cái tốt đẹp trốn trở về mới là chúng ta phát triển ngoại cảnh chủ thượng nói rất đúng vong xuyên nghe rất chân thành hắn một mặt thành k í n h nói vấn đề gì huyết nhục đ ă n g yếu chân linh bất hủ sát sinh thiên địa cả thế gian siêu thoát chúng ta địa phủ mới là hồng hoang tương lai phát triển cọc tiêu thế lực ai chờ đã n g ộ không lo nghe câu này khẩu hiệu một mặt kinh ngạc nhìn về phía vong xuyên đây là ai tổng kết lý niệm chúng ta địa phủ tôn chỉ không phải h u minh địa phủ vạn linh trốn trở về sao đây là ta tổng kết ta minh hà tiến lên vỗ n g ư ợ c một cái g á p ý nói ta sát đạo đặc điểm là cầu đạo tại mình chém giết ma thần đại đạo là hướng ra phía ngoài cầu lộ số lúc trước ta cảm thấy chúng ta hai cái đại đạo cũng là giết nhưng mà thiên về giờ không giống nhau hẳn là không cách nào dung hợp gần nhất ta lĩnh hội hắn đạo quả phát hiện hắn đạo cùng ta đạo là có thể kết hợp với nhau thậm chí có thể cùng quỷ thần đại đạo đem kết hợp minh hà hưng phấn mà nói quỷ thần tri đạo hướng chết mà sinh c sắt sinh vi hộ sinh chính là này lý mộng không lo sau khi nghe xong nàng cùng huyền khanh liếc nhau một cái chủ thượng cái này có gì không đúng sao vong xuyên nhìn huyền khanh không nói lời nào hắn liền mở miệng nói huyết nục thân thể biết bao đáng yếu một từ âm thế trung siêu thoát liền khó tranh cái chết minh hà đại ca đem hướng ra phía ngoài tìm kiếm sát đạo cùng quỷ thần đại đạo đem kết hợp ta cho là con đường này thực sự là chúng ta địa phủ khang trang ai ôi mộng tỷ tỷ làm gì đánh ta vong xuyên che lấy cái chán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mộng không lo hai người các ngươi có chút quá cực đoan mộng không lo liếc mắt chúng ta địa phủ chỉ cần tạo dựng lên liền sẽ có liên tục không ngừng hồn linh đến chỗ này bây giờ căn bản không thiếu dự khuyết quỷ tiên quỷ thần còn có chính là quỷ thần đại đạo sở cầu ra thế cuối cùng quả là hướng mình cầu người nào thích tu liền tu không muốn tu có thể đổi con đường không cần thiết bang chúng sinh làm lựa chọn một điểm cuối cùng cái này hồng hoang trời cùng đất đến cùng có thể hay không g i ế t vấn đề để một bên ta chỉ hỏi ngươi hồng hoang thiên đạo cùng địa đạo là ai nắm trong tay mậu không lo thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn hương phấn minh hà chẳng lẽ đạo h ư u cái gọi là g i ế t trời đánh mà chỉ là mở cớ、ớp? trên thực tế là đối với huyền khanh có cái gì không tốt ý nghĩ a không có hoàn toàn không có chuyện minh hà thật ngại quá đi nợ nụ cười ánh mắt có hơi trốn tránh ta chính là gần nhất tìm hiểu chém g i ế t ma thần đạo quả biểu lộ cảm xúc biểu lộ cảm xúc hắn len len liếc một mắt huyền khanh chỉ thấy huyền khanh làm ra trầm tư hình dáng người ý nghĩ này kỳ thật vẫn là có mấy phần đạo lý. nếu là sát đạo hướng ra phía ngoài tìm kiếm trước tiên không nói g i ế t hồng hoang trời cùng đất người ta đây thiên đế cộng thêm minh đế g i ế t đi đại đạo không chừng thật có thể tinh tiến minh hà nghe xong hai mắt tỏa sáng hắn xoa xoa đôi bàn tay lấy ra hai thanh sát kiếm nếu không thì chúng ta thử xem huyền khanh ánh mắt trong nháy mắt nhau lại ngươi giỏi lắm minh hà ngươi thật đúng là muốn như vậy d u n g hợp một cái chém g i ế t đạo quả ngươi liền phiêu a ta không phải là ta không có minh hà vội vàng lắc đầu không ngừng n g ừ lại ta đây là căn cứ vào đại đạo phát triển tổng kết g a hợp lý phỏng đoán đây là hợp lý đẩy a bốn chu tiên tinh không t h á i vi viên. Từng vị thần linh nhận được chiếu hỏi. vị Từng thần nhận lệnh, đến đây Thư được đây diệu đạo hưu đâu? c ả nói h khí thượng tôn thái thượng nhìn một chút bên trái của mình thần tọa, chống giống, Minh Hà cũng không diệu trái giống, tím tôn một toạ, bên cũng của c t ớ Chủ vị, huyền khanh lệnh h vị, ạ thư nói, t diệu đạo hưu nói mình muốn bế quan đột phá liền không tới đi họp thư diệu đại đạo tinh tiến đây là chuyện tốt ta t h á n g diệu thái âm thượng tôn vọng thư vì minh hà phát đi c h ú c phúc hy vọng hắn hết thể thuận lợi la hầu cũng tới vẫn là như thường ngày thần trang trình tề cẩn thận tỉ mỉ quá trắng mê hoặc cùng chấn tinh ba vị đạo hưu cũng không tới thủy diệu thần tinh thượng tôn tổ long nhìn một chút chính mình trái phải hai bên thần tọa chuẩn đề nguyên hoàng cùng trấn nguyên tử đều xin nghỉ phục hy cũng không tới bởi vì hắn như thế bản tôn còn tại treo máy trạng thái đại kiếp sau đó khi hưởng vô lượng phúc phận đây là thiên đế nói đi n h ậ t rượu trên mặt trời bản tôn đế tuấn thượng tuyến hắn cười ha h à nói không phải tất yếu hội nghị tất cả mọi người nghĩ nghỉ một chút cho mình nghỉ vừa vặn củng cố một chút đại kiếp đạt được tranh thủ sớm ngày đột phá cái kia đạo hữu vì cái gì tích cực như vậy thủy diệu thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hắn nhìn về phía huyền t h a h Ta đối với thiên đế ố i v ớ tuấn thủy. đế t vốn g còn muốn khen khen một cái tổ long nghe được câu nói sau cùng cũng không biết nói cái gì cho phải thần tinh đạo hưu thực sự là hoàn toàn như trước đây mà chấp nhận ta thiên đế lần này triệu kiến chúng ta không b đế tuấn hăng hái hưởng ứng lần trước ăn cướp là thái nhất đi hắn còn không có tham dự đâu lần này nhất định không thể bỏ qua đúng lão đạo sĩ này cũng dám cùng chúng ta thái vi viên cướp thiên đạo quyền k h ô n g chế quả thực là lẽ nào lại như vậy Tổ Long đối với hồng quân cũng rất có đại gia lỏng đầy cam n phẫn ó đối với hồng quân dùng ngòi bút làm vũ khí lại vô ý thức không để ý đến đã chết đi phục hy hắn còn đang chờ đợi phục sinh thậm chí nữ hoa cũng không có để ý chương ba trăm bốn mươi tấn công mạnh ngọc thần không chịu được hiền khanh chương ba trăm bốn mươi tấn công mạnh ngọc thần không chịu được hiền khanh thái vi chư thần tại nói chuyện với nhau thời điểm thời không trường hà phía trên đen như mực thuyền nhỏ tại phiêu diêu tiến lên n g ư ờ i câu đi lên vẫn là không có câu đi lên ta cần phải quăng lưới rồi độ thế trên thuyền b ạ i h đi nhanh nhẹn phong thần tuấn tú người đưa đỏ nhìn xong chư thế thời không phong cảnh cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại mạn thuyền chỗ tiểu tùng trên thân tại thời không trường hà vớt người đây chính là cái việc cần kỹ thuật thực sự không được vẫn là ta tới đi tiểu tùng không chút nào dao động kiên chỉ nói ngươi không nên gấp có hay không hảo câu cá là phải có kiên nhẫn còn có Ta k h ô người thấy h n vậy trên n g ư ngươi Không gì cái phải có kỹ thuật. đưa ề u tung là l rộng ớ i nhiều mỏ cá s o Dạng này cá là vớt lên tới, nhưng ngươi không có hưởng là mà cá có vớt tới, thụ đỏ ư ợ c câu cá khoái hoạt. Người đưa đỏ nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu n g ư ơ i nói rất có lý thế nhưng là đem cá vớt lên tới chính là ta khoái hoạt ngược lại là ngươi người đưa đỏ nhìn xem lần nữa khoảng không câu tiểu tùng cười hỏi ngươi câu được lâu như vậy không có câu đi lên một con cá thật sự vui không tiểu tùng đem đầu đốn éo ta ta khoái hoạt đây tốt ta người đưa đỏ không khỏi mỉm cười hắn gặp tiểu tùng mạnh miệng như thế không thể làm gì khác hơn là đợi thêm một chút ngược lại một diệu thuế tinh thượng tôn chết giống như không người để ý bạn tôn bên kia cũng không thúc giục từ từ sẽ đến chính là người đưa đỏ tính toa xuống hôm nay muốn giảng một đoạn kinh văn n g ư ờ i muốn nghe cái nào một quyển tiểu tung ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước không có thấy ta đang bận sao nào có cái này nhàn rỗi nghe đạo lần sau đi lần sau đi người đưa đỏ hỏi lại nếu như là có thể phụ trợ ngươi câu cá kinh văn đâu ân tiểu tung trong nháy mắt hứng thú hãn tỏ mò nhìn về phía người đưa đỏ còn có loại này kinh văn đương nhiên người đưa đỏ ngôn ngữ chắc chắn ta sau đó muốn chuyển thế nhưng là tam thanh tuyết học ngươi học được kinh văn này k h ô người lo không vớt đ ợ c cá. Học, học c ta muốn đưa đỏ thanh liễu thanh tàn g tử sau đó bắt đầu ngầm tụng kinh văn hỗn độn diễn thái cực thái cực sinh hai gì, hai gì sinh tứ cứu tứ cứu sinh tám tể tám tể muốn uống mãi uống xong cái này mãi quên cái kia tể h gì gì gì ba cái này đọc là gì vô tận hỗn loạn chi niệm hỗn loạn lý lẽ hỗn loạn chi nhân giống như ma âm còn h ĩ để cho tập trung tinh thần tiểu tùng giống như gặp đánh đòn cảnh cáo toàn bộ chuột cũng không tốt hỗn loạn như thế kinh văn đưa tới t u ế nguyện trường hà dung chuyển n o h à o màu bạc trắng trụ quăng nổi lên vận sóng nguyên bản nước yên t ĩ n h mặt hiện ra một đầu lại một đầu con cá bọn chúng nghe được cái này hỗn loạn kinh văn đầu góc tròn váng sốt u ruột không thôi gấp đến độ nhao nhao nhảy ra mặt nước phù phù một đầu thời không cá bơi nhảy tới trên thuyền tiểu tùng trận to hai mắt sau đó là hai đầu ba đầu bốn cái từng cái con cá nhảy lên độ thế chi chu tiểu tùng biểu lộ từ mở mị chuyển biến làm chấn kinh cái này cũng được cái này vì cái gì không được nhìn thấy một đuôi thanh sắc con cá nhảy vào thuyền nhỏ người đưa đỏ mỉm cười hắm nhẹ nhàng thầy tay háo một cái tử đem những thứ khác con cá đều đưa về thời không trường hạ chỉ để lại cái này đuôi thanh sắc cá bơi như thế nào ta nói không thể à kinh văn này có thể phụ trợ câu cá người đưa đỏ nhìn về phía còn ở vào trong khiếp sợ tiểu tùng ngươi ngươi đây là cá rán chỗ nào là câu cá tiểu tùng lấy lại tinh thần còn tại mạnh miệng ngươi a người đưa đỏ đem thanh sắc cá bơi đầu nhập trong nồi một lát sau trong nồi con cá hóa thành một vệ ánh sáng bay ra biến hóa thành một tôn khuôn mặt anh tuấn tiên, tiên thần linh đa tạ đạo hữu cứu rút phục hy mặt mỉm cười thái độ khiêm tốn hữu lễ ngươi xác định mình không phải là bởi vì bị kinh văn dạy v à triển khai tự cứu lúc này mới có thể một lần nữa quay về sau một bên tiểu tùng hợp thời chửi bậy cái k i a đoạn hỗn loạn kinh văn thật là đáng sợ liền thời không trường h à bên trong yên lặng cá bơi đều bị dọa đến nhảy ra mặt nước cầu sinh tiểu tùng có lý do hoài nghi phục hy đây là bị kinh văn dọa đến chân linh trực tiếp đã t h ứ c tỉnh lúc này mới nhảy lên độ thế chi chu cũng đã t ạ đạo hữu kiên trì phục hy túi đầu nhìn về phía tiểu tùng nói nếu như đạo hữu câu lần sau có thể p h ụ lên m ộ i câu chắc hẳn có thể để thẳng câu cá sát xuất â có ý tứ gì tiểu tùng sửng s ố t một chút tốt thời điểm không còn sớm ta trước về đi họp hai vị đạo hữu có duyên gặp lại phục hy hướng về phía người đưa đỏ gật gật đầu quay người rời đi hắn lời mới vừa nói là có ý gì tiểu tùng hỏi người đưa đỏ rất rõ ràng a người đưa đỏ ánh mắt l ó e lên vị này tuế tinh đạo hưu tại trong thời không trường hạ cũng không triệt để trầm luân mà là duy trì nhất định thanh t ỉ n h thật ra không cần chúng ta ra tay chính hắn cũng có thể hoàn thành tự cứu tiểu tùng nghe xong chán n ả nói n chẳng thể trách loại cá này câu không nổi nhân ra căn bản vốn không cắn câu a n g h e xong người đưa đỏ giảng giải tiểu tùng xem như trở lại mùi vị tới vừa rồi phục hy nói lời kia rõ ràng là ghét bỏ chính mình thậm chí ngay cả mỗi câu đều không thả liền đến câu cá cho nên a tại thời không t r ư ờ n g hà mò cá cũng tốt vớt người cũng được thật là một cái việc cần kỹ thuật người đưa đỏ cười nói không phải sao tam thanh tuyền học vừa ra mặc kệ là cái gì còn cá đều phải nhảy lên ha ha ha người nói rất đúng tiểu tùng cuối cùng nghĩ thông suốt hắn ngựa đầu nhìn về phía người đưa đỏ vẻ mặt thành thật nói người cái này ca dán kỹ thuật phải hào hào dạy ta ta cũng không tin lần sau còn có thể thất thủ bốn thái vi viên phục hy quay về giành được chư thần hoan nên tuế tinh đạo hưu chúng ta nhớ ngươi một chết t h ầ n t i n hoa thượng t ô đạo hữu n thấy cũng không nên quên tại tuế nguyệt trên sử sách cho tuế tinh đạo hữu ghi lại cái này một phần công lao a cảnh diệu thượng tôn thái thượng cười ha hà nói chúng ta thái vi cũng không thể mai một công thần huyền khanh cũng gật gật đầu cũng không cần ghi lại việc quan trọng căn cứ vào sự thật viết lên là được để cho hậu thế chư thần xem chúng ta thái vi viên cọc tiêu thần linh là dạng gì thiên đế có lệnh vi thần sao dám không theo nữ hoa đáp dạ sau đó ánh mắt nhìn phục hy toàn trình cũng là gì cười cái này phục hy thấy toàn thân không được tự nhiên cụ cụ đại gia vẫn là nghiên cứu một chút như thế nào đối phó hồng quân còn có xử lý như thế nào các ma thần phục hy cầm lấy thần tọa phía trước hội nghị kỷ yếu nhìn l ư ớ c qua sau đó nói ta cho rằng muốn đối phó hồng quân đầu tiên là phải đem hồng quân cùng tiên đạo chúng tiên tách đi ra thảo luận đạo hữu có gì kiến giải huyền khanh hỏi phúc hy nói ta là muốn như vậy từ cái này mấy lần cùng tiên đạo còn có cùng hồng quân tiếp xúc đến xem hồng quân mặc dù là tiên đạo c h i tổ nhưng mà các đại pháp m ạ c h c h i chủ quan hệ tựa hồ rất vi diệu bọn hắn nhìn qua là c h i phối quan hệ kỳ thực riêng phần mình độc lập nếu là có thể tìm một cơ hội đem hồng quân người dẫn đầu này giết chết có lẽ tiên đạo liền sụp đổ thần tinh thượng tôn tổ long lục lọi c á i cảm vậy cái này tình huống cùng chúng ta thái vi viên rất giống chúng ta chết thiên đế có thể cứu thiên đế chết chúng ta chính là đời tiếp theo thiên đế thần tinh người vô nghĩa tổ long p h i ế bên phải thần tọa bỗng nhiên sáng lên một đám lửa m ẹ hoặc thượng tôn nguyên hoàng đi tới thái vi các vị đạo hữu tốt nguyên hoàng tinh thần sung mãn tinh thần phân chấn xem xét chính là có đại hỷ sự đọc đến hội nghị kỷ yếu sau đó nguyên hoàng nói chúng ta thái vi viên là thuận vị kế thừa chế thiên đế thay phiên ngồi cái này dĩ nhiên không phải là vì phân liệt tổ chức mà là vì đoàn kết các ngươi suy nghĩ à thiên đế quyền hành lớn nhất có thể cứu viện gặp nạn đồng đội nhưng nếu là thiên đế chết ai đi cứu đâu nay liền cần đời tiếp theo thiên đế kế vị đối với tiên đế tiến hành cứu trợ hợp tình hợp lý cùng tiên đạo thế nhưng là không giống nhau nói đến đây nguyên hoàng mắt liế tổ long chẳng lẽ có thần tử có mang hai lòng kế nhiệm thiên đế sau đó dự định đối với tiên đế mưu đồ làm l o ạ n à? không thể nào không thể nào ta không phải là ta không có ngươi phỉ báng thần tinh thượng tôn tổ long nhanh chóng rũ sạch trách nhiệm h ắ n nghĩa chính từ nghiêm nói các ngươi cũng l à biết đến ta thần tinh cũng liền có chút ít yêu thích chưa từng làm lớn thiếu đại đức sự t ì n h lựa giết đương nhiệm thiên đế đóng đinh hắn vách quan tài loại sự t ì n h này ta chắc chắn là làm không được thần tinh đạo hữu đừng kích động đừng kích động huyền khanh cười nói chúng ta đều tin tưởng ngươi thiên đế anh minh tổ long lập tức ủng hộ đạo bất quá có một chút phục hy đạo hữu nói đúng huyền khánh nói giết hồng quân cùng diện tiên đạo hay là muốn tách ra chúng ta thái vi viên chu sát hồng quân là bởi vì đối phương cùng chúng ta tranh đoạt hồng hoàng thiên đạo chúng ta cùng hắn tranh chấp là thiên đạo người đại diện tranh đoạt nhưng mà cũng có một điểm cần thiết phải chú ý lúc này thật lâu chưa từng lên tiếng la hầu nói chúng ta thái vi viên mục tiêu là thành lập được thống ngự hồng hoàng chân giới cùng với vô lượng chư thiên thiên đình nếu là hồng quân mang theo tiên đạo cùng một chỗ ngăn cản chúng ta thống nhất con đường cái tiên đạo cũng nhất thiết phải hướng đi tập thế la hầu câu nói này tài năng lộ rõ không che giấu chút nào sâu trong nội tâm mình sắc cơ chư thần minh s á t thái độ sau đó liên bắt đầu thảo luận như thế nào nhằm vào hồng quân hồng quân có thể trưởng khống thiên đạo quyền hành trong đó bộ phận nguyên nhân ở chỗ trật tự ma thần phối hợp chúng ta có thể hay không dùng phương thức nào đó đem trật tự ma thần vớt trở về tiếp đó giải trừ hắn đối với thiên đạo quyền k h ô n g chế thái âm thượng tôn vọng thư nói đưa ra một cái ý nghị c á i này chỉ sợ tương đối khó khăn thái vi lên nữ hoa nói hồng hoang thiên đạo xuất hiện mặc dù có thiên đế sắp đặt ở trong đó nhưng mà trật tự ma thần cũng là trong đó yếu tố mấu chốt hắn cuối cùng trở thành thiên đạo một bộ phận không nói đến như thế nào đem trật tự ma thần một lần nữa vớt trở về chỉ nói hắn quay về sau đó, chỉ sợ trước tiên. Thụ thương, chính là hồng hoang thiên đạo. Lời ấy có lý. Trên mặt trời tôn tuôn giết thiên thời thì ta chính hồng hoang hồng nhân hòa, không không đánh chúng thể được người nói, nếu muốn giết hồng quân, còn cần bằng này cũng có có chạy. là Lời lý. lợi lao lại đạo. đạo xoay điệu đế ấy vậy chúng ta ở giữa chiến đấu liền thành trường kỳ kháng chiến cho nên tốt nhất là tìm được một cái cơ hội giải quyết dứt khoát không cần cho hồng quân lại tới một lần nữa khả năng đại gia cảm thấy quy khư sức mạnh như thế nào tổ long mở miệng nói ra tại trong thiên đế kế hoạch quy khư sẽ trở thành chư thần quy táng chi đ i ể ở đây hẳn là nắm giữ vật chất phân giải ký ức bóc da nhân quả n ư ớ gãy chân linh tan giã làm xáo trộn tên thật phủ định hư hóa. Các loại sức mạnh. đồng tồn Nếu tại, loại vô Các sức là ở x ân y t h à h khư sau đó, đem hồng quân chấn áp trong đó, ta nghĩ hắn tuyệt không cơ hội trở mình. quy quân sau tuyệt ta đó, đem đó, trong Ân, cơ áp trở ý nghĩ này rất không tệ ẩn diệu thượng tôn la hầu cười nói vừa vặn chúng ta lần này giết chết không thiếu ma thần hoàn toàn có thể tiếp tục cải tạo một chút quy khư hủy diệt ma thần thần khí cũng không tệ huyền khanh lật bàn tay một cái một cái cục gạch lớn nhỏ ma bản xuất hiện tản ra hủy diệt vạn vật khí tức ngay sau đó sắt lục thanh kiếm vong linh thiên chân ngôn sách các loại thần khí xuất hiện đồng dạng hôn đột ma thần nhóm thần khu cũng bị cùng nhau mang đến ngang dọc vào hư không giống như từng tòa huyền phụ đại lục lần này tài liệu tương đối nhiều nếu là muốn cải tạo quy khư mà nói ta cùng cảnh diệu có thể không giúp được phải mọi người cùng nhau hỗ trợ không có vấn đề thái vi chư thần đều vô cùng nhiệt tình đây chính là chia cắt chiến lợi phẩm thời khắc ai sẽ ngại m ệ t m ỏ i đâu huyền khanh trả cho không đến chuẩn đề c h ấ n nguyên tử minh hà bọn người phân phối nhiệm vụ giả có thể thỉnh phúc lợi không phải ít việc cũng nhất định phải làm đúng chúng ta còn cần phải phát động quần chúng sức mạnh cải tạo quy khư an bài nhiệm vụ xong huyền khanh lại nói có thể tại trên tinh võng đẩy ra một chút liên quan trò chơi có thể gọi tên i ma chi chiến hoặc thiên đ ỉ n h chiến tuyến mô phỏng tương lai chiến tranh dùng cái này điều động tinh thần nhóm tính năng động chủ quan nói đến chỗ này ta cũng nhớ tới tới một sự kiện võng thư đem ánh mắt nhìn về phía chủ tọa huyền khách hỏi chuyện gì k ì n h yêu thiên đế bệ hạ ngài đại t á c thần ma chi chiến có phải hay không nên đổi mới võng thư ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mong đợi thần ma chi chiến đã rất lâu không có thay đổi phiên bản mới đúng đúng đúng bệ hạ thần ma chi chiến c h i ngươi có thể nhất định muốn đổi mới a chúng chư thần cũng nhớ tới nhao nhao thúc canh cái này mô phỏng thần thánh cùng ma thần chiến tranh linh cảnh trò chơi không chỉ đối đại la phía dưới sinh linh có rất lớn lực hấp dẫn đối với bọn hắn những thứ này đang tại tìm tòi con đường phía trước trí tôn tới nói trọng yếu giống vậy huyền khanh ở trong đó không biết giấu bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng những cái k i a từng tầng từng tầng giải khai chứng đạo pháp để cho bọn hắn vài lần trầm mê chư thần cấp thiết muốn biết đại la con đường tiếp theo đến cùng đi như thế nào ta cũng không muốn bị canh đây không phải vừa mới cứu vớt s o n g thế giới sao huyền khanh cười cười vậy mọi người làm việc trước lấy ta đi đổi mới trò chơi nhanh đi nhanh đi thái vi chư thần thúc dục nói ngài việc liền giao cho chúng ta nam tiên đạo bạch ngọc kinh ngay tại thái vi chư thần thảo luận như thế nào đối phó hồng quân thời điểm các tiên nhân cũng tổ chức gấp đôi bạch ngọc kinh đại hội chư thiên vạn giới tiên nhân lại một lần nữa đi tới núi ngọc kinh giao dịch giao dịch đùa dỡ nói đùa đồ nướng tiên nhân tới hai chỗ u đồ nướng một vị áo đen tiên nhân bước nhàn nhã bước chân đi tới chư thiên thành đạo hữu cần gì sâu nướng ta chỗ này có trên bầu trời bay trong nước dung o ạ n trên mặt đất chạy cái gì cần có đều có côn bằng cười ha hả nhìn về phía người đ ế n ân đạo hữu không phải chỉ mua côn thịt cùng thịt đại b ằ n sao như thế nào có nhiều như vậy hàng mới huyền khanh một mặt tò mò nhìn về phía côn bằng quầy đồ nướng bây giờ côn bằng nguyên liệu nấu ăn đã đại biến dạng ngoại trừ cơ sở kiểu phần món ăn còn có chân cầm dị thú hoa hoa thảo thảo đối mặt huyền khanh nghi vấn côn bằng c ư ờ i nói thiên địa còn có biến ta cái này nho nhỏ quậy đồ nướng làm sao lại đã hình thành thì không thay đổi đâu tới tới tới ngọc thanh đạo hữu đều nếm thử a những thứ này đều là ta huyền tiên vũ trụ đặc sản côn bằng nhiệt tình gọi huyền khanh không ngừng cho chia sẻ chính mình sản phẩm mới huyền khanh thuận tay nhận lấy mấy sâu nướng nấm rất không tệ a phong vị đặc biệt huyền khanh thưởng thức qua sau cấp ra chân thực đánh giá côn bằng nghe xong vui vẻ ra mặt đạo h ư u ưa thích liền tốt người ăn đây là chân môn nấm sau khi ăn xong nói lời cũng là nói thật chân môn nấm huyền khanh cảm thụ một chút đích sắc có chân ngôn sức mạnh có hay không hoang nôn nấm hoặc hầu ngôn loạn ngữ nấm đương nhiên là có côn bằng lại lấy ra hai cái sầu nướng một cái xanh mơn mận một cái đỏ rực ngoại trừ hai cái này ta còn tìm chửi bậy tiên nhân bồi dưỡng một chút chu tâm nấm sau khi ăn xong nói lời cũng là chu tâm ngữ điệu đó cũng quá đắc tội với người vật này muốn dùng cẩn thận huyền khanh ngoài miệm thì nói như vậy thoáng qua liền tích cực hỏi tham chu tâm nấm giá cả chúng ta là cái gì giao tình. hỏi giá bao nhiêu a tất cả đưa cho ngươi côn bằng cười ha hả nói đạo hữu đừng quên dẫn đạo một chút khách nhân đến cho ta bên này mua đồ nướng là được không có vấn đề huyền khanh cầm côn bằng tặng một cái đồ nướng vừa ăn vừa đi dạo ải trồng cây tiên nhân đâu huyền khanh đi tới đông hoa thường xuất hiện trong gian hàng hắn chỉ thấy được một cái lời biếng hát hùng còn có ba vị nhiệt tình tiên nhân là ngọc thanh tiên tôn a phúc lộc thọ ba vị tiên nhân hướng huyền khanh hành lễ đường k h á c h khí tất nhiên đi tới nơi này vậy mọi người đều là đạo hữu huyền khanh thuận tay phân cho ba vị tiên nhân mấy sâu đồ nướng hỏi trồng cây tiên nhân còn không có khôi phục sao phúc tinh tiên nhân lắc đầu. không có đế quân trước khi chết gặp rất nhiều ma thần phản công muốn một lần nữa cứu trở về khảo khẳng trọng trọng huyền khanh thương xót nói nén bi thương ai đế quân không có ở đây n g à y tử chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều đang thương cảm thật hy vọng đế quân có thể sớm ngày quay về lộc tinh tiên nhân cảm khải nói huyền khanh liếc lộc tinh một cái hắn vừa rồi cho đối phương chính là hoang ngôn nấm thật ra muốn ta nói đế quân liền không nên đi làm cái gì tiên đế bây giờ tốt đi tất cả mọi người không có chuyện gì liền hắn chết thực sự là đen đủi người được chúc thọ tiên nhân ăn chính là chu tâm nấm đông hoa chết hắn tại chu tâm cái này nhưng làm phúc tinh cùng lộc tinh sợ hết hồn phúc tinh đạo hữu n g ư ờ i nói quá đúng lộc tinh cũng không dám nói như vậy các ngươi để cho ta nói người được trúc thọ tiếp tục thu phát bây giờ đế quân vừa chết chúng ta vừa vặn không có người quản cũng coi như là b ô n g lòng từ góc độ này giảng đế quân cũng coi như là chết có ý nghĩa còn có a người được trúc thọ trên dưới bờ m ô i đụng một cái giống như mở ra lời nói hậu tử câu câu không rời đông hoa đế quân câu câu đều không quên chú tâm thỉnh thoảng phúc tinh còn biểu thị ra tán thành lộc tinh dọa chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người nói gần nói xa đều đang bảo vệ đông hoa đế quân nhưng hắn ăn cũng là hoa ngôn ấm cái này liền muốn ngược nghe huyền khanh phất ý mà đi sắp nhập vào trong đám người cuối cùng vẫn là tại phơi n ắ n g hắc hùng nghe không nổi nữa nó nhìn hai người bọn họ mắt ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc đế quân là chết nhưng cũng không phải về không được các ngươi quá kiêu ngạo h giống hắc hùng xem như đông hoa t o a kỵ cảm giác mình phải giữ gìn một chút chủ nhân của mình ba ba ba cực lớn tay gấu trục ra đem ba vị tiên nhân đập ngã đạo hình ngươi có thể quá xấu rồi ngọc thần đạo quân xuất hiện hắn mắt thấy toàn bộ quá trình của sự tỉnh đây là bọn hắn bản tính bại lộ có quan hệ gì với ta huyền khanh mới không có nổi hắn hỏi muốn tới một chuỗi sao tốt ngọc thần đạo quân vui vẻ tiếp nhận hắn ăn chính là hoang ngôn nấm mùi vị không biết như thế nào huyền khanh hỏi ngọc thần trả lời rất không tệ a phong vị đặc biệt thật không có ý tứ huyền khanh nếp miệng không cần tiêu trừ nói dối sức mạnh ngươi muốn hưởng thụ nó đây là thức ăn ngon một bộ phận ngọc thần nghe xong đố nộ hắn thuận theo nói dối sức mạnh thử nghiệm nói một câu đạo h u y n thực sự là một cái mỹ thực ra huyền khanh có hơi đau răng ta đột nhiên cảm giác được nói dối không tốt lắm đạo huynh ta nói chính là nói thật thực tình ca ngợi ngọc thần một mặt chân thành ta đối đạo huynh kính ngưỡng như sông lớn chi thủy thao thao bất tuyệt huyền khanh bắp thịt trên mặt giật một cái hắn nhìn xem ngọc thần thở dài không thôi tam đệ ngươi thay đổi không thay đổi a ta vẫn là ta ngọc thần đạo quân trong mắt mỉm cười các ngươi đang thảo luận cái gì thái thượng cầm một chuỗi đường hồ lô từ nơi không xa đi tới hắn một mặt tò mò nhìn về phía hai người đạo huynh giống như không quá cao hứng thái thượng nhìn về phía huyền khanh huyền khanh lắc đầu không có ta thật cao hứng Ngọc Thần cười đây là đồ thạch n i ê tiên nhân tiếp dẫn nghe nói thái vi viên đem đạo tổ cho loạn có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục chúng ta cũng muốn đem bọn hắn cấp sạch gấp đôi đây là phỉ cụ tiên nhân trong gió hy sớm vẫn có một ngày chúng ta tiên đạo muốn dơ đao thượng tiên đao trần lợi hại đây là u minh đại đế minh hạ tam thanh lưng nhau leo lên trả lâu bọn hắn vừa lên tới liền gặp được ngồi vây quanh một vòng các tiên nhân vừa rồi kêu lớn tiếng nhất bốn vị tiên nhân nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dạng tử túi đ ầ u uống ngụm nước trà tam thanh đạo h ư u tới thật đúng lúc chúng ta đang muốn thảo luận như thế nào phá diệt thái vi viên v i điên đạo tiên nhân nhìn thấy tam thanh lên lầu lập tức vui mừng nhướng m à y ba người các ngươi từ trước đến nay điểm tử nhiều có cái gì ý kiến hay có a huyền khanh nói muốn lật đổ thái vi viên liền muốn vận dụng lực lượng của chư thần chúng ta tiên đạo không phải cùng tiên thiên tam tộc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau sao chúng ta có thể cùng bọn hắn kết minh cùng thảo phạt thái vi cùng tiên thiên tam tộc kết minh các tiên nhân hai mặt nhìn nhau cái này có thể được không âm dương đạo nhân nghi hoặc huyền khanh cười hỏi không thử một chút làm sao biết không được chương ba trăm bốn mươi mốt thành lập đạo minh đánh chính là long tộc chương ba trăm bốn mươi mốt thành lập đạo minh đánh chính là long tộc tiên tiên h tam tộc thật là có thể tin liên minh đối tượng sao phúc lợi tiên nhân như thế hỏi đế tuấn tại thượng trên mặt trời tôn hảo nơi này phúc lợi tiên nhân tự nhiên là thái nhất nếu như ta nhớ không lầm Điên đạo thái i ê n n â bây n nhất i đem a n g p tình huống hiện tại phân tích một chút biểu đạt chính mình cũng không xem trọng tam tộc cùng tiên đạo liên hợp thái độ dù sao tiên đạo bên này vẫn còn đang cho nhân ra thêm i phiền mà tam tộc quan hệ cũng không thể nào hài hòa cái này có có liên hợp lại liền ải, này không thể nghĩ như vậy à. vậy thể thể hợp hưu đạo quỷ âm dương tiên nhân cười nói thế gian vạn sự vạn vật cũng không phải không phải đèn tức là trắng cực âm bên trong có dương cực dương bên trong có âm trong ngươi có ta trong ta có n g ư ơ i đây mới là sự vật phát triển trạng thái chúng ta cùng tam tộc có mâu thuẫn nhưng mà cũng không ảnh hưởng chúng ta lẫn nhau hợp tác nhưng có đôi khi sự tình xấu chính là ở chỗ trong ngươi có ta trong ta có ngươi phúc lợi tiên nhân thái nhất nhìn nhìn âm dương tiên nhân nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo k ụ k ụ trong trà lâu không thiếu tiên nhân đều túi đầu uống một ngụm trà ta ủng hộ tam thanh đạo hữu đề nghị bất tử tiên nhân giao trì bỗng nhiên mở miệng nói trận này hung thú đại kiếp để chúng ta không thể coi nhẹ một việc chính là người đắc đạo giúp đỡ nhiều mất đạo giả q u ả trợ hung thú có đạo lấy thế tụ lại bao phủ hồng hoang nhưng mà hung thú đạo tại hồng hoang rõ ràng không làm được chúng ta vạn tộc l i ê n quân mới thật sự là có đạo giả vì vậy chúng ta trộ đến vạn thần t ư ớ n g tử cuối cùng đem hung thú tộc hủy diệt đồng dạng chúng ta cùng thái vi viên tranh chấp muốn đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết liền cần lấy đạo kết bạn thành lập đạo minh các vị đạo hữu giao trì ngắm nhìn một phía cùng từng vị tiên nhân đối mặt nàng chân thành nói chúng ta tiên đạo tôn chỉ là cái gì quần tiên phổ độ vô thượng chính quả chúng ta muốn làm chính là giáo hóa văn linh phổ độ chúng sinh để cho thiên địa vạn tộc đều có thể chứng nhận vô thượng đạo quả tại tam tộc xếp vào nội ứng đ à o bọn hắn góp tưởng là vì cái này tôn trị cùng thái vi viên tranh chấp cuối cùng cũng là vì cái này tôn trị chỉ. chỉ có nâng lên cái này đại kỳ tiên đạo mới là nắm giữ tối cường lực hấp dẫn tiên đạo giao trì gióng giặc mà phát biểu lấy diễn thuyết một đám tiên nhân ngay vậy trầm tư hồi lâu tại sao ta cảm giác bất tử tiên nhân đang phát sáng thái thượng như người nhỏ giọng cùng huyền khanh nói không tệ nàng thật sự đang phát sáng huyền khanh gật đầu một cái chỉ thấy tam hoa mèo ngồi sồm ở giao trì đỉnh đầu đã biến thành một cái quang m è o vui sướng lung lay cái đôi tại quang huy rực rỡ bao phủ miêu miêu cùng giao chỉ đều trở nên thần thánh mà trang nghiêm đạo hữu ý là cùng tam tộc hoặc vạn tộc kết minh phương pháp tốt nhất là truyền đạo ngọc thần đạo quân hình như có sở ngộ hắn có chút tán đồng giao chỉ ý nghĩ không tệ giao chỉ nói đây mới là phù hợp chúng ta tiên đạo tôn trị con đường phát triển bây giờ các phương thế lực đều tại hồng hoang chân giới trên sân khấu này lựa tương những người khác dựa vào cái gì cùng chúng ta tiên đạo chết trung đập thái vi viên chỉ có đại đạo dụ hoặc mới có thể để cho chúng ta hội tụ càng nhiều đạo hữu mà chúng ta tiên đạo hoàn toàn gánh chịu nổi nhiệm vụ lớn này chúng ta hôn nguyên c h i lộ có hai vị thủy tổ có tám mạch c h i chủ đây chính là đại đạo phương hướng là chúng ta tiên đạo ưu thế lớn nhất có như thế đại ưu thế không lợi dụng vậy chúng ta tiên đạo không phải tóc t r ắ n g dương đã lâu như vậy sao giao chỉ lời nói có lý có cứ làm cho người tin phục các tiên nhân thầm nghĩ trong lòng đều cảm thấy thật đúng là dạng này tiên đạo bây giờ còn anh hội tụ đại năng đông đảo nhất là lần đại kiếp nạn này sau đó tất cả mọi người có tiến bộ không bao lâu nữa bây giờ tất cả mạch c h i chủ đều biết đưa thân đại la đệ nhị cảnh lại thêm tất cả lớn nhỏ các tiên nhân cũng đang sắp đột phá đến lúc đó tiên đạo vô luận là thái ớt đạo chủ vẫn là đại la trí tôn số lượng đều đem có một không hai h k n g hoang có thực lực này bọn hắn thật đúng là đảm đương nổi cái này truyền đạo chức trách lớn thế nhưng là càng k h ô n tiên nhân lúc này đứng dậy nói hắn một mặt nghiêm túc đại đạo không thể khinh truyền t r í hướng nếu không cùng đại đạo có thể nào truyền phổ độ q u ầ n tiên là ta tiên đạo tôn trị không giả nhưng cũng phải nhìn chúng sinh có tiên hay không chuyên bằng không chúng ta dù cho là truyền đạo cũng biết gặp gỡ bạch nhã lang bọn hắn chẳng những sẽ không cảm tạ chúng ta tiên đạo đến thời khắc mấu chốt còn có thể đối với chúng ta quay giáo nhất kích nếu là như vậy cái này đại đạo không truyền cũng được không phải vậy đồ thạch tiên nhân tiếp dẫn nghe được c à n k h ô n tiên nhân c h i ngôn đứng dậy nói chúng sinh mặc dù đều cầm căng khí nhưng đại đạo ngàn vạn diệu pháp vô t ậ n hữu duyên chúng sinh có thể sang vô duyên chúng sinh cũng có thể độ c à n k h ô n tiên nhân lắc đầu chúng ta không phải nói một vật hôm nay chúng ta gặp nhau nơi này là vì thảo luận tiên đạo phát triển mà không phải vì cùng đạo hữu biện kinh chửi bậy tiên nhân hồng vân ở một bên giật dây nói biện kinh cũng không phải không được dù sao đại đạo đến cùng như thế nào truyền đích sắc liên quan đến chúng ta tiếp xuống phát triển đạo hữu ngươi cũng đừng làm luật thêm nhân xâm quả cùng hoàng trung lý cùng tiến lên phía trước đem hồng vân túm lui về phía sau túm huyền khanh nói chúng ta ở đây tranh luận những thứ này cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ cuối cùng vẫn là cần đạo tổ quyết định lại nói các vị đạo hữu các ngươi nhìn thấy hồng quân đạo hữu sao huyền khanh thần thức đã nhìn hết các đại thiên thành cũng không thấy đến hồng quân thân ảnh đúng nga chúng tiên gia lúc này mới nhìn chung quanh một chút từ bạch ngọc kinh đại hội bắt đầu đến bây giờ hồng quân đạo nhân cũng không có hiện thân thậm chí liền dương mi cũng không biết đi đâu hai vị này không xuất hiện chẳng lẽ là thật muốn để cho bọn hắn những tiên nhân này thảo luận ra một cái kết quả bốn giờ này khác này hồng quân ở chỗ nào hắn đang tại một cái chư thiên thế giới đi dạo các vị đạo hưu xin chú ý phía trước chính là không gương đại thế giới thế giới này bản nguyên bị ô nhiễm dọn dẹp vô cùng phiền phức chúng ta nhất thiết phải một lần nữa ấy trải vớt ba ngàn đại đạo lại phát triển ngàn vạn phát tắc địa tiên tiểu tổ thu đến chúng ta cũng tìm được đại điệu mười hai chỗ tổ mạch chỗ nhưng mà tổn hại nghiêm trọng xem ra chúng ta muốn ở cái thế giới này tiêu hao không thiếu thời gian quỷ tiên tiểu tổ thu đến ai nhận nhiệm vụ thời điểm liền biết thế giới này là bị hỗn độn ma thần đại đạo cho ô nhiễm chỉ là không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng như vậy nơi này âm phủ đã bị tà vật chiếm lấy rồi hoàn toàn vào không đ ư ợ ca nhân tiên tiểu tổ thu đến may mà chúng ta bên này mang đến nhân thế kiếm cùng tiêu giao thuyền bằng không đừng nói du lịch hồng trần một cái không tốt liền phải bị ma thần đại đạo ô nhiễm thần tiên tiểu tổ thu đến ha ha ha ha nhân tiên đạo h ư u các ngươi còn sợ ô nhiễm sao người nào không biết các ngươi nhân tiên lập c h i địa chính là vạn t r ư ở n g hồng trần có thể hóa chung quanh hết t h ể sinh linh vì hồng trần chúng sinh muốn nói ô nhiễm tiên đạo chúng tiên ai so hơn được với ngươi nhóm nhân t i ê n a ta vẫn tới cũng không dám cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ ui ui, ui các ngươi nói như vậy liền quá mức a cái gì gọi là ô nhiễm đó là tam sinh vật vật h á n hóa vạn cổ chi pháp nhân tiên tiểu tổ người dẫn đầu tranh luận đạo không sai biệt lắm không sai biệt lắm cái kia kém nhiều lắm từng đạo tiên quan g s ẹ t qua hữu n ộ n đi tới không gương đại thế giới đây là trong chư thiên vạn giới một tòa không tầm thường chút nào đại thế giới tại trong hung thủ chi kiếp giới này chi chủ chết trận toàn bộ thế giới đều hứng chịu tới tà chi ma thần ô nhiễm hiện nay đã đi tới phá diệt bên liên giới hiện nay tiên đình dọ t h á m biết nơi đây bắt đầu tiếp nhận tòa này thế giới đồng thời đánh nhau tính toán hắn tiến hành cải tạo lần này tới tiên nhân có rất nhiều hàng cái các đại pháp mạch quy cụ cũ chúng ta huyền tiên đi quán thông tòa này thế giới quá khứ bây giờ tương lai tam thế thời không các ngươi sau đó từ các đại thời gian tiết điểm cắt vào cấp tốc theo vào đại biểu không ương đại thế giới thời không trường hà bầu trời huyền tiên tiểu tổ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng sáu vị huyền tiên đồng thời ra tay vạn pháp dòng lũ lao nhanh không ngừng mạnh mẽ đâm tới mà nghiền nát dọc đường hết thể chứng lại vô số chiếm cứ tại trường hà bầu trời tạ vật còn chưa kịp phản ứng liền bị nghiền chết chẳng thể trách các ngươi huyền tiên danh sưng dĩ lực chứng đạo cái này đại pháp lực nhìn xem liền mang cảm giác nhân tiên tiểu tổ sử dụng nhân thế kiếm bọn hắn cắt ra từng cái tiết điểm thuận thế tiến nhập không ương đại thế giới theo hành động của bọn họ một tôn lại một tô như thế ư n không gian, khác biệt thời gian điểm tà vật tới gần 6 vị nhân tiên thời điểm, liền cấp tốc bị đồng hóa trở thành nhân tiên đạo thân. Những thứ này đạo thân lại không ngừng đặt chân khu vực khác nhau, đồng g mà, điểm tà khi khác khác khu chiều thời thời hóa thứ khác hóa biệt biệt tới điểm, khác cấp tốc vực vật trở đặt tà vật. đạo đạo vị bị lại nhân tiên số lượng tại lấy cấp số nhân tốc độ tăng trưởng giống như một c h i đại quân hướng về không ương đại thế giới tiến công đi hai cái tiểu tổ mở ra cục diện sau đó khắc tiểu tổ nhao nhao theo vào tới tới tới, chúng ta cho trư vị ra chỉ một chút bất hủ kim tính chất không cần cố kỵ trực tiếp mãng đi qua chính là Kim thiên tiên ể u nhóm bắt đầu trải vớt phát tắc tay xoa thiên đạo tranh đoạt toàn bộ thế giới quyền khống chế quỹ tiên đạo hữu nhóm lại đến chúng ta đánh phối hợp cùng một chỗ mở lại địa phụ khâu địa tiên nhóm cười hì hì nói quen thuộc lần nào không phải minh giới khó khăn nhất khai thông ủy tiên tiểu tổ một tay nắm sắt kiếm một tay cầm câu hồn khóa cùng giải quyết đ ị a tiên nhóm bắt đầu khống chế đại địa tổ mạch tiếp đó theo tổ mạch tiến vào minh giới đại gia thêm chút sức kinh doanh song tòa này thế giới chúng ta không sai biệt lắm liền có thể tấn thăng thái ớt chi này tiên đạo tiểu đội mục tiêu rõ ràng nghiêm trình huấn luyện phối hợp ăn ý không ngừng quét sạch lấy chiêm cư tại trên đại thế giới t à v ậ t đồng thời lấy tay cải tạo tòa này phế tích tất cả đại đạo quả hiệp đồng sử dụng còn tiền cùng nhau quản lý thế giới quả nhiên chính xác vô cùng con đường nhìn xem tiên đình phái tới các tiên nhân chung sức hợp tác đem một tòa sắp hướng đi phá diệt thế giới chậm rãi kinh doanh trở thành một mảnh coi yên vui hồng quân trong lòng rất là vui mừng giống như vậy c h ẳ n g cảnh hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy kể từ tiên đạo xác lập quần tiên phổ độ tôn trị sau đó không bao lâu liền mở ra tiên đạo lớn liên hợp kế hoạch tương gặp thứ hai trăm năm mươi chín chương thiên tiên nắm giữ thiên đạo địa tiên thống ngự sông núi nhân tiên quản lý nhân gian thần tiên tu pháp thì hóa tiên thiên thần quân mở tiên đình ủy tiên vận doanh địa phủ chủ trưởng âm thế dẫn độ văng linh chân tiên phụ trách giả tạo vật không ngừng Kim trước i mắt mà nói giao trì làm rất không tệ đi qua thời gian dài rèn luyện cùng thí nghiệm tiên đạo tất cả mạch tiên nhân đã dần dần quen thuộc bộ này phát triển mô thức hợp tác cùng có lợi hiệp đồng phát triển trở thành bây giờ tiên đạo vị diện rất nhiều vũ trụ trạng thái bình thường không phải sao hung thủ đại kiếp vừa kết thúc tiên đình liền bắt đầu chuẩn bị cứu vớt bị thái k i ế p ảnh hưởng chư thiên thế giới một đám tiên gia đang thảo luận như thế nào đối phó thái vi viên ngươi ngược lại tốt tại chư thiên vạn giới tranh quáy dày tới hồng quân đi dạo không bao lâu dương mi tìm tới bọn hắn muốn thành lập đạo minh đi cái này ta biết hồng quân không nhanh không chậm hành tàu tại thiên địa ở giữa cũng không có gây nên bất luận một vị nào tiên nhân chú ý vậy là ngươi nghĩ như thế nào dương mi tò mò hỏi không thể không nói tam thanh cùng giao chỉ đạo hữu đều rất có ý nghĩ hồng quân gật đầu một cái vô luận là liên hợp tam tộc vẫn là truyền đạo chúng sinh cũng là không tệ con đường chỉ có điều người trước sự không chắc chắn t thời điểm chưa tới hồng quân cười chỉ hướng đang bận rộn bên trong các tiên nhân đây mới là chúng ta tiên đạo phát triển tương lai bây giờ làm đến bước này liền đã đủ đại đạo cũng có thể truyền nhưng mà không thể truyền đi quá rộng vừa tới ta hôn nguyên đại đạo còn chưa đi thông truyền quá rộng là bỏ lỡ người cái này thứ hai hồng quân dừng một chút cuối cùng ung dung mở miệng thứ hai lo lắng cho hắn người làm áo cưới dương mi nghe xong t r e o c h ọ c nói lão đạo ngươi lại còn có lo lắng hại hùng thời điểm cái này có gì kỳ quái hồng quân thần sắc tự nhiên trước đây đối mặt bản cổ ta không phải là một dạng lo lắng hại hùng quà ngươi đem thái vi viên so sánh bản cổ dương mi kinh ngạc không thôi xem ra thái vi chư thần thật mang đến cho hồng quân không nhỏ áp lực cá hồng quân không đáp hắn chỉ từ trong tay h á o lấy ra nửa khối đĩa ngọc nhẹ nhàng vớt v ề thái vi viên không thể khinh thường à. chúng ta đã vượt qua gấp đôi thuyền tuyệt không thể lật lần thứ hai cho nên ngươi định làm gì dương mi hỏi trước hết giết tổ long ba dương mi sửng sốt một chút chúng ta không phải mới vừa đang thảo luận chuyện hợp tác sao hồng quân trong đôi mắt thoáng qua một tia tinh quang đây là thiên đạo chỉ dẫn không sai được liên hệ côn bằng đạo hữu cùng biên đạo đạo hữu a bọn hắn nội ứng thủ đoạn nên phát huy tác dụng hợp tác Tiên đạo nội đạo ba ộ liền đã đủ p h ứ trăm ạ p Hồng h quân cũng k ô bốn mươi hai thần nữ vào cuộc h à n g quân chúng ta cũng là người nhà a ba trăm bốn mươi hai thần nữ vào cuộc hồng quân chúng ta cũng là người nhà a huyền môn đúng hồng vào quân đạo nhân cười nhìn về phía dương mi huyền môn đều lanh tụ một m ạ c hai vị đạo nhân tại không ương đại thế giới chờ đợi một hồi gặp thế giới này bước vào quỹ đạo sau đó bọn hắn có chút vui mừng nếu là tiên đạo tất cả mạch có thể một mực mọi người đồng tâm hiệp lực ta tiên đạo đại nghiệp lo gì không thể a hồng quân cảm khái nói một tiếng sau đó cùng dương mi cùng trở lại bạch ngọc kinh muốn ta nói tất nhiên đạo tổ không ra mặt chính là chấp nhận kế hoạch của chúng ta vậy chúng ta lấy thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc tiến hành biểu quyết tới quyết định đến cùng muốn hay không thành lập đạo minh chúng tiên gia chậm chạp không thấy hồng quân xuất hiện tự động tiến nhập đại hội biểu quyết giai đoạn tất cả mọi người là tiên đạo cổ đông hoàn toàn nắm giữ quyền lực này giao chỉ trong ánh mắt tràn đầy vẻ hư p h ấ n đây là nàng lần thứ nhất nếm thử chủ đạo tiên đạo hội nghị bây giờ đến xem tiến triển cũng không tệ lắm như vậy bây giờ bắt đầu biểu quyết đồng ý xin giơ tay chúng tiên gia vừa muốn giơ tay biểu quyết hồng quân đạo nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong trà lâu ta ném đạo minh một phiếu hồng quân cười ha ngươi không phải phản đối hợp tác sao dương mi kinh ngạc liếc hồng quân một cái sau đó hắn nhìn thấy côn bằng cùng biên đạo tiên nhân cũng đi theo bỏ phiếu dương mi lập tức phản ứng nói ta cũng ném đạo minh một phiếu chúng ta tiên đạo chính là hồng hoang thiên đạo người phát ngôn đại năng như mây thực lực cường đại đảm đương nổi truyền đạo sứ mệnh dẫn l ĩ n h hồng hoang phát triển chẳng lẽ không phải phải sao cho nên giao chỉ đạo hữu đề nghị này rất không tệ đối với hồng quân loại này đ a m g hữu túc trí hàng người đừng xem hắn nói cái gì muốn nhìn hắn làm cái gì ủng hộ mạnh mẽ đạo minh phát triển cũng không có nghĩa là liền không thể âm thầm xử lý tổ long dương đông k á c h tây che giấu hai mắt người làm ra một cái động tĩnh lớn mà che giấu một cái khác tiểu mục đích là lại đạo lý đơn giản không tưởng tiên đạo hai đại thủy tổ đều đồng ý thiết lập đạo minh đó cũng không có lại bỏ phiếu cần thiết đạo hữu quả thật muốn truyền đạo chúng sinh sao huyền khanh hỏi vì cái gì không t r u y ề n hồng quân cười nói q u â n tiên phổ độ vô thượng chính quả đây chẳng phải là tôn trị của chúng ta sao bây giờ ta vì thiên đạo người phát ngôn tự nhiên cần vì hồng hoang phồn b i n h phát triển hết sạch một phần lực chúng ta đạo minh lúc này lấy truyền đạo làm h ạ tâm đoàn kết tại hồng hoang thiên đạo cờ xí phía dưới căn cứ phổ độ chúng sinh tôn trị không ngừng phát triển chung một trí hướng đ như thế chúng ta mới có thể phát triển thành hồng hoang đệ nhất đại thế lực tam thanh ngay vậy hai mặt nhìn nhau hồng quân thật là nghĩ như vậy hồng quân đạo hưu nói hay l ắ m a giao chỉ lấy được hồng quân cùng dương my ủng hộ mạnh mẽ trong nội tâm nàng có thủ cổ vũ như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi các tiên nhân cần chuẩn bị cái gì đâu đắp rộng tung lưới nhiều m ò cá bọn hắn sẽ lấy hốn nguyên đại đạo cùng với tám mạch chứng đạo chi pháp xem như một tấm lưới đi thu nạp thiên hạ rất nhiều thần linh cùng sinh linh cũng không lâu lắm toàn bộ trên tiên đạo trên dưới phía dưới tất cả lớn nhỏ các tiên nhân cũng bắt đầu bị điều động bọn hắn nhân thủ một bản tuyên truyền sổ tay du tẩu tại danh sơn đại xuyên hoàn vũ trong chư thiên đạo h ư u nghe nói qua đạo minh sao chúng ta đạo minh chính là lấy đạo kết bạn yêu thích hòa bình tổ chức hồng hoàng thiên đạo biết chưa tổ chức chúng ta đại lão liền nắm giữ lấy thiên đạo chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta đạo minh chúng ta liền có thể rộng mở tam thiên đại đạo tạo điều kiện cho n g ư ơ i lĩnh hội đạo h ư u k ẹ t tại thái ớt cảnh giới rất lâu a không cần lo lắng chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta đạo minh đủ loại chứng đạo chi pháp tùy ngươi chọn tuyển h ù n g thú là lần trước lượng kiếp bên trong kẻ thất bại chúng ta đạo minh sáng lập thành viên không có chỗ nào mà không phải là đại kiếp bên trong người thắng đều chịu qua bản cổ đại thần phủ chính long tộc thần linh có thể hay không gia nhập vào chúng ta đạo minh có thể cái kia rất có thể chúng ta đạo minh trọng yếu nhất thành viên cũng là tiên đạo b ậ c đại thần thông mà tiên đạo cùng tiên thiên tam tộc đều ký kết không xâm phạm lẫn nhau hữu hảo điều ước bốn bỏ năm lên chúng ta chính là người một nhà a người tới chúng ta đạo minh là được rồi tiên đạo giải ra mỗi một vị tuyên truyền viên cũng là một điểm tinh hỏa bọn hắn mang theo cao thượng nhặt bạ hẹo y niệm cẩn trọng hăng hái truyền đạo nhất là tại chư thiên trong thành b ả y sạp các tiên nhân càng là lợi hại bọn hắn đã trải qua vô số năm tháng tôi luyện luyện thành một bộ giỏi tài ăn nói vô cùng thích hợp l ừ a gạt người bọn hắn xuất động một cái ai đỡ được rất nhanh một câu ngươi nghe nói qua đạo minh sao cấp tốc hỏa l ư ợ n toàn bộ hồng hoang vũ trụ nghĩ giao hữu sao tới đạo minh nghĩ chứng đạo sao tới đạo minh muốn sống ra cuộc đời khác nhau sao cái kia liền đến ta đạo minh a chúng ta đạo minh hoàn toàn nắm lấy nguyên tắc tự nguyện phát triển đạo hữu cũng là lấy thực tỉnh đội thực tình tuyệt không ép buộc già trẻ không gạt dù là ngươi không muốn gia nhập vào chúng ta đạo minh cũng có thể tới trước nghe một chút chúng ta miễn phí tọa đàm có thái ớt đạo chủ hiện trường dạy học nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giảng giải vô lượng diệu pháp có đại la trí tôn khai đàn giảng đạo mạnh như thác đ ổ dẫn dắt đại đạo phương hướng vô luận là chủng tộc gì thế lực gì chúng ta đạo minh ai đến cũng không có cự tuyệt các ngươi chỉ cần tới tuyệt không ăn thiệt thòi tuyệt không mắc lựa còn có thể lĩnh miễn phí q u à t ặ n g nhỏ tiên đạo những hành động này thiên đ i ệ chư thần tam tộc đại năng đều thấy ở trong mắt bọn hắn đều rất tò mò cái này đạo minh cái gọi là truyền đạo có phải thật vậy hay không người một khi sinh ra lòng hiếu kỳ liền sẽ bất chi bất giác bày ra hành động. thông là tin h đại đạo tối, không qua dám nói nhưng mà thái ớt tiên kinh đại la đạo kinh thật sự chuyển a đạo minh thật bắt chúng ta làm người nhà a truyền đạo tri ân ân đồng tái tạo tiên đạo này vừa xuất thủ đối với đại kiếp đi qua trong â m n học lại hướng t thần thần tiêu tiêu cung bọn tiểu hồ ly vây quanh tiêu tiêu hỏi cung chủ chúng ta muốn gia nhập cái này đạo minh sao bọn hắn là truyền đạo chúng ta là dạy học tựa như là người một nhà a cựu vĩ thiên hồ tiểu cựu nói như vậy người một nhà sao tiêu tiêu nhìn xem quảng thành tử rời đi phương hướng mặt mũi con con nếp miệng lên như có như không ý cười nếu như từ thiền tiên bên này luận giao tình chúng ta thật đúng là người một nhà thật sự bọn nhỏ cực kỳ hưng phấn từng cái con mắt đều sáng lấp lánh thiên tiên cũng là hồ ly tinh sao bọn họ có phải hay không cũng có một tòa học cung chúng ta thiên hồ tu tiên có phải hay không một loại khác thiên tiên thế nhưng là ta mới vừa rồi không có nhìn thấy vị kia tiên nhân cái đôi đồ đần chúng ta thiên hồ thế nhưng là am hiểu nhất hóa hình hắn chắc chắn là đã biến cái đuôi của mình thành những vật khác t ỷ như nói tiên kiếm hoặc dưỡng kiếm hồ l ô cái gì đúng nga bọn tiểu hồ ly cả đám đều sống động không tưởng nổi tiêu tiêu tiên đạo đang tại khuất trường có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta trở thành đạo minh trí tôn giao chỉ đưa tin mà đến linh tiêu đại nhân ở đạo minh đảm nhiệm chức vị gì tiêu tiêu hỏi đạo minh đại diện minh chủ chính là ta à. tiêu tiêu hơi kinh ngạc phúc lợi của các ngươi đều là thật thật trăm phần trăm giao chỉ lời thề xoát xát tiêu tiêu trầm n g â m chốc lát nói vậy được rồi tất nhiên linh tiêu đại nhân mời ta thanh khâu liền gia nhập vào đạo minh giao chỉ đại hỷ sau này chúng ta chính là người một nhà tương tự trang cảnh tại hồng hoang các nơi diễn ra thần thánh nhóm hô bằng d ẫ n bạn các tiên nhân tìm kiếm bạn cũ một c h ừ n mười mười c h ừ n trăm đạo minh truyền đạo tính chân thực lấy được một lần lại một lần xác nhận càng ngày càng nhiều thần linh lựa chọn gia nhập vào đạo minh bốn tiên đạo đây là tới thật đông hải long cung tổ long từ quá nhỏ viên sau khi trở về liền mở ra một cái đại hội thảo luận đạo minh sự tình dường như là thật sự long tộc đệ tam thủy tổ ứng long tiến lên nàng v â y tay một cái thư không xuất hiện một trăm linh tám cuốn kinh thư lúc đạo minh bắt đầu tuyên truyền ta liền phái tộc nhân tiến đến thăm dò cái này là từ bọn hắn những cái k i a m miễn phí trên tọa đàm thu thập tới kinh văn tuy nói mỗi một bản kinh thư đều chỉ có một bộ phận cũng không hoàn chỉnh nhưng mà đại đạo thật sự thuật pháp cũng là thật sự ứng long còn chọn lấy một quyển kinh thư hiện trường thi triển trong đó định thân thuật cùng ẩn thân thuật đây là rất chủ cột pháp thuật đối với bọn hắn những đại thần này tới nói không có tác dụng gì nhưng mà đối với thấp cảnh giới tu sĩ tới nói đây đều là đồ tốt một đám long thần nhóm tò mò xem lấy phiêu phủ ở trong hư không kinh thư chỉ chốc lát sau bọn hắn ngao n g a o c h â u đầu ghé thai cái này tiên đạo có thể à có cái gì thế mà chân truyền ta cầm quyền kinh thư này có chút tì vết bộ phận thuật pháp thi triển ra rất dừng già không đủ đơn giản hóa nhưng đồ vật đích sắc là thật vấn đề gì chân truyền một câu nói giả truyền vạn quyển sách ngoài ý liệu là những thứ này đều rất đúng đắn tổ a cầm quyền này kinh n thư ó gật gật long nhìn g ể lờ mờ n h về phía ứng long nói đạo minh không phải tiếp nhận hết thẻ chủng tộc cùng thế lực gia nhập vào sao người an bài tộc nhân thật đi đầu quân bọn hắn coi như là đi trao đổi học tập Cần tổ a sao? nay ta giao ta trao dẫn Ứng Long cười hỏi, hiện nay, tiên đình chi chủ cùng ta có chút giao tình, chúng đội đi đ cười hỏi, chi chủ có chút có thể i nhiều hơn. À, tổ long trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười nói như vậy cũng là người nhà đi ứng long nhẹ nhàng gật đầu đích thật là người nhà như vậy liền khổ cực tăng vội tổ long đồng ý ứng long đề nghị đại ca tiến đánh kỳ lân tộc sự tỉnh phải tạm thời gác lại sao long tộc thứ hai thủy tổ thanh long hỏi vì sao muốn gác lại tổ long cười nói một bên công phạt kỳ lân một bên hợp tác phát triển cái này cũng không xung đột khởi bẩm bệ hạ lúc này một đạo bạch quang vội vã xông vào vạn thần điện nga quang chuyện gì t ổ long trầm giọng hỏi ngao quang c h ắ p tay nói chúng ta thứ mười sáu chủ thần điện bị công kích người xuất thủ chính là phượng hoàng quy thuộc tộc đàn đại bằng nhất tộc cái gì một đám long thần tức giận bọn hắn nhao nhao đứng dậy chân linh phi không rơi vào đệ nhất chủ thần điện c h ụ nguyên thánh đỉnh hùng hùng chuyển động phá vỡ hết t h ả mê vụ hiện lộ ra thứ mười sáu chủ thần điện c h ẳ n g cảnh bọn hắn gặp được đại bàng lấy chân long làm thức ăn c h ẳ n g cảnh thật là lớn gan chương ba trăm bốn mươi ba thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú chương ba trăm bốn mươi ba thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú tự tìm cái chết một kích hành không hai lưới đao hàn quang chiếu、sản. bắc hải long thần ngao thuận từ đệ nhất thần điện bước ra hắn lấy ra chính mình thần minh hám thiên tri kích như long đẳng cựu tiêu mang theo lên thế như vạn tấn đệ hướng hư không giết hướng một đám vũ tộc bành phá thiên tri kích uy manh bá đạo trí cương trí cường đại bằng vương không nhanh không chậm thả ra một tấm huyền ngọc đồ huyền huyền tri quang bao phủ hư không càng là chống đỡ ngao thuận nén dẫn nhất kích t h a n h thúy tiếng chim hót vang vọng cựu tiêu xanh biết cự trào rơi xuống xé rách thương cung thời không sập tầng tấm lớp, lớp cũng dẫn đến thứ mười sáu chủ thần điện cùng một chỗ phá diệt long tộc cũng đừng nói chúng ta p ư ợ n g hoàng t sau đó bể tan cảnh chủ thần điện bay ra một vệt sáng một cái màu sắc sặc sỡ còn lông từng đạo thần vận tàn mát rộng lớn khí tức tràn ngập chu thiên ngũ hỏa thất cầm phiến rất nhiều long thần thấy trong nháy mắt biết được cái này linh bảo tên cái gọi là ngũ hỏa chính là trên không hỏa thạch trung hỏa trong gỗ hỏa tam ngội hỏa nhân gian hỏa ngũ hỏa hợp thành m à bẻ chim chính là phượng hoàng cánh thanh l o n cánh đại bằng cánh khổng tức cánh bạch hạ cánh hồng hạ cánh tiêu liệu cánh bậy chim lông vũ đừng nói cho ta các ngươi không biết món bảo vật này là như thế nào lựa chế đại bằng vương khí thế hùng hồ một đôi lăng lệ mâu chăm chú nhìn long thần nhóm hoàn toàn một bộ hương sư vấn tội tư thái trong lúc nhất thời số nhiều long thần biểu lộ cũng không quá tự nhiên ngũ hỏa ngược lại là có thể giải thích một chút bảy chim lông vũ này làm sao giàn giải món bảo vật này thế nhưng là đem phượng hoàng tộc cùng chủ yếu quy thuộc tộc đàn một mẹ hốt gọn khó trách đại bằng hỏa khí lớn như vậy đại bằng vương ngươi bởi vì một món bảo vật liền huy động nhân lực công phạt tộc ta có phải hay không quá mức đông hải long thần ngao rộng tiến lên cười lạnh nói đến nôi cái này ngũ hỏa thất cầm phiến làm sao tới ta long tộc làm sao biết mọi người đều biết ta long tộc chủ thần điện rộng nên thiên hạ người hữu duyên thu nạp chư thiên vạn giới vô số linh bảo. chúng ta làm sao biết cái này linh bảo không phải là các ngươi phượng hoàng tộc vì đổ tội hãm hại cố ý nhét vào chúng ta thứ mười sáu chủ thần điện đi ra lẫn bảo ra mặt nhất định muốn giải. không chỉ có phải học được đổi trắng thay đen còn phải học được tránh đi tự chứng tạm bẫy dù là cái này linh bảo chính là bọn hắn long tộc cái nào đó long thần long vương luật chế cũng tuyệt đối không thể thừa nhận còn phải trả đũa để cho phượng hoàng tộc đi chứng minh là không phải mình tại đổ tội người đánh giám long thần ngao rộng một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn quả nhiên hữu hiệu trong n g á y mắt liền để đại bằng v ư ơ n g phá phòng ngự ý của ngươi là chúng ta phượng hoàng tộc sẽ vì đổ tội các ngươi mà không để ý tộc nhân tính mệnh tự giết lẫn nhau này ai biết đâu đông hải long thần ngao rộng b u ô n g tay thế giới chi lớn không thiếu cái lạ các ngươi phượng hoàng tộc tư duy chúng ta long tộc làm sao có thể hoàn toàn lý giải còn có ngươi bởi vì một k i ệ n linh bảo liền kết luận tộc ta tội mà phạm công phạt tộc ta trọng địa cái này nghiêm trọng không tuân theo tiên thiên tam tộc không xâm phạm lẫn nhau hữu hảo điều ước chính là ra thiên đại sự tình ngươi phải làm nhất chính là khởi xướng tam tộc gửi thông điệp mà không phải tự tiện bước lên chiến sự cho nên ta có lý do hoài nghi ngư ơ i dụng ý khó d ò lật ngược phải trái lấy kết quả làm nguyên nhân đổ tội hãm hại đệ nhất trong thần điện tổ long gặp ngao rộng g ằ n g ba câu liền lịch chuyển thế cục nắm giữ quyền chủ động hắn lúc này cười này t ừ loại ta mấy vị thủy tổ cười rộ mà đại bằng vương chân bị ngao rộng một lời nói tức g i ậ n đến toàn thân phát run các ngươi tàn sát tộc ta luyện chế linh bảo trước tiên phá hư điều ước còn để chúng ta tỉnh táo thực sự là lấn ta quá đáng c h í ngao h là m rộng ngao thuận ngao nhuận ngao khâm ngao quang chở năm bản tôn thái ớt long thần tế xuất khí thế kinh thiên sợ các ngươi không thành ngũ đại long thần vây rết mà đến đại bằng vương không chút nào nhắc an ngược lại hung tính m t mươi phần đại bằng dương cánh phong vân biến động tụ thành vòng xoáy vô tận tiên địa linh khí tràn vào phong chi đại đạo diễn sinh đến cực hạn hóa thành một cây phong kỳ phong kỳ c ổ động thiên địa vạn nghe phong thanh hắn hiệu lệnh có lẽ có cồn phong thế như long hổ gào thét mà qua có lẽ có tật phong nhanh như chấp giật hào hào lộn s ụ n đến có lẽ có gió nhẹ n h u giống như xuân thủy chầm chầm mà đến ngàn vạn đại bằng đồng xuất diễn hóa một tòa rộng lớn kiếm trận t hư không nguyên khí như nước thủy triều rất nhiều mười vạn tám ngàn thần kiếm tại đại bằng vương g i ớ i c h â n t r ả i thành bậc thang thẳng đến đệ nhất thần điện muốn gặp chúng ta thủy tổ người còn chưa đủ tư cách lòng thần ngao rộng dẫm lên trời vô lượng vân thủy chi khí hội tụ thế đẻ vô lượng g i lớn một bên nam hải long thần nao g khâm cười nói nếu là n g ư ờ i đại bằng nhất tộc đại la thủy tổ ở trước mặt chúng ta còn tưởng là kính nó ba phần liền n g ư ơ i điểm ấy đạo hạnh tầm thường hay là chớ đi ra đều xấu thấm thoát h ư vô c h i phong hô hô vang dội long thần nao g khâm đem một thanh thanh vân rủ trên không tế ra che khuất bầu trời trong vòng trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ tại ngũ hành đại trận gia trì từng trận uy áp lan tràn t ứ c đoan kinh khủng đại bằng vương dưới chân thần kiếm bậc thang vang ộ i k e n k e n tựa như lúc nào cũng có thể bị hút đi tranh tranh ba một hồi tiếng đàn vang lên tựa như ma âm loạn hai quay đến đại bằng tâm thần có chút không tập trung. l o n g thần ngao quang hoành đàn với thiên hắn mày như n ú i xa nhăn như thuấn hoa ba ngàn sợi tóc bay múa mỗi tấu một khúc liền để đại bằng vương l u i ra phía sau một bước cổ nào đại bằng vương đưa tay một thanh thần kiếm đâm ra còn không thèm chú ý ngũ hành đại trận áp chế phá vỡ hư không thẳng bức nam hải l o n g thần ngao thuận mặt kinh khủng sát khí áp bách m i tâm ngao thuận nhữ mày lại hắn hất tay háo một cái tử lôi đ ỉ n h t ừ n g trận một đầu tử kim sắc thần long bay ra mang theo đẩy trời lôi đ ỉ n h nếu thiên phạt hàng thế hướng đại bằng đánh tới nghĩa xúc dám ở trước mặt ta quất tháo đại bằng vương c g ừ n g cánh bay lượn trăm vạn trượng tím kim long tại trước mặt cự bằng giống như đồ chơi đồng dạng xông đến nhanh như vậy là tới lập tức thịt rượu sao cự bằng trong mắt lóe lên trêu tức chi ý chỉ kêu khẽ một tiếng liền đem t ử kim thần long n u ố t xuống tiếp theo một cái trước mắt mười vạn trôi sát kiếm tẩy xuất v â anh ngao thuận lui ra phía sau ngũ hành đại trận đ ỗ n g nhiên đánh xuống một đạo t h ầ n quang đem sát kiếm ngăn trở sau đó hắn cũng vung ra một kiếm một kiếm này ẩ n ẩ n sức sức càng là trực tiếp nhắm đại bằng vương nguyên thần để cho hắn bỗng nhiên kinh dị đại bằng vương nhìn về phía không nói một lời nam hải long thần ngao thuận nhẹ nh đại bằng vương tất nhiên biết khó khăn liền thúc thủ chịu c h ó i theo chúng ta trở về đi long thần ngao thuận cầm trong tay thần kiếm cùng bốn huynh đệ vây quanh đại bằng vương đại bằng vương nghe vậy mỉm cười xem ra các ngươi là h i ể u lầm ý tứ của ta ta vừa rồi có ý tứ là các ngươi bây giờ đáng giá ta thoáng nghiêm túc một chút tiếng nói rơi đại bằng vương tay phải hư nắm trong vắt trong vắt kim quang hội tụ ngưng tụ thành một cây thần thương giết đại bằng vương bày ra pháp tướng ước chưng ư ớ c vạn trượng tri cự thật có ma thần chi uy uy áp kinh khủng bao phủ thiết địa đại bằng vương cầm súng giết ra sau lưng ngàn vạn đại bằng vô số thần kiếm bay v ư t lên kiếm trận sức mạnh tại lúc này nhảy lên tới cực hạn đại bằng vương pháp tướng càng ngày càng cao lớn đứng lên hắn nhìn về phía năm vị long thần giống như thương thiên quan sát sâu kiến băng lãnh ngưng thị là vô tình thẩm phán chỉ thấy chu thiên phía trên nam trôi ngang dọc trên giới cự kiếm ngưng tụ thành m ấ y ca nhân ra như thế miệt thị chúng ta không thể cho hắn một điểm màu sắc xem tây hải long thần ngao nhuận sách theo một mặt c h ố n g trận màu xanh thảm áo bảo quần quận thiên vân kia ta còn lại bốn vị long thần hiểu ý n h o nhao thu hồi thần binh bọn hắn đưa tay chỉ hướng đại bằng vương trang miệm một lời nhạc âm d nháy mắt thiên hoa loạn truy t u ô n r a kim liên một đạo mờ ảo đạo âm vang vọng vần tiêu phu tính mệnh giả người gốc d ễ thèm giả người sắp bén vừa ngưng tụ lại vô biên chiến ý đại bằng vương hai mắt một l ồ i toàn thân khí huyết c u ầ n c u ộ n sắc mặt thoáng c h ố c c ừ n g hồng người người người các ngươi đại bằng vương thân thể lắc một cái trong tay kim thương kém chút không cầm được hắn chỉ vào năm vị long thần nghiêm nghị trời rủa các ngươi vô s ỉ cho ta một điểm màu sắt xem các ngươi cái này cho làm màu gì ba huyết huyết huyết tại đại bằng vương sau lưng vừa mới còn kích động vạn phần đại bằng điệu nhóm nhào kêu to thanh âm kia véo von dễ nghe theo thiên địa âm dương giao hoan mừng d ỡ phú phát động bọn hắn tụ lại kiếm trận run run không thôi giống như là bọn hắn rung động thân thể hỗ ô trướng hỗ ô trướng hỗ ô trướng đại bằng vương giận không tìm được hắn quyết định thật nhanh hiện hóa chân thân mắt vượng tinh con người vi phong lấm lấm lườn cánh mở ra bay lượn ở thiên c h ấ n bắc đồ nam tụ lại vân trình chín vạn mang theo một đám tộc nhân phá không mà đi muốn tới thì tới muốn đi thì đi làm gì có chuyện ngon ăn như thế tây hải long thần ngao trong tay háo có một tia tinh mang đội theo ra thiên k u n g tất cả bích cái này sợi tinh mang so lôi điện c ò tật phi đâm hư không hóa thành đến trăm ngàn đạo tinh、thi. hoặc là c u ố n quanh hoặc là làm kim đâm hình dạng kết thành một tấm giả thiên lưới lớn muốn đem đại bảng vương giữ được mấy vị đạo hưu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đông nhiên thiên địa hỗn độn gió nổi mây phun đem lưới lớn thổi bay lại đem bảng vương đưa tiễn một tôn thân ảnh to lớn dạo bước vào hư không vạn gió từ chi giống như phong quân vương đại la trí tôn năm vị long thần biến sắc bọn hắn không hề nghĩ ngợi quả quyết triệt thoái phía sau rõ ràng bằng ngươi lão giả này vậy mà không chết sao đệ nhất trong thần điện một cái màu xanh thảm đại đỉnh bay ra chấn áp vào gió uy thừa tướng run run người tử dấm chân mà ra thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào phía trước ngươi lao quy này không chết ta tại sao lại sẽ chết đâu đại bằng thủy tổ côn bằng đi bộ nhàn nhã giống như mà tại thiên không phía trên du tẩu hắn gặp quy thừa tướng ra mặt cũng không kinh ngạc chỉ là đưa tay nhất kích rết ra gió gió từ cựu thiên mà rơi là thiên c h i phong gió từ đại địa lên là địa c h i phong gió vào hư không tới là hôn đ u ậ n gió côn bằng ra tay cho dù là mềm nhẹ nhất gió tại hắn dưới sự thao túng đều có thể trở thành quần bạo đến cực điểm sức mạnh trấn quy thừa tướng đẩy ra đại đình bảo vệ năm vị long thần sau đó chụp ra một trưởng đánh trả vũ lộ quân tấn trưởng chỉ thấy vô tận thời không chủ quan quân quận b ọ t nước đo đoá tiếp đó từng trận gió nổi lên cũng như thời gian phong bạo lúc mưa cam lộ rủ xuống rơi phiêu mưa bão không ngừng kinh khủng thời gian vĩ lực bộc phát núi nghiêng hải tre sóng lớn ngập trời một tôn khổng lồ đế vương pháp tướng xuất hiện tại trước mặt quân bằng thân ảnh to lớn kia để cho hắn sinh ra quỷ nên suy nghĩ lôi đình mưa móc đều là quân ân đây cũng là vũ lộ quân ân trưởng chân ý một thức này tuyệt học chính là quy thừa tướng trung thành phụng dưỡng tổ long vô số năm tháng mới ngộ ra tới kinh khủng sát phạt bị một trường này bao phủ giống như là tại tiếp nhận một vị đế vương ân tỉnh lôi đình là ân mưa móc là、tỉnh. nô hoàng ân t ỉ n h chả không hết bộ tộc của ngươi tại ta không ân v ô n g nghĩa chỉ có nghiến răng mối hận đối mặt một trường này côn bằng bất vi sở động thiên địa gió lớn hóa giải mưa móc hắn tự tay một chiêu ngũ hỏa thất cầm phiến xuất hiện tại lòng bàn tay nhìn thấy không cái này ngàn vạn đoan hồn chính là ngươi long tộc chứng cứ phạm tội côn bằng đem trong tay bảo phiến tế ra vô lượng thần hỏa lan tràn phần thiên trừ hải lại có ngàn vạn thần điệu kê lớn phát ra trận trận c h ú chéo như khóc như kể uy thừa tướng sau lưng ngao g ọ n g thấy lớn tiếng nói tốt ta tất cả mọi người xem hắn có thể sử dụng cái này bảo phiến lời t u y ế t minh cái gì lời thuyết minh hắn chính là cái này bảo phiến chủ nhân a còn nói không phải các ngươi phượng hoàng tộc vu hoan g i á họa nói xấu ta long tộc ngao r ộ n g nghĩa chính từ nghiêm không chút do dự liền cho côn bằng cài n ú t một miệng hát qua ngược lại cái chảo này tuyệt đối không thể là bọn hắn long tộc vậy cũng chỉ có thể là phượng hoàng tộc đạo hữu sự thật thắng hùng biện cái nợ này các ngươi long tộc phải trả côn bằng cũng không lâm vào tự chứng tạm ấy mà là trực tiếp ra tay muốn đem tình thế mở rộng r ế t côn bằng tay háo mở ra như giả thiên cánh lớn cổ động hảo gió bằng vào lực tiện đưa ta bên trên thanh vân màn trời khép mở gió lốc bao phủ đại bằng tiêu g i a o tại thiên địa lá quỷ ngươi còn không có gặp qua ta cái này gió lớn uy là ca hắn ra chiêu là gió tới lui như gió tiêu sái thoải mái b ự c này gió lớn chân ý vô hình bộ tướng s o bằng vương bày ra thần u y càng thêm bá đạo ba gió thổi thần hồn năm gió đòi mạng đếm quy thừa tướng thân lập gió lớn ở giữa tự cảm đã có một cổ quỷ dị gió từ dưới chân h u y ệ t dũng t u y ể n phía dưới nổi lên trực thấu bùn v i ê n cung hắn cái gì vĩnh hằng vận mệnh lại thật sự bị một tia gió lớn kêu động lúc này mới bao lâu không thấy lao già biến hóa đã vậy còn quá lớn trong lòng u y thừa tướng kinh ngạc tại đại bằng thủy tổ thực lực biến hóa dựa theo bệ hạ lời nói đại l à c h i lộ đến xem vậy liền coi là không phải thái tố đại l à cái k i a cũng nhanh n ô hoàng vĩnh hằng thương quy thừa tướng cầm trong tay đại đỉnh đưa vào bùn viên cung chấn áp bản thân sau đó rút ra một cây t r ư ờ n g thương vĩnh hằng chi huy bộ c phát huy hoàng chính đại thương này như rút giống như đánh truy sát côn bằng côn bằng phù diêu dựng lên du tàu ở gió lớn ở giữa tốc độ cực nhanh lão quy liền ngươi bản lãnh này bắt không được ta gọi nhà ngươi thủy tổ ra đi hắn vung lên ống tay áo thần kiếm đầy trời như mưa rơi xuống u y thừa tướng đứng ở tại chỗ bất động như núi lấy c h ầ m đánh nhanh vĩnh hằng chi thương tùy thời mà ra mặc dù bắt không được côn bằng nhưng cũng để cho khó có thể tiến thêm hai người gặp chiêu phá chiêu ai cũng không làm gì được hay côn bằng gặp không phá được quy thừa tướng phòng ngự liền tế ra một kiện linh bảo bảo vật này từ âm dương nhị khí tạo ra tựa như một cái bảo bình có hai thước cao sáu tấc tứ phương hư không có ba mươi sáu thần nhân h i ể n hóa kết thiên cương số la o quy không cùng ngươi chỉ h o a n thời gian nhìn giết côn bằng miệng bình hướng phía dưới nhấn một cái thất bảo bắt quái chiếu rọi hai mươi bốn khí thô thiên quy thừa tướng biên sắc hắn ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy vô tận thần quang trục xuống muốn đem hắn đổi u bắt mà đi thừa tướng khổ cực hắn giao cho ta đi một cái tay khoác lên quy thừa tướng trên bờ vai thanh long dáng người kiên cường khuôn mặt cương nghị trầm ồn hiện lộ vai hùng bất phàm khí thế làm cho người tin phục cùng kính sợ hắn ngẩng đầu nhìn trời cười nói đạo hưu tới ta long tộc dương oai có hơi đại giới ngươi là không chịu nổi nói đi thanh long chỉ một ngón tay thiên địa âm dương giao hoan mừng rỡ phú côn bằng khuôn mặt đều tái dị trường ba trăm bốn mươi b ố huyền khanh xin gọi ta hải sản p h i tử chương ba trăm bốn mươi b ố huyền khanh xin gọi ta hải sản p h i tử phu tính mệnh giả người gốc dễ thèm giả người sắp bén bản tôn lợi tư cách chớ cái gì hồ áo cơm áo cơm vừa đủ mặc viễn hồ vui vẻ vui vẻ đế n tinh cực hồ dục chi đại đạo bởi vì tổ long tại thủy nguyên đại đạo trên con đường này cẩn trọng mà khai phát đem hắn cùng dục chi đại đạo kết hợp h à n mỹ khiến cho muốn trở thành long tộc chủ lưu đại đạo mười long cửu muốn nói chính là long tộc tu hành tình trạng cho nên dù không phải là chủ tu dục chi đại đạo long tộc tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều biết đọc lướt qua một điểm thì như nói thanh long hắn chủ tu kỳ thực là một gớt đại đạo nhưng mà xem như đại la trí tôn hắn dùng da thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú vẫn như cũ cường hãn không phải tứ hải long thần có thể so sánh khi đẩy trời kinh văn vang lên lúc trong tầng mây tay nâng âm dương nhị khí bình côn bằng thần s ắ c biến đổi đối với long tộc gia truyền đại đạo côn bằng tự nhiên nhất thanh nhị sở biết rõ lợi hại trong đó cho nên thanh long động thủ nháy mắt hắn liền toàn trình đề phòng lấy âm dương nhị khí bình cùng nhau giải quyết âm dương chấn áp bản thân cũng không có xuất hiện tình h u ố n dị thường nhưng dù là như thế hắn vẫn như c ũ không có phòng thủ cái này đại thần thông chỉ thấy thanh long nhẹn vỗ vỗ tay thiên phóng sạc sẽ hắn sắc rõ ràng mà phóng sắc thanh quang hạ xuống chọc trên ánh sáng thăng giống như âm dương thái cực xen lẫn nhau hội tụ tác phẩm mô phỏng thiên địa sơ khai thời điểm âm dương chưa phân cảnh tượng này thiên địa chi khí tương giao tương hợp trong n ấ y mắt một đạo quang mang chiếu vào côn bằng trên thân phát ra một cái thật dài ảnh tử cái này ảnh tử tại trong chớp mắt liền huyền hóa thành một cái dáng vẻ thức tha mềm mại thần nữ lan g quân cùng ta cùng nhau vui vẻ à. thần nữ thân mang vũ ý kỷ một đôi mắt phượng đôi nhuộm mỏm hồng ánh mắt giống như xuân thủy d i m diễm hổn siêu phết lạc côn bằng biến sắc cũng không phải bởi vì hắn bị thần nữ cho mị hoặc mà là bởi vì thanh long dùng da g i a o hoan đại nhạc phú vậy mà trực tiếp điều dụng côn bằng sức mạnh hóa ra hắn vẫn giấu kín đại biểu trí âm sức mạnh côn ngư bộ phận mà bây giờ trí âm côn ngư muốn cùng hắn cái này trí cường chim bằng vui vẻ cái này tự làm tự chịu tư thế để cho côn bằng như thế nào chịu được cái này cái này cái này côn bằng chỉ vào làm sao đều không cách nào xua tan thần nữ tức g i ậ n đến phát r u n chính mình cùng chính mình làm sao tới không phải đây là ai nghĩ ra được thần thông q u á không đứng đắn đi lan quân lúc này không hoan hỉ ngươi chờ đến khi nào thần nữ bàn tay trắng nón lôi côn bằng ống tay á o giống như hoa đào tinh bão phủ mặt tràn đầy hàm xuân ngươi long tộc muốn nói thần thông coi là thật bá đạo côn bằng cười lạnh liếc mắt nhìn thanh long sau đó hắn một phát bắt được thần nữ tay giơ lên đem âm dương nhị khí bình hút sớp miệng h ư ớ n g xuống nghiệm động một câu thu liền đem lực lượng của mình một lần nữa luyện hóa thu hồi lại đây không phải ta long tộc thủ đoạn bá đạo mà là đạo hữu tự thân điều kiện không tệ tư chất tuyệt hảo thanh long một mặt cổ q á i nhìn về phía côn bằng kể từ tộc ta sáng tạo thần thông này đến nay còn không có một vị tu sĩ giống đạo hữu như vậy như thế phù hợp thần thông này nếu như đạo hữu nguyện ý vào ta long tộc tu hành cái này thần thông. hoàn toàn có thể từ hóa â m dương lẫn nhau kết hợp tự sản tự dùng đợi một thời gian chưa chắc không thể lấy tại trên dục c h i đại đạo đi đến đỉnh điểm thân mẹ hắn tự sản tự dùng côn bằng nghe xong tại trong gió lộn xộn hắn nghiến răng n g h i ế n lợi nắm chặt nắm đấm trong lòng càng là tức giận vô biên mạnh trường n g ư ơ i lấn ta quả đáng côn bằng cơ lấy âm dương nhị khí bình liền hướng thanh long đánh tới thanh long liền vội vàng tránh ra một mặt chân thành nói đạo hữu ngươi phải tin tạ ta, ta vừa rồi lời nói câu câu là thật ngươi tại trên dục tri đại đạo thiên phú siêu phàm chắc tuyệt không gia nhập ta long tộc đơn giản đáng tiếc thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú là long tộc đỉnh cấp huyền công chia làm chính phó hai q u ố n đang c u ố n vì thiên địa âm dương đại nhạc phú phó q u y ể n vì âm dương đoàn tụ đại nhạc phú bộ huyền công này mặc dù tại nịch thiên trình độ không bằng c ự c phẩm đoàn tụ bí thuật nịch thiên chứng đạo quyết hai đại công pháp nhưng hiệu quả cũng là rất không tệ thiên phú dị bẩm giả có thể sửa đổi c u ố n có thể mượn nhờ thiên địa chi lực thông qua hòa giải tự thân âm dương hoàn thành đối tự thân tính mệnh song tu đương nhiên thiên phú tầm thường có thể tu phó quyền tiến hành càn đạo tu sĩ cùng k h ô n đạo tu sĩ ở giữa song tu lấy hưởng thụ vui sướng kiện diệu tăng cao thực lực mà côn bằng chính là thuộc về trong đó dị loại. có thể đem chính phó hai cuốn kết hợp lại tu luyện đạo h ư u lực lượng của ngươi tựa hồ cùng biến hóa có rất lớn quan hệ từ mức độ nào đó phù hợp thiên địa giao hoan mừng giữa phú thanh long một bên cùng côn bằng giao thủ một bên nghiêm túc cho đối phương rằng giải cái này hoặc là đạo h ư u ngày bình thường liền chơi đến hoa ưa thích lấy chính mình cơ thể làm một chút kỳ kỳ quái quái nghiên cứu hoặc chính là đạo h ư u tư chất đặc thù có thể hoàn thành tự sản tự dùng bản thân hòa giải bản thân thăng cấp trời sinh thích hợp v n dục t i đại đạo chén c ơ này ta tổng hợp suy tính hai người này không đứng đắn trình độ cuối cùng giám định đạo hữu hẳn là đồng thời tồn tại trở lên hai loại khả năng cũng t cho nên ngày bình thường chơi đến hoa thanh long giống như một cái thầy thuốc đối với côn bằng triệu chứng phân tích đạo lý rõ ràng ngươi cái này một cái thần liền có thể hoàn thành hai cái thần muốn làm sự tình hơn nữa không cần lo lắng bạn lữ tu vi không đủ có thể chính mình cùng chính mình song tu thuộc về là tiên tiên muốn nói thánh thể ngươi nếu là gia nhập vào ta long tộc huynh trưởng ta tất nhiên sẽ hăng hái vun t r ồ n g ngươi nhờ ngươi trở thành dục c h i đại đạo bên trên lại một khiêng đ ỉ n h người n g ư ơ i im miệng cho ta côn bằng nội tâm phát điên hắn đơn giản muốn điên rồi không phải nói long tộc tứ đại thủy tổ bên trong tối nghiêm túc chính là chiến thần mạnh t r ư ơ sao bây giờ xem xét như thế nào cùng một miệng nát tử tự như dùng đến tối nghiêm túc ngự khí nói nhất không nghiêm chỉnh lời nói cái này đúng không thật ra đ ừ n g nói côn bằng không k é m được chính là đệ nhất trong thần điện tổ long bọn người kém chút chẳng cười một là không nghĩ tới thanh long ngôn ngữ sắc bén như thế hai là không nghĩ tới đại bằng thủy tổ là tiên tiên muốn nói thánh thể hoa nôn g n chưa từng đã thương người chân tướng mới là khói đao tổ long nhìn xem cấp bách nổi giận côn bằng cười nói nhị đệ chắc chắn là đâm t r ú n g đại bằng bộ phận tâm sự bằng không hắn không đến mức như thế một đám long thần cười rộ giống như vậy có thể thành toàn bản thân thần linh chính xác không thường thấy tổ long dù chưa thấy rõ côn bằng bản nguyên biến hóa nhưng cũng từ trong tình cảnh vừa n ã y bén nhạy phát hiện côn bằng không giống bình thường vậy tuyệt không phải đơn giản phân hóa âm dương đạo thần mà là về căn bản đích xác rơi vào biến hóa hai chữ bên trên phượng hoàng tộc những cường giả này cũng không đơn giản à. tổ long nhìn chằm chằm côn bằng nhìn một chút ánh mắt một hồi lấp lóe bốn thánh thể đạo hưu vào ta long tộc khoái hoạt tiêu g i a o lấy môn u chứng đạo ngay tại minh triều thanh long liên tiếp sử dụng mừng d ỡ phú cho côn bằng mở ra côn nữ tiểu hào loại này tự luyến tự ái sự tỉnh côn bằng có thể đáp ứng không m ạ trương ngươi cầm miệm cho ta côn bằng đem âm dương nhị khí bình ba mươi sáu thiên cương thần nhân vây rết b ắ t phương ti ti lũ lũ âm dương chi khí thông suốt thiên địa tràn ngập b ắ t phương một phương âm dương lồng g i a m ú t n g ư ợ c lên trên trời mười vạn tám ngàn thần kiếm sắc bén vô cùng đuổi theo thanh long chặt chạm thanh long đột nhiên quay đầu hai ngón tay tịnh kiếm thẳng hướng trên không gạch một cái trong khoảnh khắc chém rết ba mươi sáu thiên cương thần nhân hắn vung tay háo một cái đem bảo bình bên trong thả ra âm dương nhị khí toàn bộ lấy đi vĩnh hằng bất diệt t o à n hồn a thỉnh giút ta một chút sức lực đúng lúc này một bóng người xinh đẹp xuất hiện nàng chờ đúng thời cơ đem ngũ hỏa thất cầm phiến nắm ở trong tay trong lòng niết bản t ư ơ n g sinh thừa cách hình gặp núi quái thạch thành cho tàn gặp hải tiên càn thiếu lộ linh khắc m ộ t khắc kim là thứ nhất đốt lương phần đống tạm thời chưa có ngừng thanh long cho dù là trí tôn thể gặp phiến n h ấ t lên lúc tức diệt hình ca quyết đọc xong nguyên hoàng cầm trong tay bảo phiến trên không một phiến vô lượng u hồn bay ra ngàn vạn khói đen di thiên ngọn lửa kinh khủng đẳng không mà lên thanh long lập tức trong lòng báo động hắn đẩy thanh quan giải hóa ra một bộ hình thần càng h a i sau đó bước ra bỏ chạy hô hô thanh long hình thần vừa mới rơi xuống đất liền bị khói đen bao lại hóa thành cho tàn lay động mà đi thật là lợi hại thanh long rút lui đến giữa không trùng kinh hãi không thôi đây nếu là chậm một cái hô hấp liền phải bị nguyên hoàng vỗ một cái tử cầm xuống tộc trưởng sao ngươi lại tới đây côn bằng gặp nguyên hoàng đến vội vàng dùng âm dương nhị khí bình thu tự thân cuối cùng một bộ côn nữ pháp tướng hy vọng tình cảnh vừa nay không có bị tộc trưởng nhìn thấy côn bằng nghĩ thầm rõ ràng bằng ngươi không có chuyện gì chứ nguyên hoàng sau lưng một đám trưởng lao tất cả đều xuất hiện bọn hắn cùng nhau xử lý nhao nhao ân cần đánh giá côn bằng gặp hắn không có gì đáng ngại tất cả mọi người thở dài ra một hơi còn tốt còn tốt ngươi bình tĩnh lại chính mình không có cho chính mình sinh ra một cái đại bằng thánh tử tới bằng không thì nhạc tử nhưng lớn lắm côn bằng tâm tính nổ tung bạch hạc thánh tử thấy ở một bên cười trộm bởi vì bạch hạc tộc tộc trưởng v ẫ n lạc bây giờ đại diện chức tộc trưởng rơi xuống bạch hạc thánh tử thanh trạch huyền khanh tiểu hảo trên thân bây giờ phượng hoàng tộc các đại quy thuộc tộc đàn đều xuất động hắn đương nhiên muốn đến xem náo nhiệt khó trách hồng quân gia hỏa này muốn g i ò n g c h ố n g khua chiên mà phát triển đạo minh nguyên lai là vì hấp dẫn lực chú ý hảo sau lưng làm một ít không thấy được ánh sáng hoạt động bạch hạc thánh tử thanh trạch huyền khanh khi biết côn bằng cùng long tộc đánh nhau sau đó hắn liền đoán được là ai làm dù sao phượng hoàng tộc trước mắt chủ lực đều tại chư thiên vạn giới làm dập lửa đội trưởng còn không có chuẩn bị kỹ càng muốn cùng kỳ lân tộc cùng long tộc chính thức quyết liệt cái này đại bằng điệu nhất tộc đ ố n g nhiên cùng long tộc cùng chết bên trên thậm chí côn bằng chính mình cũng ra sân đây nếu là không có hồng quân ở phía sau đ ẩ y một cái liền kỳ quái nguyên hoàng các ngươi n g h i ê n g tộc mà ra đi tới ta long tộc thứ mười sáu chủ thần điện cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt tổ long nhìn hàm hàm nguyên hoàng một đoàn người các ngươi đây là muốn không để ý mặt mũi xé bỏ hiệp định mở ra tộc chiến sao nguyên hoàng không khách khí chút nào trở về mắng tay nàng cầm ngũ hỏa thất cầm phiến đúng sai đúng sai lại rõ ràng bất quá ngươi long tộc cũng không phải là kẻ tốt lành gì nhìn giết nguyên hoàng căn bản cũng không nguyện ý làm tranh m i ệ n g lưỡi nàng lúc này xuất linh chu tước rõ ràng n g uyên rõ ràng huyền rõ, rõ ràng lạc mười còn lại vị trưởng lao giết ra mẫn ngoan mất linh tổ long lạnh rên một tiếng long bào r u n g nhẹ một tấm kim sắc pháp chỉ đột nhiên xuất hiện thần uy hạo đẳng chấn áp b ắ t phương trong khoảnh khắc liền cùng nguyên hoàng chiến làm một bàn giết trong khuảnh khắc liền trong hư không vô tận vần thủy hội tụ bao la niệm quân kiếm ý như suối tuân thiên địa tất cả thương quy thừa tướng còn lương thân thể nhìn như g i à n mua không chịu nổi kỳ thực nhất là d ũ n g manh phi thường hắn trực tiếp đối mặt huyền điệu thủy tổ rõ ràng huyền đế tuấn ở đó minh mông vâu ngần thiên địa ở giữa một cái niệm quân kiếm cao huyền vũ không này kiếm thân kiếm dường như từ vô tận tưởng niệm ngưng kết mà thành lộ ra một loại hữu lãnh mà thâm thúy tia sáng kiếm thể phía trên phù văn lấp l ó mỗi một đạo phù văn đều giống như tưởng niệm cụ tượng hóa ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời thâm tình Quy trong h mảnh tướng tại một t bên bao la ê n đại địa, t r ánh mắt chốc ủ a ắ n tràn phiền muộn cùng quyến luyến. Trong đầy h c lát ý như suối tuân cái tia cố tưởng niệm sức mạnh phản phất t r ọ c thủng linh hồn công xiềng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi thiên địa ở giữa phong vân đột biến mây đen giống như màu đen cự thú ở trên bầu trời lăn lộn gào thét lão quy này khiến cho thủ đoạn gì đế tuấn chịu đến niệm quân kiếm ảnh hưởng trong đầu tưởng niệm sức mạnh cũng bộc phát tinh thần của hắn dần dần bị một tôn đủ để cho hắn ngưỡng mộ vĩ nạn pháp tướng chiếm cứ gử vĩ đại pháp tướng quanh người chính là tổ long thái tố đại la thần ủy theo cái này sợ ý niệm chút xuống p h c vẹn vẹn vừa đối mặt đế tuấn liền bị quy thừa tướng cùng tổ long sức mạnh tới một s o n g trọng đa kích chấn động đến mức đầu váng m ắ t hoa không ngừng lùi lại thừa tướng mỹ vũ đệ lục trong chủ thần điện bay ra hàng trăm cự quy bọn hắn giống như quy thừa tướng gánh vác mai r ù a cầm trong tay thần kiếm cùng nhau dòng ra đến s ử x u ấ t giống nhau thần thông niệm quân kiếm ý như suối tuân thiên điệu tất cả thương hàng trăm cự quy quan tưởng tổ long điều động tổ long sức mạnh chém ra kinh khủng tuyệt luân s á t phạt sợ các ngươi hay sao đại bằng vương tái độ trở về hắn tung ra một cây cờ lớn khoáy động ngàn vạn khí tượng vô lượng phong vân biến hóa lên yểu, yểu s bên h trong u n hư không ba phân tức thành trận chỉ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng liền đem tổ long quan tưởng kiếm toàn bộ nút thận sau đó ba phân t ư ớ c há mồn phun một cái kinh khủng kiếm quang dết ra đem hàng trăm cự quy phóng lật đắng giận dám nuốt ta bệ hạ an ta một chiêu vương bá thần quyền quy thừa tướng tức giận lúc này bày ra chiến trận huy động thần quyền đánh về phía đế tuấn thiên địa chấn động kịch liệt vô thượng vương bá chi khí đập vào mặt đế tuấn khuôn mặt có chút đen lão quy này chiêu chiêu thức thức đều cùng tổ lòng có liên quan hãn bộ đạo thân này cũng chính là quá rất lớn la thủy chuẩn đánh nhau bó tay bó chân màn đêm đế tuấn đưa tay đã kéo xuống một mảnh màn đêm đem quy thừa tướng con mắt tử chiếu lên đen như mực vô cùng quy thừa tướng linh giác thần giác thị giác thính giác hết thẻ cảm quan lập tức giống như bị tối đen lên rồi hắn nhìn không thấy đế tuấn vương bá quyền cũng khóa chặt không được đối phương anh đế tuấn nhấp chân đ ặ n quy thừa tướng một cước sau đó quả quyết cùng côn bằng đổi đối thủ rõ ràng bằng đem thanh long giao cho ta ta báo thủ cho ngươi hảo côn bằng vừa vặn cũng bị thanh long áp tâm quá sức do lớn phiên tiến trưởng một trưởng phiên tiên cùng phong đ ộ t khởi niệm quân kiếm nhớ mãi không quên tất có văn vọng bị đạp bay quy thừa tướng trong lúc vội vàng lại ra đưa ra một kiếm nháy mắt thiên địa quang minh xé ra màn đêm cực tốc thoát thân chạy đi đâu đại bằng vô cánh theo đội không bỏ thời gian như nước một đầu thời gian giao sông ra hư không tạo nên một đầu thời không trường hạ đã cách chở côn bằng con đường hắn giao cho ta thanh loan thủy tổ rõ ràng lạc hóa quan mà đến thiên điệu hòa giải sinh ra ngũ thải hạ quang sinh mệnh đại đạo sinh sôi không ngừng diễn hóa vô tận đả thông vô tận thời không rõ ràng lạc bàn tay trắng non bắt lấy đem thời gian giao bắt bang một cái cự kim nện xuống lấy gạt bỏ vạn vật sinh cơ kinh khủng thần thông hướng rõ ràng lạc đánh tới hoành hành thiên h ạ c u a tổ thân thể cao lớn bao phủ thương thiên ngang ngược vô cùng đánh tới rõ ràng lạc đạo h ư u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì g i i huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì thời không trường hà bậu đầu nhánh sông bằng không thì tiêu thất vô số cổ sử vô số diễn sinh vị diện tại thời khắc này hóa thành một khóa xích diễm châu tử hướng về c u a tổ đánh tới oanh ba quang ảnh tán đi một đầu thời gian cá bơi nhảy ra mặt nước hóa thành một tôn thần thái tiêu sái tiên thiên thần linh hồng hộc thủy tổ rõ ràng hồng rõ ràng hồng c u a tổ trong ánh mắt toán h g qua vẻ kinh ngạc ngươi không phải đã chết rồi sao rõ ràng hồng cười văn nói tộc ta huy hoàng đại nghiệp chưa thành ta có thể không nỡ chết cung nên đạo hữu trưởng lão quay về phượng hoàng tộc đại hỷ bốn phượng hoàng tộc một đám thánh kiệt thành trật thế phân làm hai đội một đội lấy bạch hạc tộc thanh Trạch, Huyền cầm đầu một đội lấy chu tức tộc t h à n h vũ cầm đầu bạch hạc tộc thiếu niên nhóm vây quanh huyền khanh hưng phấn mà nói a i c h ạ c h mau nhìn rõ ràng hồng trưởng l á o trở về đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta tộc trưởng cũng muốn trở về các ngươi đừng quá kích động còn sớm đâu huyền khanh lắc đầu bạch hạc tộc tình huống cùng hồng hộc tộc lại không giống nhau bạch hạc tộc trưởng tế thiên sau đó đem chính mình đạo quả trực tiếp chuyển cho huyền khanh dùng để bồi dưỡng hậu bối loại tình huống này muốn quay về rất thời gian dài làm không tốt còn phải nguyên hoàng tìm thời cơ tự mình đi vớt bất quá các ngươi yên tâm chờ ta đột phá tộc trưởng quay về thời g huyền khanh mang theo bạch hạc tộc tộc nhân mạnh mẽ đ ô n g tới cơ hội không có đối thủ hỏa giả một trong ngũ hành có khí mà vô chất tạo hóa hai gian sinh s ắ t vật vật lộ ra nhân dấu dùng thần diệu vô t ậ n hỏa chi dùng hắn đến rồi quá thay chu tước tộc thánh nữ thanh vũ bày ra một phương bảo giám nam minh ly hỏa phun ra ngoài xuyên thủng hư không đem một đám cự kính ép ra ngoài làm cản nam tôn thái ớt long thần đồng xuất ngập trời chân thủy đánh tới dập tắt vô tận ly hỏa ai các ngươi vẫn là không có học được nguyên hoàng tộc trưởng thần thông tinh túy những thủ đoạn này đều quá nghiêm trình huyền khanh tiến lên một bước đem một cái chu quả đưa cho thanh vũ bổ xin bắt đầu ngươi biểu diễn thanh vũ cùng huyền khanh tựa hồ rất quen thuộc không khách khí chút nào kết quả chu quả a c h ạ c h tất thắng bạch hạc tộc thiếu niên trong sạch đem lồng ngực nô lên tinh thần phân chấn hắn đối với đại ca có tuyệt đối tự tin huyền khanh thân mang cầm y hoa bảo tóc xanh đai lưng ngọc tay áo lay động đi lại thanh tao lịch sự mày kiếm k h ẽ n ế t tinh mục rực rỡ trên gương mặt anh tuấn biểu lộ đảm nhiên ngao rộng ngao khâm mấy người n ă m h u n h đệ thấy hắn trên một người phía trước không khỏi cười nào cái này tiểu tử so cái kia đại bằng vương hoàn cùng vọng tặc mao điệu từ trước đến nay cao ngạo rất đem bọn hắ h a ha ha. ha. năm vị long thần tiến lên chân trời có một đỉnh hoa cái dâng lên lộ r a thanh đen lam kim trắng năm loại màu sắc cái này ngũ s ắ c quan g mang thông tin ê triệt địa như thần kiếm ngang dọc kỳ thế không làm tiểu đạo mà thôi huyền khanh nhẹ nhàng q u á t tay hướng về hư không điểm tới nhìn ta phượng hoàng thuật y lớn chỉ thấy từng nét đuổi chú hành không chiếu khắp thiên địa bất thiên bất ỷ điểm vào hoa cái phía trên vành ngũ xác quan mang nổ tung hoa cái tại trong khoảnh khắc hóa thành một đầu ngũ thải không t ư c năm tôn thái ớt long thần kinh hãi cực kỳ sai lầm lại đến huyền khanh lại xuất một ngón tay điểm vào ngao rộng mi tâm phốc một đạo kim quan g q u á n qua ngao rộng đã biến thành một cái vị tử cắt cắt màu vàng vị tử thất kinh đạp nước cánh bay tới bay lui không đúng không đúng ta muốn là phượng hoàng huyền khanh không tin tả lại độ dùng hết thần thông phượng hoàng t h u ậ t y lớn một đạo h ắ c quang lấp lóe bắc hải long thần ngao thuận đã biến thành một con quạ ngao thuận ba trốn ngao khâm ngao nhuận ngao quan g quả quyết chạy trốn các ngươi trở lại cho ta huyền khanh phi không mà đi điểm ra ba ngón ta soát ta soát ta soát bị huyền khanh để mắt tới còn lại ba huynh đệ sao có thể chạy bọn hắn phân biệt bên cạnh trở thành bồ câu tử chu tước thiên nga không phải Các nguyên ngược lại là ra một cái phượng hoàng a huyền khanh giận dữ mắng mỏ năm cái thần long biến thành phi cầm thật tình không biết hắn hậu viện đoàn đều sợ ngây người đây chính là rất được nguyên hoàng tộc t r ư ở n g thân truyền thù đoạn sao chu tước tộc thanh vũ trọng minh tộc thanh huy vũ hiến tộc thanh đu các loại thánh tử thánh nữ trận mắt h ố t mồm chỉ có bạch hạc tộc trong sạch sắc mặt như thường bởi vì hắn vẫn luôn là tràn đầy tự tin tư thái a c h ạ c h cái gì cũng biết thiếu niên nói như vậy nhưng mà sẽ không thay đổi phượng hoàng huyền khanh một tay nâng hoa cái nắm lấy năm cái phi cầm trở về cả cạc p h ư ợ n g hoàng tộc thiếu niên nhóm nhìn xem bọn hắn lại nhìn một chút huyền khanh tộc hình chúng ta muốn học cái này cho huyền khanh vung tay lên một cái ngọc giản bay ra hóa thành hàng trăm phần linh quang chui vào đồng bạn mi tâm ý ỉa ta hiểu bạch hạc thiếu niên trong sạch thứ nhất học được ta cũng là t h a n h vũ mặt lộ vẻ vui mừng ta cũng học xong tại chỗ cũng là phượng hoàng tộc thiên tri tiêu tử tăng thêm huyền khanh thủ đoạn vô cùng đơn giản hóa đại gia không có phí bao nhiêu thời gian liền học được một hạng này thần thông đến đây đi chúng ta so một lần ai in ấn phượng hoàng nhiều nhất huyền khanh lôi kéo đồng bạn bắt đầu hành động ảo chúng ta so một lần phượng hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đoàn kết nhất trí chỉ dùng phượng hoàng thuật in ấn bọn hắn một đường đầy gặp phải cùng giai đối thủ trên cơ bản cũng là quét ngang huyền khanh quét qua đường này không có xoát đến một cái phượng hoàng hắn dưới cơn nóng giận luyện một khối bạch hạc đại ấn sau đó đem thần thông sửa đ ổ i phượng hoàng thuật in ấn ba phải một chút bạch hạc đại ấn đâm ở một cái tôm bự kìm tử bên trên xoắt một cái chớp mắt tôm h ù n g lớn đã biến thành một vị thiếu niên nhanh nhẹn cùng huyền khanh giống nhau đến mấy phần nó vậy mà đã biến thành huyền khanh phân thân hắc h c đây mới thật sự là thuật in ấn hai vị huyền khanh đồng thời ra tay không ngừng in ấn hai hóa bốn bốn hóa tám tám hoa mười sáu. xoát lấy xoát lấy trên chiến trường phi cầm càng ngày càng nhiều mà long tộc sở thuộc thần thú càng ngày càng ít huyền khanh bắt không biết bao nhiêu long tử c h á u con rùa lính tôn tướng cua thàng đến thanh y long thần đại tư mệnh đứng ra ngăn lại ngươi là muốn đ ậ u vật viên sao huyền khanh cười nói xin gọi ta hải sản phi tử hắn giơ tay một điểm tại thanh y long thần dưới ánh mắt kinh hãi đem hắn đã biến thành một cái thanh l o a n ai cũng không phải phượng hoàng huyền khanh lắc đầu bất quá không quan trọng hắn thối lui đến biên giới chiến trường gọi tới hồng h ộ tộc trường tiếp đó liền lớn tiếng hò hét long tộc các ngươi nghe cho ta ta muốn bắt đầu bán hải sản các ngươi nhanh chóng ra、giá. vâng không thì các ngươi tiểu bối không phải hấp chính là tê duy trưởng ba trăm bốn mươi lăm dục vọng m ẫ u thụ thủy kỳ lân ải ta có một kế t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm dục vọng m ẫ u thụ thủy kỳ lân ải ta có một kế long tộc các ngươi nhanh chóng ra tiền chuộc vâng không chúng ta liền muốn mở hải sản thị kiến cái này một phần làm thành hấp c u a đế vương cái này một phần là tê cây tôm h ù n g lớn thần quy nấu canh chân long nhắm rượu s o b i ể n s á c thịnh đồ ăn ải làm sao còn có dòng b i ể n tinh tính toán một khối vào nồi phượng hoàng tộc thánh tử thánh nữ nhóm tại huyền khanh dẫn dắt phía dưới trốn ở hồng hộp thủy tổ rõ ràng hồng sau lưng làm hải sản th cái này nhưng làm long tộc thần thánh bị chọc tức các ngươi phượng hoàng tộc còn có thể đứng đắn một chút sao muốn đánh cứ đánh muốn g i ế t cứ giết có thể nào làm bực này chu tâm cử chỉ sau lưng huyền khanh bạch hạ c thiếu niên trong sạch reo lên nhìn các ngươi nói các ngươi long tộc thần thùng cũng không hào đi đâu không chu tâm chúng ta còn không làm đâu rõ ràng hồng nghe xong cười ha h a hắn chỉ vào trong hư không long thần nhóm tờ thống k h ó i điểm cho câu nói đến cùng g i a o không giao tiền chuộc các cả, các các cả. biến thành vị tử đông hải long thần ngao rộng vỗ cánh kích động không thôi c h ạ c hắn nói cái gì trong sạch quay đầu huyền khanh nói hắn nói muốn mang long tộc không có cửa đâu vô lượng thời không chúng sinh như rồng hôm nay coi như chúng ta đem bọn hắn đều giết rồi chúng sinh bên trong cũng biết trưởng thành giống như bọn họ t ư chất siêu q u ầ n chân long trong sạch ngay xong khoe miệng một phát mừng rỡ không ngậm miệng được giống như bọn họ vậy sau này không phải là muốn bị chúng ta bắt lại bán ra rồi chứ Tô Một đám hóa thành phi cầm long tộc thế hệ tuổi trẻ đối với trong sạch trợn mắt、nhìn. Trong cao không, thời gian giao nhất tộc cục. Các cạc. Chiêm chiếp. cầm sạch cao đám hóa phi hệ nhịn. không, đối với gian giao long tộc liệt sĩ, ta sẽ vì ngươi Cua tương ổ thần sắc uy nghiêm nói, tộc ta tử chất nghiêm nhóm chớ nói, n sắc sợ, các uy g i khi sau ã xuống, trong ngươi đơn phần đồng tộc một cho các sẽ mở phả, lai n h hùng trí. chư thiên vạn giới đều biết l ự u truyền n g ư ơ i nhóm truyền thuyết vận mệnh thần điện sở thuộc long thần nhóm nhao n h a u hồ đại tư mệnh ngươi yên tâm phải đi à về sau tộc ta tế tự thần điện mỗi khi gặp này rỗ chúng ta nhất định cho người dân hương cho ta giết thương tiên có giận ngũ lôi oanh đình biện cả bành chướng a dù vọng để cho thủy triều lan tràn từng vị long tộc đại năng ra tay mây đen giống như mãnh liệt thủy triều nhanh chóng ở trên bầu trời lan tràn ra che khuất bầu trời phượng hoàng tộc thánh tử thánh nữ nhóm trợn mắt hốc mồm khá lắm các ngươi long tộc so với chúng ta phượng hoàng tộc còn hung hạ ca chúng ta phượng hoàng tộc gỡ thích tự bạo vui mừng hy sinh đó là bởi vì có thể niết bàn chúng sinh các ngươi long tộc cũng có thể tốt hại từ nhóm các ngươi rút lui trước đi xuống đi hồng hộp thủy tổ rõ ràng hồng đem vung tay h á o một cái cánh lớn ra thiên ngăn lại tất cả công kích phượng hoàng thuật in vấn sao nguyên hoàng linh m â u khẽ nhúc ních nàng cũng không nghĩ tới đây quần tiểu bối có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đang hiếu kỳ tâm điều khiển nguyên hoàng nghiên cứu huyền khanh sáng tạo thần t h ô n g cười nói đ ồ tốc ta sau đó nguyên hoàng đem thần thông này lại độ cải tiến tiếp đó chuyển cho đang giao chiến phượng hoàng tộc các trưởng lão phượng hoàng tộc các trưởng lão tinh thần đại c h ấ n trừ ngươi long tịch thần hy dâng lên hào quang diệu mắt hướng long thần nhóm bao phụ tới ướt từng vị long thần bị đã biến thành p ư ợ n g hoàng thần điệu liền ứng long bị đều nguyên Cũng n k h ô sau đó ứng long hướng về hồng hộ thủy tổ rõ ràng hồng đánh tới trừ ngươi long tịch nguyên hoàng chỉ tay một cái một đạo hồng quang trong nháy mắt liền đem thanh long bao lại thanh long biến thành một đầu thanh loan âm dương mừng dỡ phú thanh long sử dụng thần thông bỏ đi loan điệu bộ phận bảo lưu lại tự thân bản nguyên trong nháy mắt thoát không trừ ngươi long t ị n h nguyên hoàng điểm hướng tổ long tổ long thần sắc khẽ biến hắn cảm giác trong bụng có một đám lửa đang thiêu đốt đó là niết bản thần hòa nguyên hoàng nghĩ cấp tổ long b ả n nguyên đem sửa đổi từ trên căn bản phủ định l o n g tồn tại chỉ là một đạo thần thông liền nghĩ đổi ta long tịch chê cười tổ long khép cười một tiếng đừng tưởng rằng liền các ngươi phượng hoàng tộc có loại này kỳ quái thần thông nhường ngươi nhìn chúng ta một chút long tộc cản thiên cung thành quả nghiên cứu nói đi tổ long phát ra cao vút long âm trong tay long hoàng pháp chỉ bày ra quần y trục triển khai trong n y mắt và đạo long văn giống như v ậ t sống du tẩu mỗi một đạo đường vân đều chạy x u ô i hồng hoàng tối nguyên thủy muốn nói quyền hành pháp trị trung ương một vòng hừng hực đến mức tận cùng dục vọng liệt dương oanh liệt dương mặt ngoài hiện lên ba n g h n thế giới chúng sinh trầm luân vui vẻ huyết ảnh rực rỡ đến trói mắt nhưng lại làm cho người không thể rời đi ánh mắt ra đi dục vọng nỗi thụ tiếng nói vừa ra pháp chỉ bên trong đột nhiên có một khỏa liệt mặt trời mọc cái k i a liệt dương giống như lúc vũ trụ mới sơ khai luồng thứ nhất ánh dạng đông rực rỡ trói mắt kỳ quan g mang trong nháy mắt soi sáng ngôn phương thế giới quan g mang này cho đến hát cám bị đ ổ i tàn ra rét lạnh bị hòa tan mỗi một đạo tia sáng đều giống như pháp tắc sợi tơ đ a n dệt lấy một cái tràn ngập dục vọng sức mạnh thế giới tại cái này liệt dương trên không hào quang phía giới thuần túy dục vọng vĩ lực bắt đầu ngưng kết. cỗ lực lượng kia giống như xôi trào mãnh liệt thủy triều từ bốn phương tám hướng tụ đến dần dần hóa thành một gốc đại thụ che trời cái này khỏa g ụ c vọng mẫu thụ cao vút trong m â y nó cành lá xanh tươi mỗi một phiến diệp tử đều giống như một cái tràn ngập g ụ c vọng linh hồn đang nhảy nhót mẫu thụ b ổ dễ vào hư không trực tiếp rút ra vạn giới sinh linh thất tình lục g ụ c tán cây đ ỉ n h chín đầu ngậm đôi đích cực lạc thần điệu phát ra tà âm cực điểm v ừ i sướng mới là thế gian chính đạo thổ long cất tiếng cười to đế tuân thấy sắc mặt có chút đen thái dương thần thụ thần đ i ệ bốn người cái này ám chỉ ai đây g ụ c vọng mẫu thụ vừa ra giống như đại Nhật Lâm không. chiếu dọi thế gian p h à n quang huy khắp nơi thần linh đều đập dung bọn hắn ngao n h a o cảm thấy mình bị dục vọng sức mạnh ô nhiễm toàn thân trên dưới đều bị dục hỏa thiêu đốt bọn hắn mắt thấy làm ớn hai nghe làm ớn mũi n g ử i làm ớn l ư y i nếm làm ớn ý kiến làm ớn thân vốn là lớn long tộc sinh linh cất tiếng cười to thư sướng vô cùng phượng hoàng tộc sinh linh sắc mặt khó coi tổ long thả ra dục vọng mẫu thụ hắn ô nhiễm hiệu quả so mừng rỡ phú còn lợi hại hơn cái này không chỉ có là từ sâu trong linh hồn đối với sinh linh tiến hành ô nhiễm còn thông qua dục vọng đại đạo để cho phượng hoàng tộc hướng về lòng phương hướng long chính là mốn u đại danh tử cái gì gọi là vô lượng thời không chúng sinh như rồng chúng sinh muốn phổn diễn sinh sống liền không thể rời bỏ dục vọng chúng sinh nghĩ tiến bộ liền thiếu đi không được dục vọng chúng sinh tưởng nhớ giàu có cũng cần dục vọng xem như động lực thẳng thắn nói giả nắm giữ manh liệt biểu đ á t mướn người mạnh muốn che chở người nhỏ yếu đây là ý muốn bảo hộ đối với đại đạo siêng năng đệ cầu đây là tò mò thích ăn ngon đây là m u ố n ăn tổ long giang hai cánh tay dục vọng mẫu thủ cũng dôi ra ngàn vạn cánh lá che đậy thương không long tộc tri d ụ là tình là yêu là vật là tên là lý tưởng là tín niệm vô lượng chúng sinh ai có thể đào thoát dục chi p h á p võng ở m ư ờ ba tổ long lời nói giống như đại đạo chân ngôn vang vọng vân tiêu phượng hoàng tộc đại năng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng thánh tử thánh nữ gian khổ ngăn cản ngươi cho rằng muốn chỉ là tình yêu sao Không không không, tổ long nói cho ngươi tình yêu chỉ là ba ngàn nhược thủy một trong quyền thế đồ ăn danh lợi hy vọng các loại cũng là muốn một bộ phận dục chi đại đạo nhưng nếu không thể nắm giữ rộng rãi như vậy nội hàm làm sao có thể cùng thủy nguyên đại đạo phối hợp đâu tổ long nhìn xem không ngừng bại lui phượng hoàng tộc hán cười vô cùng thoải mái nếu là dục chi đại đạo chỉ là tình yêu hắn có thể chăm chỉ không ngừng mà đi chư thiên vạn giới tìm kiếm ba ngàn lượt h ủ y hắn tổ long có nông cạn như vậy sao phượng hoàng tộc đạo hữu là thời điểm đi nương nhờ ta long tộc tổ long chấp trưởng dục vọng mẫu thụ cho muốn làm ra chú giải sau đó triệt để phát huy gia dục c h i đại đạo sức mạnh bị huyền khanh bắt cầm long tử long tôn lính tôn tướng cua tại dục vọng mẫu thụ ảnh hưởng dưới nhau nhau giải thoát một lần nữa hóa thành nguyên hình từng v ị phượng hoàng biến thành chân long hướng về dục vọng mẫu thụ bay đi nhanh đối với mình dùng phượng hoàng thuật in ấn huyền khanh nhắc nhở thánh tử thánh nữ nhóm lúc này mới thanh tỉnh nhao nhao cho mình bên trên bờ ưu ếch lấy chống c ự dục vọng mẫu thụ ô nhiễm tổ long giá hỏa này thực sự là đem thủy cùng muốn hai đầu đại đạo chơi ra trò mới nếu là dục c h i đại đạo bị trú giải như thế ta đều không dám nghĩ bọn hắn long tộc hóa long chỉ đến cùng là thành phần gì vô lượng chúng sinh dục vọng sao nếu là như vậy cái kia long tộc thật đúng là tìm cho mình một đầu so phượng hoàng tộc còn hạt có đường lui huyền khanh từng lần từng lần một dùng r a thân thông đem chúng quanh bị ô nhiễm tiểu đồng bọn giải khối bốn kỳ lân thánh ai thần quân nhóm ngồi quanh ở trong kỳ lân nhà trên cây tại trước mặt bọn họ, một mặt bảo d á m tản mát ra hào quang bảy m à u hiện hóa ra một hình ảnh đại gia bây giờ thấy được là long tộc cùng phượng hoàng tộc kinh tiên đại chiến phượng hoàng tộc tiểu bồi rút đến thứ nhất sau đó tổ long bằng vào hạt c ó thực lực lật về một ván bây giờ chiến trường lâm vào trạng thái rằng co thì nhìn nguyên hoàng có gì át chủ bài có thể thay đổi thế cục một vị thần linh xuất hiện tại trong tấm hình ương cho thần quân nhóm làm ra trực tiếp g i ả n giải g vì cái gì kỳ lân tộc có thể trực tiếp quan sát long tộc cùng phượng hoàng tộc chiến đấu đương nhiên là tổ kỳ lân càn k h ô n tiên nhân tâm huyết dâng trào đi ra ngoài bên ngoài du ngoạn thời điểm ngoài ý muốn phát hiện đại bằng tộc đang tấn công chủ thần điện thế là thuận tay chuyển tiếp thời không ghi chép xuống hết thảy kỳ lân tộc thần quân nhóm thấy say xưa ngon lành ta liền biết hồng hộc giá hỏa này không chết vân lộc thần quân nhìn xem khởi tử hoàn sinh rõ ràng hồng thẳng xoa cao r i n g tử có sao nói vậy cái này phượng hoàng tộc quả thật người người dũng manh phi thường bạch hổ thần quân đối với phượng hoàng tộc biểu thị tán thành bạch trạch thần quân gật gật đầu bọn hắn tiểu đối cũng không tệ, thủ đoạn tần suất thế mà che đậy lòng tộc thế hệ tuổi trẻ long tộc những thứ này đại năng cũng là nhân tâm thế mà không để ý tiểu đối chết sống không cứu mới là đối bằng không ai cũng tới uy hiếp long tộc cái kia long tộc như thế nào cứu được tới t h ô n g u thần quân hậu thổ nhìn xem tổ long dựa d ẫ m dục vọng mẫu thụ phát động đại chiêu nàng liên tiếp gật đầu tổ long chiêu này lợi hại rất khó phòng thủ chúng ta phải sớm làm chuẩn bị xem ra cần phải nghiên cứu trạm tình tuyệt dục các loại thần t h ô n g bằng không thì ai đi lên cũng phải bị ô nhiễm trường sinh đại đế thần tàng ma thần nói như vậy phượng hoàng tộc cái kia phượng hoàng thuật y n ấn đã để bọn hắn mở mắt không nghĩ tới tổ long dục tri đại đạo chơi ra hoa thế mà làm ra mạnh mẽ như vậy ô nhiễm sóng này nếu không phải là phượng hoàng tộc có một cái phượng hoàng thuật y lớn sợ rằng sẽ rất bị động chúng ta cần ra tay hay không vô cực thần quân phục hy hỏi bây giờ long tộc cường thế phượng hoàng tộc rơi vào hạ phòng đúng lúc là chúng ta xuất kích cơ hội tốt vô cực có ý tứ là chúng ta đi đánh lén bạch hổ thần quân giám binh có chút trần trở nói chúng ta tiên thiên tam tộc thế nhưng là lẫn nhau ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mạo m g ộ i xuất kích chỉ sợ không tốt lắm đâu giám binh đạo hưu nói rất đúng phượng hoàng tộc lấy mũ hỏa thất cầm phiến làm lý do phát động đại chiến chúng ta kỷ lân tộc lại sư xuất tên gì đâu thông u thần quân hậu thổ nói ta ngược lại cũng không phải nhưng mà xem như hồng hoang có mặt mũi lại tộc chúng ta nếu là lấy kẻ phản bội thân phận xuất hiện công nhiên sẽ bỏ điều ước cái này đối với chúng ta công tác tuyên truyền sẽ mang đến khiêu chiến không nhỏ vô cực thần quân phục hy nhìn về phía hậu thổ hỏi cái kêu đạo hữu cho là tìm một cái dạng gì lý do hạ t r á n g thích hợp nhất cái này sao thông ú thần quân hậu thổ cúi đầu suy tư tộc ta tổ kỳ lân làm mất chúng ta cả tộc ra ngoài tìm kiếm cái này rất phù hợp a đông nhiên trên chủ tọa t h ủ y kỳ lân mở miệng tộc trưởng thần quân nhóm nhìn về phía thùy kỳ lân thùy kỳ lân nhìn xem trong hình ảnh phát xong trực tiếp c à n k h ô n tiên nhân hán cờ nói đạo hữu, khổ cực chuyện nào có đáng gì c à n k h ô n tiên nhân cười to cái này vừa vặn phù hợp hồng quân ý tứ điên đảo đạo hưu phối hợp một chút hiểu rõ thừa dịp long phượng đại chiến c à n k h ô n lợi dụng đúng cơ hội hướng về điên đảo tiên nhân chỗ một tòa chủ thần điện bay đi người có duyên hoan nghênh ngươi chủ thần điện bên trong đại quan g cầu phát ra công thức hoa âm thanh nhưng mà không đợi quan g cầu phản ứng lại c à n k h ô n tiên nhân liền đập đầu chết tại thần điện đại quan g cầu ba quan g cầu đằng sau trưởng không chủ thần điện điên đảo tiên nhân một mặt một bức khoe miệng của hắn một quất không đến mức ác như vậy a một lát sau kỳ lân thánh n a i chấn động rất nhiều thần quân dốc toàn bộ lực lượng tổ long ngươi trả cho ta tộc nhân m ệ n h tới thần quân nhóm tiếng la c h ấ n thiên chỉ sợ hồng hoang chư thần không nghe thấy thế nào thế nào phát sinh cái gì vậy thiên địa chư thần không rõ ràng cho lắm nao nhao từ trong động thiên phúc đ ị a n ô ra thần n i ệ m tiếp đó bọn hắn liền thấy bi phẫn muốn chết thủy kỳ lân tổ long ngươi công nhiên sẽ bỏ điều ước lựa giết tộc ta thủy tổ ta kỳ lân tộc cùng các ngươi không xong h ỗ n đ ộ n hư không đang cùng p ư ợ n g hoàng tộc giao chiến tổ long nghe thấy được thủy kỳ lân tuyên cáo hắn chỉ cảm thấy không hiểu thấu cái này kêu đánh kêu giết ta hại ai chương ba trăm bốn mươi sáu không đứng đắn kỳ lân thiên đế có mặt chương ba trăm bốn mươi sáu không đứng đắn kỳ lân thiên đế có mặt kỳ lân tộc loại nhập nhường long tộc phượng hoàng tộc đều có hơi ngoại ý muốn cái này thủy kỳ lân tới thật sự long tộc chư a thần hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là trong tộc kế hoạch bại lộ mới dẫn tới kỳ lân tộc xuất động tổ kỳ lân chết hay không bọn hắn không biết nhưng nếu không phải phượng hoàng tộc hành xiên một tay bọn hắn long tộc đại bộ phận tinh lực chắc chắn là đặt ở kỳ lân tộc trên người bây giờ mắt thấy bọn họ cùng phượng hoàng tộc đại chiến kỳ lân tộc quả quyết đi lên tập kích để cho long tộc thần thánh hoài nghi đây có phải hay không là hai tổ công h u vu o à n giáoạ tự biên tự tổ long nhìn về phía nguyên hoàng c ư ờ i lạnh nói các ngươi phượng hoàng tộc quá thấp kém nguyên hoàng đôi mi thanh tú vặn một cái lạnh nhạt nói không biết mùi vị tại nàng trong thị giác là long tộc bội bạc lấy trước phượng hoàng tộc hạ thủ về phần tại sao kỳ lân tộc hội xuất động thật đúng là không tại lo nghĩ của nàng trong phạm vi bất quá bây giờ kỳ lân tộc mục tiêu là long tộc địch nhân kia địch nhân chính là bằng h ư u tổ long ngươi làm nhiều v i ệ c á c tội ác c h ố n g chất tội không thể tha gầm lên giận dữ tiếng gầm quấn lấy tiên thiên mậu thổ tinh túy n g n g tụ thành từng đầu gào thét kỳ lân thần thú thủy kỳ lân mang theo song truy đánh tới thiên đ i ệ kịch trấn ầm hầ sơn hàng n h i ê n đổ nhật nguyện cùng nhau rời bá đạo tuyệt luân sức mạnh hướng tổ long chấn áp tới ngươi cái lao cẩu mang ai đây tổ long nổi giận hắn phấn khởi h ư u quyền hướng về hư không một đập ngay lập tức mạng lớn không gian đổ sụp pháp tác tàn phá bừa bãi hư không xuất hiện cái này đến cái khác giữ t ợ n với rách phá thoái v ô ngần sơn hà g i ế t tổ long nhấc lên kinh khủng công phạt giết tới cửu tiên trong tay vàng n óng ánh pháp chỉ chiếu dọi ngàn vạn thế giới muốn đem t h ủ y kỳ lân lấy đi kỳ lân trần thế thụy kỳ lân tiến về phía trước một bước trên trời cao thụy ấ t ai bốc lên ở giữa vệ tan thành hư không bị trong nháy mắt vớt lên ép tới long hoàng pháp chỉ không thể tiến thêm giá hỏa này thật là có một tấm long hoàng pháp chỉ à thụy kỳ lân nhìn xem tổ long linh bảo trong lòng có chút kinh ngạc chính hắn giả mạo tổ long đi làm chuyện xấu thời điểm vì để tránh cho bị tổ long tố nguyên cho nên ngoại trừ danh tự tổ long khắc thần trang cũng là chính mình giả tạo hắn vẫn cho là giả tạo long hoàng pháp chỉ là chính bản long hoàng độ không có không nghĩ tới tổ long thật là có lao cẩu ngươi bây giờ thối lui ta coi như chuyện gì cũng không phát sinh tổ long sừng sững ở hư không hắn cũng không muốn đối mặt hai vị thủy tổ vây công lao n ê thu ngươi bây giờ liền cắt đất bồi thường ta coi như chưa từng tới t h ủ y kỳ lân không hề n h ư ợ n g bộ chút nào nói đùa cơ hội tốt như vậy làm sao có thể liền dễ dàng thối lui long tộc ít nhất cũng phải giao một cái ra trật phí bọn hắn cùng là tiên tiên tam tộc cái tràng diện này không thể ném chính là tổ long ngươi có gan tử làm chuyện xấu còn không có gan tử gánh trách nhiệm đúng không nguyên hoàng nhìn xem tổ long nói ngươi dụ dỗ tộc ta thành nữ sinh hạ trào gió một chuyện ta còn không có tính với ngươi đâu ba mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm tổ long trong nháy mắt g ơ i dại hắn trừng to mắt làm sao ngươi biết một bên thủy kỳ lân cũng cười nói tổ long ngươi đ ừ n g quên mình tại tộc ta còn có nợ ngươi lừa gạt không sợ sư tử tử nhất tộc t h á n h nữ sinh hạ toan nghe một chuyện ta cũng không có tìm ngươi tính sổ s á c đâu thủy kỳ lân ngươi tổ long vô ý thức có hơi trộm dạng sau đó hắn phản ứng lại đối diện đây là tin đồn thất thiệt chưa bắt được tại chỗ ta sợ cái gì thế là hắn lý trực khí chẳng nói hai người các ngươi láo trèo lên biết cái gì ta cùng hai vị thánh nữ là tự do yêu nhau các n g hai vị thủy tổ lần này thật tìm được tiếng nói chung trong lúc nhất thời hơi có chút cùng chung mối thủ cảm giác bớt nói nhiều lời nhìn đánh nguyên hoàng lấy ra phượng hoàng xông nhận công sát tổ long thủy kỳ lân vung lên hai cái đại truy đuổi theo tổ long một trận đập mạnh trải qua hung thú đại kiếp sau đó chứ thần không chỉ có lấy được tự thân đại đạo q u ả tặng còn thu được thái vi thiên đạo khen thưởng vô luận là thực lực bản thân vẫn là khí vận đều được tăng lên rất nhiều nhất là xem như tam tộc thủy tổ tổ long nguyên hoàng cùng thủy kỳ lân bọn hắn bây giờ cũng là hàng thật giá thật thái tố đ ạ i la trận n à y hốt chiến thật đánh tiên điệu thất sắc nhật nguyệt vô quang đại đạo đều bị ma d i ệ t nguyên hoàng cùng thủy kỳ lân tìm được c ậ u minh đối với tổ long không có chút nào lưu t ì n h ra tay toàn lực tổ long lấy một trọi hai đỡ trái hở phải có hơi khó mà chống đỡ nhiệt lòng còn không đầu hàng nguyên hoàng cầm trong tay xông nhận nộm t ạ m trời cao Bổ ra một mươi đ n hai viên hồn viên bảo châu thoáng qua quan tri không rõ nhìn chi không thấy phủ đầu đập vào thủy kỳ lần trên đầu đem hắn đánh lui khi tổ long lại muốn tế linh bảo lúc nguyên hoàng đã giật mình tay nàng cầm ngũ hỏa thất cầm phiến đột nhiên một phiến năm đạo ánh lựa trôi ra chống đỡ bảo châu biến tổ long nhật quyết một mươi hai viên bảo châu lại độ biến đạo nở rộ vô lượng thần quang hóa thành mười hai chư thiên mỗi một trọng đều có vô lượng b i ể n cá sôi trào chấn áp vạn cổ thời không nguyên hoàng ánh mắt ngưng lại chỉ thấy cái kia mười hai chư thiên trung ương r i ê n g phần mình chiếm cứ một tôn nguy nga vô thượng thần linh mặt mũi cùng tổ long không khác nhau chút nào lại càng lộ vẻ uy nghiêm phản phất vạn lòng c h i tổ trí cao hóa thân định hải thần châu trong lòng nguyên hoàng vĩ kinh cái đồ chơi này không phải điên đ ả o tiên nhân tất cả bây giờ đã trở thành cảnh diệu đạo h ư u chiến lợi phẩm sao như thế nào ở đây còn có mười hai viên huyền khanh đang tại tổ chức p ư ợ n g hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ rút lui hắn mơ hồ có phát giác quay đầu nhìn lại lập tức cười thầm duyên phận này không liền đến đi đông côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong đạo đức t i ê n đột nhiên mở mắt thái thượng trong ống tay h á o hai mươi bốn k h ỏ a định hải châu tự động bay ra quay quanh tại hư không diễn hóa ra hỗn độn hư không đại chiến t r ư ờ n g cảnh hình ảnh trung tâm chính là tổ long sử dụng mười hai viên định hải châu hải cái này còn lại định hải châu thế mà tại trong tay tổ long quá để tâm bên trong vui lên thực sự là ngủ gà ngủ gật tiễn đưa gối đầu a định hải thần châu chính là tiên thiên tri vật đơn k h ỏ a là hạ phẩm tiên thiên linh bảo hai mươi bốn khoả là thượng phẩm linh bảo toàn bộ ba mươi sáu khoả mới là cực phẩm linh bảo từ l i ê n đảo tiên nhân nơi đó đoạt lại hai mươi bốn khỏa định hải châu sau đó thái thượng chuyên môn đoán qua khác m ộ ư ơ i hai viên vị trí kết quả không có tính tới hỏi huyền khanh huyền khanh nói h ư u duyên tự sẽ gặp nhau không nghĩ tới duyên phận này ứng ở tổ long trên thân m ộ ư ơ i hai long cùng nhau trừ thiên cộng tôn tổ long thép d à i một ư ơ i hai thần linh đồng thời mở mắt ánh mắt sở t r í thời không đóng băng liền nguyên hoàng nhất bản chân hỏa cũng vì đó trì trệ giết một ư ơ i hai thần linh đồng thời đưa tay vô l ư ợ n g biển cả cuốn ngược hóa thành dòng lũ dị thế hướng nguyên hoàng đầu đa xuống chỉ là phân thân có thể làm gì được ta nguyên hoàng linh mẫu hàn quang thực hiện sau lưng cựu sắc thần diễm phóng lên trời lại trong m ộ ư ơ i hai chư thiên đốt ra một đầu niết bàn đại đạo hòa diễm những nơi đi qua biển cả bốc hơi long cùng nhau rung động mơ hồ trong đó hình như có hai đầu phượng hoàng hư ảnh tại trong vô lượng thần hỏa v ô cánh cùng m ộ ư ơ i hai long tương phân t ỏ a kháng lễ vê anh hai cố trí cao vĩ lực va chạm toàn bộ hư không từng khúc băng liệt ngay cả đại đạo pháp tắc cũng vì đó và m ẹ o đạo hữu ta tới g i ú p ngươi thủy kỳ lân vung lên đại truy liên đập đánh cho tổ long liên tiếp lui về phía sau dài tổ long lại độ với tay liệt dương trên không g ụ c vọng mẫu thụ bộ dễ đột nhiên sẽ rách hư không mảng lớn không gian kịch liệt r u n động Thân cái y tiêu tán r cây đình thần điệu chín đầu hốc vang hóa thành thực chất song âm những nơi đi qua đại la trí tôn đạo tâm cũng sắp sụt giải bực này biên hóa vừa nhìn liền biết d ụ g vọng mẫu thụ ô nhiễm trên năng lực một cái tầng cấp nguyên hoàng vội vàng sử dụng thần thông bảo đảm ta phợ tịch thụy kỳ lân lật ra một cái kỳ lân đại ấn trấn áp bản thân sớm biết ngươi thủ đoạn này chúng ta có thể không có phòng bị sao t h ủ y kỳ lân một bên trong cựu dục vọng mẫu thụ ô nhiễm một bên hô để cho bọn hắn xem trong ngũ hành thổ chi đại đạo sức mạnh t h ủ y kỳ lân lời này vừa nói ra số đông thần quân thật ra còn chưa phản ứng kịp chỉ có mặc ngọc kỳ lân lĩnh hội tộc trưởng ý tứ hắn nhìn về phía tầng mây bên trong ứng long trực tiếp lấy ra một mặt thần kính an thông vợ của mình từ bạch ngọc kỳ lân bảo ta đối n g ư ơ i yêu giống như ứng long khuấy động lôi đ ỉ n h oanh oanh liệt, liệt ứng long ba lúc này vân lộc thần quân có liên lạc đạo lữ của mình vân lộc hỏi ngươi biết ta là người như thế nào sao người nào vân lộc chớp t r ớ c mắt không ta là người trong lòng của ngươi cùng hắn đ ố i chiến long tộc đại năng sắc mặt một hồi v n mẹo trong nháy mắt không kèm được đất tốt ta nhưng mà càng làm cho tại chỗ thần linh không kèm được còn tại phía sau thông cú thần quân hậu thổ quay đầu nhìn về phía truy sát mình thanh long hé mùng nói chớ nói tứ hải bao la thì là ngươi vĩnh viễn bơi bất quá sông hộ thành thanh long lập tức tê cả ra đầu cả người cũng không tốt bản tôn có da thất hậu thổ lạnh rên một tiếng nói mà không có biểu cảm gì nói thì chính là nữ vương tự tin tỏa hào quang thanh long trực tiếp bị giới ngẩn ra tại chỗ quên truy kích bạch hổ thần quân đối mặt với dục vọng mẫu thụ ô nhiễm hắn vì bảo trì ch cũng liên lạc nhà mình đạo lữ ta bỗng nhiên muốn mua một mảnh đất mua cái gì đ i ệ p bạch h ổ thần quân tà mị nợ nụ cười ngươi khăng khăng một mực chán ghét bạch h ổ đạo lữ thẹn thù n g một tiếng quả quyết c ú t máy liên hệ vây công hắn long tộc đại n ă n giới g phải toàn thân phát r u n t ử kim kỳ lân vợ chồng hai mặt nhìn nhau ánh mắt thâm trầm phu nhân thỉnh q u á n tốt miệng của ngươi kim kỳ lân ta không tham ăn t ử kỳ lân không ý của ta là ta lúc nào cũng có thể sẽ thân nó nói đi vợ chồng ôm nhau mà hôn sâu một đám thần quân linh tấm lên tay đem long p ư ợ n g hai tộc đều cảm động quá quê mùa chúng ta long tộc tự xưng là tỉnh thành tộc nhân thổ lộ cũng không có thổ như vậy kỳ lân tộc thổ chi đại đạo là ý tứ này sao ta phục rồi quá quê mùa quê mùa đến bạo trường sinh đại đế thần tàng ma thần do dự phúc chốc nhìn về phía quy thừa tướng quy thừa tướng dọa đến vội vàng l ư i lại vội vàng lùi về sắc bên trong tâm ta chỉ chung với bệ hạ thần tàng khoe miệng giật một cái tìm tới càn khôn ma thần hảo huynh đệ càn khôn thần tàng vạn thế không rời càn khôn hảo phục hy nhìn bên trái một chút phải lặng lẽ không tìm được nói thổ vị lời tâm tình đối tượng nội tâm của hắn dãy g i a tại một đám nhận biết nữ tu ở giữa chọn lựa thích hợp m u ố nhất n cuối cùng phục hy cắn răng một cái h ắ n từ bỏ tất cả thích hợp nữ tu tại xã hội tính tử vong cùng sắc tử c h i ở giữa lựa chọn tự tìm cái chết phục hy trực tiếp tìm tới huyền khanh kế đô đạo hưu huyền khanh cái gì phục hy một mặt nghiêm túc mà nói ta cái này hai mắt có thể xem thấu vạn vật chân lý vô lượng tiên cơ lại duy trì có nhìn không thấu được người tâm huyền khanh ngươi có chuyện gì sao phục hy hỏi không có chuyện gì ngươi liền nói cái này thổ hay không thổ a huyền khanh đất bỏ đi cảm tạ phục hy cảm nhận được thổ chi đại đạo không ngừng tăng cường hoàn toàn chống lại d ụ c vọng mẫu thụ ô nhiễm căn bản vốn không chịu d ụ c vọng mê hoặc quả nhiên câu nói này rất tốt ta phục hy chính mình cũng có chút buồn ôn bất quá còn tốt thiên đế khoan dung độ lượng không có hạ xuống thiên phạt thần xét đánh chết chính mình mi hẹ ở tiêu go hôn chung với thiên đế phục hy mượn thổ chi đại đạo lại hao một chút huyền khanh sức mạnh thái vi viên chủ tọa phía trên huyền khanh bản tôn t ạ i cái này ngồi một hồi lâu bị phục hy xem như cây có cứu mạng hắn suýt nữa bị làm trầm mặc kỳ lân t ộ thổ hắn đúng không một tiếng oán miệm quanh quần tại trong thần điện. Huyền khanh lấy phong thần bảng. x á c h theo đề kiếm đi xuống cửu tiên